chương bốn trăm chín mươi lăm bạch hổ chiến bạch tượng hai trăm linh hai tháng ba năm một n h a i t r hai mươi chín tác giả hầu ngôn bất thuyết đó là cái gì trong tay ngươi cái dương kêu bên trong là cái gì đột nhiên t ư ợ n g yêu ăn uống quá độ người đột nhiên c u ồ n g loạn giống kêu lên không biết rõ tại sao t ư ợ n g yêu ăn uống quá độ người khi nhìn đến giam binh trong tay cái dương lúc liền không khống chế được tâm tình của mình muốn điên cuồng muốn vô xịt chế muốn tựa như cùng kẻ nghiện thấy ma túy ăn xuân dược nam nhân thấy nữ nhân như thế đây là một loại không cách nào chống c ự cảm giác thấy tự yêu ăn uống quá độ người cái biểu tình này giang binh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm cũng không nơi này biết rõ là vật gì liền biểu hiện như thế khát vọng chẳng nhẽ là trực ra sao bất quá không cần biết là cái gì giang binh cũng không thể đem cái dương giao cho tượng yêu ăn uống quá độ người mặc dù cuối cùng tượng yêu ăn uống quá độ người cũng có khả năng có được trong cái dương này đồ vật nhưng là tuyệt bây giờ không phải khi lấy được trong dương đồ vật cũng chính là ôn dịch nguyên dịch trước sở hữu ăn uống quá độ người cũng muốn gia nhập chàng này át chiến trong dương ôn dịch nguyên dịch là khen thưởng là đối còn sống sót mạnh nhất hai mươi tám cái ăn uống quá độ người khen thưởng bạch tượng ăn uống quá độ người muốn có được ôn dịch nguyên dịch đầu tiên đã thành là mạnh nhất hai mươi tám cái ăn uống quá độ người một trong cái dương này bên trong là thứ gì không có quan hệ gì với ngươi bây giờ lựa chọn của ngươi chỉ có hai cái tránh r a hoặc là chết、hết. giang binh lạnh lùng nói bạch tượng ăn uống quá độ người là thứ giai đình phòng cái này ở ăn uống quá độ người chính giữa là thuộc về cao cấp ăn uống quá độ người cao cấp ăn uống quá độ người là có rất ai quy cao bọn họ chỉ là khắt chế không nổi chính mình chiếm đoạt hết thẻ khát vọng mà thôi vì vậy giang binh định dọa lui hắn cùng nhau đi tới giang minh bọn họ cũng là để tránh mở ăn uống quá độ người làm chủ có thể không cùng ăn uống quá độ người chiến đấu liền tận lực không cùng ăn uống quá độ người chiến đấu dù sao bây giờ bọn họ việc cần kiếp trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ cùng ăn uống quá độ người tác chiến chế mãi thời gian không nói sẽ còn để cho nhiệm vụ bọn họ tràn đầy biến số đáng tiếc bạch tượng ăn uống quá độ người đối với trong dương ôn dịch nguyên dịch đã k h á t ngắm tới cực điểm không gặp được trong dương ôn dịch nguyên dịch hắn là tuyệt đối không thể nào lui về phía sau nửa bước đem trong dương đồ vật cho ta ta có thể không ăn các ngươi bạch tượng ăn uống quá độ người cũng hướng g i a minh bọn họ hạ thông điệp cuối cùng bạch tượng ăn uống quá độ người có một loại trực giác hắn cảm thấy chính mình chỉ muốn ăn trong dương đồ vật liền có thể khắc chế loại này chiếm đoạt hết t h ể cảm giác khôi phục bình thường cho nên hắn hôm nay đối với trong dương đồ vật đó là tình thế bắt buộc giang binh tuy là nữ lưu h ạ n g người nhưng cũng là lao giang hồ nàng t ừ bạch tượng ăn uống quá độ người tiếng nói chính giữa đã nghe ra hôm nay vô pháp thiệt rồi vì không chế loại thời gian giang binh trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh đồng loạt ra tay giết chết hắn nếu bạch tượng ăn uống quá độ người nhất định phải làm cái này đá cả đường như vậy giang binh cũng chỉ có thể tiêu diệt hắn giang binh ra lệnh một tiếng bạch hổ tiểu đội thành viên đồng loạt ra tay đối bạch tượng ăn uống quá độ người triển khai vây công bạch hổ trong tiểu đội gia binh thực lực mạnh nhất tốc độ cũng là nhanh nhất nàng huy động bạch hổ trên đao tinh chuẩn chém vào rồi bạch tượng ăn uống quá độ người trên người không biết sao bạch tượng ăn uống quá độ người da dày thịt béo một đao này chỉ là phá vỡ hắn phòng ngự để cho dòng máu của hắn giàn rụa cũng không có đả thương được hắn chỗ yếu bạch hổ nhưng là tứ giai cường giả tối đỉnh n à y xuống một đao tối đa cũng chính là để cho bạch tượng ăn uống quá độ người bị thương nhẹ mà thôi ngay sau đó những người khác cũng xuất thủ một tên bạch hổ tiểu đội đội viên giơ tay lên gi gọi đến rồi mấy đạo lôi điện lôi điện bổ vào bạch tượng ăn uống quá độ người trên người cái để cho hắn có q u á c một trận thừa cơ hội này bạch hổ tiểu đội thành viên khác nhất thời là xông lên cái gì cần chiến tầm xa vật lý năng lượng tinh thần nói tóm lại là có cái gì công kích liền lấy cái gì công kích kêu bạch tượng ăn uống quá độ người bạch hổ tiểu đội những thành viên này công kích mặc dù không có bạch hổ công kích c ư ờ n g đại nhưng là ngươi không ngăn được số lượng nhiều a mấu chốt nhất là này công kích t ạ n a không đúng sẽ có cái đó công kích và cái gì công kích nổi lên phản ứng hóa học tạo thành một một lớn hơn hai tổn thương cũng không chuẩn Húng chi, ở còn lại ở bạch hổ tượng i đội thành viên tấn công thời điểm, giam binh cũng không dối, ể u đúng thành tấn t không nhàng hẳn nàng công cũng cũng bạch tượng ăn uống quá độ người mở ra mánh ra l i ệ trong tấn công. À, à, à. Bạch tượng t công. ăn uống người bạch quá độ người trong miệng phát ra gầm lên giận dữ rồi sau đó một cổ cự lực từ trong cơ thể hắn bắn ra đến đem chung quanh bạch hổ tiểu đội thành viên đánh bay ra ngoài ngay sau đó dùng c h u n g đồng kia lớn nhỏ như vậy con mắt tự nhìn chòng chọc bạch hổ tiểu đội thành viên các ngươi chọc giận ta ta muốn giết các ngươi giết sạch các ngươi an nguy môn an nguy môn ngay sau đó Liên không nghi ngờ chút nào nhưng phạm là có thể thay đổi nguyên hình biến thành nguyên hình sau đó thực lực cũng sẽ thay đổi tưởng đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ thành ta cũng sẽ thay đổi bạch h ổ r ứ t lời đem cặp táp giao cho phó thủ bảo quản sau đó liền gặp được bạch h ổ thân thể một trận vận mẹo vận mẹo chính giữa t r ả tán phát ra trận trận ngăn tre khói trắng khói trắng tản đi sau đó giang binh đã biến mất không thấy cướp lấy là một con treo con ngươi bạch ngạch thật lớn bạch h ổ giang binh hóa thành đầu này bạch h ổ muốn so với bất kỳ đông bắc h ổ cũng phải lớn hơn thân dài chừng bảy tám m thân t cao cũng có hai ba m dáng vẻ như là thép ngội lông cao vút u lam đồng lỗ chính giữa đã cho thấy nhất kích tất sắt cảm giác lúc này giang binh mang cho người ta cảm giác chính là vô cùng lực lượng cùng bén n g ạ c mặc dù giang binh hóa thành bạch Hổ, luận dáng lời nói vẫn là phải so với bạch tượng ăn uống quá độ người hóa thành bạch tượng nhỏ hơn một vòng lớn nhưng là mang tới khí thế cùng cảm giác bị áp bách lại cũng không kém đối phương ta tới chủ công các ngươi chung quanh du đấu liền có thể bảo vệ tốt cái dương giang binh hóa thành bạch hổ miệng nói tiếng người nói từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó ở viện trưởng dưới sự giúp đỡ giang binh trở thành mệnh văn sư sau đó nàng cũng rất ít gặp phải có thể bức bách hắn sử dụng bạch hổ chân thân một chiêu này một chiêu này hao tổn cực lớn nếu như dùng lâu thậm chí sẽ hư hại căn cơ nhưng là bây giờ thời gian không còn kịp rồi vì nhiệm vụ hắn phải mau sớm chém chết bạch tượng nếu không nếu như không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ lời nói bọn họ toàn bộ bạch hổ tiểu đội cũng có thể rơi vào ăn uống quá độ người b ầ y vây công chính giữa giống nghĩ tới đây sau đó bạch hổ không chút do dự phát ra rít lên một tiếng sau đó hướng bạch tượng cắn giang binh lần này chém giết nhìn dáng dấp cũng là chân chính bắt đầu liều mạng không liều mạng nữa mệnh thật là biết chết ở chỗ này b u ồ n chương hết chương bốn trăm chín mươi sáu không manh manh tới giang binh gặp nạn hai trăm linh hai tháng ba năm một h ì n hai mươi chín tác giả hầu ngôn bất tuyết nếu như tự nhiên dưới tình huống lao hổ khẳng định không phải con voi đối thủ nhưng là bây giờ bạch hổ là gia n g minh bạch tượng là ăn uống quá độ người đôi phát cũng đều là tứ giai đình phong vì vậy trận chiến này đó chính là lực lượng tương đương rồi không đúng phải nói giang binh là chiếm thượng phong đan đả độc đấu lời nói là lực lượng tương đương nhưng là giang binh thủ h ạ n h i ề u căn bản không có đan đả độc đấu dự định giang binh chính diện đang cùng bạch tượng ăn uống quá độ người chép giết bạch hổ tiểu đội thành viên khác đây là thình lình gõ án côn mánh hổ không ngăn được bầy sói hảo hán không ngăn được nhiều người bạch hổ tiểu đội thành viên khác mặc dù không phải tứ giai đình phong nhưng là nhưng đều là tứ giai thực lực như vậy nếu như chính diện giao chiến lời nói bạch tượng ăn uống quá độ người khả năng không quan tâm nhưng là đ á n h lén gõ cửa côn lời nói bạch tượng ăn uống quá độ người coi như gặp không được ngươi luôn không khả năng thời thời khắc khắc đ ể phòng đánh lén coi như ngươi là thời thời khắc khắc đ ể phòng đánh lén lại phải cân nhắc một chút một khi lâu dài phân thân chính diện gia m binh lại ứng đối ra sao ở gia m binh cùng bạch hổ tiểu đội thành viên vây công bên dưới bạch tượng ăn uống quá độ người cảm thấy người khác đã tê dần mới đầu bạch tượng ăn uống quá độ người vẫn có thể giữ vững theo thời gian đưa đầy thương thế hắn càng ngày càng nặng cũng liền càng phát ra khó mà kiên trì bạch tượng ăn uống quá độ người bắt đầu thay đổi bước chân loạn trọng nhưng là trong lòng đối với ôn dịch nguyên dịch khát vọng hay lại là gắng gượng hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống loại này cường độ cao chiến đấu ước chừng tiến hành nửa giờ bạch tượng ăn uống quá độ người trên người ít nhất nhiều hơn d à y đặc mấy trăm đạo vết thương những vết thương này không chỉ có riêng là bị thương r a thịt hơn nữa chả suy giảm tới rồi thần hồn bạch tượng ăn uống quá độ người thân thể lảo đảo một cái sau đó ngã dầm trên mặt đất không có khí lực cho ta xem liếp mắt đó là vật gì bạch tượng ăn uống quá độ người hướng cặp tắc phương hướng dùng rằng đưa ra trước khi chết một cái nguyện vọng cuối cùng bất quá giang binh có thể cũng không p h ạ m ý tại đó người lương thiện nàng cũng không có thỏa mãn bạch tượng ăn uống quá độ người ý tưởng sáng loáng giang binh hóa thành nguyên hình tay cầm bạch hổ chiến đao một đao hướng bạch tượng ăn uống quá độ người đầu chém đi lên giờ phút này mất đi lực lượng bạch tượng ăn uống quá độ người phòng ngự cũng còn lâu mới có được t r ư ớ c mạnh như vậy rồi bạch hổ chiến đao chém vào đem cổ thời điểm giống như c ắ t đầu hủ cặn bã như thế chốc lát phốc suy một tiếng liền thấy máu tươi bắn tán loạn thật là lớn một cái đầu người không đúng tượng đầu lan xuống đội trưởng chúng ta có thể tính giải quyết cái này lan lộ hổ rồi một tiểu đội thành viên hương phần nói giang binh nhìn một chút thời gian sắc mặt có chút nghiêm túc nói đi mau đừng chậm trễ thời gian lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm cùng bạch tượng ăn uống quá độ người trận chiến này trễ mãi thời gian quá lâu tiếp theo nhiệm vụ sẽ thay đổi rất nặng nếu như gặp lại phiền thoái gì lời nói bọn họ bạch hổ tiểu đội rất có thể không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hoặc là không cách nào an toàn rút lui nghe được giang binh lời này sau đó mọi người cũng vội vàng nhìn một chút thời gian không nhìn lên gian trả không sao một nhìn thời giờ dọa mọi người g i ậ mình vì vậy người sở hữu vội vàng khua trốn gõ m ọ hành động ở giang binh dưới sự chỉ huy mọi người bắt đầu đi còn lại điểm đặt vào ôn dịch nguyên dịch cũng may ở gặp phải bạch tượng ăn uống quá độ người sau đó bọn họ vận khí tựa hồ có chuyển biến tốt sau đó gặp phải ăn uống quá độ người cũng tha tới cũng không có phát sinh nữa cái gì chiến đấu kịch liệt rất nhanh giang binh bọn họ cái tiểu đội này chỉ còn lại một quả cuối cùng ôn dịch nguyên dịch cùng lúc đó khoảng cách lước định thời gian còn dư lại cuối cùng mấy giờ rồi thời gian có chút eo hẹp vội vã bởi vì cuối cùng này mấy giờ là bao gồm bốn tiểu đội hội hợp thời gian các người đi trước hội hợp địa điểm nay một quả cuối cùng ôn dịch nguyên dịch chúng ta đi đặt vào giang binh thập phần quả quyết làm ra quyết định không được tuyệt đối không được chúng ta là một tiểu đội làm sao có thể để cho chính ngươi mạo hiểm nghe câu nói này trong đội ngũ thành viên khác rối rít l ắ p đầu cự tuyệt người sở hữu đều tại phản đối giang binh đề nghị nhưng mà giang binh làm ra cái này quyết định cũng không phải là l ô mãng nói lên mà là có ý nghĩ của mình ta tốc độ nhanh nhất ta hành động đơn độc có thể dùng tốc độ nhanh nhất đặt vào tốt ôn dịch nguyên n h dịch ít người mục tiêu cũng tiểu chúng ta này vài chuyến đều không gặp phải nguy hiểm gì ta một người cũng tốt né tránh những thứ kia ăn uống quá độ người hơn nữa gần đó là gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể không cùng hắn môn đánh nhau hóa thân m ạ c hổ h cũng có nắm chắc đi mất nay một quả cuối cùng ôn dịch n g u y ê n dịch chính ta lấy tuyệt đối so với mọi người cùng nhau tốt hơn nhiều giang binh nói ra chính mình hành động đơn độc lý do giang binh hành động của mình ngoại trừ sức chiến đấu không bằng đoàn đội hành động chung bên ngoài những phương diện khác cũng có thể nói là không thể kén chọn quả nhiên giang binh nói ra mấy cái này lý do sau đó đội ngũ chính giữa rơi vào trầm mặc có người cảm thấy giang binh nói có đạo lý thừa dịp mọi người đang do dự giang binh nói không kịp giải thích thời gian không nhiều lắm cái u cùng kia hát n ôn nguyên h dịch dịch đại i đ cá c lâm viên phải ở nơi này không một cái cổ linh tinh quái nữ sinh hướng đang ở dẫn người tu sửa tường rào hát đại cá hô cái này cổ linh tinh quái nữ tự chính là khổng manh manh về phần cái này tu sửa tường rào hát đại cá chính là lâm viên thủ hạ cảnh hữu tài khổng manh manh từ quỷ dị thế giới tới vốn là là nghĩ hồi ngũ thả i hồ bất quá nàng tưởng niệm lâm viên rồi nghe nói lâm viên ngụ ở bành thành bên trong vụ sơn khu biệt tự liền trước đi tìm một chút dọc theo đường đi khổng manh manh báo ra lâm viên tên có thể nói là thông suốt người tìm lão đại chúng ta người là ai cảnh h ư u tài nhìn chằm chằm khổng manh manh hỏi cảnh h ư u tài cũng không nhận ra khổng manh manh chỉ trong lòng là lẩm bẩm tiểu cô nương này thật xinh đẹp hơn nữa mang theo một cổ từ quý tức ta là lâm viên phu nhân khổng manh manh có chút thẹn t h n ó i theo khổng manh manh nàng và lâm viên sớm muộn cũng sẽ chung một chỗ đã như vậy lấy lâm viên phu nhân tự cho mình là thì cũng chẳng có gì dù sao nàng vì lâm viên có thể là có thể bỏ qua hết thảy ồ lão đại chúng ta nữ nhân a kia không sao ngươi mau vào đi cảnh hữu tài thập phần nhiệt tình mang theo khổng manh manh hướng lâm viên biệt thự đi tới rất nhanh cảnh hữu tài liền mang theo khổng manh manh đi tới biệt thự biệt thự chính giữa lâm viên đang cùng văn doanh doanh cùng với nhật du nói chuyện phiếm thấy khổng manh manh sau đó h ắ n ngược lại có chút ngoài ý mớn manh manh sao ngươi lại tới đây khổng manh manh ngược lại cũng không giàu dếm đem các loại thiên q u dị thế giới chuyện phát sinh cùng với ở thế tôn chuyển h tiếp ớ t h giới thịnh hội bên trên đại náo giáo phái trụ sở chính ngay trước thế tôn phân tân mặt nói lên lui dạy mấu chốt nhất là đối mặt lui dạy khổng tức đại minh vương thế tôn lại còn thật thì nhịn khổng tước đại minh vương cử động lần này không thể nghi ngờ coi như là c ư ờ i ở thế tôn trên n ó địa bất quá lâm viên rốt cuộc cũng là người thông minh hắn rất vui sướng biết đến điều này cũng có thể chưa chắc là chuyện gì tốt ngươi cho một cái so với ngươi còn mạnh hơn nhân một cái tát hắn cũng không có trả đũa điều này nói do cái gì điều này nói do hắn nhất định có càng chuyện trọng yếu đang làm đ a n g không ra tay tới đối với thế tôn mà nói càng chuyện trọng yếu không thể nghi ngờ chính là chứng đạo rồi xem ra thế tôn khoảng cách chứng đạo thật sự là một bước ngắn rồi không trách không trách khổng t ư c đại minh vương để cho khổng manh manh tới thế giới hiện thật tị nạn đây nếu như thế tôn chứng chỉ thành đ ạ o công như vậy quỷ dị thế giới cũng sẽ bị thế tôn hoàn toàn k h ô n g chế thế giới hiện thật ngược lại trở thành an toàn nhất địa phương dù sao mình là vừa mới đến thấy lâm viên những nữ nhân khác chả là có chút ngượng ngùng vì vậy khổng manh manh yếu ớt nói ta ta còn là hồi ngũ thải hồ đi nghe được khổng manh manh nói phải về ngũ thải hồ văn doanh doanh cùng nhận dù này mới phản ứng được trước mắt cái này trên người tràn đầy quý khí nữ tử lại chính là ngũ thải hồ cái k i a khổng tức đại yêu muốn biết rõ ban đầu ngũ thải hồ hạ xuống nhưng là kinh động toàn bộ bành thành làm cho cả bành thành vô số cao thủ đều như lâm đại địch vạn vạn không nghĩ tới ngũ thải hồ khổng tức đại yêu cũng thần phục với lâm viên dưới quần bò lâm viên đem khổng manh manh ôm vào trong lực những ẹ giọng người ngũ ngày gì? ngày ngon uống cũng trong thưởng nói với hắn, người kia ngũ thải đợi nơi lại mỗi vui gian hắn, lạnh lạnh thanh thanh, nào, bành thành, lành ăn đến thành nhân phân n có có, có hồ thức thể chút, thụ chút hòa. h lùa một chút, thụ một cả đồ đều ở Ở ý thứ này ở các nơi g ư cái thế giới kia có thể cũng không có lâm liên lời nói này vừa ra k h n g manh manh cũng thật có chút động tâm vừa mới ở lúc vào thành sau khi k h n g manh manh liền phát hiện phía thế giới này nhân loại ở thành trì cùng bọn họ quỷ dị thế giới yêu ma quỷ quái ở thành trì có thể khác nhau hoàn toàn nơi này càng náo nhiệt hơn không nói ven đường quán cơm trong nhà hàng nhỏ mùi thơm càng tăng lên trên đường trả có thật nhiều hô tiết đúng rồi những cô nương k i a mặc quần áo đều tốt ít thật là mắc cờ nghĩ tới đây khổng manh manh cũng không khỏi mặt nhỏ đỏ lên khổng manh manh bị lâm viên thuyết phục vừa định đáp ứng nhưng là lại nghĩ tới đây còn có lâm viên hai nữ nhân khác hai người bọn họ so với chính mình vào cửa trước hơn nữa nhìn quan hệ không tệ d á n g vẻ có thể hay không liên hợp lại cùng nhau khi dễ chính mình à. mặc dù chính mình rất lợi hại có thể tùy tiện đánh bại hai người bọn họ nhưng là tất cả mọi người là lâm viên nữ nhân khẳng định không thể động thủ lẫn nhau h ầ lâm viên ở bên ngoài làm đại sự bọn họ những thứ này lâm viên nữ nhân há có thể để cho hắn hậu viện lửa cháy n doanh doanh xem thâu i khổng manh manh tâm tư sau đó lâm viên đưa ra cái tay còn lại đối với văn doanh doanh cùng nhật du nói hai người các ngươi cũng tới văn doanh doanh từ trước đến giờ hiểu chuyện thuộc về là nhu thuận nghe lời hình về phần nhật du từ bị lâm viên tẩy nào sau đó đối với lâm viên đó là nói gì nghe nấy nghe được lâm viên triệu hoán sau đó văn doanh doanh cùng nhật du thập phần nghe lời hướng lâm viên đi tới giúp vào trong l g ự c hắn vì vậy danh tình cảnh xuất hiện lâm viên cánh tay phải ôm văn doanh doanh cùng nhật du cánh tay trái ôm khổng manh manh không thể không nói lâm viên đúng là một cái lòng dạ nhiều đại nam nhân sau này ba người các ngươi phải giống như thân tỷ bội như thế nhất định phải hô bang hỗ trợ nâng đỡ lẫn nhau tuyệt đối không thể lục đục với nhau hiểu chưa lâm viên hỏi g i tam nữ khuôn mặt nhỏ nhắn v à bừng đều là thập phần n u thuận lần đầu một bộ nói gì nghe nấy dáng vẻ thấy tam nữ gật đầu lâm viên bắt đầu cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu đây là văn doanh doanh đây là nhật du nàng kêu khổng manh manh doanh doanh tỷ nhật du tỷ tỷ manh manh m u ộ i muội manh manh m u ộ i m u ộ i tam nữ lẫn nhau t r ả hỏi sống chung thập phần hòa hợp thấy tam nữ như vậy nghe lời lâm nguyên chuẩn bị đi lên một trận tam anh chiến lữ bố nhưng mà vừa lúc đó một cái thanh âm ở hắn trong đầu vang lên lâm nguyên nhanh đi cái địa phương này giang binh gặp nguy hiểm trong đầu âm thanh vang lên đồng thời còn xuất hiện một cái tương tự tọa độ xác định vị trí điểm đỏ cái gì giang binh gặp nguy hiểm đối với giang binh gặp nguy hiểm tin tức này lâm nguyên không có bất kỳ chỉ ý bởi vì vừa mới ở h ắ nghĩ t r o n đầu vang lên t a n h âm, b tới đây sau đó lâm viên quả quyết buông tha tam anh chiến lự bố ý tưởng mà là lựa chọn đi cứu gia minh dù sao lâm liên thời gian rất dài nếu tới trước nhất chàng tam anh chiến lữ bố lời nói phỏng chừng mấy giờ liền đi qua nếu như đội thành còn lại tác giả đồng hành lời nói hẳn sẽ trước viết một trận tam anh chiến lữ bố sau đó lại đi cứu người dù sao còn lại tác giả thời gian cũng ngắn cộng thêm trò vui khởi động cũng liền ba phút tới trước trước nhất chàng tam anh chiến lữ bố cũng không chút nào trễ mãi cứu người được ta ngay lập tức sẽ đi cứu người lâm liên cho viện trưởng đáp lại thấy sắc mặt của lâm liên đại biến tam nữ trong lòng cũng không khỏi một nắm chặn lo lắng hỏi dò đã xảy ra chuyện gì lâm liên cũng không có dấu dếm nói n bốn chương n người lại sai lầm sai rồi, bốn h h trăm chín mươi tám lâm viên tới hai nghìn g hai t r n m bốn g mươi một tác giả hầu ngôn bất thuyết cần ta giúp một tay sao không manh manh hướng lâm viên hỏi g i ỏ khổng manh manh thực lực không tệ tứ giai đ ỉ n h phong thực lực lại vừa là khổng tức đại minh vương nữ nhi huyết mạch phi phàm không nói trên người nhất định là có đủ loại khổng tức đại minh vương tặng cho bà bối có thể nói toàn bộ thế giới hiện thật tứ giai bên trong ngoại trừ tiểu trị dâu không người là nàng đối thủ bất quá suy nghĩ một chút lâm liên vẫn là quyết định để cho khổng manh manh lưu lại đầu tiên những thứ này ăn uống quá độ người tràn đầy bất ngờ số mình là tăm giai những thứ này ăn uống quá độ người đối với chính mình không uy hiếp gì nhưng là đối với tứ giai đình phong khổng manh, manh vẫn có nhất định uy hiếp vẫn là câu nói kia khổng manh manh chỉ là tứ giai đỉnh phong. coi như huyết mạch bất p h ẳ m trên người rất nhiều đa bảo vật nàng hay lại là tứ giai đ ỉ n h phong nàng có thể hỗ trợ giải quyết sự t ì n h bản thân một người cũng có thể giải quyết tự mình giải quyết không xong việc t ì n h nàng đi cũng vô dụng đã như vậy kia cũng không cần phải để cho khổng manh manh theo chính mình đồng thời mạo hiểm manh m ngươi h n cũng ở lại chỗ này ngươi không giúp được gì ta một người đi ngược lại thì tới l u i càng tự do lâm viên nói với khổng manh manh trải qua lần trước bởi vì chính mình tự do phăng khoáng đạo sử khổng tức đại minh vương sát bên trên thập vạn đại sơn trọng thương sau đó khổng manh manh thay đổi đặc biệt nghe lời nhất là đối lâm viên Đó cùng lúc đó a tam quốc nơi tụ hợp thanh long tiểu đội đáp lời bảy người thật đến năm người từ trận hai người chu tước tiểu đội đáp lời bảy người thật đến sáu người từ trận một người huyền vũ tiểu đội đáp lời bảy người thật đến bốn người từ trận ba người bạch hổ tiểu đội đáp lời bảy người thật đến sáu người đội trưởng lại chờ chúng ta một chút đội trưởng đi địa điểm tụ hợp chuẩn bị rút lui trước trước tiến hành số người thống kê thanh long tiểu đội chu tước tiểu đội huyền vũ tiểu đội toàn bộ đều có người từ trượn bạch hổ tiểu đội những người còn lại ngược lại là đều đến nhưng là không thấy giang minh giang minh là bạch hổ trong tiểu đội mạnh nhất nói phải trái vô luận như thế nào cũng không phải là nàng xảy ra chuyện à đội trưởng đây các người đội trưởng xảy ra chuyện gì mạnh trương mặt â m chấm hỏi đối mặt mạnh trương câu hỏi bạch hổ trong tiểu đội một cái thành viên liền vội vàng đứng ra đắt lời chúng ta gặp một cái tứ giai đ ỉ n h phong bạch tượng ăn uống quá độ người thực lực của hắn rất mạnh chúng ta bị hắn phát hiện bất đắc dĩ chỉ có thể liều mạng giải quyết hắn thời điểm lãng phí thời gian rất lâu sau đó đặt vào cuối cùng một nhánh ôn dịch nguyên dịch thời gian không đủ đội trưởng chúng ta liền để cho chúng ta tới trước hiệp chính nàng đi đặt vào cuối cùng một nhánh ôn dịch nguyên dịch chúng ta vốn là không đồng ý có thể đội trưởng nói nàng tốc độ nhanh nhất chính mình đi ngược lại có lợi cho nhiệm vụ hoàn thành không chờ chúng ta đồng ý nàng liền chính mình rời đi ngay sau bạch hổ tiệu đội, đội viên lời nói sau đó mạnh trương chỉ có thể nói g i a binh lựa chọn là chính xác mạnh trương đội trưởng lại chờ chúng ta một chút đội trưởng đi nàng khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh sẽ trở lại bạch hổ tiểu đội thành viên r ố i rít cầu khẩn nói rút lui thời gian đã đến lại chậm chạp không thấy giang binh bóng người để cho bạch hổ tiểu đội những thành viên này trong lòng vạn phần ấ y náy mạnh trương mở ra chiến đấu theo dõi máy móc phía trên có vệ tinh đầu phóng r a thực thì hình ảnh trong bức tranh dày đặc tất cả đều là ăn uống quá độ người những thứ này ăn uống quá độ người đã đem toàn bộ a tam quốc bao vây bọn họ chỗ vị trí chính là trước mắt toàn bộ vòng vây duy nhất lỗ hổng dựa theo ăn uống quá độ người bây giờ hội tụ tốc độ nhiều nhất chưa tới hai mươi phút nơi này bọn họ cũng sắp bị ăn uống quá độ người hoàn toàn bao vây mạnh trương cắn răng hạ mệnh lệnh toàn thể làm xong rút lui chuẩn bị chúng ta đợi thêm m ộ ư ơ i phút sau m ộ ư ơ i phút bất luận giam binh có tới hay không chúng ta đều phải rút lui m ộ ư ơ i phút chờ đợi là rất dài tại chỗ nhân có thể nói là độ dây như năm mỗi thời mỗi khắp đều là cảm giác đau khổ một ư ơ i cửu tám thất là m ộ ư ơ i phút một giây sau cùng đi qua giam binh bóng người vẫn không có xuất hiện mạnh trương trong con người lộ ra ưu tối nhưng là hắn vóc người rất nhanh lại thật nổ lên bây giờ hắn là người sở hữu chủ định vô luận như thế nào hắn không thể ngã rút lui mạnh trương cắn răng xích quả đấm hạ mệnh lệnh nhưng mà tại chỗ nhân ai cũng không có nhúc đ í c h ta nói rút lui các ngươi không có nghe sao mạnh trương lạnh mặt nói lúc này lan g quang đứng ra nói không thể rút lui giang binh tỷ tỷ còn chưa có trở lại chúng ta muốn rút lui lưu một mình hắn lâm vào ăn uống quá độ người bao vây hắn nhất định phải chết mạnh trương đại ca ngươi cũng quá vô tình đi coi như giang binh tỷ tỷ không có lựa chọn ngươi ngươi cũng không thể như vậy vô tình đi mặc dù giang binh thường thường khi dễ lan quang nhưng là ở trong lòng lan quang hay lại là coi giam binh là thành nạn g thân nhân lăng quang loại này tiểu cô nương luôn là cảm tính không cố kỵ giá mạnh trương đội trưởng lại chờ chúng ta một chút đội trưởng đi ba phút đợi thêm ba phút cũng tốt bạch hổ tiểu đội thành viên cũng rối rít lên tiếng t ỉ n h cầu lúc này vẫn không có nói chuyện chất minh cũng chỉ đành mở miệng nói nếu không đợi thêm ba phút mạnh trương lạnh m ặ t nói ăn uống quá độ người đã tụ tới đừng nói ba phút một phút cũng không chờ chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất rút lui đi ra ngoài nếu không vô cùng có khả năng toàn quân tiêu diệt mặc dù mạnh trương bị giam binh cự tuyệt nhưng là hắn đ ố i giang binh cảm tình cũng đều là thực sự hắn lại làm sao không quan tâm giang binh nhưng mà càng lúc này hắn lại càng phải giữ vững lý trí s ử trí theo cảm tính sẽ hại chết người sở hữu nhìn mạnh trương nghiêm túc biểu tình chất minh gật đầu nói ta ủng hộ ngươi quyết định phải đi các ngươi đi ngược lại ta không đi lăng quang tự do p h o n g k h o ả n g nói vừa lúc đó lâm viên bóng người xuất hiện các ngươi mau mau rút lui cứu giang binh sự vụ giao cho ta lâm viên thanh âm vang lên bên thai mọi người để lại một câu nói sau đó lâm viên không có chế mãi nhanh chóng chạy tới giang binh chỗ vị trí t h rút lui. Rút lui. giờ phút này mạnh trương bọn họ có thể nói là trốn ra cuộc đời này tốc độ nhanh nhất một đường ánh lửa mang tiệm điện mạnh trương vận khí không tệ ở ăn uống quá độ người hợp vây trước chạy ra ngoài giờ phút này toàn bộ a tam quốc đô bị dạy đặc ăn uống quá độ người bao vây liền giống như một thiết dũng trận như thế b chương chương nhưng ơ h dịch, dịch, dù cho như thế thời gian đã không còn kịp rồi giang binh ở rút lui thời điểm lần lượt gặp một ít ăn uống quá độ người ở nơi này nhiều chút ăn uống quá độ người dây dưa bên dưới giang binh tốc độ bị kéo dài chậm lại dưới tình huống này tốc độ một khi bị chỉ hoan đi xuống vậy thì lâm vào một cái tuần hoàn đạt tính bởi vì ăn uống quá độ người trì hoãn giam binh tốc độ trở nên chậm ăn uống quá độ người càng tụ càng nhiều giam binh tốc độ càng ngày càng chậm như vậy thứ nhất giam binh cũng liền hoàn toàn lâm vào ăn uống quá độ người vòng vây chính giữa lúc này giam binh phóng tầm mắt nhìn tới nàng b ố n phía d â y đặc toàn bộ đều là ăn uống quá độ người d â y đặc vô cùng vô tận tựa như cùng sa mạc chính giữa hành quân nghị quân như thế giam binh nhìn vòng quanh b ố n phía dù gì nói mạnh trường l a n g quang trân minh các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chờ ta a đi mau nhất định phải đi mau a vừa lúc đó lại một cái ăn uống quá độ người hướng giam binh phát động công kích đây là một con thân dài hơn một ư ơ i thước thân cao năm sáu thước độc giác tê như trạng thái ăn uống quá độ người rõ ràng là ăn cỏ bộ dáng lại dài một cái sắc bén răng lớn cùng với đỏ thắm hai mắt trên trán dài giống như trường mâu một loại độc giác này độc giác tê như ăn uống quá độ người thập phần điên cuồng mang theo lôi đ ỉ n h chi thế hướng giang binh đánh tới giang binh phản ứng rất nhanh ngay tại độc giác tê như ăn uống quá độ người đánh tới đồng thời nàng trực tiếp một đòn lực phách hoa sơn bổ đi lên có một tiếng vang thật lớn giang binh bạch hổ chiến đao chém vào rồi tê như ăn uống quá độ người độc giác bên trên cũng không có chém đứt hắn độc giác ngược lại ngược lại, mình bạch hổ chiến đao. Cắm độ A giờ phút này giang binh không nhịn được nửa mặt lên trời hô to rốt cuộc nơi nào đến nhiều như vậy tứ giai đình phong a muốn biết rõ toàn bộ vân quốc tứ giai đ ỉ n h phong đều là phượng mao lân không rắc một loại tồn tại nhưng là ở nơi này nhiều chút ăn uống quá độ người chính giữa Tứ một dứt. dai dạng sau mưa Giang giống đối liền đỉnh phong như nấm măng không mọc bởi n chính h thấy, Bất thật mình nhanh điên cùng hơn rồi. bình quá, đây thật ra là bình thường.、Bởi、vì những thứ này ăn uống quá độ người đã ăn sạch cái thế giới này ngoại trừ vân quốc bên ngoài thật sự có sinh linh rồi nói cách khác chỉ có vân quốc biên giới còn có nhân loại sinh tồn cùng với nhất định yêu ma quỷ quái các nơi khác nhân loại đến từ quỷ dị thế giới yêu ma quỷ quái đều biến thành ăn uống quá độ người mà ăn uống quá độ người không có bình cảnh chiếm đoạt là có thể cường đại lên cho nên bọn họ thứ dai nhiều hơn một ít cũng là có thể thông cảm được bởi vì giang binh n ứ t gan bàn tay máu tươi róc rách chạy ra để cho nàng cầm đao tay có chút chân nhắn không cách nào xử bên trên toàn lực hơn nữa này tê như ăn uống quá độ người bản thân liền là lấy khí lực sở trường ăn uống quá độ người vì vậy ở nơi này chàng đóng lực chính giữa giang binh dần dần rơi vào hạ phong đạo đạo đạo giang binh bước chân một mực ở lui về phía sau bước chân cũng thay đổi có chút p h ù phiếm cũng may nàng vận khí coi như không tệ ở liên tục lui về phía sau trong quá trình gặp một khối thật lớn thanh thạch giang binh dùng chân đạo ở thanh thạch dùng sức dùng sức mượn cách thanh thạch tạm thời coi như là dừng lại bị bại. giang binh biết rõ như vậy đi xuống tuyệt đối không phải biện pháp cùng này tê như ăn uống quá độ người so khí lực mình là lấy mình n ắ n công việc dài À, nghĩ tới đây giang binh t r ợ n quát một tiếng đột nhiên bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng dùng tay phải kéo lại tê như ăn uống quá độ người độc g i á c sau đó tay trái nhanh chóng vãn một cái đao hoa đem bạch hổ chiến đao từ độc g i á c tê như ăn uống quá độ người độc g i á c bên trên tháo x u ố n g dưới sau đó thuận thế từ dưới đi lên như vậy một v ệ t vừa vặn từ độc g i á c tê như ăn uống quá độ người cổ bơi lên t r ớ c mắt hôi thối huyết dịch tựa như cùng ống nước ô nhiễm nổ tung một loại phốn ra ngoài độc giác tê như ăn uống quá độ người cổ bị giam binh trực tiếp lao chặt đứt một phần ba thừa dịp độc giác tê như ăn uống quá độ người còn không có ngược lại thời gian giam binh nhanh chóng kéo dài khoảng cách sau đó đột nhiên n ả y lên súc lực một đ a o hướng tê như ăn uống quá độ người chém tới giam binh nào vô cùng tinh chuẩn mỹ giống như là nghệ thuật vũ đạo hai tay giam binh cầm đ a o cả người lẫn đ a o trên không trung xoay tròn hai tuần lễ nữa sau đó vạch qua một đạo hưu mỹ đường v ò n g cùng trực tiếp chui vào độc giác tê như ăn uống quá độ người đầu chính giữa phốc suy phốc suy phốc suy, phốc suy. bạch hổ chiến đau Dựa như c ù n g là một cái vô cùng sắc bén máy khoan điện như thế chui phá độc g i á c tê như ăn uống quá độ người đầu độc g i á c tê như ăn uống quá độ người đầu bị chui ra một cái chiếm cứ đầu một phần ba lộ lớn dưới tình huống này hắn không thể nào lại sống sót rồi vay một tiếng độc g i á c tê như ăn uống quá độ người thân thể ẩ m ẩ m ngã xuống đất hiện nhiên là ngọn củ tỏi rồi giang binh đem bạch hổ chiến đao rút ra vậy vây máu trên đao dịch cùng óc sau đó nhanh chóng c ắ t một khối k â y không đem chính mình tay trái cùng bạch hổ chiến đao buộc chung một chỗ hắn miệng h ù n bị thương bạch hổ chiến đao tùy thời có thể chạy xuống cho nên hay lại là cột lên l giang binh cũng đã nghĩ thông đến nếu đi chưa xong vậy thì chỉ có từ chiến để cho những quái vật này biết rõ nhân tộc vĩnh không sợ hãi đối với giang binh mà nói đáng tiếc duy nhất chính là hắn và lâm n g u y ê n ngày tốt còn chưa có bắt đầu liền muốn kết thúc vừa mới bị giang binh chém chết tê như ăn uống quá độ người coi như là trước mắt chung quanh cường đại nhất ăn uống quá độ người rồi còn lại ăn uống quá độ người không có tê như ăn uống quá độ người mạnh như vậy nhưng là thắng ở số lượng rất nhiều ăn uống quá độ người nói trắng ra là cũng không cách nào khống chế chiếm đoạt bản tính nhân loại cùng yêu mà quỷ quái cho dù thấy xa mạnh hơn bọn họ đại tê như ăn uống quá độ người bị giam những c h thứ này phổ thông ăn uống quá độ người căn bản liền không phải giam binh đối thủ giam binh bỏ sinh tử cũng coi là hoàn toàn thả bay rồi tự mình nàng đối mặt lượng lớn ăn uống quá độ người giống như chém dưa thái rau như thế thu cát ra giam binh thực lực rất mạnh gần đó là ở bây giờ mất sức Bị t h ư ơ n g d năm trăm ì linh anh hùng cứu mỹ nhân hai mươi nghìn hai h nghìn bốn trăm ư linh g một r ă mươi một tác giả hầu ngôn bất thuyết giam binh một đường sát một đường chém không biết rõ giết bao lâu cũng không biết rõ chém bao lâu ánh mắt của nàng không làm cũng không trát nhưng là trong con ngươi sợ chứng kiến hết thảy toàn bộ là đỏ thám nàng không biết rõ mình đã giết bao nhiêu ăn uống quá độ người rồi Tóm lại, nếu ư như g Giang n b đ lại có một con trước ờ n đường. g tê như ăn uống quá độ người thực lực đó ăn uống quá độ người đối giam n binh tiến hành tấn công lời nói như vậy giam n binh chắc chắn phải chết nói tào tháo tào tháo đến vừa lúc đó lại một đầu thực lực cường đại ăn uống quá độ người d o i theo giang binh ồ t h ú t nhân loại cường đại nàng máu thịt nhất định đặc biệt tươi đẹp quyến du ôn nhu mềm mại âm thanh vang lên h i ệ n thân là một cái giải nhân loại khuôn mặt trên nông lại d à i đôi b ò cặp ăn uống quá độ người đây là trước mắt mới chỉ giang binh thấy nhất giống nhân loại ăn uống quá độ người cũng chính là cái này ăn uống quá độ người xuất hiện để cho giang binh khôi phục mấy phần thần trí mặc dù giống người nhưng là vẫn như c ũ trên người ăn uống quá độ người dấu hiệu tính tiêm nha lợi xỉ đỏ thám ánh mắt giang binh đã thoát lực cho dù cưỡng ép lên tinh thần có thể phát huy ra thực lực cũng bất quá ba thành phần đó giang binh thập phần rõ ràng muốn đánh thắng cái này độc hà tan uống quá độ người chính mình chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường trong phút chốc giang binh đậu giang binh bạch hổ chiến trên ao t o i ra sắc bén duệ kim chi lực lưới lao trên bạch quan g thoáng qua sáng loáng sau một khắc một đạo giống như trăng khuyết một dạng dài đến vài mét sắc bén trăng lưới liềm năng lượng hướng độc hà tan uống quá độ người q u é tới ngay tại bạch hổ chiến đao năng lực đánh tới lúc chỉ thấy độc hà tan uống quá độ người phía trước như ẩn như hiện xuất hiện màu đen bò cạp giáp năng lượng t ầ n như vậy chính diện giáo thủ hắn lại càng không có công phá đối phương phòng n g thực lực vừa mới một chiêu này kết thúc trên thực tế song phương thắng bại đã phân đi ra giang binh bại vong tựa hồ đã thành đ ị n h cục ngươi nhất định phải thua chuẩn bị s o n g tử vong sao người trước khi chết ta sẽ đem ta độc tố rót vào bên trong cơ thể người người toàn thân sẽ cảm giác tê dại dần dần mất đi cảm giác nhưng là người tinh thần lại sẽ toàn bộ hành trình giữ thanh tình sau đó ta sẽ dùng đôi bò cạp từng điểm từng điểm đưa người chia nhỏ thành mạch vụn sau đó từng miếng từng miếng đưa người m ấ m n ọ c độc sẽ là ta tốt nhất ư ớ c vật liệu cũng là ta tốt nhất đúng độc hà tan uống quá độ người vừa nói từng bước một hướng giam binh đi tới nhẹ giọng hỏi ngươi làm xong để cho ta ăn ngươi chuẩn bị sao độc hà tan uống quá độ người bây giờ dạng tử minh rõ là một cái tiểu mị nhu nhược nữ nhân nhưng là lại làm cho người ta một loại biến thái cảm giác giang binh ra sao tu nhân vậy đó là viện trưởng đệ tử đ ế long thành phái mặt dẫu có chết nàng cũng không khả năng thúc thủ chịu chói ngay tại độc hạt tan uống quá độ người đắc ý hướng hướng nàng đi tới giang binh đột nhiên nổi lên cơ đao lại vừa là một m đao bổ về phía nàng ngực người chết đi cho ta giang binh bạo nổ giống một tiếng cơ đao chém liền giang binh một đao này h i ệ n nhiên là ra độc hạt tan uống quá độ người d ự liệu nàng rõ ràng không nghĩ tới giang binh đều như vậy lại còn có sức lực cơ đao chém hắn làm không ngờ một đao này vẫn thật là chém vào rồi độc h ạ tan uống quá độ người trên người ở eo sau đó liên gặp được những thứ này tiểu hạt tử leo đến độc hạt tan uống quá độ người bị thương eo hết dùng cái đuôi ôm một bên ra thịt lại dùng miệng cắn một bên khác ra thịt cứ như vậy trợ giúp độc hạt tan uống quá độ người vá lại được rồi vết thương giam binh một màn này nhìn giam binh sửng sốt một chút sống lâu như vậy vẫn thật là là thấy lần đầu tiên kỳ lạp như vậy vá lại phương thức như vậy có thể thấy ăn uống quá độ người nếu như có thể k h ô n g chế chính mình vẫn là có thể t i ế t nạp cũng bị lợi dụng bất quá bị kiệt lực giam binh chém một đau điều này cũng làm cho độc h ạ tan uống quá độ người hoàn toàn nổi giận tìm chết độc h ạ tan uống quá độ người hét lớn một tiếng huy động đôi u bò cạp liền hướng giam binh châm đi qua thấy này đôi u bò cạp giam binh trong lòng cũng là phát run bất quá lúc này giam binh nhưng là không có khí lực đã là không có sức chống c ự r ồ i cuối cùng nàng chỉ có thể nhấc đau đó đỡ bất quá trong lòng giam binh nắm chắc chính mình đại khái xuất không ngăn được một c á c này chết chắc giam binh trong lòng x o n g ra cái ý nghĩ này ngay sau đó liền nghe được giang binh ngửa mặt lên trời hô to lâm n g uyên nếu như có kiếp sau lời nói ta còn làm nữ nhân ngươi kiếp sau kiếp sau cũng giống như vậy xa xa lâm n g uyên đi tới viện trưởng cho tọa độ nơi đang tìm giang binh trùng hợp nghe được giang binh này âm thanh kêu gào giang binh kêu xong sau thực ra cũng đã đang nhắm mắt chờ chết nhưng mà nhắm mắt hồi lâu giang binh cũng không có cảm thấy độc hạt vĩ đâm vào thân thể của mình bị rót vào nọc độc cảm giác nàng trợ con mắt nhìn một cái một người nam nhân đứng ở trước mặt hắn người đàn ông trước mắt này mang cho giang binh không ai sánh bằng cảm giác an toàn người đàn ông này chính là lâm uyên giờ phút này k i a độc hạt v ba khoảng cách giam binh n c cũng chính là năm sáu cm dáng vẻ bất quá chính là chỗ này năm sáu cm dáng vẻ tuy gần trong găng t ấ p nhưng lại tại phía xa thiên ngai bởi vì này độc hạt v ba bị lâm uyên gắt gao nắm trong tay khó mà vượt qua phân hảo giam binh mừng như đ i ê n nói lâm uyên người đã đến rồi đời sau còn muốn làm nữ nhân ta không cần đợi kiếp sau đời này là đủ rồi lâm uyên trêu nói nghe nói như vậy giam binh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng một bộ xấu hổ không chịu nổi d á n vẻ có lẽ là vừa mới đối mặt sinh tử giang binh ngược lại thì dị thường dũng cảm nàng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn ngang cái đầu vô cùng kiên định nói đúng ta chính là phải làm nữ nhân ngươi đời đời kiếp kiếp cũng ép muốn nữ nhân ngươi nghe nói như vậy trong lòng lâm viên ấm áp ôn nhu nói ta trước d i ệ t trừ cái này khi dễ ngươi quái vợt sau đó mang ngươi rời đi nơi này dứt tiếng nói lâm viên bắt đ ộ c hạt vi ba cái tay kia đột nhiên dùng sức một cổ mất đi hết thể lực lượng đột nhiên xuất hiện sau đó chỉ thấy kia độc hạt tan uống quá độ người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một mảnh hư vô liền cặn bã cũng không có để lại c h ư ơ n năm trăm linh một thuận lợi rời đi hai nghìn hai bốn n h ì n m t mươi một tác giả hầu ngôn bất thuyết cái gì cho má tứ giai đ ỉ n h phong ăn uống quá độ người ở trước mặt lâm n g uyên chính là đống tạp bã vẫy tay một cái liền bị hắn giải quyết hết bất quá lúc này lâm n g uyên cũng rơi vào vô cùng vô tận ăn uống quá độ người bao vây chính giữa cho dù lâm n g uyên thực lực cường h ã n vô cùng cho dù hắn chém chết tứ giai đ ỉ n h phong ăn uống quá độ người giống như chém dưa thái rau như thế nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm hắn thật có thể mang theo g a binh rời đi nơi này sao giống gạo ô chung quanh ăn uống quá độ người Phát ra đủ loại loạn bây ả y tám tiếng hô, từng cái lộ bộ mặt cái ác. gặp hung bởi Hơn nữa, hô, bộc bộ lộ l vì m n g u ê n luôn tan n đấm độc phát chết hạt u ố giờ quá độ n g ư ờ tình thế cảnh vô cùng rung động, cho nên, những thế lực kia yếu hơn ăn uống n cho lực vô g yếu quá độ kia ư i đã trả ự á c lui giờ, về sau. Bây t r vây quanh lâm nguyên k i a đồng loạt toàn bộ đều là tứ giai đ ỉ n h phong ăn uống quá độ người Sơ l ư ợ c n chừng bên trên hơn trăm cái lâm nguyên ngược lại là không chút hoang mang sắc mặt như thường nhưng là giang binh đã hủ dọa sắc mặt chấm bạch giang binh rốt cuộc hay là thực lực có hạn trước mắt ước chừng mấy trăm tứ gia i đình phong ăn uống quá độ người đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay gặp được lớn nhất nguy cơ cứ việc giang binh rất tín nhiệm lâm n g u y ê n thực lực nhưng là đối mặt nhiều như vậy tứ gia i đình phong ăn uống quá độ người nàng trong lòng vẫn là không lý do run r u dậy lâm nguyên ngươi có thể giải quyết sao giang binh thử do tính hỏi chuyện cho tới bây giờ gặp phải như vậy hiểu cảnh giang binh ngoại trừ tin tưởng lâm n g u y ê n bên ngoài đã không có đường biện pháp nhưng mà lâm viên để cho hắn thất vọng lâm viên mặt tâm trầm nghiêm trọng nói số lượng quá nhiều không giải quyết được chúng ta đi chưa xong xem ra chỉ có thể trở thành một đôi khổ mệnh nguyên đường cộng phó cựu tuyển nghe được lâm viên lời nói này giang binh tâm thoáng cái liền lạnh chỉ chốc lát sau giang binh vô cùng nghiêm túc nói ta chết ở chỗ này có thể ngươi không có thể chết ở chỗ này ta thay ngươi che chở k ế t lượt lúc, lúc ta liền tự bạo cho ngươi dọn dẹp ra một mảnh con đường ngươi đi mau đừng để ý ta giang binh này vừa nói lâm viên không khỏi trong lòng ấm áp đ ề u nói vợ chồng vốn là cùng chim rừng hai vạ đến nơi mỗi người bay có thể lâm viên cùng giang binh đồng thời gặp phải nguy cơ thời điểm giang binh lại muốn hy sinh chính mình đưa cho hắn tranh thủ một con đường sống có vợ như thế cuộc đời này hạ cầu a huống chi tốt như vậy nữ nhân lâm viên chả có không chỉ một lâm viên tin tưởng loại nguy cơ này bên dưới bạch linh nhi tiểu trị dâu khổng manh manh văn doanh doanh nhật d ù bọn họ đều biết làm ra giống nhau lựa chọn như vậy có thể vì hắn hy sinh hết t h ể nữ nhân lâm viên thoáng cái có tới mấy cái đợi này cũng coi là viên mãn lâm viên đem giam binh ôm vào trong ngực hung hăng hôn mắt nhìn thấy phải chết giam binh cũng không lo cái gì dễ đặt nhiệt tình đáp lại thấy trước mắt một màn này chung q u a n ăn uống quá độ đám người nổi giận người tốt hai người ngay trước mọi người xuất ra cầu lượng đúng không Cũng lúc này hai n g ư ờ i gặm phải rồi đây là thật không đem mấy ca coi là chuyện to ta ta thấy một màn như vậy chung quanh mấy cái tính khí hỏa b ạ o ăn uống quá độ người ngay lập tức sẽ vọt tới lâm u y ê n trong đầu nghĩ lao tử gặm chính hương đâu rồi các ngươi muốn đánh n h i ề u lao tử cúc đi các ngươi lâm u y ê n vung tay lên một nguồn năng lượng sóng trống rông xuất hiện trực tiếp đem mấy cái vọt tới ăn uống quá độ người đánh bay ra ngoài ăn uống quá độ người nặng nề ngã xuống đất phát ra thật lớn tiếng oanh kích gia minh lúc này mới bị g i ậ mình tỉnh lại gia minh liền vội vàng đầy ra lâm u y ê n nghiêm túc nói lâm u y ê n ta giúp ngươi mở đường ngươi đi nhanh một chút ngươi đáp c n g ta Vô l u ậ nếu như h t n là hắn t đ thật n binh nói đợi giam lời, muốn sắt những thứ này ăn uống quá độ người cũng không phải không làm được đơn giản chính là thời gian lâu một chút một trời đánh không hết vậy thì một tháng một cái nguyện sắc không hết vậy thì một năm chỉ cần lâm viên quyết tâm muốn giết giết sạch những thứ này ăn uống quá độ người cũng không phải việc khó dù sao ngay cả dung hợp bảy loại ôn dịch lực lượng thất thủ g ắ c giao đều bị lâm viên cho tùy tiện chấn áp cầm đi cho viện trưởng nghiên cứu chính là ăn uống quá độ người là thứ gì mặc dù lâm viên có thể giết sạch những thứ này ăn uống quá độ người nhưng là hắn thật đúng là không thể động thủ sát muốn biết rõ viện trưởng dưỡng cổ kế hoạch đang tiến hành giết sạch những thứ này ăn uống quá độ người liền đem viện trưởng dưỡng cổ kế hoạch làm hỏng rồi không chỉ không thể giết quang thậm chí không thể giết nhiều ăn uống quá độ người càng nhiều chém giết đi ra hai mươi tám cái c ổ vương mới có thể mạnh hơn cương đại ăn uống quá độ người nếu như cũng để cho lâm viên giết đi đến thời điểm sản sinh ra hai mươi tám cái c ổ vương khởi không phải thành yếu、okay. kê chuyến này lâm viên tới chỉ là chuẩn bị cứu đi giam binh liền có thể cũng không chuẩn bị cổ động sát lục những thứ này ăn uống quá độ người nghĩ tới đây lâm viên ý thức câu thông chính mình thất thủ ác dao phân thân rất nhanh liền cùng thất thủ ác dao phân thân sinh ra nào đó huyền diệu khó giải thích liên lạc chỉ thấy sau lưng lâm viên một con vô cùng khổng lồ thất thủ ác dao hư ảnh dần dần xuất hiện hơn nữa do hư ả o dần dần thay đổi ngưng tụ ô hô đột nhiên lâm viên phía sau thất thủ ác g i a o hư ảnh phát ra một âm thanh long ngâm như vậy gầm to nay âm thanh gầm to vừa ra nhất thời là phong vân biến hóa cắt bay đá chạy ngay sau đó liền thấy t r u n g quanh sở hữu ăn uống quá độ người toàn bộ bồ nằm trên mặt đất cả người trên dưới không ngừng run r u dày thất thủ ác g i a o cũng là tứ giai đình phong nhưng là hắn lại là tất cả ăn uống quá độ người thổ tông đối với ăn uống quá độ người mà nói thất thủ ác dao chính là thượng vị giả tựa như cùng trong núi g á c thú sợ hãi manh hổ một dạng loại này sợ hãi là bẩm sinh đi lâm viên dắt giam binh tay hướng vòng ngoài đi tới giờ phút này nhìn lâm viên sau lưng thất thủ ác dao bóng người những thứ này ăn uống quá độ đáng người đừng nói công kích bọn họ chính là liên động đạn cũng không dám n ú p đích thất thủ ác dao là lâm viên phân thân uy thế như vậy cùng từ trên người lâm viên tản mắt ra không có khác nhau chút nào ở nơi này nhiều chút ăn uống quá độ người trong mắt lâm viên chính là thất thủ ác dao biến thành lâm viên kéo giam binh đi hồi lâu sau những thứ này ăn uống quá độ người lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn vòng quanh một phía thấy lâm viên không thấy tăm hơi sau đó bọn họ lúc này mới dám n ú c đích không ít thực lực yếu hơn ăn uống quá độ người hù dọa cả người run d dưới người thậm chí còn có tanh hôi chất lỏng màu vàng sắc lâm viên mang theo gia n g minh rời đi ăn uống quá độ người vòng vây sau đó lúc này mới thu hồi sau lưng thất thủ ác dao bóng người lâm viên phía sau ngươi vừa mới đó là cái gì giang binh hiếu kỳ hỏi dò đối với gia n g minh lâm viên cũng không có dấu dếm thành thật trả lời thất thủ ác dao có thể lý giải là là những thứ này ăn uống quá độ người tổ tông ta đem đầu kia thất thủ ác dao luyện hóa thành phân thân vừa mới làm mượn thất thủ ác dao khí thế tới chấn nhất bọn họ bổn trước hết chương năm trăm linh hai đối ứng nhị thập bát tinh tú hai n h ì n hai bốn trăm m mươi một tác giả hầu ngôn bất thuyết lâm viên cho g i a m binh độ vào một cổ khí cơ sau đó liền thấy trên người g i a m binh thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn chờ đến g i a m binh thương thế khỏi hẳn sau đó lâm viên mang theo hắn trở về đế long thành nhà chợ chính giữa nhà chợ trước cửa g i a m binh vừa mở cửa một bên hướng lâm viên hỏi trên người tắp chết ta muốn đi tắm một chút đúng rồi ngươi có muốn hay không đi tìm sư phó a g i a m binh thương mặc dù tốt nhưng là trên người lại toàn bộ đều là cùng ăn uống quá độ người lúc chiến đấu lưu lại vết máu cùng dơ bẩn vừa dơ vừa túi quả thật muốn tắm một chút rồi vừa nghĩ tới g i a n binh đợi một hồi một tắm lâm không cần trong thiên hạ chuyện phát sinh cũng không gạt được k i a con mắt của lão đầu chúng ta trở lại một cái hắn liền biết không cần phải đặc biệt đi nói cho hắn biết lâm liên nói với giang b i n h giang b i n h suy nghĩ một chút cũng là như vậy cái đạo lý hơn nữa bọn họ lúc trở về đế long thành rất nhiều người đều thấy được cũng tự có nhân sẽ hướng viện trưởng bầm báo nghĩ tới đây giang b i n h nghiêng đầu mối tình thầm kín nhìn lâm liên vẻ mặt thẹn thùng hỏi có muốn hay không đồng thời lâm liên đồng thời cùng nhau làm ạ viên ơn dù cả nghĩ tới đây lâm liên nhất thời cảm thấy bụng một trận hướng huyết trực tiếp liền hướng giang minh trào biểu thị tôn kính nha này mời ai có thể cự về ta được ca được ca lâm viên giống như gà con mổ thóc một loại gật đầu giang binh mở cửa sau đó nhanh chóng đi vào lâm viên đang chuẩn bị đi theo vào thời điểm liền nghe lạch cạch một tiếng môn lại bị đóng lại lâm viên lâm viên v ẻ mặt một bức trong đầu nghĩ nói tốt u y ê n ương dục ngươi thế nào đem ta quan n g o ạ i đầu ta ít đọc sách ngươi có thể đừng gặp ta vừa lúc đó giang binh thanh âm từ trong phòng truyền ra ta trêu chọc ngươi chơi đây lâm viên ta tờ mờ lâm viên không nhịn được bật thốt lên lâm viên biết này tiểu n ư môn liền là cố ý nàng đây là đang trả thù vừa mới bị ăn uống quá độ người bao vây thời điểm chính mình t r e o chọc nàng chơi đùa sự t ì n h nay hồi toàn phiêu đánh vào lâm viên trên người mình bất quá còn con này một cánh cửa chả có thể ngăn cản lâm viên sao lâm viên s ờ cằm một cái trong đầu nghĩ đợi một hồi ta lại vào đi lâm viên ở ngoài cửa đợi một hồi sau đó tính toán thời gian một chút cảm giác giang binh đã bắt đầu thời điểm hắn hơi lắc người liền xuất hiện ở giang binh trong căn hộ n g ư ơ i người đi vào như thế nào rồi n g ư ơ i nhanh không đi không liền không đi ra ta không để ý tới ngươi a chả t r e o chọc không đ ù a ta chả t r e o chọc không đ ù a ta ân là ngươi a là ngươi trước t r e o chọc ta còn dám giả mồm g i ả tốc dùng sức a a không dám không dám phốc suy phốc suy ở giam binh x i n tha trong tiếng lâm viên kết thúc chiến đấu phát ra ba một tiếng cùng lúc đó a tam quốc cảnh bên trong lâm viên sau khi đi những thứ kia ăn uống quá độ người giữa xảy ra chiến đấu khốc liệt toàn bộ a tam quốc nội bị chia làm hai mươi tám cái chiến trường mỗi một chiến trường đều có một quả ôn dịch nguyên dịch lúc này ôn dịch nguyên dịch đã bị phát hiện bất quá không chiến đấu đến cuối cùng lời nói ai cũng đừng nghĩ thành công hấp thu chi kê ôn dịch nguyên dịch bởi vì người hấp thu ôn dịch nguyên dịch thời điểm đừng ăn uống quá độ người nhất định sẽ làm t h t người ôn dịch nguyên dịch đối với sở hữu ăn uống quá độ người sức hấp dẫn đều là trí mạng cho nên viện trưởng b ạ y bộ là vô giải những thứ này ăn uống quá độ người biết rõ đây là một cái hãm tình vẫn sẽ nghĩa vô phản cố nhảy bọn họ muốn lấy được ôn dịch nguyên dịch cũng chỉ có thể chém giết đến cuối cùng một cái chiến đấu chém giết chiếm đoạt ăn uống quá độ đám người ở giết chết đối thủ thời điểm sẽ còn cắn nuốt hết đối thủ thân thể tới tăng cường thực lực của chính mình cho nên những thứ này ăn uống quá độ người sẽ không t h t lực ngược lại bọn họ sẽ càng đánh càng mạnh càng đánh càng mạnh trên chiến trường ăn uống quá độ người số lượng ở lấy bao nhiêu lần tốc độ giảm bớt trận đại chiến này ước chừng tiến hành sáu ngày làm thứ sáu thiên thời sau khi trên chiến trường ăn uống quá độ người đã b ấ t quá trăm giờ phút này còn lại những thứ này ăn uống quá độ người coi như là tiến vào vòng chung kết rồi ngày thứ bảy buổi sáng thời điểm ăn uống quá độ người còn dư lại năm mươi sáu cái bọn họ ở hai mươi tám cái của vương cũng lại đạt được ôn dịch nguyên dịch lúc này lâm viên đã trở lại bành thành đang cùng khổng manh manh văn doanh doanh n h ậ t du bốn người đồng thời đánh mặt trượt về phần đánh cái gì mặt trượt đừng hỏi biết đều hiểu nay một hiệp mặt trượt vừa mới kết thúc trung tràng thời gian nghỉ ngơi lâm viên trong đầu liền vang lên viện trưởng thanh â m kết quả muốn đi ra nhanh tới nghe nói như vậy lâm viên lập tức mặc quần áo chuẩn bị đi thấy viện trưởng cái gì ngươi hỏi đánh cái gì mặt trượt trả c ở i quần áo đừng để ý ngươi chờ x ư vào biết đều hiểu lâm viên biết rõ đã biết lần đến viện trưởng nơi đó phòng chừng sẽ trực tiếp đi quỷ dị thế giới trong thời gian ngắn khả năng cũng không có biện pháp trở lại vì vậy hắn và khổng manh manh văn doanh doanh n h ậ t du tạm biệt sau đó liền hỏa tốc chạy tới ra mắt viện trưởng lâm liên đi tới viện trưởng phòng thí nghiệm thời điểm chỉ thấy viện trưởng chính mang theo trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhìn chăm chăm một khối màn ảnh lớn xem cuộc chiến màn ảnh lớn lại bị chia làm hai mươi tám khối màn ảnh nhỏ phân biệt biểu thị hai mươi tám cái chiến trường trên chiến trường chiến đấu đã tiến vào ác liệt mức độ sắp kết thúc rồi lâm liên hỏi dò viện trưởng gật đầu một cái nói đều làn đỏ hết đà rất nhanh sẽ biết có kết quả viện trưởng vừa dứt lời liền nghe được một cái nghiên cứu viên hô lớn số m ư ơ i sáu số 16 m à n ảnh có kết quả lập tức có nghiên cứu viên đem số 16 t r ê n màn ảnh hình ảnh phóng đại chỉ thấy chiến thắng là một cái cầu hình thái ăn uống quá độ người chó này hình thái ăn uống quá độ người đem đối thủ mình nuốt vào sau đó mở ra ôn dịch nguyên dịch uống một hơi cạn sạch sau đó liền thấy con chó kia hình thái ăn uống quá độ người cả người bắt đầu run r u dậy sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa cuối cùng biến thành một con tiểu sơn lớn nhỏ cả người kim q u a n cầu cùng lúc đó số năm chiến trường chiến thắng là một con hồ ly Nàng ở cắn nuốt thân ở đối thủ thân thể số a u u đó, cũng n ôn dịch, nguyên người lạnh. g dịch dịch, cả bốc khí chiến Số ra ra một con cắn dịch dịch cả bốc heo vào hình thái ăn uống quá độ người. Hắn cắn nuốt đối thủ, ăn vào ôn dịch, nguyên dịch sau đó, cả người thái thủ, hỏa. quá đối sau độ đó, l â m viên tinh suy nghĩ, thật giống nghĩ, n tế thật h suy ư thấy do c á i gì? Môi đầu ăn uống quá độ người, đang uống nguyên Môi đầu độ quá ăn ôn dịch nguyên dịch sáu a u đều thu được thuộc đó, được tính h k c n h a Số 16 kim cầu số năm hàn hồ số hai mươi bảy hỏa chư í n nói cách khác viện trưởng cổ vương kế hoạch đào tạo được hai mươi tám cái cổ vương vừa v ặ n đối ứng nhị thập b á t tinh tú không trách mỗi một chiến thắng ăn uống quá độ người đạt được thuộc tính cũng không giống nhau xem ra đây là viện trưởng cố ý tạo nên thuộc tính khác nhau có thể thông qua hướng ôn dịch nguyên dịch bên trong thêm tăng độ vật để hoàn thành nhưng là hắn là thế nào chính xác không có lầm đoán được chiến thắng ăn uống quá độ người hình thái đây lâm viên không thể nào hiểu được chỉ có thể thán phục bốn chương hết chương năm trăm linh ba dùng tên giả hắc long thiên chứng cứ vô tịch biển hai n h ì n hai bốn trăm m mươi hai tác giả hầu ngôn bất t u y ế t quỷ dị thế giới thế tôn giáo phái mặc dù lần trước khổng tức đại minh vương sự t ì n h bị minh vương phi chuẩn bị đầy đất lông gà nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhi thế tôn khiển trách minh vương phi một phen sau đó cũng không có quá độ trừng phạt hắn đương nhiên lần trước sự tình sở dĩ ẩ m ĩ loại trình độ đó nguyên nhân chủ yếu hay lại là dược vương phật thêm dầu vào lửa nguyên nhân bị thế tôn rút ra một cái bạt thai mạnh tử sau đó dược vương phật gần đây cũng đàng hoàng hơn không dám lại đùa bỡn cái gì cái vật dược vương phật không n ố c hắn biết rõ mọi việc có thể một có thể hai mà không thể tam nếu là hắn còn dám đùa bỡn cái gì kế vật thư rồi thế tôn đại sự sợ rằng thế tôn coi là thật d á m giết hắn bây giờ giáo phái chính giữa vẫn là do minh vương p h i làm chủ dược vương phật coi như là phụ chính đại thần hôm nay giáo phái đại điện chính giữa dược vương phật định quang phật vô lượng phật cùng với mới n h ấ t đầu nhập vào bạch trạch trọng minh đ i ể u tương liễu cũng đủ tụ tập ở đây hôm nay còn lại ở đây đều là đánh lên thế tôn nhãn hiệu nhị giai đ ỉ n h phong c ứ n g giả quyết tâm là thế tôn làm việc thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ sau đó minh vương phi cũng không có vòng vo trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói chư vị vô tịch hải sự tình mọi người đều nghe nói sao ở quỹ dị thế giới vô tịch biển địa lý vị trí hết sức đặc thù vô tịch biển chính là một cái phân giới tuyến vô tịch biển một bên là tây phương nơi này là thế tôn địa bàn mà vô tịch biển ngoài ra một bên liền không phải thế tôn địa bàn thế tôn ở tây phương trở ra thế lực cũng không mạnh trưởng khống lực cũng rất yếu làm thế tôn thế lực cùng thế lực khác phân giới tuyến vô tịch biển tự nhiên thập phần trọng yếu minh vương phi hỏi tại chỗ những thứ này nhị giai đình phong cường giả vô tịch hải sự t ì n h bọn họ nghe nói không như vậy vô tịch biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ minh vương phi vừa dứt lời định quang phật chậm rãi mở miệng nói minh vương phi từng nói là vừa tới vô tịch biển đầu kia thất thủ gác dao minh vương phi gật đầu một cái nói không sai chính là đầu kia thất thủ gác dao đầu kia thất thủ gác dao phảng phất như là từ trong kẻ đã t o á t ra đến trước chưa từng lấy được mảy may tin tức đúng còn có thủ hạ của hắn hai mươi tám thiên vương cũng chưa bao giờ có bất cứ tin tức gì cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện rồi ta luôn cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng đây chính là suốt hai mươi chín cái tam giai cường giả tối đỉnh chúng ta làm sao có thể chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì minh vương phi đối với lần này biểu thị không thể nào hiểu được dược vương phật đám người nghe xong minh vương phi lời nói biểu thị công nhận đây là hai mươi chín cái tam giai cường giả tối đỉnh không phải một cái hai cái ba cái theo lý thuyết không nên chưa bao giờ có bất cứ tin tức gì mới đúng minh vương phi trong m i ệ n g nói cái này thất thủ ác g i a o cùng hai mươi tám thiên vương chính là lâm viên phân thân cùng với đối ứng nhị thập bắt tinh tú của vương minh vương phi dược vương phật bọn họ khẳng định chưa từng nghe qua thất thủ ác g i a o cùng hai mươi tám thiên vương tin tức bởi vì bọn họ là từ thế giới hiện t h ậ t tới đang uống ôn dịch nguyên dịch sau đó bọn họ cũng x ả ra biến hóa lớn nếu là thế giới hiện thật nhân thấy bọn họ có thể sẽ liên tưởng đến nhị thập bắt tinh tú mà ở quỷ dù ị thế vắt hết bóc, cũng không khả năng nghĩ đến, thất thủ không khả nhận họ. Hơn Minh Phi họ chính không khả nghĩ đến, giới, năng người Vương góc, cũng năng giao là là bọn nữa, bọn có có ác c ra n thiên vương đến hiện g giới từ thế giới hiện thật. Dù sao ở trong mắt bọn hắn thế giới hiện thật là một cái cấp bậc thấp thế giới không thể nào sản sinh ra cường giả loại này dược vương phật trần trờ chốc lát hướng bạch trạch nhìn hỏi do, đại trí tuệ p h ậ t chiếm cứ vô tịch b i ể n thất thủ ác g i a o cùng với hắn thuộc hạ nhìn dáng dốc suất từ các ngươi yêu tộc ngươi có thể rõ ràng bọn họ lai lịch dược vương phật hỏi sau khi xong ánh mắt của người sở hữu đều tụ tập đến trên người bạch trạch không sai a bạch trạch ở hiện có yêu tộc chính giữa cũng thuộc về là thế hệ trước hơn nữa thần thú bạch trạch được xưng là không chỗ nào không biết bọn họ yêu tộc chuyện mình hắn còn có thể không biết không bạch trạch gãi đầu một cái có chút lung túng dược vương phật cái vấn đề này vẫn thật là đem bạch trạch khó ở bạch trạch là thật sự không biết thất thủ á c giao cùng hai mươi tám thiên vương không biết ta yêu tộc số lượng khổng lồ trải rộng cả thế giới ta hiểu biết không phải là thập vạn đại sơn này một nhánh yêu tộc mà thôi thất thủ á c giao cùng hắn thuộc hạ cũng không phải là ta thập vạn đại sơn này một nhánh yêu tộc về phân bắt nguồn ở vậy một chi ta sẽ không từng biết được có lẽ là vậy một chi lánh đ ờ i yêu tộc cũng chưa từng có thể biết bạch trạch chậm rãi mở miệng nói bạch trạch nói nhiều như vậy tương đương với không nói vẫn là không có chuẩn bị rõ ràng đám này khách không ngợi mà đến lai lịch kia thất thủ ác g i a o tự hào hắc long thiên c h i ế m cứ vô tịch biển thu nạp nhóm lớn yêu ma quỷ quái ở vô tịch trong biển luyện minh còn không biết là địch hay bạn ta cho là bây giờ việc cần kiếp trước mắt không phải là rõ ràng hắn lai lịch mà là chuẩn bị rõ ràng là địch hay bạn hắn là đánh phía tây đến vậy được hay lại là đánh phía đông đến vậy thôi này cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn là chúng ta được nhân vẫn có thể là chúng ta sử dụng vô lượng phật mở miệng nói vô lượng phật dứt tiếng nói sau đó minh vương phi gật đầu một cái hỏi rõ chư vị cho là chúng ta ứ n g làm như thế nào cùng cái này hắc long thiên tướng nơi a là đánh hay là uống nhiều năm như vậy vô tịch biển vẫn không có bị bất kỳ thế lực nào chiếm cứ chính là bởi vì vô tịch biển liền tương đương với một cái chiến lược hòa h o ã n vùng cái địa phương này một khi bị chiếm cứ chiến lược hòa h o ã n vùng cũng chưa có nếu như c h i ế m cứ vô tịch biển thế lực đối thế tôn giáo phái có lý như vậy là có thể tùy tiện đánh lên thế tôn trên địa bàn đi triều an đi từ có khổng tức đại minh vương phản giáo sự tình sau đó thiên hạ thế lực khắp nơi cũng cho là chúng ta là miệng cọc gắn thỏ đối chúng ta mắt l o n g lom chúng ta không biết rõ này phe thế lực lai lịch cũng không nếm không phải một chuyện tốt không rõ ràng bọn họ lai lịch liền có nghĩa là bọn họ tối thiểu không phải họ bạch lao ô q u ý nhân nếu là có thể chiêu an thì đồng nghĩa với chúng ta nắm giữ vô tị c h biển n g à y khác cuộc chiến chúng ta cũng liền chiếm cứ thượng phong dược vương phật đánh nhịp nói dược vương phật dù sao cũng là thế tôn bổ nhiệm phụ tá minh vương phi đại thần tại chỗ những thứ này nhị giai đỉnh phong cao thủ chính giữa dược vương phật ý kiến vẫn là rất trọng yếu Quả nhiên, ở dược vương phật sau khi nói xong vô lượng phật cùng định quang phật dối rít gật đầu đ ề u không sai chúng ta cần phải lưu sức mạnh đối phó họ bạch lao Âu quy không cần phải cùng cái này không biết lai lịch thế lực từ dập đầu dược vương phật vô lượng phật định quang phật cũng đề nghị t r i ê u an về phần bạch trạch tương liễu trọng minh điệu bọn họ bọn họ là vừa mới đầu nhập vào không có quyền phát ngôn gì và lại nói đến dược vương phật đều nói t r i ê u an rồi bọn họ ở nhắc lại hắn ý kiến lời nói không phải đang cùng dược vương phật làm ngược lại sao vì vậy bạch trạch tương liễu trọng minh điệu cũng liền liền phụ hòa nói dược vương phật nói để ý tới là hắn chiêu an chiêu an là ý kiến hay bốn chương hết chương năm trăm linh bốn chiêu an hai nghìn hai mươi bốn n g h ì m t mươi hai tác giả h ồ ngôn bất thuyết minh vương phi là một cái phụ đạo nhân dân già nàng không ý định gì đơn giản chính là ỷ vào thế tôn nữ nhi cái này có thể làm cho giáo phái mọi người chịu phục thân phận c h i ế m cứ t r o n g n o n hộ giáo phái danh tiếng mà thôi chân chính quyết định hay lại là dược vương phật cái này cố mệnh đại thần đây cũng là tại sao trước khổng tức đại minh vương p h ả n giáo là dược vương phật bị đòn nguyên nhân thấy tại chỗ nhị giai đình phong cao thủ đều nói chiêu an minh vương phật bị đòn nguyên nhân thấy tại chỗ h ị giai đình phong cao thủ i c h i ê n minh v n g p h ban đầu vô năng thắng chi l o ạ n để cho giáo phái phần lớn lực lượng trung tiên đều chết với giết lẫn nhau nếu là có thể thu nạp và tổ chức cái này hắc long thiên hòa hắn thuộc hạ giáo phái á t sẽ ở chúng ta trong tay trở lại đinh phong minh vương phi vẻ mặt đắc ý nói tựa hồ đã u y ệ n nghị tới thành công thu nạp và tổ chức hắc long thiên hòa hắn thuộc hạ bộ dáng lúc này minh vương phi đó là tràn đầy hùng tâm trang trí chiêu an đề nghị này không tật xấu bất quá chả có một cái vấn đề đó chính là ai đi chiêu ăn minh vương phi nhìn quanh một vòng nhìn một cái tại chỗ chúng phật đà nói chư vị các ngươi a y nguyện ý đi chiêu ăn cái này hắc long trời ạ hắc long thiên là tam gia i đ ỉ n h phong theo lý thuyết phái ra một cái tam gia i đ ỉ n h phong đi c h i ê u an cũng coi như thực lực đối đẳng nhưng là minh vương phi nóng lòng kiến công lập nghiệp cho nên nàng liền muốn phái một vị phật đà cũng chính là nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ đi cũng coi là biểu thị nàng coi trọng hơn nữa có nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ đi trước kia hắc long thiên chỉ sợ cũng không dám tự tuyệt dù sao một cái nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ có thể tùy tiện diệt xuống một đám tam gia đình phong có thể nói mời chào không ra gì nhị gia đ ỉ n h phong cao thủ có thể dễ như chở bàn tay diệt xuống cái này hắc long thiên hỏa hàn bộ h ạ n về phần để cho ai đi rất rõ ràng minh vương phi là muốn cho tại chỗ mấy vị một vị trong đó đi chuyến này nhiệm vụ này thực ra chưa tính là cái gì tốt sống thành công mời chào lời nói nhị giai đ ỉ n h phong mời chào tam giai đ ỉ n h phong không coi vào đâu ló mặt sự t ì n h nhưng là nếu như mời chào không ra gì vậy coi như có chút mất mặt đường đường nhị giai đ ỉ n h phong nhân gia tam giai đ ỉ n h phong cũng không bán mặt mỗi người này chuyến đi là muốn luôn làm trò hề bởi vì không phải là cái gì việc làm tốt cho nên d ư ợ c vương phật vô l ư ợ n g phật định quang phật ba vị đều là yên lặng không nói rõ ràng không có chủ động xin đi dự định dưỡng vương phật định quang phật vô lượng phật đây đều là giáo phái lao nhân coi như là minh vương phi bể trên đối với bọn hắn minh vương phi không tốt nói thêm cái gì dù sao n à y trong ngày thường minh vương phi chỉ dựa vào bọn họ ba vị hỗ trợ giữ thể d i ệ n đây nếu dưỡng vương phật định rộng g i ả i phật vô lượng phật ba người bọn hắn không muốn đi như vậy cũng chỉ có thể từ bạch trạch tương liễu trọng minh điệu ba người bọn hắn chính giữ a chọn một rồi ba người bọn hắn vừa mới nhập giáo phái nghĩ đến cũng không tiện kén cá trọt canh đối với bọn hắn ba cái mà nói có cơ hội là công liền rất tốt ánh mắt của minh vương phi rơi vào bạch trạch tương liễ trọng minh điệu ba người bọn hắn trên người ngay trong ánh mắt rất ý tứ rõ ràng lúc trước ba người các ngươi bị khổng tức đại minh vương đ u ổ i giết không đường có thể trốn thời điểm nhưng là ta chứa chấp các ngươi vì thế khổng tức đại minh vương trả phản bội giáo phái bây giờ phải dùng đến các ngươi các ngươi luôn không khả năng ra sức khớp từ đi đến một cái tân đơn vị lại chuẩn bị lâu dài lợi tiếp như vậy lãnh đạo an bài sự tình khẳng định không thể cự tuyệt hơn nữa cái này tân đơn vị phúc lợi đãi ngộ loại hay lại là tương đối khá trước đây không lâu thế tôn còn dùng bắt bảo truyền sinh trì giút bọn hắn chữa trị thương thế cùng bị tổn thương c ă n cơ bọn họ muốn bây giờ là liền cự tuyệt minh vương phi nhiệm vụ bao nhiêu là có chút k h ô n g thức thời vụ bạch trạch tương liễu trọng minh điệu l i ế c nhau một cái ý là ba người chúng ta đi một cái đi dù sao nhị giai đ ỉ n h phong đi chiêu an tam giai đ ỉ n h p h o n g này thuộc về là cho đủ mặt mũi bình thường mà nói không tồn tại khả năng thất bại tương liễu miệng lưới vụ về lại tánh khí nóng n ả y không thích hợp làm thuyết khách như vậy cũng chỉ có thể bạch trạch cùng trọng minh điệu đi một chuyến trọng minh điệu chủ động xin đi nói minh vương phi vậy thì ta tới đi chuyến này đi thấy trọng minh điệu chủ động xin đi minh vương phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười một trận hứa hẹn điều kiện sau đó minh vương phi nói đại cắt tường phật lúc này coi như nhờ ngươi không thể không nói minh vương phi hứa hẹn điều kiện thật ra thì vẫn là rất không tồi muốn danh n ổ i danh muốn lợi có lợi muốn quyền lợi có quyền đáng tiếc minh vương phi không biết là này cái gọi là hắc long thiên là lâm liền phân thân trọng minh điệu hướng minh vương phi một cái chắc tay nói có minh vương phi lần này hứa hẹn ta nhất định không có nhục sứ mệnh thành công thu phục hắc long thiên minh vương phi cười một tiếng nói đã như vậy vậy thì nhật không bằng thử ngày đại cắt tường phật liền lập tức lên đường đi trọng minh điệu trực tiếp đứng dậy rời đi đi vô tịch biển cùng lúc đó vô tịch biển bên này đang ở chỉnh quân bị mã bây giờ vô tịch biển cũng coi là nhất phương thế lực lớn rồi lấy hắc long thiên cũng chính là lâm viên thất thủ áp giao phân thân cầm đầu hắc long thiên hạ mặt là đại quản gia lục dục tiên h bây giờ lục dục tiên h đoán là theo chân lâm viên một con đường đi tới tối cái này đã từng thế tôn nhất trung thành tín đồ hoàn toàn đứng ở thế tôn phía đối lập rồi bất quá ngay cả khổng tức đại minh vương cũng có thể phản giáo lục dục thiên làm phản đồ cái này thì rất hợp lý rồi Xuống chút nữa, chút đều ó chính cả thiên thiên vương. 28 thiên vương là tất đ là tam giai phòng. Hơn nữa, phòng, đình hơn do ư vương dưới ớ i giữ đại thiên đại lai lịch cũng rất đơn giản. quyền quân. quyền quân, Đều Về bọn cũng nắm nhánh phần cũng đơn họ lịch một rất d là do ban đầu từ tội ác chi thành chạy ra khỏi dân bản địa bọn họ từ tội ác chi thành trốn sau khi đi ra một mực ở thế tôn trên địa bàn đánh du kích bởi vì bọn họ trước đều bị trương r ắ c bọn họ cho t ẩ y não đều là lâm viên trung thành tín đồ lâm viên chiếm cứ vô tịch hải chi sau vùng cánh tay hô lên những thứ này tội ác chi thành dân bản địa rồi giết xin v o lúc này vô tịch biển cũng coi là nhất vương thế lực lớn hơn rồi nói thiếu sót chính là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ nhưng mà vô tịch biển thật thiếu nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ sao không thiếu đương nhiên không thiếu c h i m cứ vô tịch biển cái chủ ý này đó chính là bạch lao cho lâm nguyên ra lúc này bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão h hồng tinh kim sĩ đại bằng bốn cái chính che giấu thân hình trốn ở vô tịch biển một bên khác đây phàm là vô tịch biển nơi này có thế tôn bên kia nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ tới bạch lao bọn họ tùy thời có thể xuất thủ tiếp viện về phần triều an ngượng ngùng lâm nguyên có thể không phải tống giang hắn chưa bao giờ nghĩ tới chiêu an sở dĩ chiếm cứ vô tịch biển chính là chờ thế tôn phái người tới đánh hắn không sai lâm viên đang cầu xin đánh hát long thiên cùng với thủ hạ của hắn hai mươi tám thiên vương ở thế giới hiện thực thời điểm bị thế giới quy tắc áp chế cho nên chỉ là tứ giai đình phong đi tới quỷ dị thế giới sau đó lập tức đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới tam giai đình phong bọn họ muốn lại tiến hơn một bước cũng chỉ có một biện pháp đó chính là chiếm đoạt, muốn phải chiếm đoạt vậy thì phải đánh ra ca thế tôn thuộc hạ đối với bọn hắn mà nói đó chính là tốt nhất chiếm đoạt đối tượng bổn trước hết chương c h i ệ u an người đến 2 0 2 nghìn t m ư á c giả h ầ ngôn bất t u y ế t vô tịch biển đáy biển trong thời gian ngắn ngủi cũng đã kiến tạo một tọa bảng đại hải đáy long cung nơi này đó là hắc long thiên cung điện đáy biển long cung hóa thành thân thể con người đầu thùng luồng hắc long thiên ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa đại điện chính giữa lục dục thiên lo lắng đứng ở nơi đó ai lục dục thiên thở dài nói lâm n g uyên ngươi nói thế nào lại lớn như vậy trường cờ chống c h i ê m cứ vô tịch biển này làm được hả năm đó lục dục thiên liền sinh hoạt tại vô tịch biển đáy biển hắn dĩ nhiên biết rõ vô tịch biển mảnh này chiến lược khu hòa hoãn đối với thế tôn mà nói ý vị như thế nào lâm viên không nói hai câu liền đem khu vực này chiếm lấy rồi nhân ra thế tôn nhân có thể đồng ý không ngồi ở vị trí đầu hắc long thiên h ô n g h á c trận mắt nhìn lục dục thiên liếc mắt không hiếu kỳ nói nói bao nhiêu lần rồi gọi ta hắc long thiên đại nhân lục dục thiên hắc long thiên còn lớn hơn nhân lục dục thiên trong đầu nghĩ tốt ngươi một cái lâm v i ê n hai chúng ta cũng quen như vậy ngươi cho ta hai trang bất đúng không bất quá thấy hắc long thiên cái này hở hương dáng vẻ lục dục thiên chỉ có thể bất đắc gì nói hắc long thiên đại nhân ngươi suy nghĩ kỹ chưa vạn nhất thế tôn phái người tới đánh chúng ta người muốn như thế nào ứng đối lục dục thiên thừa nhận bây giờ lâm viên thế lực rất mạnh nhưng là thiếu cao cấp chiến lược a thế tôn giới quyền có thể không thiếu hụt cấp hai cường giả vạn nhất thế tôn phái tới cấp hai cường giả này lại nên làm như thế nào là tốt lục dục thiên cũng không biết rõ ở vô tịch biển một bên khác bạch lao bọn họ đã xúc thế đai phát rồi sẽ chờ thế tôn phái ra cấp hai cường giả tới binh đến tướng đỡ nước đến đất cản ta nếu dám chiếm cứ vô tịch biển tự nhiên có nắm chắc phòng thủ hắc long thiên lòng tin mười phần nói nghe nói như vậy lục d ụ thiên không khỏi trong lòng giật mình nói cấp hai a nhân ra sẽ phái ra cấp hai cường giả tới lục dục thiên lần nữa cường điệu nói hy vọng hắc long thiên có thể nhìn thẳng song phương thực lực sai biệt cấp hai cái gì cấp hai lao tử đánh chính là cấp hai hắc long thiên vỗ ngực nói hắc long thiên lời nói này nghe lục dục thiên là một cái đầu hai cái đại lục dục thiên trong đầu nghĩ lâm viên cái này phân thân thật là cuồng không bên thật là so với lâm viên bản thể trả cuồng trả đánh chính là cấp hai ngươi sao không được trời ơi thấy lục dục thiên một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ hắc long thiên vỗ một cái lục d ụ thiên bà vai nói được rồi ngươi cũng không cần quá độ lo lắng ta nếu dám chiếm cứ này vô tịch biển tự nhiên có đối mặt hết thẻ biện pháp không nên quên ta cấp trên có người lục dục tiên h từ hắc long thiên khẩu phong chính giữa lục dục tiên h cuối cùng hơi nghe được một ít có thể làm cho chính mình an tâm tin tức hắn vui vẻ nói ý ngươi là bạch lao bọn họ không đợi lục dục tiên h nói hết lời hắc long thiên cắt đứt hắn tiếp tục nói không sai lúc cần thiết bạch lao bọn họ sẽ xuất thủ tóm lại chúng ta nhiệm vụ chính là chiếm đóng vô tịch biển mảnh này địa bàn này liền tương đương với ngăn chặn thế tôn gia đại môn sau đó ở cửa nhà hắn nhảy, khoa chúng ta cứ như vậy nhảy mặt phát ra bọn họ chỉ cần tới đánh chúng ta vậy coi như là trúng kế từ hắc long thiên trong miệng biết được thời khắc mấu chốt bạch l a o bọn họ đám k ê u cấp hai cao thủ sẽ xuất thủ lục dục thiên cũng yên lòng cứ như vậy thế tôn không ra dưới tình huống bọn họ cũng không phải không có phần thắng làm thế tôn giáo phái chính giữa phản đ ồ nếu như không có cấp hai cao thủ làm núi dựa, cứ như vậy ở thế tôn cửa nhảy mặt lục dục thiên vẫn còn có chút hoảng dù sao lâm liên tới là phân thân hắn đến nhưng là bản thể a phân thân không sợ chết nhưng là bản thể nhưng là tặc sợ chết hắc long thiên đang cùng lục d ụ thiên trò chuyện thiên thời sau khi chỉ thấy một cái lăn lộn thân kim q u a n g cậu đầu nhân thân đại hán đi vào hắn chính là hai mươi tám thiên vương chính giữa lâu kim cầu thiên vương lâu kim cầu phụ trách nội bộ phòng ngự lâu kim cầu đi sau khi đi vào quỳ một chân trên đất cung cung kính kính chắp tay nói hắc long thiên đại nhân bên ngoài tới một cái hòa thượng hắn nói là phụng thế tôn chi mệnh tới chiêu an chiêu an nghe được chiêu an hai chữ hắc long thiên không khỏi sửng sốt một chút xem ra thế tôn không ra dưới tình huống này giáo phái là hư rất à. Đá. đánh cũng không đánh trực tiếp liền muốn chiêu ăn sao hắc long thiên cười lạnh nói thế tôn giáo phái hư n à y chả không phải bái lâm viên đánh một trận phổ nhạc sơn đánh một trận cái gì bất động minh vương hoan hỷ kim cương v â n v â n một nhóm lớn thế tôn được lợi k i ệ tướng t đều bị lâm viên triệu h o á n đi ra bạch khởi giết chết rồi tội ác chi thành đánh một trận đa văn thiên chỉ quốc thiên cùng với hổ y hẻ minh vương lại bị lâm viên thiết kế giết chết thập vạn đại sơn sinh tử thí luyện tràn một trận liên hoa sinh già lâu la đợi thế tôn được lợi kể tướng lại chết một nhóm hơn nữa nửa đường vô năng thắng dùng kế lại để cho giáo phái trung tầng giết lẫn nhau chết một nhóm lớn nay từng việc từng việc từng món một sự tỉnh để cho thế tôn giáo phái trung tầng lực lượng tổn thất n như vậy thứ nhất không dễ dàng khai chiến mà là đi chiêu an đường đi cũng là có thể thông cảm được lúc này một bên lục dục thiên cũng tiếp tra nói hắn đây là đem ngươi trở thành tống giang rồi muốn chiêu an ngươi cho ngươi làm cái bật mạ ôn lâm uyên lâm uyên một bộ không nói gì biểu tình nói ngươi thư nhìn l a n lộn tống giang là thủy hử chuyện bật mạ ôn là tây du ký lục dục thiên suy nghĩ một chút trả lời ta xem không phải tây du ký thủy hử chuyện ta xem là các ngươi cái thế giới k ê u internet văn đ à n những thứ kia internet văn đản tác giả sạch mù di và viết cái gì xấy bở chồng bên trên lên làng yên lâm đại ngọc bảy lần bắt uy trấn thiên điêu thuyền thất vào quang tri quốc lực chém tỉ ga bắt kẹo lộ lý bạch đúng dịp thi liên hoàng kế tây thi bắt sống h o a n g thiên đế lâm n g uyên ngừng dừng lại dừng lại lâm n g uyên một tót hát tuyến têu ngừng lục dục thiên nói được rồi chớ nói cái k i a tác giả viết lần sau bắt hắn sau đó trực tiếp cho hắn tiểu hình đệ đắp chiếu rồi cắt đức lục dục thiên lợi nói sau đó lâm n g uyên đ ố i lâu kim cầu phân p h ố nói đi đem tới chiêu an hòa thượng mang tới ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn đùa bỡn cái gì thủ đoạn phải lâu kim cầu chắp tay một cái đứng dậy rời đi không nhiều biết công phu lâu kim c ẩ u liền mang theo một người vóc dáng gầy gò sắc mặt tường hòa hòa thượng làm đi tới hòa thượng này mặc tăng bảo nao phía sau cửa mạo hiểm phật quang một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng lâm viên là gặp qua trọng minh điệu nhưng là hắn cũng không có nhận ra trước mắt hòa thượng này chính là trọng minh điệu bởi vì ban đầu lâm viên thấy trọng minh điệu thời điểm trọng minh điệu đang cùng khổng tức đại minh vương chiến đấu hiện ra là bản thể yêu thân mà trước mắt bộ dáng này là trọng minh điệu đầu nhập vào thế tôn sau đó hóa thành phật tướng cái này phật tướng lâm viên từ không từng thấy làm sao có thể đủ nhận biết và lại nói đến cái này lấy được cao nói bộ dáng cùng chiếc yêu khí đằng đằng yêu thân trọng minh điệu khu chờ quá lớn hơn rồi cho dù a i cũng không khả năng đưa bọn họ liên tưởng chung một chỗ b u ồ n chương hết chương năm trăm linh sáu phong phú t r i ê u an đ i ề u cái hai nghìn hai bốn n h ì n một trăm linh bốn tác giả hầu ngôn bất thuyết hắc long thiên hai mắt như bước tự nhìn chòng chọc trước mắt cái này đ ắ c đạo cao tăng tựa hồ là muốn xem xuyên hắn lai lịch nhưng mà bất kể hắc long thiên thấy thế nào lại không nhìn ra chút nào đầu mối nhắc tới cũng là nay đường đường nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ há có thể như vậy mà đơn giản sẽ để cho hắc long thiên nhìn thấu lai lịch mẹ không phải là cái cấp hai chứ Hác l o n g Tiên ở tại h nhủ ầ m một trong lòng t câu.、Tại、ý t hát ứ c chính c đến, mình không c h nhìn nào h ấ u người này trước mắt này lai lịch sau đó, Hác long a sau i lịch l Hác đó, thiên đầu chính giữa vừa mới hiện ra cái ý nghĩ này thời điểm bạch lao thanh â m ở hắn trong đầu vang lên hắn là trọng minh đ i ể u bây giờ gọi đại cắt tường phật bất quá ngươi yên tâm hắn nhìn không thấu ngươi thân phận chân thật đừng nói là trọng minh đ i ể u rồi coi như là thế tôn cũng chưa chắc có thể nhìn ra hát long thiên chính là l â nguyên hát long thiên suy nghĩ một chút cũng đúng a chính mình sợ hắn làm gì hắn là tới chiêu an lại không phải tìm đến mình đánh nhau hơn nữa bạch lao bọn họ ngay tại vô tịch biển một bên khác ổ đến trọng minh đ i ể u cũng chính là trước mắt đại cắt tường phật nếu như chiêu an không được thẹn quá thành g i ậ n đối t ự mình động thủ lời nói bạch lao bọn họ cũng có thể trước tiên động thủ muốn biết rõ bạch lao bọn họ nhưng là bốn cái nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ bốn đánh một ưu thế ở ta nghĩ tới đây sau đó hắc long thiên không chút hoang mang hỏi không biết rõ này vị cao nhân xưng hô như thế nào hả tại hạ thế tôn dưới quyền đại cắt tường phật đại cắt tường phật cũng không có dấu dếm thân phận của mình thành thật trả lời nghe được đại cắt tường phật bốn chữ sau đó lục dục tiên hủ dọa giật mình một cái làm thế tôn giáo trong phái phản đồ đối với giáo phái bên trong tổ chức kết cấu lục dục tiên đó là thập phần rõ ràng hắn biết rõ nhưng p h à m là có thể được gọi là phật toàn bộ đều là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ đây chính là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ a lục dục tiên trong đầu nghĩ ta thật là cái miệng q u ả đen a nói tào tháo tào tháo đến ta vừa mới còn nói ngàn vạn lần chớ có nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ tới tìm phiền thoái này phiền thoái đã tới rồi hát long tiên hung hát trợt mắt nhìn lục dục tiên ý nghĩa đó là ý nói nhìn ngươi kia tiền đồ một cái đại cắt từ phật liền đem ngươi sợ đến như vậy rồi Nguyên lai là đại hát ta. tiếng Nghe đã long â lâm u quang Phật Phật danh, thật h tế gia gia đại danh, phật gia quang lâm tế địa, thật là làm c ta đây địa đây p h ư ơ nhỏ, vẻ vang cho kẻ hèn này、à. Không cho vẻ kẻ à. b i ế tiên rõ, Phật g a nay hôm không biết có chuyện Hác h Long đây, tới biết t i gì có à. thập phần khách khí nói h á c long tiên h mặt ngoài k h á c h khí trên thực tế trong tối đang cùng bạch lao chuyên âm h á c long tiên h ở trong lòng k ê u bạch lao các ngươi ở nơi nào chuẩn bị không chuẩn bị hắn rất nhanh bạch lao thanh â m ở h á c long tiên h trong đầu vang lên đừng nóng xem hắn có ý gì h á c long tiên h vẫn hắn lai lịch đại cắt tường phật cũng không có lượn quanh cái gì phần quang trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói ta hôm nay tới đây là phụng thế tôn chi mệnh tới chiêu an bọn ngươi bọn ngươi ứng biết thế tôn tên phía thế giới này sớm muộn vào hết thế tôn trong túi thế tôn có lệnh bọn ngươi như n g u y ệ n quy hàng thế tôn sẽ đứng thẳng l o n g bộ bọn ngươi hết quy l o n g bộ ngươi hắc long thiên liền vì l o n g bộ chi chủ trừ lần đó ra nay vô tịch biển liền làm bọn ngươi tu sinh dưỡng tất nơi đợi đến thế tôn chứng chỉ thành đạo công khống chế phía thế giới này sau đó thiên hạ thủy vực tất cả thuộc về ngươi hắc long thiên tiết chế trừ lần đó ra thế tôn có nhất bảo tên là bát bảo chuyển sinh trì có thể rất nhiều ngươi vào bát bảo chuyển sinh trì một lần tăng lên căn cốt tăng cường tiềm lực Đại cắt t ư ầ n g Phật tuy n ó i l à Phụng triệu h chi mệnh, Chiêu Hắc ế Tôn tới Tiên, t An、h. Long ê n nhưng Phụng thực tế, là m n Vương h Phi chi m n h Bất q á này ngược lại cũng không gấp, lại an i m ệ hắc lệnh Lần giống nhau. Lần này, đều long tiên đối với giáo phái mà nói kia là một kiện t r ă m lợi mà không có một hại sự tình mặc dù nói minh vương phi những điều kiện này tạm thời không cùng thế tôn thương nghị nhưng là chỉ cần có thể c h i ê u an hắc long tiên minh vương phi tin tưởng thế tôn nhất định là sẽ đồng ý đại c á t tường phật cảm thấy minh vương phi mở cái điều kiện này coi như là thập phần có cám dỗ tính không nói cái khác chỉ một nói tiến vào bát bảo truyền sinh trì đây chính là làm người ta tha thiết ước mơ đừng nói đen bây giờ long thiên chỉ là cấp ba liền là đối với nhị giai đình phong mà nói có thể tiến vào bát bảo chuyển sinh trì cũng là tha thiết ước mơ sự tỉnh lần trước đại c á t tường phật bọn họ là tiến vào bên trong rồi ngoại trừ bị thương thế khỏi hẳn bên ngoài căn cốt tiềm lực cũng nhận được tăng lên rất nhiều bọn họ những thứ này nhị giai đình phong có thể tiến vào bát bảo chuyển sinh trì vậy cũng là thế tôn ân sùng vì chiêu a n một cái tam giai đình phong hứa hẹn hắn tiến vào bát bảo chuyển sinh trì đại các tường phật đều cảm thấy có chút lãng phí cơ hội bất quá chuyện này là dược vương phật cùng minh vương phi hoành、thành. hắn tóm lại phải không tốt phản đối đại các tường phật nói hết điều kiện sau đó yên lặng nhìn hắc long thiên tựa hồ là đang đợi hắn làm ra lựa chọn lúc này hắc long trời cũng yên lặng ngồi ở chỗ đó không nói một lời tựa hồ là đang suy tư cái gì chưa ăn qua thịt heo chả không gặp qua heo chạy sao đ e n mặc dù long thiên không biết rõ bắt bảo c h u y ể n sinh chỉ là cái gì nhưng là lại loáng thoáng biết rõ đây là một cái tốt vì vậy hắc long thiên ở trong lòng kêu bạch lão bạch lão bạch lao, lao ngươi nói ta có thể hay không tay không bắt sói thế tôn một lần bắt bảo chuyện sinh trì hắc long thiên vừa dứt lời bạch lao thanh n m ngay tại hắn trong đầu vang lên n g ư ơ i muốn muốn chết phải không tay không bắt sói bắt bảo chuyển sinh trì n g ư ơ i cái này gọi là tự chui đầu vào lưới n g ư ơ i nếu không vào bắt bảo chuyển sinh trì như vậy thế tôn cũng rất khó nhìn ra n g ư ơ i lai lịch n g ư ơ i nếu là vào bắt bảo chuyển sinh trì n g ư ơ i lai lịch tuyệt đối không gạt được thế tôn nghe được bạch lão lời nói này sau đó hắc long thiên khó tránh khỏi có chút thất lạc tay không bắt sói khiến cho ta vui vẻ lần này vui vẻ không có ta đây cự tuyệt hắn hắc long thiên cho bạch lão truyền t m nói bạch lao hơi làm suy nghĩ chốc lát sau đó cho hắc long thiên truyền t m nói không đáp ứng hắn vung lòng hắn cảnh giác lưu hắn lại thương lượng chiêu an chi tiết chúng ta lặng yên không một tiếng động ngang nhiên xung q u a bạch lao bọn họ vẫn còn ở vô tịch biển một bên khác chạy tới nơi này là cần thời gian nếu như đ e n bây giờ long thiên cự tuyệt lời nói như vậy đại các tường phật hoặc là giận dữ xuất thủ hoặc là lập tức rời đi bất kể đại các tường phật là cái nào lựa chọn hắc long này đều rất khó ứng đối lấy được bạch lao chỉ thị sau đó hắc long thiên khẽ mỉm cười mở miệng nói nhận được thế tôn nhìn như vậy được rất tốt ta nếu như ta không đáp ứng lời nói liền lộ ra ta không thức thời vụ rồi tốt lắm ta liền đáp ứng sau này t r ả nhận được đại cắt tường phật chiếu cố nhiều hơn chiếu cố nhiều hơn không dám nhận người đã đồng ý vậy chúng ta thương nghị một chút quy hàng chi tiết đi đại cắt tường phật chậm rãi mở miệng nói hát long thiên nhìn một cái lục dục thiên phân phó nói đi nhanh chuẩn bị tiệc rượu ta phải thật tốt khoản đãi đại cắt tường phật đổi lục dục thiên chuẩn bị tiệc rượu sau đó hát long thiên đối đại cắt tường phật nói nói như vậy chúng ta trên bảng rượu từ từ nói chuyện từ từ nói chuyện bốn chương hết chương năm trăm linh bảy trúng kế hai n h ì n hai mươi bốn một trăm linh bốn tác giả hầu n ô n bất thuyết cách n ô n nói tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười đại c á t tường phật hay lại là tới làm thuyết khách dĩ nhiên là càng không thể bắt hắc long tiên mặt m ũ i tốt lắm vậy thì trên bàn rượu nói đi bất đắc dĩ đại c á t tường phật cũng chỉ có thể đáp ứng nghe qua đến đại c á t tường phật đáp ứng hắc long tiên cũng không khỏi thở phào n h ẹ nhóm chỉ cần đại c á t tường phật không đi như vậy kế sách của hắn liền được như ý hơn nữa giờ phút này bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão mang theo lâm viên ba người thu liễm khí tức lẹn vào vô tịch biển chính giữa hướng hắc long tiên hải đáy long cung chạy tới về phần kim sĩ、si、đại bằng cùng hắc h ô n g tin chính là ở lại bên bờ phụ trách tuần tra vạn nhất có gì thường gì tình huống lời nói hai người bọn họ cũng có thể chạy tới đầu tiên tiếp viện đáy biển long cung chính giữa tiệc rượu bên trên hắc long thiên hòa đại c á t tường phật ở nâng ly tạt chén đại c á t tường phật không quên chính sự tiệc rượu giữa vẫn không quên nói tới hắc long thiên đầu nhập vào chi tiết đối với đại c á t tường phật nói những thứ này hắc long thiên toàn bộ đáp ứng ngược lại hắc long trời cũng không có chuẩn bị đầu nhập vào bây giờ chính là lá mặt lá trái đợi một hồi bạch lao bọn họ sau khi đến sẽ đem đại c á t tường phật giết chết nên bây giờ long thiên đáp ứng bất cứ chuyện gì cũng không đếm ngay tại hắc long thiên hòa đại cắt tường phật lá mặt lá trái thời điểm bạch lao thanh â m ở trong lòng h Ta để cho lục dục thiên đưa cho một c h a i tăng thêm rượu gia vị ngươi lừa gạt đại c ắ t tường phật uống có thể bất động thanh sắc bắt hắn lại dĩ nhiên là tốt nhất dù sao đều là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ một khi đánh biến cố sẽ gia tăng bạch lão để cho lục dục thiên đưa tới rượu là chú tâm bào chế trong rượu này độc dược vô sắc vô vị có thể làm cho nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ tăng cái hô hấp bên trong không cách nào vận dụng năng lực có thể không nên xem thường còn con này tăng cái hô hấp cao thủ xót、so、chiêu giây phút giữa chỉ thấy thắng bại t ă n cái hô hấp đã đầy đủ bạch lão bọn họ giết chết đại các tường phật vô số lần rất nhanh lục dục thiên liền đem tăng thêm rượu gia vị thủy đưa tới lục dục thiên tâm lý suy nhược đem rượu đặt ở hắc long thiên bên cạnh sau đó lập tức xoay người rời đi ai nha rượu này không có hắc long thiên cơ cơ trước vô í c h bầu rượu cầm lên lục dục thiên tân đưa tới bầu rượu cho mình cùng với đại cắt tường phật rút đầy cao thủ đối với nguy hiểm thường thường đều có nào đó trực giác loại trực giác này gọi là có linh cảm ở hắc long thiên ngã xuống này hai chén rượu mới thủy chi sau đại cắt tường phật tâm trùng đột nhiên rét một cái trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác nguy cơ đại cắt tường phật nhuốm à y một cái trong mắt tinh quang trợt lóe hắ rượu này t hắc ủ long thiên đã b n giơ ly rượu lên sau đó đại c ắ t tường phật nhưng là chậm chạp không muốn nâng ly đại c ắ t tường phật trực giác nói cho hắn biết ly rượu này thủy có vấn đề luôn muốn học việc mẹ hắn không sẽ phát hiện đi muốn học việc thấy đại c ắ t tường phật bất động hắc long thiên có chút khẩn trương bưng ly rượu trong lúc nhất thời có chút lung túng giờ phút này hắc long thiên đầu góc đang nhanh chóng chuyển động một phen suy nghĩ sau đó h ắ c long thiên giác đại c á t tường phật không thể nào nhìn ra đầu mối nếu như hắn thật nhìn ra rượu có độc lời nói lúc này hắn đã nổi lên xuất thủ bắt cầm bản thân mới đúng hắn không có xuất thủ cũng không có động tác này đã nói lên tối đa cũng chỉ là hoài nghi mà thôi càng lúc này tuần vui này h ắ c long thiên càng muốn diễn thôi nếu không ngược lại thì để cho đại c á t tường phật càng nổi lên nghi ngờ nghĩ tới đây sau đó h ắ c long trời cao dơ ly rượu nói ta uống trước rồi nói uống trước rồi nói nói xong lời nói này sau đó hát long thiên ngựa đầu một cái đem ly rượu này uống đi xuống ly rượu này có t đại các h tường phật vốn là đại các tường phật là hoài nghi rượu có vấn đề nhưng là hát long tiên nâng cốc thủy u ố n g vào hơn nữa không có bất kỳ gì thường nay đã nói lên rượu không có vấn đề chẳng nhẽ là ta nghĩ nhiều rồi đại các tường phật tâm trung nghĩ như vậy đến thấy phải là chính mình quá lo lắng sau đó đại c á t tường phật bưng chén rượu lên chuẩn bị đem ly rượu này uống vào nhưng mà đang lúc ly rượu này cũng tiến tới bên môi bên trên thời điểm đại c á t tường phật tâm trung lộ cổ xuống này có linh cảm cảm giác nguy cơ càng phát ra nặng giống như đại c á t tường phật tâm trung có một cái thanh â m đang kêu ly rượu này không thể uống ly rượu này không thể uống mặc dù không biết do vấn đề ở chỗ nào nhưng là từ cẩn thận đại c á t tường phật lại đem ly rượu này b u ô n g xuống giờ phút này đại c á t tường phật tâm trung cảm giác nguy cơ càng phát ra nồng đậm hắn trong đầu nghĩ nơi đây không thích hợp ở lâu ta phải rời khỏi nơi này trước bởi vì không có phát hiện hắc long thiên có vấn đề gì đại c á t tường phật cũng không tiện trực tiếp trở mặt đột nhiên nghĩ tới trong đạo trường có một lò bảo đan liền muốn ra lò ta bất tiện ở chỗ này ở lâu hắc long thiên hết thể cứ dựa theo chúng ta ước định làm đi nên nhật ngươi gia nhập giáo phái này g ta đang vì ngươi đón gió tẩy trần đại c á t tường phật lưu lại những lời này vốn người liền chuẩn bị rời đi hắc long thiên hắc long thiên tâm nghĩ n à y tôn tử chân là t ậ t cơ t r í lại cẩn thận a bạch lão làm sao bây giờ n à y tôn tử phải chạy hắc long thiên triều đến bạch lão truyền đ ô nói bạch lão đã tới đáy biển long cung một hồi thật lâu đến sau khi đến mặc dù bạch lao không có trực tiếp xuất thủ nhưng là cũng không nhàn hẳn rỗi tự đánh tới hắc long thiên hải đáy long cung sau đó bạch lao liền bắt đầu ở chung quanh bại trận chính là vì tránh cho trọng minh điệu chạy trận pháp đã thành hắn chấp cánh khó thoát bạch lao thanh â m ở hắc long thiên trong đầu vang lên hắc long thiên hắc long thiên tâm nghĩ nhân ra bản thể là trọng minh điệu vốn là có cánh không cần chấp cánh vậy trong này liền giao cho các ngươi hắc long thiên bí mật truyền âm sau đó nhanh chóng rút lui rút lui đến an toàn vị trí đại c á t tường phật thấy hắc long thiên không giải thích được rút lui trong lòng dự cảm bất tường liền nặng hơn hắn hơi lắc người liền chuẩn bị sử dụng ra đ ộ n hành phương pháp nhưng mà hắn đ ộ n hành phương pháp còn không có sử dụng ra liền thấy đáy biển long cung bốn phía dâng lên ngăn cách hết thẻ đại trợ đại trợ này đại c á t tường phật từng thấy đây là họ bạch cái kia lão Âu quy trận pháp thư rồi đi chưa xong cái này hắc long thiên hòa họ bạch la u quy là một nhóm đại c á t tường phật tâm trung thầm nói không ổn quả nhiên sau một khắc bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao đi ra ta là nên gọi ngươi trọng minh điều đây hay lại là đại các tường phật đây bồi thử khách nhân còn chưa tới liền đi vội vã có phải hay không là có chút không lệ phép à bạch lao tựa như cười mà không phải cười nói bùn chương hết chương năm trăm linh tám bắt sống trọng minh điệu hai nghìn hai bốn không tháng một năm trăm sáu tác giả h ồ ngôn bất tuyết làm bạch lão cùng thành khâu sơn đại trưởng lao lúc xuất hiện trọng minh điệu liền biết rõ hôm nay chuyện này không làm phát p hiện rồi Á trọng minh điệu không nói hai câu hắn tự tay đi phía trước đánh một cái bàn g bạc năng lượng chấn động mà ra trọng minh điệu một trường này đánh hung mãnh hắn muốn mượn một trường này đánh lui bạch lão cùng thành khâu sơn đại trưởng lao sau đó thừa dịp thoát đi thấy trọng minh điệu thoát đi bóng lưng bạch lao là không chút nào hoảng hắn yên lặng nhìn trọng minh điệu rời đi bóng người tựa như cười mà không phải cười nhưng mà ngay tại trọng minh điệu sắp chạy ra khỏi vô tịch đáy biển thời điểm chỉ thấy trên mặt biển trống rông xuất hiện một cái lưới lớn lưới lớn giống như núi lở một dạng đón đầu hướng trọng minh điệu vòng đi qua lần nữa đem trọng minh điệu ép trở lại ha ha bạch lao cười lạnh một tiếng nói với trọng minh điệu trọng minh điệu a trọng minh điệu ngươi thật coi ta vừa mới là đang ở chơi đây ta bố trí công phu đại trận ngươi muốn chạy đi có thể không dễ dàng như vậy trọng minh đ h ắ ngươi nên g vui mừng hôm nay tới là chúng ta không phải khổng tức đại minh vương nếu là khổng tức đại minh vương tới ngươi chỉ sợ là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể giờ phút này trọng minh điệu là thực sự luôn g uống hắn cái này cho má đại cắt tường phật thân phận căn bản là hù dọa không dừng được bạch lao bọn họ thực ra chuyện cho tới bây giờ trọng minh điệu cũng biết rõ Bạch l giờ phút này trong lòng trọng minh điệu đã đại khái có chú ý một chục hai trọng minh điệu không có gì phần thắng cho nên hắn lựa chọn dẫn đầu xuất thủ trọng minh điệu khoác tay t r u n g quanh vô tịch biển nước biển chính giữa có vài chục đầu tựa như cá tựa như đ i ể u quái thú lao ra hướng bạch lão cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão cắn xé đi qua trọng minh đ i ể u dùng vô tịch biển nước biển bắt trước đi ra những quái thú này là côn vào biển tức là cá bay trên trời tức là đ i ể u vào sân bóng rổ là sẽ đánh bóng rổ thấy những thứ này côn đánh tới thanh khâu sơn đại trưởng lão không chút hoang mang ở sau lưng nàng h u y ề n hóa ra cựu vi hồ chân thân cựu vi hồ chín cái đôi giống như roi một dạng không ngừng quất vào những thứ này côn trên người mỗi nhất kích cũng có thể đem một con côn cho rút ra tán bạch lao cũng không có nhàn rỗi hai tay bạch lao kết tấn tấn pháp c â u thông trước đó bố trí xong trận pháp chỉ thấy đáy biển long cung phía trên trận pháp hiện ra từng trôi lôi đỉnh cự kiếm xuất hiện hướng trọng minh đ i ể u chèm tới đối mặt lôi đỉnh cự kiếm tập kích trọng minh đ i ể u tả thiểm hữu thị tránh ra bạch lao tập kích họ bạch các ngươi dám ở chỗ này động thủ cho ta cho dù vô tịch biển có che giấu năng lượng ba động năng lực nhưng là nhị giai đ ỉ n h phong chiến đấu vô tịch biển cũng không cách nào hoàn toàn che giấu thời gian lâu dài chúng ta chiến đấu nhất định sẽ bị phát hiện đến lúc đó các ngươi nhất định không chỗ có thể trốn t h ứ thời nhanh thả ta đi chúng ta nước giếm không phạm nước sông trọng minh điệu cắn răng nghiến lợi nói trọng minh điệu là thực sự nóng nảy đừng nói một chút hai chính là một chút một hắn cũng không phải hai vị này bất kỳ một cái nào đối thủ một chút hai đó chính là thua không nghi ngờ càng đánh hắn thì càng rơi vào hạ phong nghe được trọng minh điệu lời nói bạch lao lâm vào trầm tư tựa hồ đang suy nghĩ có muốn hay không để cho chạy trọng minh điệu như thế nhưng mà chỉ chốc lát sau bạch lao cười nói đúng rồi ta còn thật phải cảm ơn ngươi nhắc nhở ta vô tịch b i ể n không cách nào hoàn toàn che giấu nhị giai định phong chiến đấu dư âm đây nói xong lời này sau đó bạch lao đối hắc long thiên nói hắc long thiên cho ngư ờ i n h â n đến trên mặt biển lệ u y n binh đao thật thương thật đánh cho ta nhất là kia hai mươi tám cái tam giai đình phong để cho bọn họ từng đôi chém giết năng lượng ba động ba o lớn liền chuẩn bị ba o lớn vô tịch biển không cách nào hoàn toàn che giấu nhị giai đình phong chiến đấu dư âm sẽ có số ít năng lượng tiết lộ ra ngoài tốt lắm bạch lao trực tiếp để cho hắc long thiên thuộc hạ ở vô tịch biển mặt biển diễn võ để cho bọn họ cũng biết ra số lớn chiến đấu năng lượng cứ như vậy gần đó là có thế tôn nhân đi ngang qua nơi đây cũng sẽ cho là những thứ này chiến đấu năng lượng là trên mặt biển diễn võ tiết lộ ra ngoài bạch lao một chiêu này có thể nói là hoàn toàn đoạn tuyệt trọng minh điệu con đường x u ố n g a trọng minh điệu như là lâm vào tuyệt cảnh rất khó có cái gì lật bản điểm biết rõ ta đây tự làm thuộc hạ đến trên mặt b i ể n diễn võ hắc long tiên viễn xa đáp ứng bạch lao một chiêu này vừa ra liền có nghĩa là bạch lao bọn họ có thể cùng trọng minh điệu đánh trường k ỳ kháng chiến có trên mặt b i ể n diễn võ làm che chở trọng minh điệu rất khó trở đến c h i viện hắc long tiên họ bạch rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì người tại sao phải giúp hắn hắn cho ngươi chỗ tốt gì chúng ta có thể gấp bội trọng minh điệu vẫn còn ở vùng vây dây chết đáng tiếc trọng minh điệu cũng không biết rõ hai c l o tay bạch lao à kết tấn trước đó bố trí xong trận pháp bắt đầu hạn chế trọng minh điệu hành động quanh mình trọng lực đột nhiên gia tăng để cho trọng minh điệu phản phất lâm vào nhược thủy chính giữa một bên thanh khâu sơn đại trưởng lao chính là huyện hóa gia cựu vĩ hồ chân thân hướng về phía trọng minh điệu mệnh công bạch lao phụ trách hạn chế trọng minh điệu hành động thanh khâu sơn đại trưởng lao phụ trách tấn công bọn họ phối hợp có thể nói là d ọ t nước không lọt theo chiến đấu kéo dài từ tên là càng phát ra khó mà chống đỡ được rồi thanh khâu sơn đại trưởng lão sau lưng hồ đuôi như roi đem trọng minh điệu huyền hóa ra thủy thú một con tiếp lấy một con rút ra bạo nổ thậm chí kia hồ đuôi một lần quất vào trên người trọng minh điệu ở trọng minh điệu trên da thịt để lại dễ thấy vết thương thanh khâu sơn đại trưởng lão liên thủ với bạch lao trọng minh điệu căn bản không có chút nào phần thắng theo thời gian đưa đầy hãn thương thế trên người cũng càng ngày c trọng minh điệu đã là bị thương nặng bạch lao dùng trận pháp hoàn toàn khốn trụ trọng minh điệu chung quanh nước biển bị trận pháp ngưng tụ thành một cái nhà tù đem trọng minh điệu giam ở trong đó do trận pháp tạo thành xiến xích giữ lại trọng minh điệu xương t ỷ bà để cho hắn không cách nào dễ ruộng bị giữ lại xương t ỷ bà đồng thời bất kể là trọng minh điệu thịt xương hay lại là thần hồn cũng bị triệt để khóa lại Lúc là chính cái chương Chương này, Trọng Minh Điều chính là một cái phế nhân. Buồn một hết. 509 bắt Điều phế bí bảo lại cũng chưa từng lấy tính mệnh của hắn thấy một màn như vậy lâm viên xông tới hướng bạch lao hỏi dò bạch lao không lấy tính mệnh của hắn sao bạch lao khẽ lắc đầu dọn ngưng trọng nói hắn chỉ có thể buồn ngủ vẫn không thể sát hắn vào quá thế tôn bát bảo chuyển sinh trì chúng ta giết không hết hắn cho dù sau khi hắn chết cũng sẽ ở bát bảo xoay người trong ao trọng sinh nếu như là lời như vậy vậy mình khởi không phải tồn tại bất tử rồi nghĩ tới đây trọng minh điệu không khỏi trong lòng mừng như điên nếu quả thật là lời như vậy hắn cũng không cần lại sợ bạch lão bọn họ ghê gớm chính là t ử mã thôi ngược lại chết còn có thể bắt bảo chuyển sinh trì chính giữa trọng sinh nhưng là bạch lão nói là thật sao thế tôn bắt bảo chuyển sinh trì còn có loại này công hiệu nếu như bắt bảo chuyển sinh trì coi là thật có loại này công hiệu như vậy ban đầu bọn họ tiến vào bắt bảo chuyển sinh trì thời điểm tại sao thế tôn chưa nói cho bọn hắn biết ha ha ha ha ha ha trọng sinh bắt bảo chuyển sinh trì lại còn có sống lại làm hiệu nói như vậy ta là vĩnh sinh bất tử rồi họ bạch ta không sợ ngươi có gan ngươi hay giết ta trọng minh điệu điên cuồng cười to nói thấy trọng minh điệu cái này điên cuồng bộ dáng bạch lao trên mặt lộ ra một chút kinh h m i ệ t ngu xuẩn bạch lao lạnh lùng nói trọng minh điệu trọng minh điệu trong đầu nghĩ bắt bảo chuyển sinh trì có sống lại làm hiệu đây là tự ngươi nói chẳng nhẽ này không đáng giá cao hứng sao tại sao chính mình vì thế cao hứng còn phải bị chửi làm ngô xuẩn họ bạch ngươi rốt cuộc là trọng minh điệu trận mắt nhìn bạch lao hỏi nhìn rắn dấp rõ ràng không phục lắm bạch lao k ê u tiểu lại tụ con mắt của quang ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m trọng minh điệu nhìn một hồi thật lâu sau đó t ử t ố i nói ngươi cảm thấy trên cái thế giới này có trời sập chuyện tốt sao trọng minh điệu bạch lao vừa nói ra lời này trọng minh điệu rơi vào trầm tư chính giữa bạch lao từng nói trời sập chuyện tốt là đang nói bắt bảo chuyển sinh trì chuyện chẳng nhẽ tử vong sau đó mượn bắt bảo chuyển sinh trì trọng sinh là muốn trả giá cao gì hay sao nhưng là nhân đều chết hết còn có cái gì giá là so với tử vong trả giá thật lớn trọng minh điệu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hắn nghĩ mãi mà không ra hắn muốn suy nghĩ ra nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra lúc này bạch lao thanh âm ở trọng minh điệu bên thai vang lên ngươi muốn biết không giờ phút này trong lòng trọng minh điệu tràn ngập tò mò hắn đã nói được mượn thế tôn bắt bảo chuyển sinh trì chuyển k i ế p tuyệt đối không thể nào chỉ mới có lợi không có chỗ xấu nếu không bọn họ tiến vào bắt bảo chuyển sinh trì thời điểm thế tôn không thể nào không nói cho bọn hắn biết bên t hai vang lên bạch lão thanh âm sau đó trọng minh điệu theo bản năng liền mở miệng tê ừ mượn cái ý nghĩ này tự vừa ra khỏi miệng trọng minh điệu tựa hồ lại sợ chung kế sách của bạch lão liền vội vàng đổi lời nói, nói. ngươi thích nói ngược lại ta sẽ không tin tưởng ngươi giờ phút này trọng minh điệu là cực muốn từ bạch lao trong miệng nghe được một ít bí mật nhưng là đối với bạch lao nói bí mật hắn lại không dám tin hoàn toàn thấy trọng minh điệu cái bộ dáng này bạch lao cũng đã đoán được hắn ý nghĩ trong lòng bạch lao t ử t ổ n ó i ta liền xin thương xót nói cho ngươi biết chân tướng của sự t ì n h về phần ngươi tin hoặc là không tin tùy theo ngươi không để ý ta nhớ ngươi cũng hẳn biết rõ bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một cái tù nhân ta không có lửa ngươi lý do nói xong lời nói này sau đó bạch lao bắt đầu chậm dài nói thế tôn bắt bảo chuyển sinh trì cùng với nói là bắt bảo chuyển sinh trì chẳng nói là bắt bảo lò luận bất quá thế tôn luyện cái này đan cũng không phải là bình thường chúng ta thấy đan thế tôn luyện chế đan dược là nhân đan nghe được nhân đan hai chữ sau đó trọng minh điệu trong nháy mắt sủ l ô n g hắn sống lưng lạnh cả người trên trán tất cả đều là dày đặc mồ hôi lạnh đột nhiên trọng minh điệu thật giống như ý thức được cái gì giờ phút này trọng minh điệu lại cũng không kèm được rồi hắn r ồ n dập hỏi dò cái gì nhân đan họ bạch ngươi đừng vòng vo vò, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng thấy trọng minh điệu cái này bộ dáng nóng nảy bạch lao trên mặt lộ da nụ cười từ tốn nói nhìn ngươi bộ dáng như vậy vẫn không tính là quán ốc ngươi nên đoán được mà Ta n ó i cái chính này nhân an, n là g ư ơ i Ngươi sở h ư u ở lần đầu tiên tiến vào bát bảo chuyển sinh trì sau đó cũng sẽ bị thế tôn đánh lên một tầng dấu ấn n g ư ơ i mỗi tử một lần mỗi ở bát bảo chuyển sinh trì chính giữa chuẩn bị trọng sinh một lần này dấu ấn cũng càng sâu nghe đến đó trọng minh điệu cắt đứt bạch l a o lời nói c á i nếu là lời như vậy chỉ cần chúng ta bất tử sau đó từ từ thôi đi này dấu ấn không phải tốt sao nghe nói như vậy bạch lao trong lúc nhất thời lại không biết rõ đánh giá như thế nào trọng minh điệu rồi cũng không biết nên nói hắn là thông minh tốt đâu rồi hay lại là ngốc tốt đây thế tôn lưu lại dấu ấn Hã thể Khi linh hồn ngươi chỗ sâu nhất, ngươi muốn tìm được, cũng phần không là là vào ngươi muốn ấn, ngươi ngươi muốn cũng vạn muốn nói dễ vậy sao? Khi ngươi tiến được, mãi đi mãi đi. mãi đi, Khi tìm dấu dấu sâu có ở sao? vậy dễ, dễ bất á t trì thời thân bảo b chuyển sinh điểm, liền đã là thân bất gió kỷ. b ấ tử t n g ư ơ i thật cho là n g ư ơ i nghĩ bất tử là có thể bất tử sao bây giờ đó là thế tôn vẫn có thể dùng đến ngươi hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn khống chế ngươi nếu là thế tôn chứng đạo lúc năng lượng t r ố n g không yêu cầu điển vào năng lượng thiếu hụt thời điểm các ngươi chính là hắn tốt nhất nhân đan các ngươi cũng không suy nghĩ một chút nếu là bát bảo chuyển sinh chỉ coi là thật chỉ mới có lợi không có chỗ xấu như vậy tại sao khổng tức đại minh vương không tiến vào bên trong ban đầu vô năng thắng không tiến vào bên trong thế tôn không mời bọn họ tiến vào bên trong đó là bởi vì thế tôn biết rõ bọn họ có thể nhìn ra bát bảo chuyển sinh trì đầu mối mời n g ư y i môn tiến vào bên trong chính là ăn chắc các ngươi không nhìn ra hắn bát bảo chuyển sinh trì vấn đề chỗ ở bạch lao nói chắc như đ i n h đ ó n g cổ nói bạch lao lời nói này nói xong nói trọng minh điệu là một thân mồ hôi lạnh a nhân đan vạn vạn không nghĩ tới bọn họ lại là thế tôn nhân đan nói trắng ra là bọn họ chính là thế tôn dự bị lương a bọn họ may mắn tiến vào bát bảo chuyển sinh trì chữa trị bị tổn thương c á n cơ vẫn còn ở đắc t r í nào ngờ bọn họ mới là lớn nhất kẻ ngu a ai trọng minh điệu nặng nề thở dài bất đắc dĩ nói chết thì chết đi chết sớm chết chậm đều phải chết có lẽ đây là số mệnh đi ở biết chân tướng của sự tình sau đó trọng minh điệu không bao giờ nữa muốn vùng rẫy né không tên u y không tránh khỏi bạch lao coi như né sắc vọng phía sau còn có đại bột thế tôn tựa hồ vô luận như thế nào hắn đều là một con đường chết bốn c h ư ơ n hết chương năm trăm mười lốt trọng minh điệu hai n h ì n hai bốn không tháng một năm trăm sáu tác giả hầu ngôn bất thuyết nghĩ tới những thứ này trọng minh điệu cũng không chuẩn bị vùng gãy hắn trực tiếp nằm ngang rồi làm ra một bộ các ngươi thích làm thế nào thì thế đó muốn chém giết muốn r ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dán g vẻ bắt đầu từ bây giờ hắn trọng minh điệu chính là một cái cá mặn lâm viên nhìn nằm ngang trọng minh điệu tựa hồ cũng không biện pháp gì bạch lão vậy hắn xử lý như thế nào lâm viên hướng bạch lão hỏi dò đầu tiên trọng minh điệu không thể giết giết hắn đi hắn sẽ ở thế tôn bát bảo truyền sinh trì xuống lại cứ như vậy giết tương đương với giết hùng sau đó không thể thả thả hắn kia không phải tương đương với bắt không sao sắt không thể giết thả không thể thả như vậy thật giống như cũng chỉ còn lại có giam lại một con đường này tạm thời nhốt lại đi muốn giết lời nói của hắn phải nghĩ biện pháp mài đi thế tôn dấu ấn sau đó mới có thể đậu thủ bạch lao tử tồn nói nhốt lại như vậy nhốt ở nơi nào lại vừa là một cái vấn đề lâm viên hơi làm suy nghĩ hỏi rõ nhốt ở nơi nào nhốt ở vô tịch biển hắn không thích hợp chứ trọng minh điệu dù sao cũng là thế tôn giáo phái đại các tường phật hắn lâu dài không đi trở về lời nói nhất định sẽ đưa tới giáo phái những người khác chú ý đến thời điểm khó tránh khỏi xe phái người đến tìm một khi ở vô tịch biển tìm được trọng minh điệu như vậy chuyện này cũng liền bại lộ chẳng khác gì là không đánh đạc hai lâm viên đang suy nghĩ phải đem trọng minh điệu nhốt ở nơi nào thời điểm thế tôn chỉ hẳn nói nhốt ở ngươi tiểu thế giới chính giữa ngươi tiểu thế giới chính dễ dàng cách tuyệt thế tôn dấu ấn này nhốt tại chính mình tiểu thế giới chính giữa lâm viên ngược lại là không có ý kiến gì duy nhất lo lắng chính là trọng minh điệu vạn nhất thoát khốn đến thời điểm không chừng sẽ đánh nát lâm viên tiểu thế giới trốn ra được ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì không để ý bạch lao ngươi có thể bó kín một đừng để cho này tồn tự chạy vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi lâm viên nói với bạch lão bạch lao khẽ gật đầu ê ơ hắn không phá nổi ta trận pháp chỉ thấy bạch lao một trận tiếp dẫn vây khốn trọng minh điệu thủy đồng hóa thành một tấm tiếp thân k ê n h rạch chẳng t r ị gắt gao trói buộc chặt rồi trọng minh điệu hai cây khóa lại trọng minh điệu xương tì bà xiềng xích cũng hóa thành hai cái l o n g đầu gắt gao cắn hắn đầu vai nói tóm lại bây giờ trọng minh điệu xem bộ dáng là bó càng nghiêm thật lâm viên mở ra tiểu thế giới cửa vào đem trọng minh điệu đưa tiến vào sau đó phân phó âm sơn quỷ vương đem trọng minh điệu đẻ ở âm sơn bên dưới thời khắc lập tức bẩm báo chính mình phân phó xong một cái cắt sau đó lâm viên đóng cửa tiểu thế giới cửa vào nhìn trước mắt đem trọng minh đ i ể u nhốt ở lâm viên bên trong tiểu thế giới đúng là biện pháp tốt nhất lâm viên tiểu thế giới tự thành nhất phương thiên địa đem trọng minh đ i ể u giấu ở bên trong ngay cả thế tôn cũng không cách nào theo dõi đem trọng minh đ i ể u nhốt được rồi sau đó lâm viên hướng bạch lao hỏi dò bạch lao nếu là thế tôn giáo phái người cũng như cùng trọng minh đ i ể u lời như vậy sau này này người sở hữu chúng ta cũng giết không được rồi hả cũng không phải cũng không phải bạch lao k h e lắc đầu nói giống như trọng minh điệu bọn họ loại này chính mình chạy lên vào thế t ô n bát bảo chuyển sinh trì ngu đần cũng không nhiều à thế tôn giáo phái chính giữa những nhị giai đ ỉ n h phong đó cường giả giống như ban đầu khổng tức đại minh vương vô năng thắng bọn họ giống như ta cũng sớm đã biết được thế t ô n bát bảo chuyển sinh trì chân chính công hiệu ngoài ra một ít nhị giai đ ỉ n h phong cường giả cho dù không biết rõ bát bảo chuyển sinh trì chân chính công hiệu bọn họ loáng thắng cũng có thể đoán ra đến n à y bát bảo chuyển sinh trì không có đơn giản như vậy cho nên bọn họ cũng sẽ không tiến vào bát bảo chuyển sinh trì chính giữa vì vậy chân chính tiến vào bát bảo chuyển sinh trì nhị giai đình phong cũng không nhiều cũng chỉ có trọng minh điệu bọn họ loại này tự cho là thông minh ngu đần t r ê ngay thực tế, sau bạch c h lão lời nói sau đó lâm viên tiếp tục hỏi dò như vậy hai g ư ớ i bậc đây hai giới bậc tiến vào bát bảo chuyển sinh trì nhiều không bạch lão lắc đầu một cái nói cũng không phải là người nào cũng phối trở thành thế tôn nhân đan tham gia nhân đan thật sự có năng lượng đối với thế tôn mà nói như mối bỏ biển bình thường mà nói hẳn không có tam giai có thể tiến vào bát bảo chuyển sinh trì chung từ nơi này bạch lao lấy được những tin tức này sau đó lâm viên cũng liền đại khái h i ể u cái này bát bảo chuyển sinh trì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch lao đem hắc long thiên gọi trở lại phân phó nói hắc long thiên đem nơi này khôi phục nguyên dạng các ngươi tạm thời không muốn rút lui cách nơi này hết thầy khôi phục nguyên dạng nếu là có thế tôn giáo phái người tới hỏi ngươi liền nói không có gặp qua đại các t ư phật biết rõ hắc long thiên t lâm viên thử dò tính hỏi như vậy làm được hả bạch lao gật đầu một cái trả lời vấn đề không lớn mới có thể lừa bị được đại cắt tường phật giàu gì là nhị giai đ ỉ n h phong cường giả hắc long thiên bọn họ lộ ra lực lượng không thể nào lặng yên không một tiếng động bắt được đại cắt tường phật cán chết không gặp qua là được hơn nữa có đại cắt tường phật không giải thích được mất tích sự tình sau đó thế tôn giáo phái những nhị giai đ ỉ n h phong đó cao thủ cũng hẳn người người tự nguy rồi đến thời điểm gần đó là sẽ đối hắc long thiên xuất thủ phòng trừng những thứ kia cấp hai cường giả cũng không dám tùy ý đặc thủ về phần hai giới bậc không đợi bạch lao nói hết lời hắc long thiên liền tiếp trả nói hai giới bậc tới một tên ta giết một tên tới hai cái ta giết một đôi muốn biết rõ toàn bộ vô tịch biển ngoại trừ hắc long thiên cái này tam giai đ ỉ n h phong bên ngoài còn có hai mươi tám thiên vương n à y ước chừng hai mươi tám cái tam giai đ ỉ n h phong có thể nói chỉ cần cấp hai không ra hắc long thiên cổ thế lực này liền có thể ngang dọc vô tịch biển chỉ cần thế tôn giáo phái cấp hai không ra tay bất kể tới bao nhiêu hai giới bậc cũng không đủ hắc long trời đánh muốn biết rõ bọn họ có thể vẫn là có ăn uống quá độ người thuộc tính hắc long thiên hòa d ư ớ i chướng hắn hai mươi tám thiên vương đây chính là càng đánh càng mạnh đại bạch lao gật đầu một cái nói chúng ta hay lại là ẩn ẩn khí hơi thở giấu ở vô tịch biển một bên khác nay vô tịch biển Vì ngươi dày vò, t hắc ế tôn giáo á p h long thiên lời thề son sắt nói bạch lao lại dặn dò một phen hắc long thiên chú ý sự hạng sau đó liền dẫn lâm nguyên thanh khâu sơn đại trưởng lao rời đi bạch lao chân trước mới vừa đi hắc long thiên hậu chân liền bắt đầu ăn bài đem vừa mới đánh nhau chuẩn bị loạn đáy biển long cúng trở về hình dáng ban đầu một phen khôi phục sau đó cho dù ai cũng không nhìn ra nơi này có đánh nhau dấu hiệu b ồ n chương hết t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một kiểm tra mệnh đăng hai nghìn hai bốn không tháng một năm t r ă n h bảy tác giả hầu ngôn bất thuyết định hư sơn đạo tràng định hư sơn ở thế tôn trên địa bàn cũng coi là một tòa động tiên rồi bạch trạch tương liễu trọng minh điệu tới đầu nhập vào phân biệt được phong làm đại trí tuệ phật bình giang định hải phật đại cắt từng phật nếu phật cũng che như vậy ban thưởng một tòa đạo tràng tự nhiên cũng không thành vấn đề ba người bọn hắn bản thân liền là tốt bạn gây hơn nữa đắc tội khổng tức đại minh vương tụ chung một chỗ cũng càng có cảm giác an toàn cho nên n à y định h ư sơn cũng đã thành bạch trạch tương liễu trọng minh điệu ba người bọn hắn đạo tràng ngày đó sau khi tan hợp trọng minh điệu đi trước chiêu an hắc long thiên bạch trạch cùng tương liễu chính là trở lại đạo tràng tu hành trong n a y mắt đã qua ba ngày rồi từ đầu đến cuối không thấy trọng minh điệu trở lại như vậy thứ nhất bạch trạch tương liễu liền có chút bận tâm chuyện này có cái gì không đúng hắc long thiên bất quá chính là tam giai đ ỉ n h phong thực lực trọng minh điệu đi chiêu a n hắn bất kể được hay không được cũng không khả năng trễ mãi thời gian ba ngày hắc long thiên bọn họ có thể không có để lại trọng minh điệu thực lực chẳng lẽ hắc long thiên cho trọng minh điệu an bài một con rồng phục vụ cho nên trọng minh điệu lưu luyến quên về rồi hả nhưng là coi như là an bài một con rồng phục vụ cái này ngay cả tiếp theo phục vụ ba ngày trọng minh điệu phòng chừng cũng nên giả dối giả dối sau đó cũng nên trở lại a bạch trạch đạo hữu này trọng minh điệu thế nào vẫn chưa trở lại chẳng lẽ xảy ra điều gì không may tương liễu hơi nghi hoặc một chút hỏi d ò tương liễu này vừa nói bạch trạch cũng hơi nghi hoặc một chút hơi làm suy nghĩ chỉ chốc lát sau bạch trầm giọng nói tha cho ta bói toán một phen bạch trạch làm thông thiên hiệu địa thần thú cũng là thập phần tinh thông bói toán phương pháp l i ê n nói như thế thiên hạ này cao thủ chính giữa luận bói toán phương pháp bạch trạch hẳn đoán thứ ba bàn về bói toán phương pháp bạch lao cùng thế tôn không sai biệt lắm có thể cũng liệt vào đệ nhất cho nên bạch trạch tự nhiên cũng liền thuận duyên đến đệ tam bạch trạch thi triển bói toán phương pháp sau đó rất nhanh hắn liền đầu đầy mồ hôi rồi không tính ra căn bản không tính ra lúc này ở bạch trạch quái tượng chính giữa trọng minh điệu là phi sinh phi tử vị trí không biết phản phất như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng thấy bạch trạch đầu đầy mồ hôi bộ dáng tương liếu sinh lòng không ổn thử dò tính họ chết bạch trạch không nói gì lắc đầu một cái vì vậy tương l i ế u lại thử dò tính hỏi còn sống bạch trạch vẫn là không có nói chuyện tiếp tục lắc đầu một cái ngay sau đó tương l i ế u lại hỏi trọng minh điệu thật sự ở nơi nào bạch trạch vẻ mặt nghiêm túc trả lời không biết rõ không tính ra hắn phảng phất như là biến mất ở rồi này phương thiên địa giữa bây giờ trọng minh điệu bị giam ở lâm nguyên tiểu thế giới chính giữa mà lâm nguyên ở cái thế giới này đó chính là trống không đừng nói hắn chính là bạch trạch rồi coi như là thế tôn cũng không tính ra lâm nguyên sự tỉnh nay không biết sinh tử cũng không biết ở nơi nào đây rốt cuộc là chuyện gì tương liễu trầm giọng nói Tương cuốn cùng, Liễu bạch trạch c ũ n hơi n cuốn cùng. g b là là là làm trầm ạ tư sau đó giọng nghiêm túc nói bây giờ việc cần kiếp trước mắt là chắc chắn trọng minh điệu sống hay chết chỉ cần trọng minh điệu còn sống như vậy hết thể sẽ chả có đường xoay sở nếu là trọng minh điệu chết chuyện này có thể gặp phiền thoái giờ phút này trọng minh điệu rất lớn xác suất là xảy ra chuyện vì vậy t ư ơ n g liễu cũng là thật gấp g á p hắn vội vàng hỏi ngươi cũng không tính ra trọng minh điệu sống hay chết chúng ta nên sao thế nào chắc chắn chứ bạch trạch trong mắt tinh quang trần lóe trả lời mệnh đăng chúng ta ở vào thế tôn giáo phái thời điểm cũng đốt chính mình mệnh đăng chúng ta đi tìm minh vương phi đi xem một cái trọng minh điệu mệnh đăng là diệt hay lại là sáng là có thể chắc chắn hắn chết sống rồi nhưng phạm là thế tôn giáo trong phái nhân người sở hữu ở nhập giáo lúc cũng muốn bốc cháy chính mình mệnh đăng gần đó là khổng tức đại minh vương cũng không ngoại lệ đương nhiên Này Mệnh Đăng ngoại xác nhận tử vong trừ tử xác bạch ê n ngoài, cũng không có còn có l i ỗ dùng. Không chỉ trạch h phái như vậy, quỷ dị thế giới các đại giáo phái, chúng Mệnh Nghe Bạch ế tôn đốt t bản cũng Đăng. giáo giới giáo giáo đại các được vậy, dị cơ sẽ là giáo chúng đốt mệnh đăng. Nghe được bạch trạch lời nói sau đó tương liễu lúc này mới nhớ tới còn có mệnh đăng chuyện này mệnh đăng đây là một trăm linh sẽ không ra sai đi chúng ta đi nhanh tìm minh vương phi tương liễu kéo bạch trạch liền đi nhìn dáng r ấ p thật phần nóng n ả y bạch trạch muốn tìm minh vương phi minh vương phi giống vậy chuẩn bị tìm bạch trạch tới bạch trạch cùng tương liễu vội vã đi tới trước mặt minh vương phi còn chưa chở bạch trạch nói chuyện với tương liễu minh vương phi dẫn đầu mở miệng trước hỏi đại c á t tường phật có từng trở lại khoảng cách đại c á t tường phật đi trước chiêu an hắc long thiên đã là ba ngày rồi nhưng là đến bây giờ chưa từng thấy đem tới p h ụ c mệnh thì ra minh vương phi cho là trọng minh điệu đi chiêu an hắc long ngày sau về trước đạo chẳng rồi vì vậy nàng chủ động hỏi bạch trạch trọng minh điệu tình huống bạch trạch sầm mặt lại lúc này nói minh vương phi chúng ta lần này tới chính là vì chuyện này tới đại c á t tường phật lần này rời đi đã là ba ngày không về rồi ta là đại các tường phật nổi lên một quẻ k h á i tợ trên hiện biểu hiện các tường phật phi sinh phi tử chẳng biết đi đâu nghe nói như vậy minh vương phi cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề đại c á t tường phật phi sinh phi tử chẳng biết đi đâu nay vô luận như thế nào đều là không nên a muốn biết rõ đại c á t tường phật có thể là có rõ ràng nhiệm vụ mục đích a vì vậy minh vương phi liền vội vàng mặt âm trầm hỏi giỏ đại trí tuệ phật ngươi lần này tới mục đích tại sao minh vương phi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới bạch trạch là tới kiểm tra mệnh đăng dù sao minh vương phi là một cái cô nàng gặp phải sự tỉnh có chút hốt hoảng đó cũng là có thể thông cảm được bạch trạch liền vội vàng tỏ rõ ý đồ nói minh vương phi chúng ta chuyến này là nghị cha nhìn một chút đại c ắ t tường phật mệnh đăng nếu là mệnh đăng đã diệt nói rõ đại c ắ t tường phật đã chịu khổ độc thủ rồi nếu là mệnh đăng vẫn sáng đã nói lên đại c ắ t tường phật thân vùi lấp hiểm cảnh chính giữa nghe được bạch trạch lý đồ sau đó minh vương phi gật đầu liên tục đều, lời ấy để ý tới hai vị cái này thì theo ta đi nhìn mệnh đăng đi nói xong minh vương phi đứng dậy dẫn bạch trạch cùng tương liễu liền hướng sau núi đi trước ở thế tôn giáo phái trụ sở chính sau núi trên có một tòa l ầ các tên là mệnh đăng các giáo phái chính giữa người sở hữu mệnh đăng cũng sẽ đặt ở trong đó nay mệnh đăng cắt chính giữa cũng có sa di sẽ thường ngày dò xét kiểm tra nếu là có mệnh đăng diệt sa di sẽ trước tiên báo cho biết minh vương phi bây giờ cũng không có sa di báo cho biết minh vương phi cho nên minh vương phi cảm thấy đại c á t tường phật mệnh đăng cũng còn lá sáng bất quá vì chắc chắn chuyện này hay lại là mang theo bạch trạch cùng tương liễu tự mình đi mệnh đăng c á t kiểm tra mới xem như t h ỏ a b u ồ n chương h ế tỏa Chương 512, Khổng tước Khổng Đại Minh Nước, ngôn bất thuyết Minh Vương trước, tắc Bạch bất thuyết giả, Phi đi hầu phía ở rất nhanh minh vương phi liền mang theo bạch c h ạ c h cùng tương liễu đi tới cất giữ mệnh đăng lầu c ắ t các cửa lầu hai cái tiểu sa di chính đang nói chuyện trời đất thấy minh vương phi mang theo đại trí tuệ phật cùng bình giang định hải phật tới liền vội vàng n g h i m i ệ n g đứng ở cửa một bộ ngồi nghiêm chỉnh d á n g vẻ thấy tiểu sa di sau đó minh vương phi lúc này hỏi giò có thể có đúng hạn dò xét mệnh đăng cắt nghe nói như vậy hai cái tiểu sa di liền vội và nói hồi bẩm minh vương phi tiểu môn không dám sơ sót mỗi ngày cứ theo lẽ thường dò xét rồi sau đó tiểu sa di lại tiếp tục hỏi g ò mệnh đăng cắt chính giữa có thể có mệnh đăng cắt hai cái tiểu sa di hai mắt nhìn nhau một cái r ồ i rít lắc đầu nói không có mệnh đăng tắt dựa theo quy củ nếu có mệnh đăng tắt chúng ta cần được trước tiên bẩm báo lên trên chúng ta không d á m khai man mệnh đăng cắt chính giữa tuyệt không mệnh đăng tắt từ hai cái tiểu sa di trong miệng lấy được khẳng định câu trả lời sau đó minh vương phi nhìn một cái sau lưng bạch trạch cùng tương liếu bạch trạch cũng là s ư ở n g sờ sau đó hướng minh vương phi nói đi xem một chút bạch trạch hay là muốn chính mắt đi xem một chút nếu không hắn không yên lòng nay mệnh đăng cắt cũng không liên quan đến bí mật gì bạch trạch muốn nhìn vậy hãy để cho hắn nhìn là được vì vậy minh vương phi hướng trong trường mệnh đăng c á t tiểu sa di phân p h ố nói mở ra các môn tiểu sa di liền tranh thủ mệnh đăng các t c cửa mở ra nói minh vương phi đại trí tuệ phật bình giang định hải phật các ngươi mời vào đem minh vương phi cùng hai vị phật đà mời sau khi đi vào tiểu sa di trong đầu nghĩ thử không tin tưởng chúng ta nói chính ngươi nhìn cũng giống như vậy minh vương phi mang theo bạch trạch tương liễu đi tới cất giữ mệnh đăng địa phương cái này mệnh đăng cất giữ vị trí cũng là rất có chú trọng đang giao phái chính giữa địa vị càng cao mệnh đăng chỗ vị trí tự nhiên cũng liền vượt qua thế tôn giáo phái chính giữa nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ dù sao cũng có hạn cho nên bạch trạch cùng tương liễu rất dễ dàng liền tìm được trọng minh điệu mệnh đăng chỉ thấy lúc này trọng minh điệu mệnh đăng đang ở sáng q u á c thiếu đốt cũng không có tắt dấu hiệu thấy trọng minh điệu mệnh đăng vẫn sáng bạch trạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm mệnh đăng vẫn sáng liền có nghĩa là trọng minh điệu còn sống còn sống dù sao cũng hơn chết tưởng miễn là còn sống hết thể liền cũng còn có cứu vãn đường sống nếu thật là mệnh đăng diệt kia làm gì nữa có thể đã chết rồi đại các tường phật mệnh đăng vẫn sáng minh vương phi d ọ n ngưng trọng nói bạch trạch gật đầu một cái t ê ơ nhìn như vậy đến đại cắt tường phật hẳn là gặp phải nguy hiểm gì bị nhốt rồi nghe nói như vậy sau đó minh vương phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đại cắt tường phật đi chiêu an hắc long thiên này hắc long thiên chính là tam gia i đình phong làm sao có thể vây khốn đại cắt tường phật t r h n g minh điệu rốt cuộc là gặp phải nguy hiểm gì này bạch trạch cũng không biết rõ giống vậy đây cũng là bạch trạch nghĩ mãi mà không ra địa phương bạch trạch nhữ mày một cái trầm giọng nói ta đây cũng không biết có lẽ là đang ở tới lui trên đường gặp nguy hiểm gì cũng có lẽ là cái kêu hắc long thiên có cái gì của k á i Nói xong những trong h Bạch ứ này sau đó, t ạ đại c các tưởng phật mất tích chuyện, cũng h hướng Minh Phi Minh Phi, Phật không phải là chuyện nhỏ. Vương Vương tưởng nói, mất t là r này rất có thể liên lụy đến âm mưu gì xin minh vương phi triệu tập dược vương phật vô lược phật định quang phật bọn họ tới thương nghị chuyện này trọng minh điệu mất tích sự tình để cho bạch trạch cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ hoặc có lẽ là bạch trạch từ trọng minh điệu mất tích trong chuyện đánh hơi được từng tia mùi âm mưu bạch trạch cảm thấy trọng minh điệu mất tích rất có thể là có một con hát thủ ở nhằm vào bọn họ bây giờ mất tích là trọng minh điệu người kế tiếp mất tích khả năng chính là hắn hoặc là tương liếu rồi nếu là để mặc cho đi xuống cuối cùng bọn họ khả năng ai đều không sống nổi như là đã đầu phục thế tôn như vậy loại chuyện này bạch trạch khẳng định không thể nào chính mình đi gánh hắn muốn mượn thế tôn giáo phái lực lượng tới bảo đảm mình và tương liều an toàn khổng tước đại minh vương là n g ư ờ i sao hay lại là họ bạch lao â quy bạch trạch ở trong đầu tự định giá nghĩ tới nghĩ lui sau đó bạch trạch vẫn cảm thấy là khổng t ư ớ c đại minh vương xuất thủ tỷ lệ tương đối lớn nơi này dù sao cũng là thế tôn địa bản cho dù trọng minh điệu là đang ở vô tịch biển xảy ra chuyện như vậy cũng là dựa vào cận đại tôn địa bàn vị trí họ bạch lao ấu quy hẳn không có to gan lớn mật đến ở thế tôn địa bàn động thủ mức độ hơn nữa bọn họ và bạch lao không có thâm c ử u đại hận gì bạch lao không cần phải mạo hiểm ra tay với bọn họ ngược lại thì khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương dù sao đang giáo phái nhiều năm giáo phái chính giữa có không ít cao thủ cùng khổng tức đại minh vương tư giao rất tốt có thể ở thế tôn trên địa bàn thần không biết quỷ không hay để cho trọng minh điệu biến mất tựa hồ cũng chỉ có khổng tức đại minh vương rồi hơn nữa bọn họ và khổng tức đại minh vương có thủ hoán khổng tức đại minh vương hoàn toàn có xuất thủ lý do nghĩ đến khổng tức đại minh vương sau đó bạch Trạch chính là một trận sợ hãi. muốn biết rõ thập vạn đại sơn sở dĩ hủy trong chốc lát có thể nói hoàn toàn chính là bái khổng tước đại minh vương ban tặng thập vạn đại sơn trận chiến ấy khổng tước đại minh vương quả thật đánh bạch trạch bọn họ sợ vỡ m ặ t két bây giờ nhắc tới khổng tước đại minh vương bạch trạch bọn họ liền đánh trong tưởng tượng sợ hãi chính là nghĩ tới khổng tước đại minh vương xuất thủ khả năng cho nên bạch trạch mới nhất định phải kéo dược vương phật đám người đồng thời mới có gan điều tra chuyện này bạch trạch tương liễu trọng minh điệu nhập giáo phái là phật không cần biết nói thế nào là minh vương phi một tay thúc đẩy ba người bọn hắn coi như là minh minh vương phi cũng không tiện bất kể có thể ta lập tức cho đòi dược vương phật một đám phật đà tới thương nghị chuyện này minh vương phi một lời đáp ứng minh vương phi trước phái người đi mời dược vương phật định quang phật vô lượng phật sau đó liền mang theo bạch trạch cùng tương liễu đi đại điện chờ không bao lâu dược vương phật định quang phật vô lượng phật cựu trước sau chạy tới minh vương phi cho đòi chúng ta tới nhưng là đại cắt tường phật triều an thành công định quang phật vừa vào đại điện lập tức hỏi dò không đợi minh vương phi mở miệng vô lượng phật tiếp cha nói tại sao không thấy đại cắt tường phật đợi đến vô lượng phật dứt tiếng nói sau đó minh vương phi mới chen chương vị, v đại tưởng phật, sợ là sẽ ra chuyện. Ngay sau đó, Minh cắt chuyện. tưởng Phật, ư Ngay sợ sẽ là ra sau Phi i l ề n đ e m chuyện xảy đã ra, t u ầ n tự tố nói một lần. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau đã đó, ra d ư ợ c v ư ơ n g phật đa á m n g ư ờ hợp hai c cắt nghìn t p hai trải qua thế tôn công nhận, công g bây mươi bốn thế tôn dưới quyền đường, đường h tháng đây là đang đánh, thế tôn mặt, là đang ở đánh giáo phái một ta. năm g Phật h c trăm linh g chín tác giả hầu ngôn bất thuyết nghe được dược vương phật lời nói sau đó bạch trạch rơi vào trầm tư chính giữa tự định giá chỉ chốc lát sau bạch trạch c h ầ m rãi mở miệng nói có khả năng hay không là khổng tức đại minh vương làm đại các tường phật phải đi khuyên hàng hắc long thiên đại các tường phật xuất thế chỉ có thể ở hai cái địa phương chúng ta mình bản hoặc là vô tịch biển vô tịch hải tình huống chúng ta cũng biết rõ chiến lược hòa hoan vùng ở hắc long thiên c h i ê m cứ vô tịch hải chi trước nơi đó cũng chưa từng có cường giả gì về phần hắc long thiên thực lực chúng ta mọi người cũng, cũng rõ ràng ta không cho là hắc long thiên có vây khốn đại các tường phật năng lực nếu như không phải hắc long thiên lời nói như vậy cũng chỉ có thể là khổng tước đại minh vương rồi không nên quên khổng tước đại minh vương đạo tràng có thể cũng không từng dọn đi ngay tại chúng ta mình bàn bên trong hơn nữa khổng tước đại minh vương cùng bọn ta có thủ đoán hắn là có lý do có động tính đối đại c á t t ư ở n g phật xuất thủ nói tới chỗ này sau đó bạch trạch còn không quên bổ sung nói dĩ nhiên đây đều là ta một ít suy đoán cũng không có cái gì tính thực chất chứng cớ không có chứng cớ không tốt nói bậy bạ quả thật không giả nhưng là đang không có chứng cớ dưới tình huống cũng phải trước xác định người h i nghi mới phải đi tìm chứng cớ không phải bạch trạch nói xong suy đoán của mình sau đó nhìn quanh một vòng dược vương p h ậ t vô l ư ợ n g p h ậ t định quan g p h ậ t đám người bạch trạch ý tứ cũng rất rõ ràng vậy chính là ta nói xong ngươi nên muốn nói chính bởi vì thả con ghép bắt con tôm bạch trạch cái này gạch ném đi ra rồi có thể hay không đưa tới đưa tới ngọc đến liền muốn nhìn những người còn lại rồi mắt thấy bạch trạch sau khi nói xong không người lên tiếng minh vương phi có chút không nhìn nổi minh vương phi trong đầu nghĩ ta nói với người muốn tới có thể không phải cho các ngươi chơi đùa cái gì yên lặng lạ và tới chư vị đang ngồi đều là người mình tất cả đều là ta có thể tin vào nhân Bây giờ, mọi người cũng không cần phải giấu g i ế m đi có lời gì mọi người cứ việc nói thoải mái minh vương phi mặt âm c h ầ m nói minh vương phi sau khi nói xong dược vương phật cũng ở bên cạnh phụ hòa nói khổng tước đại minh vương đã phan h ẳ n giáo bây giờ cũng không phải là ta giáo phái người bên trong mọi người không cần có điều kiên kỵ gì nghĩ đến cái gì liền nói cái gì lời đều nói đến mức này nếu như lại yên lặng không nói yêu í t nhiều gì là có chút không nói được hơn nữa hôm nay có thể tụ tập tới đây đoàn thể nhỏ tất cả đều là cùng khổng tước đại minh vương không có giao tình gì thậm chí là cũng không hợp nhau quả nhiên ở dược vương phật dứt tiếng nói sau đó vô lượng phật liền mở miệng nói đại trí tuệ phật suy đoán ngược lại cũng rất có đạo lý phóng t â m mắt nhìn tới có thể làm cho đại các tường phật thần không biết vì không hay người mất tích vẫn thật là không nhiều tối thiểu đang ngồi chúng ta là không có có năng lực này nói cách khác động thủ nhân nhất định so với chúng ta đang ngồi nhân đều mạnh k h ô n g tước đại minh vương có thực lực này lại hắn đạo tràng khoảng cách chúng ta gần đây hắn đúng là có khả năng nhất một cái vô lượng phật lời nói quả thật nói không tệ trọng minh điệu là nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả bọn họ cũng là nhị gia đình phong cường giả coi như dược vương phật vô lượng phật định quang phật ba người bọn hắn mạnh hơn trọng minh điệu nhưng cũng cường có hạn muốn là ba người bọn hắn ra tay với trọng minh điệu lời nói kia nhất định là một trận niềm vui tràn trề đại chiến tối thiểu bọn họ tuyệt đối không làm được không có náo ra bất kỳ động tinh nào để cho trọng minh điệu biến mất muốn làm đến cái này một bước yêu cầu là tuyệt đối nghiền ép thực lực mọi người tại đây vừa thương lượng vẫn thật là hoài nghi lên khổng tước đại minh vương cái này hát qua khổng tước đại minh vương là con cũng phải quõng không con cũng phải quõng minh vương phi vốn là chán ghét khổng tước đại minh vương bây giờ nghe được mọi người suy đoán sau đó càng là tin là thật giờ phút này minh vương phi đã tại trong lòng đức định chuyện này chính là khổng tức đại minh vương làm nghĩ tới đây sau đó minh vương phi lúc này giận dữ h ế t cái này khổng tức đại minh vương thật sự là thật là quá đáng chư vị theo ta cùng nhau đến khổng tức đại minh vương đạo tràng cần người minh vương phi lời kia vừa thốt ra tại chỗ những thứ này phật đ ã lại rơi vào trường mặc vô lựa phật định quang phật hai mắt nhìn nhau một cái trong đầu nghĩ ngươi là thật phân không rõ ràng đại tiểu v ư ơ n g rồi đi tìm khổng tức đại minh vương cần người ngươi là thế nào nghĩ khổng tức đại minh vương là cái gì tính khí là cái gì sức chiến đấu ngươi đi tìm hắn cần người chuyện này nếu như liên quan đến hắn nhưng g ư ơ i c là đưa tới hắn, hắn c khổng vẫn n tước đại minh vương nếu thật là nảy sinh ác độc liều mạng chắp ghép xuống hai người bọn họ ba cái cũng không phải không có khả năng vô lượng phật ngượng ngùng cười nói chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn thảo luận kỹ hơn vô lượng phật đúng đây là tại chỗ tất cả mọi người có thể nhìn xảy ra chuyện dù sao hắn và đại c á t tường phật không có giao tình gì không muốn liều mạng tựa hồ cũng là tình lý chính giữa sự t ì n h nhắc lên khổng tức đại minh vương Dược vương phật cũng có chút rụt rè khổng tức đại minh vương bị buộc p h ả n giáo đây có thể nói là hắn một tay tổ chức nếu là hắn đi tìm khổng tức đại minh vương hương sư vấn tội lời nói chỉ sợ khổng tức đại minh vương đánh bạc tánh mạng cũng phải giết chết hắn hơi làm suy nghĩ sau đó Dược vương phật muốn rồi một ý kiến chuyện này có phải hay không là khổng tức đại minh vương làm chúng ta vẫn chỉ là suy đoán cũng không có chứng cớ tùy tiện đi tìm khổng tức đại minh vương h ư n g sư v ấ n tội không những không cứu được đại cắt tường phật ngược lại thì sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn dược vương phật có thể nói là am tường nói chuyện nghệ thuật hắn thực ra cũng là sợ hãi khổng tức đại minh vương nhưng là lại nói thập phần u y ậ n chuyển dược vương phật yêu ý ngươi là cái gì minh vương phi hỏi dò dược vương phật nếu đưa ra cái vấn đề này tự nhiên cũng liền có biện pháp giải quyết chỉ nghe dược vương phật chậm rãi mở miệng nói quan tự tại bồ t á t cùng khổng tức đại minh vương tư giao rất tốt ý tứ của ta là không ngại để cho quan tự tại bồ tắt đi trước thấy khổng tức đại minh vương một mặt do xét một ph n h ư chuyện này thật là khổng tức đại minh vương làm có thể để cho quan tự tại bồ tát thuyết phục hắn thả người giả như khổng tức đại minh vương quyết tâm cùng chúng ta đối nghịch đến thời điểm lại thảo luận kỹ hơn khổng tức đại minh vương phản bội giáo phái nhưng là quan tự tại bồ tát cũng không phản bội giáo phái quan tự tại bồ tát chả phải nghe theo bọn họ chỉ huy được l i ê n ý theo dược vương phật nói như vậy minh vương phi suy nghĩ một chút đáp ứng lúc này bạch trạch tự hồ lại nghĩ tới điều gì hắn chủ động mở miệng nói ta cảm thấy phái quan tự tại đi gặp khổng tức đại minh vương thời điểm còn phải phái người đi một chuyến vô tịch biển đi gặp một lần hắc long thiên một là nhìn một chút cái này hắc long thiên rốt cuộc có vấn đề hay không thứ hai thông qua hỏi hắc long thiên có hay không gặp qua đại cắt tường phật chúng ta có thể đoán được đại cắt tường phật là t h ấ y hắc long thiên trước xảy ra chuyện hay lại là t h ấ y hắc long ngày sau xảy ra chuyện bốn chương hết chương năm trăm mười bốn giữa vương phật nhằm bảo hai nghìn hai bốn không tháng một năm t r ă n h chín tác giả h ầ n ô n bất thuyết bạch trạch lời nói này vừa ra minh vương p h i Dược vương phật đám người rơi vào trầm tư không thể không nói bạch trạch đề nghị này thật không tệ phái người đi vô t ị c biển đến hắc long thiên na bên trong hỏi một phen tin tức quả thật có thể càng chính xác biết được đại c á t tường phật khi xuất hiện trên đ ờ i gian nhưng là hiện đang vấn đề đến rốt cuộc phái ai đi hỏi đây lần trước đại c á t tường phật đi chiêu an hắc long thiên đến bây giờ không thấy tăm hơi mặc dù nói tất cả mọi người cảm thấy chuyện này cùng hắc long thiên quan hệ không lớn nhưng là ai dám đi mạo hiểm như vậy đây vạn nhất đi sau đó vừa giống như đại c á t tường phật như thế không thấy bóng dáng lại nên làm cái gì bây giờ nghĩ tới những thứ này sau đó ở bạch trạch nói lên đề nghị này sau đó tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc giữa vương phật vô lựa phật định quan phật bọn họ không muốn đi bạch trạch cùng tương liễu tự nhiên cũng không nguyện ý đi l i ê n ở thời khắc mấu chốt này còn phải nhìn dược vương phật chúng ta thân là giáo phái phật đà đi trước hỏi hắc long thiên thật sự là làm mất thân phận muốn ta nhìn phái hai vị bồ tát đi trước hỏi hắc long trời cũng là đủ rồi nói tới chỗ này sau đó dược vương phật thoại phong nhất chuyển nói muốn ta nhìn sẽ để cho khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát đi trước hỏi hắc long trời cũng là đủ rồi dược vương phật này vừa nói vô lượng phật cùng định quang phật không khỏi hiểu ý cười một tiếng vô lượng phật cùng định quang phật tâm nghĩ giáo phái chính giữa nếu bàn về ai âm hiểm nhất chả phải là ngươi dược vương phật ta đang giáo phái chính giữa mọi người đều biết khổng tước đại minh vương có ba cái h ả o hữu này ba cái h ả o hữu chính là quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát cùng mạn g thù bồ tát yêu vương phật trước đề nghị để cho quan tự tại bồ tát đi dò xét khổng tước đại minh vương sau đó lại để cho khắp các bồ tát cùng mạn g thù bồ tát đi hỏi hắc long thiên đây là vừa muốn cho quan tự tại bồ tát cùng khổng tước đại minh vương trở mặt nếu như hắc long ngây thơ có vấn đề lời nói kia khắp các bồ tát cùng mạn g thù bồ tát cũng phải đoàn diện d ư ỡ vương phật đây là bức khổng tước đại minh vương phản giáo vẫn không tính là xong còn muốn nhân cơ hội gõ cùng khổng tước đại minh vương giao hào giáo đây rõ ràng là muốn để cho loại trừ xuống khổng tức đại minh vương phe cánh a không thể không nói dược vương phật cái chủ ý này vậy thì thật là đại gấu mèo kêu thức n n ngoài mang đến nhà a bất quá vô lượng phật cùng định quang phật cũng không có phản đối bởi vì bọn họ và khổng tức đại minh vương bản thân cũng không có giao tình gì Dược vương phật nói không tệ chúng ta hai người không có ý kiến gì vô lượng phật cùng định quang phật dẫn đầu tỏ thái độ nói chúng ta cũng ủng hộ bạch trạch cùng tương liễu cũng đ ộ i vàng tỏ thái độ đối với bạch trạch cùng tương liễu mà nói chỉ cần không để cho bọn họ đi ai đi đều giống nhau nếu tại chỗ tất cả mọi người đều biểu thị ủng hộ như vậy chuyện này cũng liền quyết định chỉ thấy dược vương phật nói với minh vương phi chuyện này xin minh vương phi lấy thế tôn tên thướng quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát cùng mạng thù bồ tát truyền đạt phát chỉ khắp các bồ tát cùng mạng thù bồ tát ngược lại là cũng còn khá dù sao chỉ là cấp hai cảnh giới b a n về thực lực so với dược vương phật đám người vẫn là phải thấp hơn một đầu nhưng là quan tự tại bồ tát không giống nhau mặc dù quan tự tại bồ tát hay lại là treo bồ tát danh hiệu trên thực tế cũng đã là phật đà thực lực làm cùng cao thủ cấp bậc dược vương phật cũng không có nắm chắc có thể chỉ huy quan tự tại bồ tát cho nên biện pháp tốt nhất chính là để cho minh vương phi lấy thế tôn danh nghĩa truyền đ ạ n pháp chỉ thế tôn pháp chỉ vừa ra giấy trắng giấy đen ở quan tự tại bồ tát đám người là nghe cũng phải nghe không nghe cũng phải nghe Chứ phi bọn họ dám giống như khổng tức đại minh vương như thế phản giáo minh vương phi bản chính là một cái không có chủ kiến lại to gan lớn mật nữ nhân dược vương phật để cho nàng làm gì nàng tiếp thì làm cái đó cũng là phải có thể ta lập tức lấy tra dưới danh nghĩa đạt đến pháp chỉ minh vương phi gật đầu đáp ứng minh vương phi bên này lấy thế tôn giới danh nghĩa đạt đến pháp chỉ sau đó rất nhanh quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát mạn thù bồ tát liền nhận được pháp chỉ nhận được pháp chỉ sau đó ba người bọn họ rất nhanh thì tụ tập đến quan tự tại bồ tát đạo tràng chính giữa thương nghị đối sách quan tự tại bồ tát đạo tràng quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát mạn thù ngồi đối diện bồ tát đến bọn họ không hẹn mà cùng nắm một phần pháp chỉ hai vị đạo hữu ta nhận được một phong thế tôn pháp chỉ ta cũng nhận được ta cũng vậy ba vị bồ tát hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó đồng loạt mở miệng nói ngay sau đó khắp c ắ t bồ tát mở miệng nói ta nhận được pháp chỉ là đi trước hỏi hắc long thiên có thể từng gặp qua đại cắt tường phật như là từng thấy là đang ở khi nào khắp c ắ t bồ tát vừa dứt lời mạn thù bồ tát chặt tiếp tục mở miệng nói ta nhận được pháp chỉ cũng là như vậy chỉ có quan tự tại bồ tát lắc đầu một cái đối hai người nói ta nhận được pháp chỉ cùng các ngươi bất đồng ta nhận được pháp chỉ phải đi ra mắt khổng tức đại minh vương do xét khổng tức đại minh vương có hay không ép buộc đại cắt tường phật quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát mạn thù bồ tát đó cũng đều là nhất đẳng người thông minh từ nơi này tam phong pháp chỉ bên trên nội dung bọn họ cũng đã suy đoán được chuyện đã xảy ra ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó do quan tự tại bồ tát mở miệng nói xem ra đại cắt t ư ở n g phật đi trước chiêu an hắc long thiên lộ bên trên bị khổng tức đại minh vương cho ép buộc quan tự tại bồ tát sau khi nói xong khắp các bồ tát cùng mạng thù bồ tát đồng loạt gật đầu nói này này còn giống như là khổng tức đại minh vương có thể làm đi ra sự tỉnh người xem đừng nói dược vương phật đám người hoài nghi chuyện này là khổng tức đại minh vương làm ngay cả khổng tức đại minh vương ba vị này bạn tốt cũng hoài nghi chuyện này là khổng tức đại minh vương làm như vậy có thể thấy khổng tức đại minh vương nỗi h o n ư ớ c này còn không hoan h n g chủ yếu là chuyện này tác phong làm việc cùng khổng tức đại minh vương qua giống dù sao giáo phái chính giữa ai cũng biết rõ khổng tức đại minh vương đó là nổi danh báo t h ủ không qua đêm đại khái đoán được chuyện đã xảy ra sau đó khắp các bồ tát mở miệng hỏi g i chuyện này chúng ta có đi hay không khắp các bồ tát vừa dứt lời mạn thù bồ tát tiếp tràn nói thế tôn pháp chỉ đã hạ chúng ta không đi sợ là không được à nghe nói như vậy khắp các bồ tát lúc này tức tối nói chó má thế tôn pháp chỉ rõ ràng chính là minh vương phi cái kia đàn bà t ú i nằm lông gà đương lệ tiễn ban đầu cái này đàn bà t ú i nằm thế tôn pháp chỉ dùng linh tinh há có thể bức khổng tức đại minh vương phản giáo từ khắp các bồ tát cùng mạn t h ủ bồ tát trong đối thoại có thể rõ ràng nhìn ra khắp các bồ tát tính khí càng nóng nảy lúc này thực lực mạnh nhất quan tự tại bồ tát nói g i a o phái chính giữa nhiều cao thủ như vậy cường giả mạnh hơn chúng ta không phải số ít so với chúng ta yếu càng là đến không hết nhưng là pháp chỉ này lại cứ thiên hạ ở ba người chúng ta trên người các ngươi biết rõ này ý vị như thế nào sao ý vị như thế nào minh v ư ơ n g p h i dược vương phật bọn họ ở nhằm vào chúng ta mạn t h ủ bồ tát rõ ràng so với khắp các bồ tát thông minh hơn hắn dẫn đầu mở miệng trước trả lời bốn chương hết chương năm trăm mười lăm h long thiên lưu b ọ chúng ta. chúng ta cùng h các khổng tức đại minh vương tư giao rất tốt lần này chúng ta nêu không đi sợ rằng hắn liền muốn lấy chúng ta cùng khổng tức đại minh vương cùng phe với nhau đối đồng môn xuất thủ danh nghĩa bắt lại chúng ta chúng ta phạm là không đi nhất định sẽ bị giết gà dọa khỉ dược vương phật kế sách này chính là một dương mưu hắn để cho minh vương phi lấy thế tôn dưới danh nghĩa đạt đến phát trị quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát mạn thù bồ tát tiếp pháp chỉ dựa theo phương pháp chỉ làm việc vậy thì sẽ cùng khổng tước đại minh vương trở mặt thậm chí còn có thể gặp phải nguy hiểm nếu như bọn họ không đi đã nói lên bọn họ và khổng tước đại minh vương còn có liên lạc đến thời điểm dược vương phật là có thể quang minh chính đại tiêu diệt bọn hắn ai mạn thù bồ tát nặng nề thở dài ngựa khí trầm trọng nói chúng ta không đi sợ còn chưa xong rồi n g h e xong quan tự tại bồ tát cùng mạn thù bồ tát phân tích sau đó tính khí hỏa bạo khắp các bồ tát giận g ữ hét g i i một cái dược vương phật trả một cái minh vương phi khinh người quá đáng khinh người quá đắng、rồi. quan tự tại, tại bồ tát che khắp cắt miệng của bồ tát vội và nói nghe được khắp cắt bồ tát nói ra phản bội giáo phái lời nói sau đó mạn thù bồ tát cũng là vẻ mặt hát tuyến mạn thù bồ tát trong đầu nghĩ ngươi thật đúng là một cái mãng phu a nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói nhân gia khổng tức đại minh vương phản bội giáo phái còn có thể toàn thân trở ra đó là bởi vì nhân gia khổng tức đại minh vương có đứng sau thế tôn thực lực ba người chúng ta như thế nào cùng nhân gia khổng tức đại minh vương so với a giáo phái chính giữa những thứ kia cấp tiến phân tử chuẩn bị không được khổng tức đại minh vương chả chuẩn bị bọn họ không được sao ba người bọn hắn p h à m là dám phản bội giáo phái hôm nay phản bội giáo phái ngày mai đoán chừng cũng sẽ bị giết gà dọa khỉ trực tiếp giết chết lời này của ngươi ở hai người chúng ta trước mặt nói một chút thì coi như xong đi nếu là bị người ngoài nghe được vẹn, vẹn là câu này của ngươi lời nói đã đủ muốn tính mạng ngươi rồi mạn thù bồ tát tức giận nói khắp c ắ t bồ tát là một cái mãng phu không giả nhưng là hắn cũng không phải là một kẻ ngu giờ phút này hắn cũng ý thức được vừa mới chính mình lời nói kia nói quả thật không có trải qua suy nghĩ chính là điển hình miệng ở trước mặt nói suy nghĩ ở phía sau đuổi theo khắp c ắ t khóe miệng của bồ tát có u ắ p mấy cái l u n g t u n g nói ta chính là vừa nói như thế nhanh mồm nhanh miệng mà thôi cái kia bây giờ pháp chỉ cũng trong tay chúng ta rồi chúng ta rốt cuộc phải làm gì đây phát chỉ đã hạ bọn họ tựa hồ cũng không có còn lại lựa chọn lúc này mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát đồng loạt đưa mắt đặt ở trên người quan tự tại bồ tát ý kia cũng rất rõ ràng rồi chính là để cho quan tự tại bồ t á t cầm chủ ý quan tự tại bồ t á t c h r ầ m tư hồi lâu sau này mới chậm rãi mở miệng nói chuyện này chúng ta phải đi làm không cách nào từ chối nhưng là đi làm không có nghĩa là nhất định phải hoàn thành đi làm biểu lộ thái độ của chúng ta về phần có thể hay không hoàn thành liền không trách chúng ta k h ô n g tước đại minh vương bên kia ta có thể ứng đối đến là các ngươi tới nơi đó nhất thiết phải cẩn thận vô luận như thế nào không nên cùng cái kia hắc long thiên nổi lên v à chạm ngoài ra cũng không cần lộ ra ác ý các ngươi thấy hắc long ngày sau liền làm việc công theo thông lệ hỏi kia mấy vấn đề sau đó bất kể hắc long thiên trả lời thế nào là thật hay giả các ngươi sau khi hỏi xong lập tức cách k h á c cũng là phải quan tự tại bồ tát k i a là người thông minh hắn biết rõ pháp chỉ đã hạ chuyện này đẩy không thoát được nếu đẩy không thoát được vậy cũng chỉ có thể xuất công không xuất được rồi quan tự tại bồ tát làm xong chủ ý sau đó khắp các bồ tát cùng m ạ n thù bồ tát gật đầu liên tục đều đã như vậy k i a cứ làm như vậy có kế sách sau đó quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát m ạ n thù bồ tát cũng liền bắt đầu chia nhau hành động quan tự tại bồ tát đi khổng t ứ đại minh vương đạo tràng khắp các bồ tát cùng m ạ n thù bồ tát chính là đi trước vô tịch biển vô tịch biển đáy biển h á c long thiên ngồi ở chỗ đó một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ lục dục thiên ở trước mặt hắn đi qua đi lại lục dục thiên ngươi có thể hay không đừng tờ m ở lung lay giống như một con ruồi không đầu như thế h á c long thiên nhìn trước mắt lục dục thiên vẻ mặt ghét bỏ nói lục dục thiên này biết độc từ đồ chơi hắn tâm lý tư chất thật sự là quá kém từ đến gần đại c ắ t tường phật sau đó hắn vẫn run sợ trong lòng không phải các ngươi không tật xấu chứ làm chuyện xấu không chạy trốn chờ nhân ra đến cửa a chạy đi bây giờ chúng ta chạy còn kịp giờ phút này lục dục thiên chỉ muốn chạy trốn t h e o long ụ c tiên h vỗ một cái lục dục thiên mạ vai nói đừng sợ đại cắt t ư ở n g phật chúng ta cũng giải quyết hết thế tôn giáo phái bất kể ai tới chúng ta cũng có thể giải quyết lại xem ta mang ngươi rắt rắt g i ế t lung tung ta phụ trách giết lung tung ngươi chỉ cần phụ trách rắt rắt thì tốt rồi ngay tại hắc long thiên an ủi lục dục thiên thời điểm phụ trách thủ vệ vô tịch biển lâu kim cầu đi vào bẩm bản tin hắc long thiên đại nhân bên ngoài lại tới hai cái hòa thượng lần này tới hai cái hòa thượng mặc dù cũng là cấp hai nhưng là cũng không phải là nhị giai đình phong ta cảm thấy để cho các minh đệ bảy hai mươi tám thiên cương đại trận lời nói có thể đem hai người bọn họ lưu lại lại tới hai cái hòa thượng không nghi ngờ chút nào khẳng định lại vừa là thế tôn giáo phái người lần này hai cái này hòa thượng tám phần mười là tới hỏi dọ đại cắt tường phật hạ xuống nghe xong lâu kim c ẩ u l ờ i nói sau đó hát long tiên không khỏi sở cả một m cái hai mươi tám thiên vương mặc dù cũng chỉ là tam giai đình phong nhưng là trận pháp là có thể bao nhiêu lần phóng đại bọn họ lực lượng hai mươi tám thiên vương bày hai mươi tám thiên cương đại trận hơn nữa hắn giải quyết hết hai cái cấp hai vấn đề không lớn muốn biết rõ hát long tiên hòa thủ hạ của hắn hai mươi tám thiên vương trên bản chất hay lại là ăn uống quá độ người nếu như có thể đem hai cái này cấp hai cao thủ lưu lại sau đó mọi người phân mà ăn nhất định có thể làm cho mọi người thực lực tăng lên rất nhiều ý ngươi là đem này hai lưu lại cho các minh đệ đánh bữa ăn ngon Hạc Lầu o n Tiên g t r m giọng hỏi. l â kim cầu nói thẳng từ đi tới phía thế giới này các huynh đệ còn chưa từng ăn rồi cao thủ thực lực cũng chưa từng tăng lên lần này hai cái thật thích hợp bốn chương hết chương 516, quan tự tại phát hiện trần tướng 2 0 2 4 g tháng 1 ộ t năm t r c tác giả hầu ngôn bất thuyết hắc long thiên hòa d ư ớ i quyền 28 t h i ê n vương đều là tam giai cảnh giới đỉnh cao a n cùng cảnh giới hoặc là thực lực so với bọn hắn yếu trên căn bản đối với tăng thực lực lên không có gì trợ giúp bọn họ muốn phải nhanh tăng thực lực lên thì phải ăn mạnh hơn bọn họ cường giả mới được nhị giai đình phong cường giả là phía thế giới này cường đại nhất chiến l ự c bọn họ nhất định là không làm lại hôm nay tới hai cái cấp hai trùng hợp là bọn họ có thể đối phó hắc long thiên suy nghĩ một phen sau đó cũng cảm thấy ăn chuột thì ngu sao mà không ăn đây là một cái tuyệt cao tăng thực lực lên cơ hội nghĩ tới đây sau đó hắc long thiên đối lâu kim cầu phân phó nói trước đem hai người bọn họ mang vào sau đó dẫn các minh đệ mai phục được chờ ta quản ly làm hiệu chúng ta tự lấy hai mươi tám thiên cương đại trận đưa bọn họ chém chết thấy chính mình chủ ý lấy được hắc long thiên công nhận sau đó lâu kim cầu hết sức hưng phần nói được ta lập tức đi trước chuẩn bị lâu kim c ẩ u đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi hắc long thiên đột nhiên gọi hắn lại hỏi dò đúng rồi bên ngoài tới hai cái h ỏ a thượng ngươi tên gì bọn họ có từng ghi danh hảo lâu kim c ẩ u nhớ lại chốc lát trả lời báo một cái tên là khắp cắt bồ tát một cái tên là mạn thù bồ tát lâu kim c ẩ u sau đó lục dục thiên v ẽ mặt người ra đen dấu hỏi đánh lại đánh nay tờ m ờ thật là một đám chiến tranh kẻ điên a giờ phút này lục dục thiên trong lòng nghĩ như vậy đến chiến tranh kẻ điên người thật đúng là đừng nói lục d ụ thiên cái này hình dùng vẫn thật là thập phần thích hợp bởi vì viện trưởng đem hai mươi tám thiên vương cùng với hắc long thiên sáng tạo ra mục đích chính là vì phát động chiến tranh đem chàng này người và quỷ dị chiến tranh đánh tới quỷ dị thế giới đánh tới thế tôn trên địa bàn đi chiến tranh chính là hai mươi tám thiên vương cùng hắc long thiên tồn tại ý nghĩa nhìn lục dục thiên đang ở người hắc long thiên lay một cái hạ lục dục thiên hỏi cái này khắp các bồ tát cùng mạng thù bồ tát ngươi biết không lục dục thiên gật đầu một cái trả lời biết rõ làm sao có thể không biết rõ hai vị này đều là lão bài bồ tát ít nhất cũng là cấp hai trung kỳ không đúng là cấp hai hậu kỳ các ngươi có phần thắng sao đừng không bắt được hồ ly chọc một thân tao khí từ lục dục thiên trong miệng xác định khắp các bồ tát cùng mạng t h ủ bồ tát cảnh giới sau đó hắc long thiên lòng tin mười phần nói đây chính là địa bàn của ta ở địa bàn của ta bên trên chỉ muốn không phải nhị giai đình p h o n g những người khác tới không giết nhiều bao nhiêu thấy hắc long thiên cái này lòng tin mười phần dáng vẻ lục dục thiên cũng biết rõ chính mình không ngăn cản được hắn đúng rồi ta phải đi trước tránh một chút rồi khắp các bồ tát cùng mạng t h ủ bồ tát gặp qua ta nếu là bọn họ đem ta nhận ra thân phận của ngươi chỉ sợ sẽ có bại lộ nguy hiểm lục dục thiên nói khắp các bồ tát Mạng t hạc ù cùng Bồ Tát đ i á t t long h ậ thiên k n g g khoát tay một cái tỏ ý lục dục thiên nói được rồi đi ẩn nút đi đi ngay tại khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát chạy tới vô tịch biện thời điểm quan tự tại bồ tát đã trước một bước chạy tới khổng tức đại minh vương đạo tràng quan tự tại bồ t á t chính là khổng tức đại minh vương bạn tốt vì vậy trong trường sơn môn khai minh thú cũng không có ngăn trở quan tự tại bồ t á t lên núi mà là cực kỳ khoản đãi không biết bồ t á t hôm nay tới đây vì chuyện gì hả khai minh thú hướng quan tự tại bồ t á t hỏi dò quan tự tại bồ t á t cũng không có dấu g i ế m trực tiếp nói ngay vào điểm chính ta có một số việc muốn tìm nhà ngươi chủ nhân tìm nhà ta chủ nhân bồ t á t không biết nhà ta chủ nhân không ở trên núi khai minh thú thành thật trả lời quan tự tại bồ tắc là tân tấn nhị giai đình phong cao thủ nhất là giỏi tính toán lòng người khai minh thu có không có nói láo hắn liếc mắt là có thể nhìn ra từ khai minh thu thần thái đến xem k h ô n g tước đại minh vương quả thật không có nói láo chẳng nhẽ xuống núi đối phó đại c á t tường phật vẫn chưa về quan tự tại bồ tát ở trong lòng suy đoán nói nghĩ tới đây quan tự tại bồ tát thử dò tính hỏi nhà ngươi chủ nhân khi nào rời đi khai minh thu không chút suy nghĩ rất tự nhiên trả lời chính là chủ nhân phản bội giáo phái ngày đó đem tiểu chủ nhân đưa vào khắc một thế giới sau đó hắn liền rời đi sân môn khổng tước đại minh vương sớm rời đi lời như vậy cùng đại các tường phật xảy ra chuyện thời gian điểm không k h p a nghĩ tới đây sau đó q u a nếu tự tại、bồ、Tát t i Bồ p tục hỏi i như g ư ơ i có t ể biết rõ, là n g lời như vậy như vậy đối đại các tường phật xuất thủ liền tuyệt đối không phải khổng tức đại minh vương nếu như không phải khổng tức đại minh vương lời nói như vậy thì chỉ có thể là hát long thiên ý thức được một điểm này sau đó quan tự tại bồ tát vỗ đùi cả kinh nói thư rồi kia hắc long thiên có cổ quái khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát gặp nguy hiểm nghĩ tới đây sau đó quan tự tại bồ tát liền vội vàng đứng lên cáo tử liền chuẩn bị đi vô tịch biển đi cứu khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát hai vị này chính là quan tự tại bồ tát bạn tốt hắn tuyệt đối không thể ngồi coi bạn tốt gặp phải nguy hiểm mà thờ ơ không động lòng đang ở quan tự tại bồ tát chuẩn bị lúc rời đi sau khi trước mặt hư không một mảnh chấn động chỉ thấy hư không bị xé ra một c á hở khổng t ư c đại minh vương tử trong đi ra khổng t ư c trên người đại minh vương l o a n thoang có thể thấy có thương tích bất quá ngược lại cũng không nặng Lần trước khổng mạnh mạnh bị lâm viên từ giữa hư không cứu ra sau đó nói cho khổng tước đại minh vương giữa hư không chuyện phát sinh khổng tước đại minh vương muốn tăng lên thực lực của chính mình nhưng vẫn không tìm được tăng lên cơ duyên ở từ khổng mạnh mạnh trong miệng biết được hư không kẽ hở chính giữa có kỳ quái đ ồ ở c h ạ m được nàng sau đó liền sẽ biến thành nàng dán vẻ nắm giữ nàng thực lực khổng tước đại minh vương động linh cơ một cái liền nghĩ đến tăng thực lực lên biện pháp tăng thực lực lên nói trắng ra là chính là chiến thắng hiện tại chính mình từ đó thay đổi cường đại hơn bất quá mình là không có biện pháp cùng mình đánh nhau vì vậy Khổng tước đại mấy i tiến vào hư không kẽ hở chính giữa, kia quái kia quái đồ, giữ thực lực của chính mình. Cuối kia quái đồ đại chiến sinh n vương không chính những đụng chính mình, những nắm chính mình. cùng, hắn cùng những chính mình h hư hở cho thư chạm cho thư thực thư thực vào tử. kẽ kỳ kỳ kỳ sẽ cố lực của có lực của ý để đồ để đồ, đồ m ngày nay khổng tước đại minh vương ở hư không kẽ hở chính giữa đã chiến thắng vô số cái chính mình Buồn b Thu hầu chương、hết. Chương 517, các, Mạng Nạ, Khổng tước đại minh vương rời núi, 202 40 tháng nôn Cát, tước tắc hết. Khắp Gặp giả, đại rời khổng tước đại minh vương thực lực rõ ràng có tăng lên đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi vì vậy lần này khổng tước đại minh vương sẽ ra không gian trở lại chính mình đạo tràng chính giữa chuẩn bị tạm nghỉ mấy ngày khổng tước đại minh vương mới vừa vừa trở về liền thấy quan tự tại bồ tát chuẩn bị rời đi quan tự tại bồ tát đó là khổng tước đại minh vương bạn tốt bạn tốt đến tìm mình khổng tước đại minh vương há có thể không tận tình địa chủ đây quan tự tại người gấp làm gì đến đến hồi lâu không thấy vừa vặn uống mấy chén khổng tước đại minh vương tiến lên một bước kéo lại đang chuẩn bị rời đi quan tự tại bồ tát quan tự tại bồ tát Quan tự tại Tát Bồ vì mặt m ộ vậy chuyện này quan tự tại bồ tát cũng không tiện phiền toái khổng t ư ớ c đại minh vương xuất thủ tương trợ cho nên hắn cũng không có nhiều lời chỉ là vẻ mặt nóng này nói hôm nay không được uống rượu sự tỉnh ngày khác lại nói ta có việc gốc khổng t ư ớ c đại minh vương lần này đến phiên khổng tước đại minh vương đầu góc mơ hồ khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ ngươi có việc gấp ngươi tìm đến ta vấn đề là ta tới rồi ngươi này ngay lập tức sẽ phải đi đây là ngươi có thể có chuyện gì gấp uống rượu uống rượu cái gì việc gấp cũng để trước hạn g lại chuyện lớn cũng không có chúng ta uống rượu trọng yếu khổng tước đại minh vương kéo quan tự tại bồ t á t nói sự t ì n h đến mức này quan tự tại bồ t á t cũng đã nhìn ra không nói ra cái bởi vì cho nên tới khổng tước đại minh vương là không chuẩn bị thả chính mình đi nha chuyện cho tới bây giờ quan tự tại bồ tắc cũng không tiện che giấu hắn không nói khổng t ư ớ c đại minh vương sẽ không để cho hắn đi mỗi trễ l ạ i một phút khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát liền nhiều một phần nguy hiểm quan tự tại bồ tát bất đắc dĩ chỉ có thể thành thật nói đại minh vương ta hôm nay thật không có thời gian cùng ngươi uống rượu khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát sợ rằng sẽ ra chuyện nếu như ta đi trễ chỉ sợ cũng không phải uống rượu mà là ăn thực rồi quan tự tại bồ tát là khổng t ư ớ c đại minh vương b ạ n tốt khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát cũng là khổng tức đại minh vương bà tốt nghe quan tự tại bồ tát cái g ọ n nói này khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát này là có nguy hiểm đánh mạng、à? vì vậy khổng tước đại minh vương liền bận rộn mở miệng hỏi khắp các bồ tát cùng mạn g thù bồ tát đã xảy ra chuyện gì sự tình là như vậy quan tự tại bồ tát cũng sẽ không giàu dếm đem gần đây phát sinh qua sự tình tuần tự nói một lần bởi vì ở phản bộ giáo phái sau đó khổng tước đại minh vương liền tiến vào hư không kẽ hở chính giữa tu hành đi cho nên hắn cũng không biết rõ hắc long thiên sự tình càng không biết rõ hắc long thiên chính là lâm h u y ề n phân thân ngươi là nói ta không có ở đây mấy ngày nay vô tịch biện xuất hiện một cái hắc long thiên đại các tường phật đi gặp hắc long ngày sau liền biến mất bây giờ Dược vương p h ậ thực bọn ọ lại long lao lòng là mạn đạn mạn đi cái tiên. cái giả đi Đại Minh miệng để để được cho cắt cùng hắc Chứng cố cho cắt cùng chịu chết tước tức khắp thù thú, khắp thù Khổng không nhịn h to. bắt gặp Tát Tát Tát Tát ta. Bồ Bồ Bồ Bồ dùa, này này vương vông này Vương mắng ý ra khổng tước đại minh vương trong lòng cũng rõ ràng tại sao giáo phái bên trong nhiều người như vậy dược vương phật không để cho những người khác đi hết lần này tới lần khác để cho khắp các bồ t á t cùng mạn thù bồ tắc cùng hắn đến gần nói cách khác khắp các bồ tắc cùng mạn thù bồ tắc cũng coi là bị hắn làm liên lụy q u a người tự này. này nói chuyện gì mặc dù ta phản bội giáo phái không còn là giáo phái người bên trong nhưng là ta vậy thì các ngươi bằng hữu bằng hữu gặp nạn Ta không biết vậy thì thôi,、nếu、biết, có thể không hã nếu rõ vậy có k h o a n đứng n h h tay ì o khổng tước đại minh vương lớn tiếng nói. Khổng tước đây ạ i chính là thế tôn bên dưới đệ nhất chiến lược có khổng tước đại minh vương tương trợ sau đó bất kể khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát gặp phải nguy hiểm gì bất kể cái này hắc long thiên rốt cuộc có cái gì con công l lập anh hắn đều không sợ chút nào rồi vì vậy quan tự tại bồ tát cùng khổng tức đại minh vương cũng sẽ không chậm trễ nữa chạy thẳng tới vô tịch biển đi cùng lúc đó vô tịch biển bên này hắc long thiên hay lại là lao xáo lộ các ngươi muốn hỏi lời nói ta cũng nguyện ý nói nhưng là chúng ta phải tiệc rượu đã nói hắc long thiên để cho người ta chuẩn bị xong tiệc rượu nhất định phải kéo khắp các bồ tát cùng mạng t h ủ bồ tát lưu lại uống rượu vốn là khắp các bồ tát cùng mạng thù bồ tát là nghĩ làm việc không theo thông lệ hỏi mấy vấn đề sau đó quay đầu bước đi nhưng là bọn họ không lưu lại tới uống rượ hắc long thiên liền cái gì cũng không nói bọn họ không hỏi ra cái gì tự nhiên cũng cũng không có biện pháp trở về giao nộp khắp c á t bồ tát cùng mạn thù bồ tát hai mắt nhìn nhau một cái âm thầm truyền âm mạn thù bồ tát làm sao bây giờ chúng ta là ở lại hay không khắp c á t bồ tát hỏi mạn thù bồ tát cắn răng nói cứ như vậy đi không có biện pháp giao nộp a cái này hắc long thiên xem ra không có ác ý dáng vẻ lưu xuống xem một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì chúng ta lưu lại có thể hay không c h u n g hắn hám t ỉ n h à khắp các bồ tát hỏi mạn thù bồ tát suy nghĩ một chút trả lời nếu là hắn thật muốn để lại chúng ta bây giờ chúng ta liền đi hắn sẽ xuất thủ nhìn dáng dấp cái này hắc long thiên chỉ là tam giai đình phong hắn không có để lại đại c á t tường phật năng lực ta nghĩ đại c á t tường phật mất tích khả năng thật cùng hắn không có quan hệ chúng ta chỉ cần phải hỏi một chút hắn gặp qua đại c á t tường phật không có cuối cùng trải qua khắp các bồ tát cùng mạng thù bồ tát một trận sau khi thương nghị bọn họ vẫn là quyết định lưu lại hắc long thiên thấy hai người bọn họ đối mặt lại chậm chạp không có mở miệng nói chuyện liền biết rõ bọn họ khẳng định ở âm thầm truyền âm thương nghị đối sách bất quá hắc long thiên ngược lại cũng không quan tâm muốn thương nghị liền để cho bọn họ thương nghị đi ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có thể thương nghị ra cái đồ chơi gì tới bốn chương hết chương năm trăm m ư ơ i tám tình thâm ý nồng tốt minh đệ hai nghìn hai bốn không tháng một năm một một t á c giả h ồ ngôn bất thuyết nếu hắc long thiên đạo hữu nhiệt tình mời tương trợ như vậy hai chúng ta cũng không tiện từ chối bất quá chúng ta không khỏi tự lực đợi một hồi thì ít uống vài chén mạn thù bồ tát mở miệng nói lâm lên trong đầu nghĩ thiếu uống vài chén không sao chỉ cần nguyện ý uống là được lần trước cho đại các tường phật chuẩn bị độc i ể u còn chưa dùng hết vừa v ẫ n để lại cho mạn thù bồ t á t cùng khắp các bồ t á t tới dùng một chút muốn biết rõ hai vị này nói thế nào cũng là cấp hai cao thủ mặc dù không phải nhị giai đình phong nhưng là dù sao dính cấp hai mặc dù nói hắc long thiên hòa thủ hạ của hắn hai mươi tám thiên vương tạo thành nhị thập bát tinh tú đại trận ngược lại cũng có năm chắc chiến thắng mạn thù bồ t á t cùng khắp các bồ t á t nhưng là nếu như có thể lừa gạt mạn thù bồ t á t cùng khắp các bồ t á t uống cái lin này độc cựu lời nói vậy thì tiết kiệm nhiều việc hắc long trời đánh đến chính mình tiểu cựu mời mời mạn thù bồ tắt cùng khắp các bồ Tát vào tiệc. chờ đến hai người bọn họ vào tiệc sau đó hắc long thiên trả là mình lao xáo lộ dùng trước bình thường rượu cho hai người bọn hắn cái rót mấy chén sau đó đợi s o n g phương uống hết đi mấy chén sau đó lập tức thay độc cửu lần này hắc long thiên chuẩn bị đầy đủ lần trước hắn còn cần đổi bầu rượu lần này liền bầu rượu cũng không cần đổi hắc long thiên trực tiếp luyện chế một cái p h á p bảo bầu rượu cái này bầu rượu có một tầng n g ă n cách một nửa thả là bình thường rượu một nửa thả là độc cửu cùng một cái bầu rượu đổ ra là độc cửu hay lại là rượu ngon kia đều tại hắc long thiên nhất niệm tri gian hắc long thiên tiên rót cho mình một ly rượu ng Cho mạn thù mạn b ồ Tát cùng khắp các bồ tắc á t rót một mỗi người ly đ chợt vô bàn một cái hét lớn rượu này có độc không thể uống mạn thù bồ t á t hơi văn nhã một ít hắn uống rượu động tác rất chậm khắp các bồ t á t nâng cấp uống sau đó mạn thù bồ tắt ly rượu mới vừa đưa tới bên môi bên trên nghe được khắp cắt bồ tát giống giận sau đó m ạ n thù bồ tát liền tranh thủ ly rượu cho ném ra ngoài thấy một màn như vậy hắc long thiên tâm nghĩ thuốc này hiệu quả có hiệu lực quá mức cũng không tiện à. hai người này uống rượu động tác không đồng bộ dược liệu lại nổi lên hiệu quá nhanh đưa đến chỉ mê v ư ợ n g một cái hơn nữa từ dùng rượu độc trong chuyện này đến xem là có thể rõ ràng nhìn ra nhị giai đ ỉ n h phong cùng phổ thông cấp hai đây chính là khác nhau trời vực a đồng dạng là dùng rượu độc đại cắt tường phật có thể dựa vào có linh cảm nhận ra được rượu có vấn đề không có chúng chiêu mà khắp cắt bồ tát cùng m ạ n thù bồ tát nhưng là thành công chúng chiêu tuy nói mạn thù bồ tát không uống hạ độc rượu đó là bởi vì bị khắp cắt bồ tát nhắc nhở nhưng là mạn thù bồ tát cũng không có phát hiện rượu có vấn đề nếu như không có khắp cắt bồ tát nhắc nhở lời nói hắn là nhất định c h ú n g chiêu mặc dù liền độc đến một cái bất quá cũng đủ rồi đột nhiên do hai mươi tám thiên vương tạo thành đại trận đem bốn phía bao phủ thấy một màn như vậy mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát không khỏi sống lưng lạnh cả người nhìn tinh túc đại chiến tản mát ra lực lượng bọn họ trong lòng biết muốn chạy đi rất khó lần này lật thuyền trong m ương nhị thập bắt tinh tú đại trận bao phủ bên dưới mạn thù bồ tát đỡ khắp các bồ tát đứng ở nơi đó cảm nhận được tinh túc trên đại trận phát ra h uy lực khắp các bồ tát đẩy ra mạn thù bồ tát h ô lớn ngươi đi không cần lo ta hắc long tiên dùng chất độc kia rượu chính là nhị gia đình phong uống cũng sẽ bị ngắn ngủ phong cấm lại thực lực chỉ là tầm thường cấp hai khắp các bồ tát sau khi uống trên người hắn pháp lực ít nhất phải bị phong cấm thời gian một né nhang n ở dưới mắt dưới tình huống này thời gian một né nhang n đủ hắn chết bên trên vô số lần dưới mắt tình huống khắp các bồ tát cũng biết rõ mạn thù nếu như bồ tát chính mình trốn lời nói không sai biệt lắm còn có ba thành nắm chặt chạy đi nếu như mang theo hắn đồng thời lời nói như vậy chạy đi nắm chặt chính là số không đã như vậy hắn vô luận như thế nào không thể trở thành mạn thù bồ tát gánh nặng mạn thù bồ tát bị đẩy ra sau đó liền hội vàng thả ra một đạo pháp lực pháp lực hóa thành dây thừng đem khắp các bồ tát cho bó trói lại sau đó, hắn đem khắp c á t bồ tát vác tại rồi trên lưng thốt h i n h đệ cả đời phải chết cùng chết ta không thể bỏ ngươi lại mạn thù bồ tát ngữ khí kiên định nói hắc long thiên hắc long thiên nhìn sống chết có nhau khắp c á t bồ tát cùng mạn thù bồ tát nói thầm trong lòng nói có cái gì không đúng có điểm không đúng à ta dòm hai người các ngươi cái này cũng không quá giống là hữu nghị à thật không có hai ngươi thành đô tới cùng lúc đó hai mươi tám thiên vương tạo thành tinh túc đại trận đã đối của bọn hắn xuất thủ chỉ thấy từ trong đại trận không ngừng chui ra tất cả năng lượng cự thú những năng lượng này cự thú hình thái khác nhau bất ngờ đó là trong truyền thuyết nhị thập b á t tinh tú giáp mộc giao kháng kim long tâm nguyệt hồ vĩ hòa hồ những năng lượng này cự t h ú thực lực cường đại từ bốn phương tám hướng m á n h công m ạ n thù bồ tát cùng khắp các bồ tát đối mặt loại tình huống này m ạ n thù bồ tát cũng không dám lơ là hắn lúc này sử dụng chính mình hai món lợi hại nhất pháp bảo chỉ thấy m ạ n thù bồ tát tay trái xuất hiện một thanh mạo hiểm nóng bỏng ngọn lửa bảo kiếm tay phải chính là nhiều hơn một nhánh mạo hiểm uu thanh quang hoa sen bảo kiếm thượng hỏa diễm vô cùng cường đại quả thật sát phạt vũ khí sắc bén liên hoa chi thượng phát ra uu thanh quang ngoại trừ phòng ngự bên ngoài còn có chữa thương tác、dụng. bảo kiếm chủ công hoa sen chủ phòng hai mươi tám thiên vương tạo thành tình túc đại trận trong thời gian ngắn muốn đem mạng t h ủ đ ồ tát bắt lại thật cũng không đơn giản như vậy lúc này bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão lâm viên đám người chính ngồi thủ ở vô tịch biển một bên khác hắc long thiên là lâm viên phân thân lâm viên tùy thời có thể cùng chung hắc long thiên thị giác bạch lao phía dưới đánh nhau phải ngã một cái còn dư lại một cái lâm viên đem tình hình chiến đấu đại khái cho bạch lao nói một lần hiểu rõ tình hình chiến đấu sau đó bạch lao không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói chỉ còn một cái vậy thì ổn trận chiến này không cần chúng ta xuất thủ chúng ta phòng thủ phía trên không để cho bọn họ có tiếp viện chạy tới chiến trường là được rồi hắc long thiên đối mạn thủ bồ tát cùng khắp các bồ tát động thủ c h u y ệ n này bạch lao là ủng hộ hắn để cho hắc long thiên ngăn ở chỗ này chính là cái này mục đích hơn nữa tình huống bây giờ chính là bạch lao dự liệu kết quả để cho thế tôn giáo phái cao thủ t ừ n g cái không giải thích được biến mất mặc dù bọn họ hoài nghi hắc long thiên nhưng là vừa không có chứng c ứ xác thực vì vậy cũng không dám tùy tiện toàn diện khai chiến cứ như vậy thì cho hắc long thiên trổ mã thời gian bốn trước hết Trước Hát Thiên Chiến Long Đại mạn thù bồ tát là cấp hai hậu kỳ lại có ngọn lửa bảo kiếm cùng thanh liên hoa này một công một thủ bảo vật trong thời gian ngắn 28 t h i ê n vương tạo thành tinh túc đại trận muốn phải bắt hắn lại cũng không dễ dàng như vậy bất quá 28 t h i ê n vương cũng rất thông minh bọn họ tạo thành tinh túc đại trận sau đó cũng không vội với manh công mà là lấy năng lượng công kích không ngừng tiêu hao mạng t h ủ bồ tát thuộc về tinh túc trong đại trận hai mươi t h i ê n vương bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục trong cơ thể năng lượng không nói còn có thể thay nhau công kích nhưng là mạng t h ủ bồ tát không giống nhau h ắ n thời khắc bị người công kích không nói trên người còn đeo khắp các bồ tát cái gánh nặng này chỉ muốn tiêu hao từ từ rất nhanh thì m ạ n thù bồ tát sẽ không nhịn được mạn thù bồ t á t cóng lấy sau lưng khắp các bồ tát một bên ứng đôi đến tinh túc đại trận tấn công một bên tìm kiếm thoát đi biện pháp hắn c h o mày bất an trong lòng càng là nồng thêm vài phần cái này hai mươi tám thiên vương tạo thành tinh túc đại trận không bình thường a có thể nói là dọn nước không lọn mạn thù bồ t á t nhìn không ra bất kỳ sơ hở trọng yếu nhất là ở này trong trận pháp mạn thù bồ t á t lại nhìn thấu mấy phần thế tôn hành tử mạn thù bồ t á t một lần sinh ra h à o giác cảm thấy đại trận này chính là thế tôn sáng chế không thể nào tuyệt đối không thể nào nếu là thế tôn sáng chế trận pháp làm sao có thể dùng để đối phó chúng ta hơn nữa Giao phái trong điện tịch, cũng không có ghi phái điện lại cửa này trật pháp. tịch, trật này có mạn thù bồ tát tiến hành tự mình thuyết phục đem các loại không thiết thực ý tưởng quên đi vung ta xuống đi mang theo ta chúng ta cũng đi không hết chính người đi đem tới còn có báo thù cho ta tuyết hận một ngày khắp các bồ tát ở mạn thù bồ tát trên lưng hô khắp các bồ tát pháp lực mất hết lại bị mạn thù bồ tát bó trói lại hắn không tránh thoát chỉ có thể định dùng ngôn ngữ thuyết phục chính mình chớ nói ta không thể nào bỏ ngươi lại tin tưởng ta chúng ta nhất định có thể chạy đi nếu là thật không trốn thoát được kia thì cùng chết ở chỗ này tiếp sau chả làm tốt minh đệ Mạng ngữ khí kiên định thù Tát khí Bồ vì ô không không cùng. cắt cái chủ cho cũng cho mạng hắn trương ngươi hơn, ngươi hơn. Khắp phu, Tát một ta tốt hơn, ta cũng không cho người tốt Bồ là là để v vậy khắp các bồ tát chỉ hắc long t i ê n nói nếu trốn không thoát liền liệu mạng với hắn đừng để ý tinh t ú c đ ạ i trận liền chuẩn bị hắn một cái nắm hắn bị đánh một trận phóng này cái chứng rủa chịu tội thay khi ngươi bị quần đấu thời điểm phải làm gì nếu như ngươi hướng về phía quần đấu người nhân một người đánh một quyền lời nói như vậy bọn họ ai cũng sẽ không bị thương câu trả lời chính xác chính là băng quản người khác liền lôi một người trong đó nhân đánh khắp cắt bồ tát này vừa nói mạn thù bồ tát bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy bắt giặc phải bắt vua trước cùng với một mực chạy trốn chẳng đi trước bắt lại hắc long thiên bắt lại hắc long này g sau lại lấy hắc long thiên làm uy hiếp bọn họ nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ bình khắp cắt mặc dù bồ tát là một cái mã phu có thể càng loại tình huống này mã phu biện pháp vẫn thật là dùng rất tốt mạn thù bồ tát cóng lấy sau lưng khắp cắt bồ tát bước chân hắn trên đất nhẹ nhàng điểm một cái cả người hướng hắc long thiên bay tới thấy một màn như vậy hắc long thiên nhướng mày một cái trong đầu nghĩ t h ư rồi hướng ta tới mạn t h bồ tát giàu gì là cấp hai hậu kỳ so với hắc long trời cao bên trên một cảnh giới hơn nữa bây giờ mạn t h ủ bồ tát coi như là ôm hận công kích hắc long tiên phát giác nguy hiểm sau đó đưa tay nắm chặt một thanh đen nhánh đại kích xuất hiện ở trong tay hắn ngay sau đó hắc long tiên một kích chém ra một cái đen nhánh năng lượng c ự long hướng mạn t h ủ bồ tát công tới mạn t h ủ bồ tát trong tay ngọn lửa bảo kiếm vung lên trên đó ngọn lửa tạo thành một cái ngọn lửa cự cầm ngọn lửa này cự cầm chính là g i ả lâu la g i ả lâu la lấy r ồ n g làm thức ăn nghe nói một con già lâu la mỗi ngày ít nhất phải ăn chín cái long ngọn lửa già lâu la đáp xuống móng nhọn đè xuống đen nhánh năng lượng c ngọn lửa kia cự hắc n n phất m giữ k h ắ chế cự long thiên n o g thấy một màn như vậy hắc long thiên một h ố t hát tuyến nhỏ giọng nói lầm bầm tật mờ quả nhiên trước da chiêu liền dễ dàng bị khắc chế đấu pháp chính giữa cũng là như vậy ở đấu pháp chính giữa xuất thủ chức nhân thường thường sẽ rơi vào hạ phong mạn thù bồ t ắ t chém ra ngọn lửa già l â la ở đánh bại năng lượng hắc long sau đó tiếp tục hướng hắc long thiên nào tới hắc long thiên tâm nghĩ điều chơi bùa điều thật sao vậy được Ta không sai hắc long thiên dùng năng lượng ngưng tụ ra một cái khổng tức đại minh vương bản thể ở nơi này phương quỷ dị thế giới loài chim thành đạo bên trong sợ là không tìm được so với khổng tức đại minh vương lợi hại hơn mạn thù bồ tát mạn thù bồ tát vẻ mặt mẫu bức hắc long thiên đánh như vậy vậy thì có điểm chạm tới hắn kiến thức khu không thấy được rồi hắc long thiên có thể ngưng tụ ra khổng tức đại minh vương bản thể vậy thì thôi vấn đề là hắc long thiên ngưng tụ ra khổng tức đại minh vương bản thể có thể nói là trông rất x ú g động theo lý thuyết điều này cần đối khổng tức đại minh vương cực kỳ hiểu mới có thể làm được ra chẳng nhẽ hắn gặp qua khổng tức đại minh vương lại thập phần hiểu trong lòng mạn thù bồ tát đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ bất quá bây giờ cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều bởi vì hắc long thiên ngưng tụ ra khổng tức đại minh vương bản thể đã cùng hắn ngọn lửa g i ả lâu la đánh với nhau đúng như dự đoán hắn ngọn lửa già lâu la rất nhanh rơi vào hạ phòng hóa thành một mảnh năng lượng tiêu tan năng lượng trạng thái khổng tức trạng dẫn phát kịch liệt nổ mạnh cũng may mạn thù bồ tát có thanh liên hoa phòng ngự ở năng lượng trạng thái khổng tức đại minh vương bản thể đục vào trên người mạn thù bồ tát trước này thanh liên hoa phát ra trận trận thanh quang tạo thành một tòa thanh quang bảo tháp đem mạn thù bồ tát hộ ở trong đó bất quá thanh liên hoa ngăn trở một k í c h này hiển nhiên cũng thập phần không dễ vốn là thúy lục thanh hoa sen ở ngăn trở sau một k í c h này hơi có vẻ hơi ủ rũ đi ban đầu này giao thủ dọ xét sau đó mạn thù bồ tát đại khái cũng thử lộ ra hắc long thiên thực lực hắc long thiên tuy là tam gia đình phong nhưng là cho dù so với tầm thường tam gia đình phong mạnh hơn đại khái phải mạnh hơn một cái cảnh giới nhỏ nói cách khác hắc long thiên có chừng cấp hai sơ kỳ thực lực vừa mới mạn thù bồ tát chỉ là do xét tiếp đó hắn muốn liều chết đối hắc long thiên phát động tấn công bắt hắc long thiên đây là bọn hắn duy nhất cơ hội sống sót b u ồ n chương hết chương năm trăm hai mươi khổng tước đại minh vương đến đại ô long sự kiện hai nghìn hai bốn không tháng một năm một một t á c giả hầu ngôn bất thuyết dò xét ra hắc long thiên lai lịch sau đó tiếp đó mạn thù bồ tát liền muốn liều mặn rồi chỉ thấy mạn thù bồ tát lấn người mà lên đã tới hắc long trời sắp trước đến bọn họ cảnh giới này sở hữu công kích thủ đoạn đều đã phản phát quy chân nói trắng ra là chính là hoa ly hồ c h ạ m canh g ắ t p h á p tắc quy tắc loại đều đã bị bọn họ dùng nhập vào tự thân vẫy tay một cái kêu mang theo chính là pháp tắc chi lực quy tắc chi lực nhục thân chính là bọn h ắ n cường đại nhất căn cứ đây cũng là tại sao giống như khổng tước đại minh vương bạch trạch tương liếu vân vân loại yêu vật thành đạo c ứ n g giả đang bị bức ép đến tuyệt cảnh sau đó cũng biết sử dụng bản thể tác chiến nguyên nhân bởi vì bọn họ cường đại nhất nghi thức chính là bọn h ắ n bản thể mạn thù bồ tắc lấn người mà lên bảo kiếm trong tay trong lúc huy động ngàn vạn ác liệt anh kiếm hướng hắc long thiên đánh tới đừng xem trước cùng mạn thù bồ tát đấu pháp hắc long thiên tựa hồ là chiếm cứ thơ phong nhưng là cái kia làm hữu lợi đánh mạn thù bồ tát một trở tay không kịp thật đến liều chết tương bác thời điểm tam giai đỉnh phong c u n g cấp hai hậu kỳ trích lệnh thoáng cái liền hiện lộ ra mạn thù bồ tát bắt đầu liều mạng nói chung cũng chính là qua mười mấy chiêu dáng vẻ hắc long thiên rất khó chống đỡ tiếp rồi trên người hắn bị mạn thù bồ tát ngọn lửa b ả o kiếm để lại từng đạo vết thương khu hắc long thiên bị một kiếm kích chung lồng ngực trong miệng ho khan kịch liệt hai tiếng kéo ra cùng mạn thù bồ tát giữa khoảng cách chiến cuộc rất rõ ràng rồi hắc long thiên một người, không đánh lại mạn thù bồ tát. Bất quả, hắc long thiên v ra lệnh một tiếng vốn là tự cấp hắc long thiên xem bình treo trận hai mươi tám thiên vương lập tức điều khiển tinh túc đại trận ép đi qua mặc dù mạn thù bồ tát đả thương hắc long thiên nhưng là cũng không có bắt được hắc long thiên hằng cái này bắt giặc phải bắt vừa trước kế hoạch thất bại thấy tinh túc đại trận ép đi qua trong lòng xảy ra không ổn hắc long thiên Có loại một m ì n h đấu. đấu, đang bất Quân sau Mạng giận hắn mình bạn bình có các Hác gì vì tài thù Tát Tát hết, tốt ba. Bồ Bồ phía dùm. khắp dữ long thiên một mình đấu ngươi rất có thể đánh sao ngươi biết đánh có tác dụng c h o gì đánh nhau chú trọng là thực lực quá mạnh nhân quá nhiều ngươi nghĩ một mình đấu a bây giờ chính là ở một mình đấu a chúng ta một đám một mình đấu hắn một cái a h c long thiên ly thẳng khí c h ă n g nói dứt tiếng nói lúc này hai mươi tám thiên vương tạo thành tinh túc đại trận đã hoàn toàn phát động hai mươi tám đạo tinh quang chiếu xuống giống như thái sơn áp đỉnh một dạng để cho mạn thù bồ tát bị hạn chế cực lớn lâm viên nam hiểu nhất chính là thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi làm lâm viên phân t h ầ n hắc long thiên cũng giống như vậy hắn cũng thập phần giỏi chuyện này ở mạn thù bồ tát bị 28 t h i ê n vương tạo thành tinh túc đại chiến hạn chế thời điểm hắc long thiên huy động đen nhánh đại kích liền hướng mạn thù bồ tát đánh tới bất đắc dĩ mạn thù bồ tát chỉ có thể r ơ lên ngọn lửa bảo kiếm hoảng hốt ngăn cản làm làm làm đen nhánh đại kích cùng ngọn lửa bảo kiếm đụng vào nhau mạn thù bồ tát bị đánh liên tục bại lui bởi vì bị hai mươi tám đạo t ì n h quang bao phủ mạn thù bồ tát phảng phất như là lâm vào ao đầm chính giữa hắn mỗi một cái động tác giống như là động tác c h ậ m như thế ở hắc long thiên tấn công hạng mạn thù bồ tát phòng ngự khắp nơi đều là sơ xuất thậm chí như không phải có thanh liên hoa phòng ngự lúc này mạn thù bồ tát đã khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi thanh liên hoa mặc dù là một món phòng ngự trí bảo nhưng là một mực trọi cứng hắc long thiên tấn công này thanh liên hoa cũng có chút gặp không được lúc này thanh liên hoa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo thậu chí ngay cả cánh hoa đều có mấy miếng dụng chờ đến thanh liên hoa hoa mối hoàn toàn dụng dễ cây hoàn toàn khô héo thời điểm chính là thanh liên hoa hoàn toàn thay đổi thành rác rưởi thời điểm đến khi đó cũng chính là mạn thù bồ tát ngày dỗ t rồi vô tịch dưới biển mặt hắc long thiên hòa hai mươi tám thiên vương chính đang vây công mạn thù bồ tát lúc này khoảng cách hoàn toàn bắt lại mạn thù bồ tát đã không được bao lâu thời gian rồi vừa lúc đó quan tự tại bồ tát cùng khổng tức đại minh vương cũng rốt cuộc chạy tới vô tịch biển vô tịch biển chính là chỗ này chỉ mong mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát không có xảy ra chuyện quan tự tại bồ tát nhìn vô tịch biển đáy biển nói khổng tước đại minh vương an ủi yên tâm coi như là đem vô tịch biển náo cái lộn trồng vó lên trời ta cũng nhất định giúp ngươi đem hai người bọn họ cứu ra có khổng tước đại minh vương lời này để cho quan tự tại bồ tát an tâm rất nhiều nhiều khổng tước đại minh vương cùng quan tự tại bồ tát đến lập tức kinh động một mực canh giữ ở bên bờ bạch lao đám người nhạc phụ ta làm sao tới rồi hả lâm viên nhìn vô tịch trên biển khổng t ư ớ c đại minh vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi bạch l a o một bên bạch lao cũng là đầu góc mơ hồ dù sao nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói bạch lao cùng khổng tức đại minh vương nhận biết thời gian cũng không tính là qu đối với khổng tức đại minh vương chuyện riêng hiệu cũng không nhiều bạch lao cũng không biết rõ mạn thủ bồ tát cùng khắp cắt bồ tát là b ạ n tốt nếu như sớm biết rõ bạch lao cũng sẽ không ngầm cho phép hắc long thiên độc thủ này không phải thành người một nhà đánh người một nhà sao nếu khổng tức đại minh vương tới kêu bạch lao cũng không tiện lại dấu g i ế m bạch lao lập tức hiện thân đi tới khổng tức trước mặt đại minh vương thấy bạch lao xuất hiện khổng tức đại minh vương hù dọa rồi giật mình một cái ai u bạch đạo hữu tại sao ngươi lại ở nơi này khổng tức đại minh vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi bạch lao cũng ngược lại hỏi、đại、minh vương sao ngươi lại tới đây? sau khi nói xong khổng tước đại minh vương cũng không đợi bạch lão đáp lời vọt thẳng vào vô tịch biển chính giữa dù sao bây giờ bọn hắn cùng thời gian thi chạy a mỗi đêm một phút khắp các bồ tát cùng mạng thù bồ tát sẽ nhiều một phần nguy hiểm bạch lão hai cái h ả o hữu bị hắc long thiên công trụ bạch lao lúc này biết rõ khổng tước đại minh vương nói hai cái này bạn tốt chính là khắp cắt bồ tát cùng mạng t h ủ bồ tát suy nghĩ ra một điểm này sau đó bạch lao liền vội vàng đi theo hai mươi tám thiên vương cùng hắc long thiên có thể đối phó mạng t h ủ bồ tát cùng khắp cắt bồ tát nhưng là có thể tuyệt đối không phải khổng tước đại minh vương đối thủ đây nếu là để cho khổng tước đại minh vương đem hắc long trời đánh rồi vậy coi như náo loạn đại ô long rồi bồn chương hết chương năm trăm hai mươi mốt đại nước trôi long v ư n miếu hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng một năm một ba tác giả h ầ n ô n bất tuyết hai mươi tám tiên vương tạo thành tinh túc đại trợn tinh túc phía trên đại trợn ngưng tụ ra nhị thập bắt tinh tú năng lượng thể kháng kim long giáp mộc giao vĩ hòa hổ tâm n g u y ệ t hồ nhị thập bắt tinh tú năng lượng thể không ngừng phun đủ loại c ủ sáng năng lượng suốt hai mươi tám nói c ủ sáng năng lượng bắn thẳng đến mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát lúc này mạn thù bồ tát cũng đã là nọ hết đà mạn thù bồ tát tế từ bản thân phòng ngự trí bảo thanh liên hoa thanh liên hoa trên tản ra ưu thanh quang này thanh quang tạm thời tre ở hắn và khắp các bồ tát rất rõ ràng nay hộ thể thanh quang là chi nhiều hơn thu thanh liên hoa mới làm được thanh liên hoa hoa muối một mảnh tiếp lấy một mảnh hạ xuống dễ cây cũng bắt đầu khô khốc lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khô héo rất nhanh thanh liên tốn ở cùng hai mươi tám nói cột sáng năng lượng r ằ n g co bên dưới hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn thật sự có năng lượng hóa thành một đoàn bụi bẩm thấy một màn như vậy trong lòng m ạ n thù bồ tát kinh hãi nhưng mà không cho phép hắn suy nghĩ hai mươi tám nói cột sáng năng lượng ở đem thanh liên hoa bắn thành bụi bẩm sau đó lại hướng m ạ n thù bồ tát đánh tới rồi thưa rồi chết chắc trong lòng m ạ n thù bồ tát sinh ra cái ý nghĩ này cơ hồ là theo bản năng phản ứng hắn g i lên ngọn lửa bảo kiếm c h e t r ư ớ c m ặ tám mình.、Ấm. 28 nói cột sáng năng lượng đánh vào ngọn lửa bảo kiếm bên trên mạn thù bồ tát cầm kiếm thủ bắt đầu khét run hắn cắn chặt hàm răng s ử suất toàn lực cầm giữ bảo kiếm mạn thù bồ tát d ơ lên hỏa diễm bảo kiếm chống cự 28 nói cột sáng năng lượng giờ phút này hắn chịu đựng áp lực khó có thể tưởng tượng vô cùng lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua ngọn lửa bảo kiếm chuyển đến trên người mạn thù bồ tát chỉ thấy mạn thù bồ tát miệng hùng dạng nứt máu tươi dọc theo miệng hùng r c rách chảy xuống rồi sau đó có thể thấy mạn thù bồ tát mười ngón tay thay thay thay thay thay ở lực lượng khổng lồ chèn ép bên dưới mạn thù bồ tát thân thể bắt đầu thay đổi cổng lưng khoe miệng của hắn bắt đầu chảy ra ngoài huyết khoe mắt trong lỗ thai cũng bắt đầu chảy máu mạn thù bồ tát thân thể thừa nhận rồi vô cùng lực lượng cường đại c ổ lực lượng này lúc nào cũng có thể đòi mạng hắn mạn thù bồ tát cắn răng kiên trì cho dù hắn đã sắp muốn không tiếp tục kiên trì được rồi mạn thù bồ tát rất rõ ràng hắn vô luận như thế nào tuyệt đối không thể n ố i tay một khi bông tay này suốt hai mươi tám nói cổ sáng năng lượng sẽ đánh vào hắn và khắp cắt trên người bồ tát đến thời điểm hắn và khắp cắt bồ tát sẽ cùng thanh liên hoa như thế, từng khúc hoa thành bụi. hoàn trong lòng mạng thù bồ tát tuyệt vọng hắn biết rõ ngọn lửa bảo kiếm vỡ vũ lúc chính là hắn và khắp các bồ tát hồn phi yên diệt này ngọn lửa bảo kiếm trải qua nhiều vết nước càng ngày càng mật tùy thời thuộc về băng liệt nguy hiểm chính giữa vừa lúc đó quan tự tại bồ tát cùng khổng tức đại minh vương chạy tới Thấy mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát cái này thảm trạng khổng tước đại minh vương lúc này là khỏe mắt khổng tước đại minh vương cảm thấy là bởi vì mạn thù bồ tát khắp các bồ tát cùng đến gần mình cho nên mới có thể bị dược vương phật ủ y phái rồi nguy hiểm như vậy nhiệm vụ mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát luân lạc đến đây vậy cũng là bị hắn liên lụy khổng tước đại minh vương đó là tạm nhân thấy bằng hữu của mình nhân chính mình gặp đại nạn hắn nhất thời là lên cơn giận dữ yêu nghiệp phương nào lại dám đả thương ta bạn tốt khổng tước đại minh vương nổi giận gầm lên một tiếng tế khởi ngũ sắc thần quang liền hướng hai mươi tám thiên vương tạo thành tinh túc đại trận quét tới. ngũ sát thần quan quét ra k i a n g ú t trời ngũ sát quan g mang trên tản ra có khí tức vô cùng kinh khủng khổng tước đại minh vương là ai đó là nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ doi mắt phía thế giới này bàn về sức chiến đấu ngoại trừ thế tôn bên ngoài đó chính là khổng tước đại minh vương rồi đừng xem hai mươi tám thiên vương tạo thành tinh túc đại trận sau đó đánh thắng mạn thù bồ tát nhưng là ở khổng tức trước mặt đại minh vương vậy hay là tiểu mạ xạ cạ làm ì thấy ẩn chứa năng lượng kinh khủng ngũ sát thần quan quét tới nhị thập bắt tinh tú hù dọa quá lúc này chuyển thủ thành công chú trọng phòng ngự khổng t ư c đại minh vương tấn công khổng tước đại, đại minh vương ngũ sắc thần quang ở đánh nát tinh túc đại trận phòng ngự sau đó thế đi không giảm tiếp tục hướng hai mươi tám thiên vương quất tới khổng tước đại minh vương rất ý tứ rõ ràng đây là muốn giết hai mươi tám thiên vương cùng hắc long thiên muốn tốt cho mình hưu báo thủ hai mươi tám thiên vương chẳng qua chỉ là tam giai đình phong đây nếu là bị khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang quất tới đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh cũng may bạch lao thanh câu sơn đại trưởng lão hồng ắ c h tinh kim sĩ đại bằng bốn cái đem so sánh kịp thời ngay tại ngũ sát thần quan g s ắ p quét c h ú n g hai mươi tám thiên vương thời điểm bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão hồng ắ c h tinh kim sĩ đại bằng đồng loạt ra tay chấm n h ậ t một thanh một hoàng một kim bốn đạo năng lượng tổ hợp lại với nhau tạo thành một cái thật lớn phòng ngự cháo đem hai mươi tám thiên vương sở hữu x u ố n g dưới đợi đ ợ i bạch l a o bọn họ hợp lực đỡ được khổng tức đại minh vương tấn công sau đó song phương mắt đối m ắ t với nhau giữa đều là vẻ mặt mê man khổng tuyên người phát bệnh điên dị a kim sĩ đại bằng dẫn đầu mở miệng trước hương sư vẫn tội ở kim sĩ đại bằng thị giác bên trong ngươi khổng tức đại minh vương đều đã phản giáo rồi còn vì mấy cái thế tôn giáo phái người đánh người một nhà đây nhất định là không đúng ở khổng tức đại minh vương thị giác chính giữa mạn thù bồ t á t cùng khắp cắt bồ t á t là hắn tư giao bạn tốt bạn tốt gặp nạn hắn h à có thể không cứu và lại nói đến khổng tước đại minh vương cũng cũng không biết rõ hát long thiên hòa hai mươi tám thiên vương là người mình hôm nay chuyện này thuộc về làn áo một cái đại ô long khổng tước đại minh vương không có lý tới kim sĩ đại bằng mà là nhìn về phía bạch lão hắn sợ chính mình không nhịn được đợi một hồi đem kim sĩ đại bằng cho đánh một trận bạch đạo h i ế u đây là chuyện gì xảy ra khổng tước đại minh vương triều đến bạch lão hỏi lúc này lâm viên lúc này mới khoan thai tới chậm từ khổng tước đại minh vương xuất hiện lại tới bạch lão bọn họ phản ứng kịp chạy tới tiếp viện hết thể các thứ này nói đến thua phức tạp thực ra đều là phát sinh ở thợ dốc giữa khổng tước đại minh vương cùng bạch lão bọn họ đều là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ tốc độ bọn họ rất nhanh lâm viên chính là một cái tam giai tự nhiên không cản nổi tốc độ bọn họ chờ đến lâm viên nổi đến thời điểm bọn họ đợt thứ nhất giao thủ đã kết thúc cũng may bạch lão bọn họ xuất thủ bảo vệ hắc long thiên hòa hai mươi tám thiên vương nếu không viện trưởng kế hoạch liền bị khổng tức đại minh vương làm h ỏ n g rồi bạch lao thấy lâm viên chạy tới đối khổng tức đại minh vương nói cho ngươi con rể nói với ngươi đi. bốn c h ư n g hết c h ư n g năm trăm hai mươi hai hiệu lầm cũng là h i ể u lầm hai nghìn hai bốn không tháng một năm một bốn tác giả hầu ngôn bất tuyết sự t ì n h phát triển đến bây giờ khổng tức đại minh vương đại khái cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra vô tịch b i ể n hắc long thiên hòa hai mươi tám thiên vương tám phần m ộ ư ơ i là người mình bạch lao bọn họ hẳn là ở chấp hành loại trừ thế tôn phe canh kế hoạch trung hợp m ạ n thù bồ tát cùng khắp cắt bồ tát hai cái gập xui xẻo vẫn xui đàn đưa tới cửa trở thành mục ti đương nhiên khổng tước đại minh vương chỉ suy đoán một cách đại khái này cụ thể là chuyện gì hắn nhất định là không đoán được bạch lao nói để cho lâm viên nói cho hắn biết vì vậy khổng tước đại minh vương nhìn về phía lâm nguyên lâm nguyên ngươi đến nói một chút đây là chuyện gì xảy ra chứ chuyện này à? nói rất dài dòng lâm nguyên lập lờ nước đôi nói khổng tước đại minh vương xứng sở chợ nói vậy ngươi liền từ từ nói ta có thời gian nghe lúc này lâm nguyên nhìn về phía khổng t ư ớ c bên cạnh đại minh vương quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát cùng với khắp cắt bồ tát lâm nguyên ý là ba người bọn hắn ở ta không tốt nói nhiều a khổng tước đại minh vương đã phản bội giáo phái lại vừa là lâm n g u y ê n tiện nghi c h a vợ hắn lâm n g u y ê n tự nhiên tin vào nhưng là khổng tước đại minh vương này ba cái hảo hữu lâm n g u y ê n có thể không tin được nếu là hắn ngay trước ba người này mặt nói sau đó sau khi trở về để cho bọn họ đem tin tức tiết lộ ra ngoài có thể khó lường quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát khắp cắt bồ tát ba người bọn hắn là ta hảo hữu trí g i a o ngươi yên tâm ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ bảo thủ bí mật hơn nữa hắn chúng ta đối với thế tôn tín ngưỡng cũng không thành kính đầu nhập giáo phái chẳng qua chỉ là vì bao đoạn sưởi ấm mà thôi khổng tước đại minh vương giải thích làm là bạn tốt khổng tước đại minh vương hiểu rõ nhất bọn họ tâm tư dĩ nhiên ban đầu khổng tước đại minh vương cũng giống như vậy lúc này quan tự tại bồ tát liền vội vàng tỏ thái độ nói biết rõ quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt chúng ta có thể phong bế ngũ cảm không nghe các ngươi nói chuyện với nhau quan tự tại bồ tát đó là rất lên đường lúc này khắp các bồ tát tiếp tra nói nếu không chúng ta nghe sau khi xong lấy đạo tâm thể sẽ không tiết lộ tin tức này như thế nào khắp các bồ tát lòng hiếu kỳ tương đương nặng hắn ngược lại muốn nghe một chút này vô tịch biển rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quan tự tại bồ tát cùng mạng thù bồ tát trong này tự nhiên cũng bao hàm đối đại các tường phật xuất thủ tin tức quả nhiên là bọn họ được nghe đến đó trong lòng quan tự tại bồ tắc không khỏi cả kinh thực ra khi nhìn đến bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ đại bằng hắc hùng tinh bùn cái nhị giai đình phong cao thủ cùng xuất hiện thời điểm quan tự tại bồ tắt liền đoán được đại c á t tường phật xuất thế khẳng định cùng bọn họ có liên quan lâm viên đem hết thệ các thứ này sau khi nói xong khổng tước đại minh vương không khỏi cảm thán nói đây thật là đại nước trôi long vương miếu người một nhà không nhận biết người một nhà a may ta tới kịp thời nếu không sợ rằng gây thành sai lầm lớn a lâm viên lâm viên cũng là vẻ mặt hát tuyến hắn nơi nào biết rõ mạn thù bồ t á t cùng khắp các bồ t á t là khổng tước đại minh vương bạn tốt ta sớm biết có t ầ n g quan hệ này ở hắn ví cái này tinh thần sức lực xuất thủ làm gì gì đó họ không ngươi đang giáo phái chung còn có còn lại bạn tốt sao có lời ngươi trước thời hạn lên tiếng lần sau gặp đến thời điểm chúng ta cũng tốt bỏ qua cho hắn kim sĩ đại bằng ở bên cạnh nói khổng tước đại minh vương phủi kim sĩ đại bằng liếc mắt tức giận nói không có chỉ có ba người bọn hắn trừ bọn họ ra ba cái ngươi sát giao phái còn lại bất luận kẻ nào cũng không có quan hệ gì với ta dĩ nhiên ta cũng có thể bảo đảm ba người bọn hắn tuyệt đối trung lập sẽ không đối chúng ta nhân xuất thủ khổng tước đại minh vương vừa dứt lời quan tự tại bồ tát liền vội mở miệng nói không sai chúng ta tuyệt đối không đối địch với các ngươi quan cho các ngươi cùng thế tôn sự tình chúng ta vẫn là có thể tránh thì tránh không tránh khỏi liền bắt cá hôm nay tới đây câu hỏi cũng là bị buộc bất đắc dĩ lúc này mới tới bất quá chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là tới hỏi lời nói mà thôi cũng không có động thủ dự định n g h e nói như vậy lâm viên sợ lỗ mũi một cái có chút lúng túng nhân ra mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát đúng là dự định hỏi xong lời nói liền đi không biết sao hắc long thiên không để cho a lâm viên nhún vai một cái làm ra gấu con buông tay bộ dáng bất đắc dĩ nói ta cũng rất bất đắc dĩ phân thân ta có ý nghĩ của mình ngay sau đó lâm viên lúc này mới tỏ thái độ nói nếu là hiểu lầm kêu ba vị có thể rời đi bất quá trước khi rời đi xin ba vị thế sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát khắp các bồ tát ba người không có vết mực r ồ i rít dựa theo ước định thể ngay sau đó quan tự tại bồ tát nhìn về phía lâm n g uyên hỏi r i chúng ta sau khi trở về bị minh vương phi hỏi tới chuyến này trải qua ứng nên trả lời thế nào lâm n g uyên suy nghĩ một chút nói liền nói hỏi qua h ắ c long này hắn không từng gặp qua đại cắt tường phật được quan tự tại bồ tát đáp một tiếng sau đó nói ta muốn mượn ngươi địa phương cho hai người bọn hắn cái chữa thương nếu không bị thương thế trở về sợ rằng khó mà lấy tín nhiệm minh vương phi lâm uyên gật đầu một cái nói thỉnh tùy、ý. quan tự tại tìm một nơi bắt đầu cho mạn thù bồ tát chữa thương khắp c ắ t bồ tát là trúng độc cũng không bị thương bạch lao cho hắn giải dược sau đó khắp c ắ t bồ tát cũng liền khôi phục như lúc ban đầu mạn thù bồ tát thương thế không nhẹ quan tự tại bồ tát lấy ra một cái bạch ngọc bình từ trong lấy ra cành liễu dính thánh thủy khẽ vớt ở trên người mạn thù bồ tát chỉ thấy trên người mạn thù bồ tát thương thế lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục đại khái thời gian một nén nhang quan tự tại bồ tát nhẹ nhàng nói ngoại thương đã khỏi rồi nội thương cũng khá bảy mươi tám thành lựa gạt được minh vương phi vấn đề không lớn chỉ sợ khó mà lựa gạt được dược vân phật nói tới chỗ này q u ẩm tước đại minh vương đối đãi bằng hữu từ trước đến giờ nhân nghĩa quan tự tại bồ tát chính là không mở miệng khổng tước đại minh vương cũng sẽ giúp mạn thù bồ tát khôi phục thương thế chỉ thấy khổng tước đại minh vương vung tay lên hai luồng hùng hậu năng lượng xuất hiện này hai luồng năng lượng một thanh một h ắ c màu xanh là một thuộc tính năng lượng màu đen là thủy thuộc tính năng lượng thủy có thể nhuận chạch và vật trợ giúp mạng t h ủ bồ tát nhanh chóng tu bổ nội thương một thuộc tính đại biểu sinh trưởng sinh cơ những thứ kia bị đánh nát nội tạng ở một thuộc tính dưới sự giúp đỡ nhanh chóng lần nữa mọc ra khổng tước đại minh vương xuất thủ sau đó rất nhanh mạng t h ủ bồ tát tương h thế liền hoàn toàn khỏi rồi bốn chương hết chương năm trăm hai mươi ba thế tôn pháp chỉ đến hai n h ì n hai bốn không tháng một năm một bốn tác giả hầu ngôn bất tuyết thế tôn giáo phái đại điện minh vương vi dược vương phật đợi phật đà cũng đủ tụ tập ở đây bọn họ đang lợi chờ đợi quan tự tại bồ tát ba người bọn hắn trở lại hồi bẩm tình huống trọng minh điệu thân là giáo phái đại c á t tương phật hắn mất tích chuyện này nhắc tới có thể cũng không phải chuyện nhỏ không đem chuyện này chuẩn bị rõ ràng thủy t r u n g là một cái thai hoàng ẩm nhất là bạch trạch cùng tương liễu hai người hai người bọn họ là thật tâm hoàng a trọng minh điệu mất tích bọn họ rất sợ người kế tiếp là mình ở không hiểu rõ trọng minh điệu tại sao từ đầu đến cuối trước không đường cũng không nguyện ý cùng dược vương phật đám người tách ra dù sao dược vương phật vô lựa vật định q u a n phật đây đều là lao bài nhị gia đình phong cao thủ cùng bọn họ đồng thời đợi ở này đại điện chính giữa vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn còn có thể có mấy cái người g i ú p ngay tại minh vương phi dược vương phật đám người ở chờ đợi quan tự tại bồ tắt bọn họ lúc trở về đột nhiên một đạo trói mắt kim quan g xuất hiện rồi sau đó liền thấy đại điện chính giữa chống rồng xuất hiện một cái chương lừng lánh kim sắc phật quan g bàn rập thấy một màn như vậy dược vương phật cùng minh vương phi hai mắt nhìn nhau một cái hai người dẫn đầu quỳ xuống đất hô lớn c u n g nên thế tôn bản rập thấy minh vương phi cùng dược vương phật quỳ xuống sau đó vô lựa phật định rộng giải phật tương liễu bạch trạch cũng liền bận rộn quỳ xuống nay bản dập trên có thế tôn khí tức không nghi ngờ chút nào đây là thế tôn ở hướng bọn họ truyền đạt mệnh lệnh tước chừng năm ba cái hô hấp công phu kim quan g biến mất bản dập rơi vào minh vương phi trong tay cha lần này lúc rời đi sau khi đã từng nói lần này bế quan nhất định phải thành công chứng đạo không chứng đạo không xuất quan xem ra cha giờ phút này là ở vào chứng đạo thời khắc mấu chốt không cách nào cùng chúng ta gặp nhau lúc này mới lấy bản dập truyền đạt mệnh lệnh minh vương phi chậm rãi mở miệng nói dược vương phật cũng suy đoán thế tôn lần này bế quan chỉ sợ là thuộc về thời khắc mấu chốt nhất nếu như thường ngày lời nói thế tôn sẽ còn lấy phân thân hành động lần này thậm chí ngay cả phân thân cũng không h i ể n lộ hậu thế rồi xem ra thế tôn thật là chứng đạo sắp tới rồi nhanh mở ra bản dập nhìn một chút thế tôn có cái gì mệnh lệnh dược vương phật hướng minh vương phi nói nghe nói như vậy minh vương phi liền tranh thủ bản dập mở ra chỉ thấy bản dập trên viết một nhóm chữ tiêu diệt vô tị biển giết chết h ắ c long thiên thấy hàng chữ này minh vương phi không khỏi đồng tử co r ụ t lại muốn biết rõ minh vương phi cùng dược vương phật kế hoạch nhưng là chiêu hàng hắp long thiên mà bây giờ t h ở đem pháp chỉ tra xét xong tất sau đó dược vương phật này mới chậm rãi mở miệng nói thế tôn mệnh lệnh sẽ không sai xem ra là ý tưởng của chúng ta sai lầm rồi cái này hắc long thiên nhất định có cổ quái chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào đem tiêu diệt vô tịch biển giết chết hắc long thiên Thế tôn, đủ để thấy đây là một việc rất chuyện trọng yếu tuyệt đối không cho lơ là trận chiến này liền không lưu tay nữa trực tiếp vận dụng toàn bộ giáo phái lực lượng đi đang ở minh vương phi cùng dược vương phật đám người đang ở nói chuyện với nhau thời điểm chỉ thấy một cái tiểu sa di từ bên ngoài đi vào tiểu sa di bẩm bản tin khởi bẩm minh vương phi khởi bẩm chư vị phật đà ba vị bồ tát tới phục mệnh nghe nói như vậy dược vương phật trong con ngươi không khỏi tinh quang loay lên không nghĩ tới ba người bọn hắn lại đều trở về trở về vừa vặn chính muốn nhìn một chút bọn họ đánh lộ ra hắc long thiên căn nguyên l i n gì biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến b á c h thắng dược vương phật trầm giọng nói dược vương phật vừa dứt lời minh vương phi liền mệnh lệnh tiểu sa di để cho ba người bọn hắn vào đi rất nhanh quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát khắp cắt bồ tát liền từ bên ngoài đi vào ngay tại quan tự tại bồ tát liền từ bên ngoài đi vào ngay tại quan tự tại bồ tát bước vào đại điện trong n á y mắt trong lòng hắn không khỏi trầm xuống sinh lòng cảm giác không ổn loại cảm gi hắc long tiên muốn dùng r ư ợ u độc hạ độc được đại cắt tường phật thời điểm đại cắt tường phật cũng là bởi vì có linh cảm mới không uống ly tia độc cựu mặc dù quan tự tại sinh lòng không ổn nhưng là cũng đã bước chân vào đại điện lúc này coi như là quay đầu muốn đi cũng là không còn kịp rồi ngay trước năm vị phật đà năm gái nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ mặt hắn là chạy không thoát coi như hắn có thể chạy mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát cũng tuyệt đối chạy không thoát vì vậy quan tự tại bồ tát cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi vào đại điện minh vương, phi, dược vương phật ta đám ba người tới p h ụ mệnh quan tự tại hướng phía trên dược vương phật cùng minh vương phi nói minh vương phi cùng dược vương phật hai mắt nhìn nhau một cái do dược vương phật phát hỏi quan tự tại bồ tát cho ngươi đi thấy khổng tức đại minh vương ngươi có từng hỏi rõ nhưng là hắn đối đại cắt tường phật xuất thủ lúc này ta đi khổng tức đại minh vương đạo tràng cũng không từng thấy đến hắn bất quá ta suy nghĩ chuyện này cũng không phải là khổng tức đại minh vương làm quan tự tại bồ tát mở miệng nói nghe lời nói này dược vương phật lúc này cả giận nói hoang đường quan tự tại chính ngươi nghe một chút ngươi nói chuyện gì ngươi nói trước đi chưa từng thấy khổng tức đại minh vương còn nói không phải hắn làm hắn không có ở đây đạo tràng khởi không phải trùng hợp nói、rõ. c vậy n này cũng h h là y quan tự tại、bồ、Tát t giải Bồ h í cùng h dược v khổng tức đại minh vương bạch lao bọn họ thương nghĩ tốt quan tự tại bồ tát nói chuyện đều là thật chỉ là hắn là có mang tính lựa chọn nói mà thôi vì vậy dược vương phật không có nhìn ra đầu mối không phải khổng tức đại minh vương làm xem ra thật là cái k i a hắc long thiên có cổ quái không trách thế tôn truyền đạt bản dập để cho ta đợi tiêu diệt vô tịch biển giết chết hắc long trời ơi dược vương phật ở trong lòng tự định giá càng chắc chắn hắc long thiên có vấn đề dược vương phật từ quan tự tại bồ tát trong lời nói không có chọn mắt lỗi tiếp đó đó là hỏi mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát mạn thù bồ tát khắp các bồ tát các ngươi chuyến này có thể có cái gì thu hoạch dược vương phật tiếp tục hỏi khắp các bồ tát khắp các bồ tát các ngươi chuyến này có thể có cái gì thu hoạch dược vương phật tiếp tục hỏi khắp các bồ t n g mạn thù lênh lợi đầu não rõ ràng mạn t i ế a hắc long thiên đối giáo phái cũng không ác ý chúng ta phản có hỏi hắn là như vậy biết không khỏi ngôn ngôn không khỏi hết về phần đại c ắ t tường phật hắc long thiên nói cũng không từng gặp qua ta phòng chừng đại c ắ t tường phật hẳn là đi vô tịch đường biển bên trên xảy ra chuyện bốn chương hết t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố mạng thù biến các hạ phật ngục hai nghìn hai mươi bốn tháng một năm một năm tác giả h ồ ngôn bất tuyết nghe mạng thù bồ tát tự thuật dược vương phật sắc mặt dần dần đông t r ầ m n à o chỉ là dược vương phật ta minh vương phi đám người bọn họ cũng là đồng dạng biểu tình bọn họ không có nhận được thế tôn pháp chỉ như vậy mạn thù bồ tát bọn họ lời nói này vẫn có thể lừa bịp được đáng tiếc liền có thể thức ở thế tôn pháp chỉ so với mạn thù bồ tát lời nói này tới trước dược vương phật bọn họ vừa mới nhận được thế tôn pháp chỉ thế tôn pháp chỉ để cho bọn họ tiêu diệt vô tịch biển giết chết hắc long thiên không nghi ngờ chút nào thế tôn pháp chỉ ý tứ chính là hắc long thiên có vấn đề mà bây giờ mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát lại nói hắc long thiên không có vấn đề vậy làm sao có thể lấy tín nhiệm dược vương phật bọn họ nhất là bạch trạch cùng tương liễu hai người bọn họ nhất phẫn nộ quan tự tại bồ tát nói khổng tước đại minh vương phản giáo sau đó liền đi hư không tìm cơ duyên đi trọng minh điệu mất tích cùng khổng tước đại minh vương không liên quan đây là ván đã đóng thuyền chuyện lại liên tưởng đến thế tôn pháp chỉ trên căn bản là có thể kết luận trọng minh điệu mất tích cùng hắc long thiên thoát không khỏi liên quan các ngươi nói dối cánh khí nóng này tương liễu chỉ mạn thù bồ tát quát hỏi nghe nói như vậy mạn thù bồ tát không khỏi trong lòng cả kinh bất quá s ắ c mặt hắn cũng không có lộ ra gì thường ừ biến cắt bồ tát càng là trực tiếp lạnh dên một tiếng âm dương quay khi nói nếu bằng sóng định hải phật không tin tưởng chúng ta lời nói như vậy không ngại ngươi đích thân đi h ngươi nếu được xưng bằng sóng định hải tướng nhất định còn con này một cái vô tịch biển hắc long thiên không dám không nể mặt ngươi biến cắt bồ t á t trong đầu nghĩ ngươi có gan phải đi chúng ta huynh đệ đi còn mạng trở lại ngươi một cái rùa con bê nếu n như đi tám phần một ư ơ i thì phải giao phó ở nơi nào tương liệu nhất định là không dám đi nếu là hắn dám đi nơi nào còn có này đường tử sự t ì n h tương liệu giàu gì cũng là nhị giai đình phong bị biến cắt bồ t á t một người bình thường cấp hai âm dương pa khí tức giận nhất thời liền lên tới tương liệu chính phải ra tay dạy dỗ biến cắt bồ tắt thời điểm bị bạch trạch cả lại bạch、trạch、vẫn tương đối lý trí hắn biết rõ bởi vì bạch trạch cũng đã nhìn ra đối với mạn thủ bồ tát giải thích không chỉ là bọn họ không hài lòng dược vương phật bọn họ cũng giống như vậy không hài lòng đã như vậy cần gì phải đọc thủ tòa sơn quan hồ đấu là được chuyện này hay là mời minh vương phi dược vương phật định đoạt đi bạch trạch hướng dược vương phật minh vương phi thi lễ một cái nói gặp phải sự tình sau đó minh vương phi lại không có chủ ý nàng đưa mắt về phía dược vương phật đó là ý nói chuyện này làm sao bây giờ mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát lần giải thích này cùng thế tôn pháp chỉ là hoàn toàn ngược lại mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát cùng với thế tôn bọn họ không nghi ngờ chút nào là tin tưởng thế tôn mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát rất rõ ràng là có vấn đề có vấn đề nên xử trí như thế nào này có thể không cho phép lơ là mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát không đáng để lo nhưng là quan tự tại bồ tát có thể khó đối phó nhị gia đình phong mặc dù là tân tấn, nhưng là thật đánh lại sẽ đem giáo phái chuẩn bị hỏng bét một dạng dược vương phật suy nghĩ một chút lúc này truyền đạt mệnh lệnh người đâu đem m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát nhốt vào phật n g ụ c chính giữa nghiêm ngặt t r ú n g coi phật n g ụ c đây là giáo phái chính giữa dùng để nhốt một ít phạm sai lầm giáo chúng cùng với bị bắt sống địch nhân bị giam đến phật n g ụ c chính giữa có thể cũng không hơn gì hơn nữa hôm nay có thể quản bọn hắn ngày mai sẽ có thể giết bọn hắn a m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng sinh ra chút khớp ổn lúc này quan tự tại bồ tát không thể khoanh tay đứng nhìn hắn tiến lên một bước chủ động hỏi dò dược vương phật ngươi đây là ngươi để cho chúng ta đi chúng ta cũng đi bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi cố ý phải nhốt đặt hai người bọn họ ngươi là muốn bài trừ dị kỳ sao dược vương phật ngươi nếu là như vậy ta muốn thấy thế tôn ta muốn đi trước mặt thế tôn cáo ngươi thấy quan tự tại bồ tát đứng dậy chính diện ngạnh cương dược vương phật sau đó biến c ắ t bồ tát cùng mạng thù bồ tát tự nhiên không có thể làm cho mình bạn tốt cô quân phân chiến dược vương phật ngươi thực sự quá phận chẳng nhẽ thật muốn chúng ta cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương sao m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát cũng rối rít tỏ thái độ dược vương phật mới đầu tâm tư đúng là muốn muốn bài trừ dị kỳ không giả nếu là không có thế tôn phần này pháp chỉ lời nói như vậy dược vương phật vẫn thật là không c h i ế m lý nhưng là thế tôn pháp chỉ vừa ra dược vương phật liền chiếm cứ lại nghĩa thế tôn pháp chỉ đã nói hắc long thiên có vấn đề biến cắt bồ tát cùng m ạ n thù bồ tát nói hắc long thiên không thành vấn đề không nghi ngờ biến cắt bồ tát cùng m ạ n thù bồ tát chẳng lẽ còn có thể hoài nghi thế tôn sao dược vương phật nhìn một cái minh vương phi chậm rãi mở miệng nói nếu quan tự tại bồ tát không phục vậy hãy để cho hắn nhìn một chút thế tôn pháp chỉ dược vương phật dứt tiếng nói sau đó minh vương phi đem thế tôn pháp chỉ ném cho quan tự tại bồ tát nghe được thế tôn pháp chỉ mấy chữ sau đó trong lòng quan tự tại bồ tát không khỏi lộ t bột xuống quan tự tại bồ tát nhận lấy thế tôn pháp chỉ sau đó mở ra xem chỉ thấy phía trên bất ngờ chính là tiêu diệt vô tịch biển giết chết hắc long thiên vài cái chữ to phần này thế tôn pháp chỉ cùng trước quan tự tại bọn họ nhận được thế tôn pháp chỉ không giống nhau trước quan tự tại bọn họ nhận được thế tôn pháp chỉ đó là minh vương phi lấy thế tôn dưới danh nghĩa đ ạ đến mà trước mắt phần này thế tôn pháp chỉ cấp trên lưu lại thế tôn khí t ứ c có thể kết luận đây là thế tôn tự mình truyền đạt quan tự tại bồ tát là bực nào người thông minh hắn biết rõ có phần này pháp chỉ ở mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát sợ là rửa không sạch sẽ rồi ngược lại là chính bản thân hắn bởi vì không có đi vô tịch biển ngược lại có thể thoát khỏi liên quan quan tự tại bồ tát không biết rõ ngươi còn có lời gì muốn nói dược vương phật trầm giọng hỏi n à y quan tự tại bồ tát cắn răng kiên trì đến cùng nói kia có lẽ là hắc long thiên quỷ kế đa đoan lựa gạt biến cắt bồ tát cùng mạn thù bồ tát hừ là bị hắc long thiên lửa hay lại là trong tối phản bội giáo phái chúng ta không cách nào phân biệt hai người bọn họ trước hết h ạ vào phật mục chính giữa đợi thế tôn sau khi xuất quan giao cho thế tôn xử trí Dược vương phật giọng như linh chém s ắ t nói mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát quan tự tại bồ tát ba người hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng bọn họ rõ ràng chuyện hôm nay sợ là không thể cứu vang hắn rồi chỉ nghe mạn thù bồ tát nói được chúng ta ngay tại phật trong ngục nghỉ ngơi một ít ngày giờ thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc chúng ta tin tưởng thế tôn sẽ cho chúng ta thuật khiết sau khi nói xong mạn thù bồ tát ý vị thâm trường cho quan tự tại bồ tát một cái ánh mắt ý là bên ngoài sự tỉnh liền muốn nhờ cậy hắn bồn trước hết c h ư ơ n năm trăm hai mươi lăm bốn vị phật đ ã đều xuất hiện hai nghìn hai bốn không tháng một năm một bảy tác giả hầu ngôn bất thuyết quan tự tại bồ tát cản hắn rằng muốn xuất thủ cưỡng ép mang đi mạng thủ bồ tát cùng biến cắt bồ tát nghĩ lại sợ rằng cho dù hắn xuất thủ cũng đi không hết ta trước mặt hắn có thể ước chừng là năm cái cùng cảnh giới cao thủ hắn không phải khổng tức đại minh vương không làm được khổng tức đại minh vương vô địch như vậy bây giờ duy nhất tin tức tốt chính là mạng thủ bồ tát cùng mặc dù biến cắt bồ tát bị giam nhưng là cánh mạng vô ưu thế tôn từng cho giáo phái quyết định quy củ đồng môn không thể tàn sát lẫn nhau ở ngươi bây giờ dược vương phật cũng không thể chắc chắn mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát là bị hắc long thiên cho che đậy lửa gạt hay lại là cùng hắc long thiên cùng phe với nhau phản bội giáo phái vì vậy dược vương phật cũng không dám hạ lệnh giết mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát chỉ có thể trước đưa bọn họ nhốt lại và lại nói đến quan tự tại bồ tát có thể vẫn còn ở nơi này đây dược vương phật chính là muốn động thủ cũng phải cố kỵ quan tự tại bồ tát quan tự tại bồ tát cũng là nhị gia đình phong cao thủ hắn thật muốn sát mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát lời nói chỉ sợ biết do không địch lại quan tự tại bồ tát cũng muốn ra tay nhốt lại vừa có thể để tránh cho nội đấu vẫn có thể giải quyết vấn đề cớ sao mà không làm đây trước n g t lại sau này xử trí như thế nào mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát vẫn phải là do thế tôn tự mình định đoạt dược vương phật nhìn mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát lên mắt giọng bình thản nói các ngươi đã nguyện ý thúc thủ chịu trói k i a liền ngoan ngoan ở phật trong n g ụ c chờ thế tôn xử lý dứt lời sau đó dược vương phật bóp hai cái phật tấn đánh vào đến mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát trong cơ thể nay lưỡng đạo phật tấn đó là dùng để phong cấm mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát pháp lực mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát không có phản kháng mặc cho dược vương phật đưa bọn họ pháp lực phong cấm phong cấm rồi mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát pháp lực sau đó dược vương phật hướng bên ngoài gọi hai cái sa di ra lệnh cho bọn họ áp tải mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đi phật ngục quan tự tại bồ tát chỉ có thể nhìn tận mắt m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát bị mang đi lại là không thể làm gì mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát bị giam vào phật ngục chính giữa n à y trong đại điện đầu nhưng là không còn người có thể cùng quan tự tại bồ tát đi tiểu một cái trong đầu rồi chư vị cáo tử quan tự tại bồ tát hướng trong đại điện phật đà chắp t ừ thấy quan tự tại bồ tát tức giận rời đi minh vương phi l ệ n h rên một tiếng nói cái này quan tự tại tự cho mình t h à n h cao không phải là mới vừa tới nhị giai đỉnh phong mà thôi cũng không biết rõ ngạo khí cái gì lúc trước minh vương phi vừa mới phụng thế tôn mệnh lệnh nắm trưởng giáo phái thời điểm nàng đã từng tự mình viếng thăm lôi kéo quá quan tự tại bồ tát bất quá quan tự tại bồ tát trực tiếp lấy bế quan làm lý do cự tuyệt nàng lôi kéo thậm chí ngay cả thấy cũng không thấy hắn chính bởi vì tha đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân chính là chuyện này để cho minh vương phi ghi hận quan tự tại bồ tát quan tự tại biến cát m ạ n thù còn có khổng tức đại minh vương bọn họ giao tình không bình thường à mặc dù quan tự tại nhìn từ bề ngoài không có vấn đề gì nhưng là lại cũng không khỏi không phòng dược vương phật nhẹ giọng dù gì nói nghe được dược vương phật tựa hồ muốn ra tay với quan tự tại bồ tát minh vương phi con ngươi lập tức sáng lên dược vương phật ngươi chuẩn bị làm gì minh vương phi có chút hưng phấn hỏi dược vương phật suy nghĩ chốc lát nói p h ả i người đem quan tự tại bồ tát giám thị đứng lên cũng dễ làm thôi chỉ cần hắn không có gì đọc gì tạm thời cũng không cần động đến hắn bây giờ việc cần kiếp trước mắt là chấp hành thế tôn pháp chỉ tiêu diệt vô t h ự biển giết chết hắc long tiên chúng ta không cần thiết vào lúc này cùng quan tự tại bồ tát phát sinh mâu thuẫn sau khi nói xong dược vương phật không đợi minh vương phi đồng ý trực tiếp gọi đến một cái vị cả người bốt kim quan đại hán nay đại hán là dược vương phật dưới quyền tam giai cao thủ nhiều mục đích là hán nhiều mục đích là hán danh như ý nghĩa chính là con n g ư ờ i nhiều ánh mắt tốt trên đầu hắn cũng t r u n g đội trưởng đến hai hàng bốn chỉ con mắt người bình thường là lông mày vị trí hắn không có trường mi c ọ p g đồng mà là dài hai chỉ con mắt ngoại trừ trên đầu bốn chỉ con mắt bên ngoài hắn hai lòng bàn tay đôi lòng bàn chân cũng ngoài ra g i i là chỉ con mắt nhiều mục đích la hán được xưng chính mình hai chân mắt nhìn địa hai tay mắt nhìn tiền trên đầu con mắt xem thế gian nhiều mục đích la hán kể từ hôm nay ngươi phụ trách thời khắc giám thị quan tự tại bồ tát một khi hắn thoát khỏi ngươi theo dõi ngươi phải lập tức cho ta biết dược vương phật hạ mệnh lệnh nhiều mục đích la hán gật đầu biết rõ ta nhất định nhìn c h ă m c h ă m quan tự tại bồ tát đáp ứng sau đó nhiều mục đích la hán tự a hầu nghĩ tới điều gì liền vội vàng hỏi r ò nếu là bị quan tự tại bồ tát phát hiện ta giám thị hắn hắn muốn hỏi lên ta nên ứng đối ra sao nhiều mục đích la hán là tam giai quan tự tại bồ tát là nhị gia đình phòng nhiều mục đích mặc dù la hán giỏi giám thị nhưng là muốn không bị quan tự tại bồ tát phát hiện là không có khả năng một khi bị quan tự tại bồ tát phát hiện nhiều mục đích la hán sợ rằng là muốn gặp lao tội hắn như hỏi ngươi liền bảo hắn biết bây giờ chính trực nguy cấp giáo phái người sở hữu đều tại bị giám thị chính hình giữa nếu như hắn có nghi vấn để cho hắn tới t ì m ta dược vương phật lạnh lùng nói dược vương phật cũng không có tính toán giấu giếm giám thị quan tự tại bồ tát sự t ì n h hắn vốn là chính là muốn ngoài sàn tới lần này quan tự tại bồ tát cùng mạng thù bồ tát biến cắt bồ tát nhiệm vụ không giống nhau quan tự tại bồ tát đi gặp khổng tức đại minh vương hắn nhiệm vụ không xuất sai lầm dược vương phật không nhúc nhích hắn lý do phàm là hôm nay có lý do chính đáng dược vương phật nhất định phải đem quan tự tại bồ tát đồng thời đưa vào phật ngục không thể ngoài sáng giám thị đã coi như là dược vương phật cho đủ quan tự tại bồ tát mặt mũi nhiều mục đích l à hắn có dược vương phật chỗ dựa sau đó trong lòng cũng thì có sức lực nhiều mục đích l à hắn lĩnh mệnh sau khi rời đi liền nghe dược vương phật mở miệng hỏi d ò lần này tiêu diệt vô thị biển giết chết hắc long thiên chính là thế tôn truyền đạt khẩn yếu nhiệm vụ không cho lơ là chuyện này không chỉ có muốn làm đẹ đẽ còn phải làm nhanh chóng. triệu tập giáo phái có thể vận dụng toàn bộ lực lượng vô l ư ợ n g phật định quan phật đại cắt tường phật bằng sóng định hải phật ba người các ngươi cùng đi một chuyến đi ta tới chấn giữ phía sau khắp nhìn xung quanh nếu là ngươi môn yêu cầu tiếp viện ta sẽ trước tiên cân đối lánh đời phật đà đi trước tiếp viện các ngươi minh vương phi chỉ là giáo phái danh nghĩa t r ư ở n g khống giả nàng một cái con ngại danh nơi nào quản lý lớn như vậy giáo phái bây giờ có nhiệm vụ thời điểm dược vương phật trực tiếp tiếp tục giáo phái bắt đầu chia phối nhiệm vụ dược vương phật cảm thấy bốn cái nhị giai đình phong cao thủ đều xuất hiện diệt vô từ biển giết chết hắc long thiên hẳn là dễ như trở bàn tay có thế tôn tự mình truyền đạt pháp chỉ ở phía trước bất luận kẻ nào cũng không dám nói cự tuyệt nhiệm vụ này có thể có thể vô lượng phật cùng định quang phật trước sau tỏ thái độ về phần bạch c h ạ c h cùng tương liễu hai người bọn họ càng không dám phản đối gật đầu liên tục đáp ứng b u ồ n trước hết chương năm trăm hai mươi sáu minh vương phi muốn thay mặt cha xuất trình hai nghìn hai bốn n h ì n tháng một n ă m t r m ộ t m bảy tác giả hầu ngôn bất thuyết dược vương phật đi vòng minh vương phi trực tiếp truyền đạt tác chiến mệnh lệnh cái này làm cho minh vương phi tâm lý hơi có chút không thoải mái mặc dù nói tâm lý có chút không thoải mái nhưng là minh vương phi lại cũng không thể tránh được dù sao thế tôn không ra dưới tình huống minh vương phi thì phải dựa vào dược vương phật cái này nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ làm núi dựa. nàng vô luận như thế nào nhất định là không dám đắc tội dược vương phật minh vương phi trong đầu nghĩ đánh như vậy lời nói k i a chỉ huy công lao bị dược vương phật lấy được tác chiến công lao bị vô l ư ợ n g phật định quan phật đại trí tuệ phật bằng sóng định hải phật bọn họ cho lấy được cảm tình đến thời điểm tiêu diệt vô t ị c biển giết chết hắc long tiên h tại chỗ tất cả mọi người đều có công lao duy trì ta không có ả nghĩ tới đây sau đó minh vương phi động linh cơ một cái mở miệng nói dược vương phật trận đánh này ta chuẩn bị thay mặt cha xuất trinh tự mình đi vô tịch b i ể n tiêu diệt h ắ c long tiên h minh vương phi lần này đi thực ra cũng chính là tương đương với m ạ n vàng không được chỗ ích lợi gì mọi người tại đây đều hiểu minh vương phi ý tứ cho nên tất cả mọi người không nói gì chờ dược vương phật cho minh vương phi một cái đáp án lãnh đạo gia hải tử phải đi m ạ n vàng bọn họ những thứ này làm thuộc hạ trung quy không tốt chắn ngang dựng thẳng cản bây giờ thì phải dược vương phật cái này người đứng thứ hai làm chủ dược vương phật biết rõ minh vương phi ý tứ biết rõ nàng đây là muốn làm ra một ít công tích đến cho thế tôi nhìn dược vương phật hơi suy nghĩ một phen cảm thấy lần này trên mặt nội liền phái ra bốn vị nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ hơn nữa giao phái lực lượng dốc toàn bộ ra thực lực như vậy tiêu diệt một cái vô tịch trả dư giả minh vương phi thì cũng chẳng có gì nguy hiểm nếu minh vương phi nguyện ý thay mặt cha xuất trình vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa cũng có thể khích lệ tinh thần dược vương phật miệng đầy đáp ứng đang nói quan tự tại bồ tát bên này hắn ôm lo lắng bất an tâm tình trở lại chính mình đạo tràng lúc này quan tự tại bồ tát có thể nói là bó tay toàn tập vô tịch hải chi đi vốn là bọn họ thiết kế có thể nói là g ọ t nước không lọt b ấ thế kể Dược Vương p ậ t tại sao các loại vấn đề, bọn họ cũng có thể tự nhiên đứng đối. Tuyệt đối không nờ rằng, thời chốt, lại tới một t hỏi họ nhiên không khắc phần h loại đối. đối lại sao các cũng có vấn bọn đứng nờ rằng, đề, mấu tôn pháp chỉ Thế Tôn Pháp chỉ vừa ra dược vương phật trực tiếp chắc chắc rồi biến cắt bồ tát cùng mạn t h ủ bồ tát có vấn đề hắn liền hỏi cũng không hỏi rồi liền đem biến cắt bồ tát cùng mạn t h ủ bồ tát xuống phần ngục dược vương phật căn bản không có hướng sâu bên trong hỏi như vậy quan tự tại bồ tát bọn họ chuẩn bị giải thích tự nhiên cũng liền vô dụng rồi thế tôn tại sao lại vào lúc này xuống như vậy một đạo pháp chỉ chẳng nhẽ thế tôn đã hiểu rõ vô tịch biển hết thảy như là đã hiểu rõ hết thệ các thứ này thế tôn tại sao không ra tay giải quyết hai h o a n g ầ m đây chỉ có một cái khả năng k i a n g a y tại lúc này thế tôn đang đứng ở bế quan chặt muốn thường xuyên hắn đằng không ra tay một khi thế tôn chứng chỉ thành đạo công coi đ ờ i này không có bất kỳ sự tình có thể giấu giếm được thế tôn bao gồm ở vô tịch b i ể n chuyện phát sinh chúng ta biết rõ đại c ắ t tường phạt chỗ biết rõ không báo sợ rằng sẽ bị đương thành phản đồ a thế tôn chứng đạo này khổng tước đại minh vương chắc chắn phải chết ta mãn thủ biến cắt chỉ sợ cũng khó khăn k ở i liên quan quan tự tại bồ tát ngồi xếp bằng ở đây trong lòng quanh đi còn lại đủ loại ý tưởng không ngừng đắn xen trong lúc nhất thời quan tự tại bồ tát có chút khó mà lựa chọn bọn họ và khổng tức đại minh vương đi quá gần vốn là sẽ chọc cho thế tôn không vui lần này lại đánh bậy đánh bạo biết đại c ắ t tường phật trước khi mất tích sau khi được quá có thể hết lần này tới lần khác bọn họ đã lập được lợi thế không thể đem chuyện này nói ra một khi thế tôn chứng chỉ thành đạo công chuyện này cũng liền không dối g ạ t được đến thời điểm bọn họ phải nên làm như thế nào cho thế tôn giải thích chẳng lẽ chỉ có thể đi phản giáo một con đường này sao ngăn cản thế tôn chứng đạo giữ bây giờ sự cân bằng này quan tự tại bồ tát c á n răng ở trong lòng nghĩ như vậy đến quan tự tại bồ tát đối với giáo phái thực ra không có gì độ trung thành có thể nói sở dĩ đầu nhập vào giáo phái mục đích cũng không phải là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng m ắ t thôi tuy nói đối với giáo phái không có gì độ trung thành có thể nói cũng không thể coi là thế tôn trung thành tín đồ nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ hắn vẫn không muốn phản giáo phản giáo nguy hiểm quá lớn không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn k i ế p bất phục bất quá bây giờ mạn thù bồ tát cùng biến các bồ tát đã bị xuống phật mục rồi bọn họ tự hồ không phản giáo cũng không có đường đường có thể đi rồi ta phải nghĩ biện pháp đem mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát cứu ra sau đó đi tìm khổng tước đại minh vương chỉ cần thế tôn không chứng chỉ thành đạo công khổng tước đại minh vương là có thể che chở chúng ta nếu là thế tôn chứng đạo vậy liền vạn sự đều yên quan tự tại bồ tát ở trong lòng nghĩ như vậy đến việc đã đến nước này quan tự tại bồ tát tựa hồ thật không có lựa chọn nào khác nghĩ tới đây quan tự tại bồ tát liền chuẩn bị cách mở đạo tràng đi trước tìm khổng tước đại minh vương thương nghị một phen nhưng mà hắn đang chuẩn bị cách mở đạo tràng thời điểm lại trong lòng là phát sinh không ổn đây cũng là một loại có linh cảm cảm giác quan tự tại bồ tát trực giác nói cho hắn biết một khi chính mình rời đi đạo tràng nhất định sẽ có không chuyện tốt phát sinh nghĩ tới đây quan tự tại bồ tát dụng ý thưởng thức hướng bốn phía quyết tán kiểm tra đạo tràng tình huống bốn phía rất nhanh quan tự tại bồ tát liền phát hiện chính giám thị hắn nhiều mục đích la hán là nhiều mục đích cái tên kia hắn làm sao dám giám thị ta quan tự tại bồ tát mặt lộ vẻ nghi ngờ tự nhủ bất quá chỉ chốc lát sau hắn liền nghĩ tới này chuyện trong đó nhiều mục đích la hán chính là một cái tam giai la hán luận thực lực luận địa vị cũng xa dưới mình theo lý mà nói vô luận như thế nào hắn hẳn cũng không dám giám thị quan tự tại bồ tát nhưng bây giờ hắn đúng là giám thị quan tự tại bồ tát hơn nữa còn là không có chút nào che giấu giám thị nhất định là dược vương phật để cho hắn làm này cái chứng r ù a quan tự tại bồ tát chỉ cảm thấy một trận tức giận sông lên đầu chính bởi vì nê bồ tát còn có tam phần tức giận đâu rồi thúng chi hắn quan tự tại bồ tát nhưng là đường đường nhị gia i đình phong cường giả quan tự tại bồ tát đang chuẩn bị đi đem nhiều mục đích la h ắ n bắt lại nhưng là nghĩ lại tuyệt đối không thể vào lúc này đối nhiều mục đích la hán xuất thủ nếu là dược vương phật là mệnh lệnh nhiều mục đích la hán tới g á m thị mình hắn đối nhiều mục đích la hán đọc thủ khởi không phải có nghĩa là chính mình có tật giật mình đến thời điểm dược vương phật không đúng biết dùng càng nghiêm mật thủ đoạn giám thị hắn bây giờ nếu hắn đã biết nhiều mục đích la hán giám thị hắn ngược lại thì sự t ì n h dễ làm hơn nhiều phải nghĩ biện pháp tránh nhiều mục đích la hán giám thị liên lạc khổng tức đại minh vương xuất thủ tương trợ quan tự tại bồ t á t ở trong lòng nghĩ như vậy đến trong lòng có suy tính sau đó quan tự tại bồ t á t cũng biết rõ sự t ì n h không nhất thời vội vã bây giờ nhiều mục đích la hán mới vừa vừa qua tới g á m thị hắn lúc này chính là nhất cảnh giác thời điểm chờ đến qua mấy ngày nhiều mục đích la hàn giám thị hắn rất nhiều ngày giờ không có phát hiện dị thường gì tình huống thời điểm nhiều mục đích la hàn tính cảnh giác tất nhiên hạ xuống đến khi đó cũng đã đến quan tự tại bồ t á t lúc động thủ gian rồi nghĩ tới đây quan tự tại bồ t á t quyết định lấy không khắc ứng và biến bốn chương hết chương năm trăm hai mươi bảy toàn quân đánh ra trực đảo vô tịch biển hai nghìn hai bốn không tháng một năm một m tám tác giả hầu n g ô n bất tuyết làm làm làm trước gấp sau trầm tiếng trung vang vọng ở thế tôn giáo phái chính giữa giáo phái tiếng trung vang lên không đồng sự tỉnh không có cùng tần số triệu tập mọi người bái phật lại triệu tập mọi người bái phật tần số triệu tập mọi người nghe trải qua có triệu tập mọi người nghe trải qua tần số mà bây giờ tiếng trung đó là ở chỉ có giáo phái muốn động viên toàn bộ giáo chúng đại chiến sinh từ thời điểm mới có thể phát ra tiếng trung theo tiếng trung vang lên giáo phái chính giữa sa di hành giả thần hộ pháp minh vương kim cương la hán b ồ tát ngoại trừ nhị gia i đ ỉ n h phong vị trí phật đà còn lại giáo phái mọi người toàn bộ hướng đại điện tụ tập nhị gia đình phong phật đà đó thuộc về là thế tôn người hợp tác nghe điều không nghe tuyên tồn tại nay triệu tập giáo chúng tiếng trung có thể điều động bọn họ không được muốn điều kêu động đến bọn hắn, tôn được thế làm quỵ dị thế giới đệ nhất giáo phái quả nhiên là danh bắt hư truyền cứ việc trước sau trải qua vô năng thắng làm loạn tội ác chi thành chi loạn vân vân nhiều lần kiếp nạn giảm đi giáo phái nhóm lớn lực lượng nhưng là hôm nay giáo chúng tụ lại sau đó hay lại là mênh mông của c u ộ n vô bờ vô bến minh vương phi thấy một màn như vậy trong lòng rất là đắc ý minh vương phi trong đầu nghĩ ta giáo p h ả i như vậy thế lực chính là một cái vô tịch biển chính là một cái hắc long thiên đoàn cái gì chúng ta nhiều như vậy giáo chúng chính là một người ném một tảng đá cũng có khả năng đem cho thí vô tịch biển sân bằng suốt ba trăm sáu mươi ngũ thanh tiếng trung hạ xuống sau đó sở hữu g i á o chúng toàn bộ tụ tập ở này lúc này ngồi ở vị trí đầu dược vương phật hướng minh vương phi nói đi đi nói lên mấy câu động viên lời nói đi minh vương phi biết rõ dược vương phật ý tứ lúc này đưa tay chỉ thấy đạo kia dính thế tôn pháp chỉ phóng lên cao Vọt thẳng phá đại điện, bay lên đem thế tôn pháp chỉ sử dụng bảo đảm sở hữu giáo chúng cũng có thể thấy sau đó minh vương phi lớn tiếng nói này chính là thế tôn pháp chỉ minh vương phi vừa mới mở miệng tiếng nói còn chưa từng hạ xuống liền nghe được sơn hô hải khiếu một loại thanh âm chúng ta cần tuân thế tôn pháp chỉ chúng ta cần tuân thế tôn pháp chỉ chúng ta cần tuân thế tôn pháp chỉ một ít cấp hai nhị giai đỉnh phong cương dạ càng đối với thế tôn không có chút nào tín ngưỡng bắt đầu lấy chính mình là hạch tâm tư khảo sát đề chớ nói tín ngưỡng thế tôn rồi giống như ban đầu vô nam thắng bây giờ khổng tức đại minh vương bọn họ thậm chí càng đối địch với thế tôn từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tại sao cổ đại hoàng đế đều thích dùng ngu dân chính sách càng ngu vô tịch biển từ xưa tới nay đều là chúng ta giáo phái vốn có lãnh địa vốn có lãnh địa không thể xâm phạm chính là hắc long thiên không biết là từ nơi nào tới vô danh gia long lôi kéo một nhóm thế lực liền muốn chiếm cứ vô tịch biển các người nói chúng ta có thể đồng ý không sau đó minh vương phi lại vừa làm một trận tời nao họa bành nướng đem đám này giáo chúng lừa dối là gào khóc thét lên giống như hít thuốc lắc khích lệ tinh thần sau đó tiếp đó chính là phân phối binh lực chế định chiến thuật thực ra ở chiếm cứ khắp mọi mặt ưu thế tuyệt đối sau đó cũng không cần phải cái gì chiến thuật liên ý vào binh lực nhiều cao thủ nhiều trực tiếp đặt lên đi quét ngang cũng dễ làm thôi bất quá nếu như trực tiếp ép lên rồi thế nào thể hiện nàng minh vương phi dụng binh như thần à vì vậy cái này đ i ề u binh khiển tướng chuyện này tuyệt đối không thiếu được ít đi bước này nàng minh vương phi thế nào vất công lao a trên thực tế liên quan tới bại binh bố trận minh vương phi cũng là một gà mờ lúc trước bất động minh vương còn sống thời điểm là giáo phái mở mang bờ c o i loại chuyện này đều là bất động minh vương làm minh vương phi đi theo bất động minh vương bên cạnh giống như là nhìn đánh mặt trượt như thế nhìn một chút liền học được một ít minh vương phi đem sở hữu giáo chung chia làm năm cái bộ phận định quang phật vô lượng phật mỗi người dẫn một bộ phận phụ trách hai mặt đông tây tấn công đại trí tuệ phật cùng bình giang định hải phật mỗi người dẫn một bộ phận phụ trách nam bắc hai mặt tấn công tới vu minh vương phi chính mình nàng cũng dẫn một bộ phận chấn giữ trung quân phụ trách tùy thời tiếp viện các phe minh vương phi phen này an bài đúng là lựa thư bình thường bất quá nếu g c cũng lại mọi bọn họ khắp h mặt m cư thế, đ á như n h thế thua. Từ không nào đều sẽ một ọ i diện mà nói, vô tịch biển long Thiên giáo tiệt phương tịch Hắc không thể là cả thế tôn giáo đứng tay. Nếu như, Long cũng tôn đứng Nếu mà m là vô cả tay. cái vô tịch biển hắc long thiên có thể lật đổ toàn bộ thế tôn giáo phái lời nói như vậy thế tôn giáo phái cũng sẽ không phối trở thành quỷ dị thế giới đệ nhất giáo phái vô tịch biển hắc long thiên tồn tại mục đích chính là tiêu hao thế tôn giáo phái hưu sinh lực lượng hắn vốn là tự không khả năng đánh thắng nhưng là biết rõ phải thua trận chiến này cũng phải đi đánh chỉ hy vọng vô tịch biển trận chiến này có thể b ư c ra thế tôn càng nhiều lá bài tây đồng thời cũng có thể để cho bạch lão bọn họ nhìn rõ ràng một ít thế tôn hư thật muốn biết rõ nhìn c h ầ m c h ầ m thế tôn cao thủ cũng không chỉ bạch lao bọn họ một khi thế tôn hư thật bị nhìn xuyên sau đó kia chính là một cái hắc long thiên ngã xuống thành thiên thượng vạn hắc long thiên đứng lên định ra hảo chiến thuật sau đó minh vương phi vung cánh tay hô lên nói toàn quân đánh ra chạy thẳng tới vô tịch biển theo minh vương phi ra lệnh một tiếng m ê n mông quần quận binh mã chạy thẳng tới vô tịch biển đi sắt khí ngốc trời tạo thành thực chất hóa hắc vân hầu ngôn bất thuyết quan tự tại bồ tát đạo tràng ngoại nhiều mục đích l à hắn chính thi triển thần thông pháp t h u ậ t dùng chính mình k i ê n một thân con người tự nhìn chòng chọc quan tự tại bồ tát dược vương phật có mệnh lệnh hắn phải nhìn chằm chằm rồi quan tự tại bồ tát nếu để cho quan tự tại bồ tát chạy bắt hắn là hỏi lần này triệu tập sở h ư u giáo chúng đi trước vây quét vô thị biển dược vương phật cố ý hạ lệnh không cần hắn đi vẫn có sở trường được a các ngươi cũng đã liều mạng lao tử ở lại chỗ này đắc ý a nhiều mục đích la hắn một bên giám thị quan tự tại bồ tát một bên nhỏ g ọ n g thị thẩm lúc này quan tự tại bồ tát tự nhiên cũng nghe được triệu tập giáo chúng tiế bất quá quan tự tại bồ tát là nhị cấp đ ỉ n h phong tiếng c h u n g này hắn không cần để ý tới đa mục kim cương c h ư n g mắt nhìn sau một khắc ở mở mắt ra thời điểm đột nhiên phát hiện quan tự tại bồ tát lại biến mất ở hắn tầm mắt ngay giữa a quan tự tại người đâu nhiều mục đích l à hắn hụ dọa giật mình một cái liền muốn mở rộng lục soát phạm vi nếu để cho quan tự tại chạy hắn coi như chịu không nổi rồi đến thời điểm dược vương phật thế nào cũng phải đem hắn ném vào phật n g ụ c chính giữa được giang phạt không được về phần cái này giang phạt là cái gì biết đều hiểu ngay tại nhiều mục đích la hắn khẩn trương đăng lúc đột nhiên cảm giác có người ở chụt bà vai hắn hắn manh bay đầu nhìn lại chụp b ả vai hắn đúng là hắn muốn tìm quan tự tại hô nhiều mục đích la hắn không khỏi thở phào n h ẹ nhóm quan tự tại bồ tát không chạy là ga chỉ cần nhân không chạy hắn liền vẫn có thể giao nộp thực ra vừa mới thừa dịp nhiều mục đích la hắn thất thần đáng lúc quan tự tại bồ tát là có cơ hội chạy trốn nhưng là suy nghĩ nhiều lần sau đó quan tự tại bồ tát vẫn là không có chạy quan tự tại bồ tát cũng biết rõ hắn một khi chạy nhiều mục đích la hắn nhất định sẽ trước tiên sử dụng thần thông tìm hắn mặc dù quan tự tại bồ tát thực lực cảnh giới so với nhiều mục đích la hắn mạnh hơn nhưng là tìm người giám thị đây là nhiều mục đích la hán bản lĩnh xuất chúng quan tự tại bồ tát không có năm chắc né tránh hắn tra tìm coi như quan tự tại bồ tát may mắn tránh ra nhiều mục đích la hán tra tìm như vậy nhiều mục đích la hán khẳng định cũng sẽ trước tiên thông báo dược vương phật hắn mất tích một khi để cho dược vương phật biết rõ hắn từ đầu đến cuối quan tự tại bồ tát kế hoạch vẫn là không cách nào áp dụng muốn biết rõ quan tự tại bồ tát không chỉ có riêng muốn tự mình đi hắn còn phải cứu đi phật ngục chính giữa biến cắt bồ tát cùng mạng thù bồ tát quan tự tại bồ tát nếu là mình muốn đi tùy thời đều có thể đi khó thì khó ở từ trong trường xâm nghiêm phật ngục chính giữa Đi biến cắt bồ tát cùng bồ tát. Chuyện này, quan tự tại bồ tát c lạnh mình dên quyết không cách nào làm được. Cần muốn tìm kiếm mình tốt, đầu một được, cần hắn m u tiếng tức giận hỏi rõ những nhiệm vụ khác nhiệm vụ gì cái vấn đề này thật đúng là đem nhiều mục đích la hán cho kho ở nhiều mục đích mặc dù la hán là dược vương phật nhân nhưng là dù sao cùng quan tự tại bồ tát địa vị khác xa hắn cũng không muốn đem quan tự tại bồ tát cho tội chết nếu như nói cho quan tự tại bồ tát nhiệm vụ của mình chính là giám thị hắn này không phải cưới mặt phát ra sao có một số việc ngươi làm có thể làm nhưng là không thể bày ở ngoài sàn tới nhiều mục đích la hắn san cười miệng cười nhiệm vụ bí mật g ư ữ c vương phật không cho thuộc hạ nói bồ tát ngươi liền đừng làm khó dễ thuộc hạ chúng ta những thứ này làm nhỏ cũng là không có biện pháp không phải nhiều mục đích la hắn lời này cũng coi là hướng quan tự tại bồ tát xin tha rồi hắn lời này ý tứ liền là đang nói quan tự tại bồ tát lạnh dê một tiếng nói quan tự tại bồ tát này vừa nói nhiều mục đích la hán ngược lại thì cùng hắn có vài phần cộng tình rồi nhiều mục đích la h ắ n trong đồng nghĩ điều này cũng đúng a quan tự tại bồ tát nếu như bọn họ phản đồ lời nói dứt khoát đừng quay lại chứ nơi nào còn có làm phản đồ t ự chui đầu vào lưới đạo lý nhiều mục đích la hán đang suy nghĩ đâu rồi liền nghe quan tự tại bồ tát âm thanh v a n g lên nếu dược vương phật cho ngươi giám thị ta ta cũng không phải làm có ngươi như vậy ngươi đi theo ta đi nhiều mục đích la hán nhiều mục đích la hán xứng sở chật hỏi bồ tát ngươi đây là tự mình đợi cũng là không thú vị kêu ngươi qua đây đồng thời luận kinh nói giải buồn một chút quan tự tại bồ tát nói quan tự tại này vừa nói nhiều mục đích la hán vẻ mặt khiếp sợ luận kinh nói luận kinh nói đây chính là đạo hữu giữa mới có thể thường thường làm việc hắn nhiều mục đích la hán xứng làm quan tự tại bồ tát đạo hữu sao l i ê n nói như thế quan tự tại bồ tát tùy tiện nói mấy câu trải qua là có thể mang đến cho hắn lợi ích khổng lồ bồ tát người nói là thật nhiều mục đích la hắn thử dò tính hỏi quan tự tại bồ tát nhìn hắn một cái nói đương nhiên là thật ta thân chính không sợ b ó n g nghiêng không sợ ngươi giám thị và o đi n à y thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt nhiều mục đích la hắn không thể nào không muốn hơn nữa luận kinh nói cũng không ảnh hưởng hắn giám thị quan tự tại bồ tát ta bây giờ là vừa mới có lợi lại không trễ nói chuyện cớ sao mà không làm đây nhiều mục đích la hán đi theo quan tự tại bồ tát vào đạo tràng chính giữa ngươi thật đúng là đừng nói quan tự tại bồ tát vẫn thật là không có keo k i ệ t lần này giảng kinh nói nói tất cả đều là trái cây khô để cho nhiều mục đích la hán được ích lợi không nhỏ chậm rãi nhiều mục đích la hán đối quan tự tại bồ tát liền buông l ò n g rồi cảnh giác cho là quan tự tại bồ tát người này có thể nơi là người tốt quan tự tại bồ tát giảng kinh nhiều mục đích la hán nghiêm túc nghe ngay từ đầu là làm nói nói nói quan tự tại bồ tát để cho tiểu đồng đưa tới trái cây chào hỏi nhiều mục đích la hán sử dụng nhiều mục đích la hán không suy nghĩ nhiều liền ăn lại nói nói quan tự tại bồ tát để cho tiểu đồng chuẩn bị xong rượu và thức ăn ở tiệc rượu trước nhất bên nói vừa ăn nhiều mục đích la hán đối quan tự tại bồ tát đã hoàn toàn không có phòng bị tự nhiên cũng không có cự tuyệt không bao lâu nhiều mục đích la hán liền uống nhiều rồi nằm ở trên bàn khò khò ngủ say quan tự tại bồ tát nhìn nằm ở trên bàn khò khò ngủ say nhiều mục đích la hán nhẹ nhàng nói đều nói nhiều mục đích la hán rượu ngon quả nhiên danh bất hư truyền chắc chắn nhiều mục đích la hán đã say ngã sau đó quan tự tại bồ tát gọi tiểu đồng phân phó nói ta muốn đi ra ngoài làm một số chuyện sẽ cố mau trở lại ta không trở lại khoảng thời gian này nhớ lấy cách mỗi thời gian một nén nhang liền muốn hướng nhiều mục đích la hán trong miệng r ộ i lên một bầu d i ệ u thủy đây chính là kế sách của quan tự tại bồ tát hắn đem nhiều mục đích la hán chút xay thừa cơ hội này đi tìm khổng tức đại minh vương thương nghị đối sách chỉ cần ở nhiều mục đích la hán tỉnh trước khi tới trở lại liền có thể làm ra bản thân một mực ở nơi này giả tưởng Buồn Bồ bất quan hầu chương Chương tin tháng ngôn tức, tắc hết. th giả, tự tại、bồ、Tát lộ ra lộ lúc này minh vương phi bọn họ chính triệu tập giáo chúng làm trước trận chiến động viên công việc đây bọn họ suy nghĩ quan tự tại bồ tát có nhiều mục đích la hán nhìn chằm chằm vì vậy cũng không nghĩ ra quan tự tại bồ tát đã lặng lẽ chạy ra ngoài quan tự tại bồ tát đi tới khổng tức đại minh vương đạo tràng vẫn là hộ sơn thần thú khai minh thú tiếp đại hắn nhà người chủ nhân đây quan tự tại bồ tát vừa thấy khai minh thú liền vội vàng hỏi dò khai minh thú nghe được quan tự tại bồ tát cái vấn đề này sau đó khai minh thú là vẻ mặt ngậm ức khai minh thú trong đầu nghĩ nhà ta chủ nhân không phải cùng ngươi cùng đi ra ngoài s a o sao ngươi vì sao hỏi ta ư bồ tát nhà ta chủ nhân lần trước cùng ngươi cùng đi ra ngoài sau đó vẫn không trở lại khai minh thú thành thật trả lời nghe nói như vậy quan tự tại bồ tát không khỏi run lên trong lòng khổng tước đại minh vương một mực không trở lại nói cách khác bây giờ tám phần mười vẫn còn ở vô tịch biển quan tự tại bồ tát nếu muốn tìm được khổng tước đại minh vương thì phải đi vô tịch biển tìm nhưng là minh vương phi bọn họ đang ở làm trước trận chiến tổng động viên động viên sau khi kết thúc ngay lập tức sẽ xuất trình vô tịch biển quan tự tại bồ tát lúc này đi vô tịch biển lời nói rất có thể sẽ bị minh vương phi bọn họ ngăn ở vô tịch biển chính giữa muốn biết rõ lần này đi theo xuất trình chừng bốn cái nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ ở trong mắt bọn họ quan tự tại bồ tát căn bản không chỗ có thể ẩn nấp một khi bị ngăn ở vô tịch hải lý quan tự tại bồ tát bọn họ phản bội thân phận của đồ cũng liền tọa thật trên thực tế như là đã quyết định tìm khổng tức đại minh vương hỗ trợ tọa thực phản bội thân phận của đồ cũng không có gì phản đồ liền phản đồ đi quan tự tại bồ tát ngược lại cũng không để ý bất quá quan tự tại bồ tát không thèm để ý phân ngục chính giữa mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát không thể được ra quan tự tại bồ tát phản bội thân phận của đồ nếu như t o à thật hai người bọn họ phản bội thân phận của đồ cũng không chạy đến thời điểm hai người bọn họ chắc chắn phải chết bất quá hơi suy nghĩ sau đó quan tự tại bồ tát vẫn là quyết định đi vô tịch biển đi tìm khổng tức đại minh vương bởi vì hắn biết rõ trừ lần đó ra không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn hoặc có lẽ là không có bất kỳ người nào có năng lực giúp hắn hắn thật vất vả chốt xay nhiều mục đích la tìm được một được đi ra ngoài cơ lần ngoài ra hơn ộ i lần sau c hội h ư vậy c ũ nữa g không Hơn n tìm được rồi. Hơn nữa, một khi vô tịch biển hoàn toàn bị vây quanh sau đó khổng tước đại minh vương nếu như ở lại nơi đó trợ trận không trở về đạo tràng lời nói như vậy cho dù quan tự tại bồ t á t đang nghĩ biện pháp chốt xe nhiều mục đích la hán cũng không có cơ hội đi gặp khổng tước đại minh vương rồi thừa dịp minh vương phi bọn họ đang làm trước trận chiến tổng động viên còn chưa từng bình vây vô tịch biển này ngược lại thì quan tự tại bồ t á t duy nhất cơ hội hơn nữa quan tự tại bồ tất là nhị gia đình phong cao thủ tốc độ của hắn rất nhanh minh vương phi dẫn đại quân tốt xấu lẫn lộn thực lực gì nhân đều có bọn họ tốc độ hành quân khẳng định không có quan tự tại bồ tát nhanh chỉ cần quan tự tại bồ tát dành thời gian đến vô tịch hải chi sau nhanh chóng tìm được khổng tức đại minh vương cứ như vậy hoàn toàn có thể ở minh vương phi bọn họ đến trước cùng khổng tức đại minh vương thương n g h ị ra đối sách nghĩ tới đây sau đó quan tự tại bồ tát không nói hai câu hơi l ắ c người tại chỗ biến mất vội vã lại chạy tới vô tịch biển nhìn quan tự tại bồ tát sau khi biến mất khai minh thú vẻ mặt mộng bức nói ai gần đây quan tự tại bồ tát thật là kỳ quái vô tịch biển bên này quan tự tại bồ tát mãn thù bồ tát biến cắt bồ tát sau khi đi khổng tước đại minh vương lại cũng chưa từng rời đi lúc này khổng tước đại minh vương đang cùng bạch lão bọn họ tự thuật chính mình ở trong hư không kiến thức giữa hư không cái loại này có thể bắt chước nhân tu vì hư không quái thú thật sự là quá làm người ta sợ hãi than khổng tước đại minh vương muốn mượn bạch lão kiến thức tới phân tích một chút kia rốt cuộc là thứ gì Ng tổng cộng mới có bao nhiêu nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ giữa hư không có số lớn có thể bắt chước nhị giai đ ỉ n h phong thực lực q u á i thú này đã nói lên nhị giai đ ỉ n h phong thực lực cũng không phải là bọn họ hạn mức tối đa thậm chí cấp một cũng không phải bọn họ hạn mức tối đa hư không cấp bậc nếu so với chúng ta phía thế giới này cấp bậc cao cũng may có thế giới thành lũy tồn tại hư không cùng chúng ta thế giới phân biệt rõ ràng chỉ cần chúng ta không chủ động tiến vào hư không hư không ngược lại cũng không ảnh hưởng tới chúng ta bạch lao bọn họ liền hư không đề tài cho chuyện là khí thế ngất trời đột nhiên một trận năng lượng h i ệ lên sau một khắc quan tự tại bồ tắt một bộ vội vã dáng vẻ cũng không đợi bạch lão bọn họ đáp lời liền nghe quan tự tại bồ tắt giống như triệt để một dạng đưa bọn họ sau khi trở về trước sau trải qua từng cái tự thuật một lần thế tôn quả nhiên lợi hại gần đó là bế quan chính giữa cũng phát giác vô tịch biện dị thường trận đại chiến này vẫn phải tới bất quá ngược lại cũng không gấp chúng ta sở cầu chính là trận đại chiến này bạch lao dứt lời sau đó đối kim sĩ đại bằng phân phó nói kim sĩ đại bằng tốc độ của ngươi nhanh ngươi đi nhìn chằm chằm thấy minh vương phi đại quân đến lập tức tới thông báo được kim sĩ đại bằng đáp một tiếng hóa thành một v ệ t kim quang bay đi nha kim sĩ đại bằng đi sau đó bạch lao lại phân phó h ắ c long thiên nói ngươi đi chỉnh quân bị mã chuẩn bị nên c h i ế n đi chúng ta chỉ sẽ xuất thủ giúp ngươi giải quyết cấp hai cao thủ cấp hai trở xuống yêu cầu chính ngươi hướng đối may có quan tự tại bồ tát tới lộ ra tin tức để cho bọn họ có trước thời hạn bố trí thời gian nếu không vẫn thật là bị minh vương phi đánh một cái trở tay không kịp Lúc này, q đã như vậy không bằng đi theo khổng tức đại minh vương một con đường đi tới đen còn có thể đọ sức được một chút hy vọng sống đương nhiên hết thể các thứ này tiên đề chính là bạch lão bọn họ phải giúp một tay cứu ra mạng t h ủ bồ tát cùng biến cắt bồ tát bồn u trước hết chương năm trăm ba mươi cấp phật n g ụ c kế hoạch hai nghìn hai bốn không tháng một năm một chín tác giả hầu ngôn bất thuyết quan tự tại bồ tát lời kia vừa thốt ra sau đó trong lòng bạch lão không khỏi vui mừng quan tự tại bồ tát ba người bọn hắn vốn là thế tôn giáo phái người nếu là đầu dựa vào bọn họ liên thủ với bọn họ lời nói như vậy thì đồng nghĩa với thực lực của bọn hắn tăng lên thế tôn giáo phái lực lượng giảm bớt cứ kéo dài tình huống như thế bọn họ phần thắng lại tăng lên thật nhiều kinh hỷ sau đó bạch lao trên mặt lại mang theo đi một tí vẻ lo lắng quan tự tại bồ tát nguyện ý đầu dựa vào bọn họ liên thủ với bọn họ này đúng là một chuyện tốt nhưng là bây giờ muốn muốn thúc đẩy chuyện này còn có một cái mấu chốt đó chính là cứu ra mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát chuyện này không dễ làm a mạn thù bồ tát cùng bây giờ biến cắt bồ tát bị giam ở phật ngục chính giữa muốn muốn cứu bọn họ lời nói như vậy thì phải cướp phật ngục phật ngục thân ở với thế tôn giáo phái trụ sở chính trên mặt nổi mặc dù chỉ có dược vương phật một cái nhị gia đình phong cao thủ trấn giữ trong tối có thể không biết có mấy cái nhị gia đình phong cao thủ trấn giữ rồi muốn cướp phật ngục lời nói khổng tước đại minh vương chính mình đi cũng chưa chắc có bao nhiêu n ắ m chặt muốn cướp phật ngục lời nói trừ phi bọn họ đồng thời đi trước nhưng là nói đi nói lại thì vô tịch biển bên này chiến sự cần phải mở ra minh vương phi nhưng l à ước chừng mang theo bốn cái nhị giai đỉnh phong cao thủ bạch lao bốn người bọn họ chính dễ dàng ứng đối này bốn cái nhị giai đỉnh phong cao thủ bọn họ vừa đi vô tịch biển bên này chóp lát cũng không nhịn được nói cho cùng hay là đám bọn hắn thế lực quá đơn bạc bây giờ là chiếu cố đầu không lo được một ít cố định không lo được đầu ai bạch lao nặng nề thở dài trầm giọng nói cứu người chuyện này không dễ làm a bạch lao này vừa nói quan tự tại bồ tát sắc mặt nhất thời trầm xuống bạch lão đều nói khó làm lời nói như vậy chẳng lẽ chỉ có thể để cho mạn g thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát ở phật ngục chính giữa chờ chết vốn là tất cả mọi người ở hy vọng nào bạch lão có thể cầm một cái chú chủ ý tới vừa nghe đến bạch lão nói sự tình có chút khó làm khổng tước đại minh vương s u n g động tinh thần sức lực cũng đã lên tới bạch đạo hữu như vậy bốn người các ngươi cố vô tịch biển bên này chờ đến bên này đánh sau khi thức dậy ta thừa dịp giáo phái trụ sở chính không nhân cơ hội cấp phật ngục khổng tước đại minh vương nói bạch lão nhìn một cái khổng tức đại minh vương ngự trọng tâm t r ư ờ n ó i đại minh vương, kia trụ sở chính có hay không chấm không ngươi nên là nhất biết thế tôn giáo phái kia là q u ỷ dị thế giới đệ nhất đại giáo phái giáo phái chính giữa cao thủ khẳng định không thể nào chỉ có trên mặt nổi nhiều như vậy những thứ này lánh đời cao thủ bình thường không nhúng tay vào giáo phái chuyện nhưng là ngươi khổng tức đại minh vương đánh tới cửa c ư ớ p phật ngục lời nói nhân gia có thể lại không thể ngồi yên không lý đến đến rồi đến thời điểm có thể đem người cứu ra ngoài tỷ lệ có thể nói là cực kỳ nhỏ khổng tức đại minh vương ở thế tôn giáo trong phái làm ít năm như vậy người đứng thứ hai hắn có thể không hiểu cái đạo lý này sao hắn dĩ nhiên biết rõ nhưng là từ nghĩa khí Khổng tước đại gia hỏa ư suy nghĩ nhị giai t đình phong bạch lão cũng không có cách nào ngươi tiểu tiểu một cái lâm liên có thể có biện pháp gì bạch lão nhìn về phía lâm liên hỏi lâm liên ngươi có biện pháp gì lâm liên hỏi bạch lão ngươi còn nhớ ta trước lâm viên nói là viện trưởng chế tạo ra nhóm đầu tiên ăn uống quá độ người thả vào thế tôn giáo phát thuộc tự miếu chính giữa súng mãn làm nội ứng bây giờ những thứ này ăn uống quá độ người đều do thế giới hiện thật nhân cách không khống chế lâm viên gật đầu một cái nói lần này thế tôn giáo phái dốc toàn bộ ra chúng ta những thứ này nội ứng cũng ở trong đó trận chiến này bọn họ sau khi bị thương thương binh nhất định phải đạo hồi phái trụ sở chính chữa thương đến thời điểm bọn họ liền có thể đang giáo phái nội bộ chuẩn bị sai lầm đến lúc đó khổng tước đại minh vương cùng quan tự tại bồ tát nhân cơ hội đánh nghi binh giáo phái trụ sở chính đưa tới giáo phái chính giữa che giấu nhị giai đình phong cường giả sau đó do những thứ này nội ứng l ẹ n vào phật trong ngục cứu người chỉ cần những thứ này nội ứng l ẹ n vào phật ngục gặp được mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát liền có thể trước như vậy còn như vậy lâm viên đem chính mình kế hoạch sau khi nói xong sợ mọi người tại đây sửng sốt một chút mọi người vạn vạn không nghĩ tới lâm liên lại có thể nghĩ ra một cái như vậy biện pháp thật đúng là đ ừ n g m u ố n muốn là dựa theo lâm liên cái biện pháp này tới áp dụng lời nói ít nhất có bảy mươi tám thành nắm chặt cứu ra mạng thù bồ t á t cùng biến cắt bồ t á t không nói vẫn có thể đem thế tôn giáo phái khoáy chuẩn bị hỏng bét cái biện pháp này thật là cái một hòn đá hai con chim biện pháp a bảy mươi tám thành cứu người nắm chặt đã không thấp cứ dựa theo cái biện pháp này tới làm bạch lao đánh nhịp đinh đinh nói trước mắt đến xem lâm liên cái kế hoạch này đã là biện pháp tốt nhất rồi đối với lần này khổng tước đại minh vương cùng quan tự tại bồ tát cũng không có ý kiến vừa lúc đó một đạo kim hồng bạch qua kim sĩ đại bằng xuất hiện ở trước mặt mọi người tới minh vương phi xuất người đến dựa theo tốc độ bọn họ khoảng cách vô tịch biển cũng liền thời gian đốt hết một n é n hương kim sĩ đại bằng bẩm bản tin nghe được minh vương phi tới bạch lao hướng quan tự tại bồ tát nói quan tự tại bồ tát ngươi trước hồi đạo tràng tránh cho đánh r ắ n đậu cỏ quan tự tại bồ tát gật đầu một cái sau đó nhanh chóng biến mất rời đi ngay sau đó bạch lao lại nói với mọi người chúng ta cũng rời đi trước vô tịch biển ra ngoài vây dấu đến lúc đó trong h n g ngoài hợp mới có thể thuận lợi hành động hắc long thiên bọn họ ở vào vô tịch biển chính giữa dựa vào vô tịch biển tiến hành phòng ngự mà bạch lao bọn họ là phải xử vũ minh vương phi đại quân vòng ngoài tùy thời quan chắc minh vương phi vòng ngoài đ ộ u t ĩ n h lấy thuận lợi tùy thời tiếp viện hắc long thiên đại minh vương không phải vạn bất đắc dĩ ngươi chớ phải ra tay bạch lao hướng khổng tức đại minh vương dàn dò cùng lúc đó quan tự tại bồ tát đã trở lại đạo tràng chính giữa lúc này tiểu đồng đang muốn hướng nhiều mục đích la hán trong miệng r ó t rượu quan tự tại bồ tát nhận lấy bầu rượu phất phất tay tỏ ý tiểu đồng rời đi sau đó quan tự tại bồ tát trước cừng ngực cừng ngực uống nử cuối cùng nằm ở trên b à n giả bộ làm khò khò ngủ say không một chút thời gian nhiều mục đích la hán mơ mơ màng màng tỉnh lại ai nha uống rượu hỏng việc uống rượu hỏng việc a nhiều mục đích la hán hận không được tắt mình hai bàn tay bất quá thấy giống vậy nằm ở trên b à n khò khò ngủ say quan tự tại bồ tát nhiều mục đích la hán lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới này quan tự tại tiểu lượng còn không bằng ta nhiều mục đích trong lòng la hán vui vẻ b u ồ n trước hết chương năm trăm ba mươi mốt tương liễu chân thần hai n h ì n hai ư ơ bốn không tháng một năm hai một tác giả hầu n ô n bất thiết thế tôn giáo phái vô số giáo đồ ở minh vương phi dưới sự hướng dẫn đem vô tịch biển cho bao bọc vây quanh lúc này vô tịch biển thượng hải thủy sôi trào phun trào ở trên mặt biển tạo thành một tòa do nước biển tạo thành cự thành nước biển cự thành trên thành tường hắc long thiên dẫn dưới quyền hai mươi tám thiên vương đ ổ sộ đứng thẳng ở trên tường thành đối mặt bốn phía gấp mấy lần thậm chí còn mấy chục lần với mình định nhân bọn họ là không sợ chút nào đinh quang phật vô l ư ợ n g phật đại trí tuệ phật bằng sóng định hải phật phân biệt dẫn đại quân ở vào vô tịch biển bốn phía xung quanh bốn p ư ơ n g tám hướng đem vô tịch biển vây một cái nước chạy không lọt bất quá trận chiến này minh vương ph không có minh vương phi mệnh lệnh bốn người bọn họ cũng không có đường đột tấn công minh vương phi tự mình dẫn trung quân ở vào vô tịch trên b i ể n phương đang cùng nước b i ể n cự thành bên trên hắc long thiên rằng co địch nhiều ta ít địch cường ta yếu dưới tình huống này nhất định là không thể chủ động tấn công phải nhất định để phòng ngự làm chủ minh vương phi trên đầu tường kia long thú nhân thân chính là hắc long thiên rồi một cái bộ dáng kỳ quái cái chán nô ra l à hán ở minh vương phi bên thái nhắc nhở giờ phút này minh vương phi cũng nhìn về phía hắc long thiên trong lúc nhất thời có chút không nhìn ra sâu cạn minh vương phi không nhìn ra hắc long thiên sâu cạn vậy đúng rồi luận thực lực h á t long thiên còn mạnh hơn minh vương phi nàng có thể nhìn ra mới là lạ minh vương phi hướng bên người nhắc nhở la hán hỏi n g h i ĩ m trí la hán ngươi cảm thấy hẳn để cho phương hướng nào đi trước tấn công minh vương phi dẫn là trung quân trung quân không dễ khinh động hơn nữa minh vương phi là tới quét chiến công không phải tới chơi mệnh loại này l i ề u mạng sự t ì n h khẳng định không thể để cho nàng làm như vậy xuất trước phe tấn công cũng chỉ có thể từ đông tây nam bắc bốn cái phương diện chọn đây là một đắc tội với người sống dù sao tấn công t r ư ớ c thương vong cùng làm nói không đúng còn phải để cho người hiểu biết ít công hái trái cây nghiêm trí la hán nhìn một cái minh vương phi trong đầu nghĩ đắc tội với người sự t ì n h chính ngươi không nói ngươi để cho ta nói thật có ngươi à. minh vương phi nghiêm trí la hán không đắc tội nổi minh vương phi để cho hắn nói hắn thì nhất định phải phải nói ở định quang phật vô l ư ợ n g phật đại trí tuệ phật bình giang định hải phật bốn cái chính giữa phải nhất định đắc tội một cái dưới tình huống nên được tội ai đó này nghiêm trí la hán cái chán nô ra đầu so với người khác đại tâm nhãn tử cũng so với người khác nhiều cũng liền hơi tự định giá hai ba giây còn đó n i ê m trí la hán thì có chủ ý đầu tiên vô lựa phật cùng định q u a n phật vậy khẳng định là không thể đắc tội hai vị này đang giáo phái chính giữa đó là lão bài phật đà rồi bạn tốt đệ tử môn đồ đông đảo đắc tội hai người bọn họ sau này khẳng định không quả ngon để ăn hai vị này chỉ có thể lính hót không thể đắc tội nếu vô lượng phật cùng định quang phật hai cái này lão bài phật đà không thể đắc tội như vậy cũng chỉ có thể được tội đại trí tuệ phật cùng bình giang định hải phật hai cái này mới gia nhập phật đà rồi hai vị này mặc dù cũng là phật đà nhưng là thuộc về là người mới không có căn cơ gì đang giáo phái bên trong cũng không có thế lực nào đắc tội hai người bọn họ vấn đề không lớn thậm chí bởi vì bọn họ là vừa mới đến cũng chưa chắc sẽ trả thù đại trí tuệ phật cùng bình giang định hải phật hai chọn một dưới tình huống chọn ai đó đại trí tuệ phật tâm con mắt nhiều có thể không đắc tội còn chưa đắc tội tốt bình giang định hải phật là một cái mã phu vậy cũng chỉ có thể là hắn rồi nghĩ tới đây nghiễm trí la hán đề nghị ta nghĩ tới nghĩ lui sau đó cảm thấy bình giang định hải phật là thích hợp nhất đi trước tấn công nghe được nghiễm trí la hán đề nghị sau đó minh vương phi đổi theo hỏi vì sao là bình giang định hải phật nghiễm trí la hán nghiễm trí la hán trong đầu nghĩ ngươi tờ mờ không muốn đắc tội với người ta giút ngươi đ ắ tội ta nói ai ngươi để cho hai bên trên không phải rồi không n ã i n ã i ngươi t r ả đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng rồi ngươi các nàng này sao có thể nhiều chuyện à quan lớn một cấp đẻ c h á t nhân nghiễm trí mặc dù la hán trong lòng o á n t h ầ m nhưng là nhưng cũng không dám nói rõ đào trong mắt một vòng đầu góc nhanh c h ó n g chuyển động rất nhanh liền nghĩ đến giải thích bình giang định hải phật bản thể chính là tương liễu tương liễu thiện sử hát thủy có thủy địa phương đó chính là hắn sân nhà hơn nữa tương liễu vừa được xưng bình giang định hải phật lần này chiến trường lại đang vô tịch hải chi bên trên chính là bình giang định hải phật phát huy bản linh thời điểm nghiễm trí la hán lần giải thích này mặc dù là hiện trường thẳng đan nhưng là nhưng cũng là có lý có chứng cớ minh vương phi cái này cô nàng vốn là cũng không sao chủ kiến từ nghiêm trí la hán trong miệng nghe được cái này có lý có chứng cớ cách nói sau đó lúc này p h ả i người hạ lệnh để cho bình giang định hải phật xuất tấn công trước phía bắc chiến trường nơi này là bình giang định hải phật cũng chính là tương liễu phụ trách hạ t khu tương liễu là một cái mãn phu không có gì tâm nhãn từ gia nhập thế tôn giáo phái sau đó hắn là tất công không đứng thẳng trận chiến này hắn dùng hết khí lực liền chuẩn bị đứng thẳng người kế tiếp đại công vừa lúc đó n g i ễ m trí la hán đi tới trước mặt tương liễu n g i ễ m trí la h á tới nhưng là minh vương phi có cái gì mệnh lệnh tương liễu hỏi rõ nghiễm trí la hán trực tiếp nói ngay vào điểm chính minh vương phi có lệnh để cho bằng sóng định hại phật ngươi dẫn theo bộ dẫn đầu từ phía bắc mở ra tấn công n g ư ơ i bên này mở ra lỗ hồng sau đó mới phải bốn b ề hợp vây nghe được cái này mệnh lệnh sau đó tương liễu lúc này vô ngực bảo đảm nói chính là hắc long thiên không coi vào đâu ta chỉ cần hơi xuất thủ là có thể tùy tiện giải quyết xin nghiễm trí la hán cho minh vương phi đáp lời không cần còn lại phật đá xuất thủ ta tự mình là có thể tiến vào vô tịch biển bắt sống hắc long thiên đem hắc long thiên hiến tặng cho minh vương phi để cho nàng tự tay chặt xuống hắc long thiên đầu chó tương liễu trong đầu nghĩ minh vương phi là thế tôn khuê nữ bây giờ định hót không tới thế tôn trước hết định hót thế tôn khuê nữ đi nghiễm trí la hán là tới truyền lời đừng để ý tương liễu nói là thật cũng tốt hay lại là thổi n h ư u bức cũng được cùng hắn đều không có quan hệ gì mệnh lệnh đã mang tới ta đi trở về phục mệnh xin bình giang định hải phật sớm một chút ngăn cản tấn công nghiễm trí la hán để lại một câu nói liền xoay người rời đi nghiễm trí la hán vừa đi tương liễu liền dẫn giới quyền giáo chúng đồng loạt ép tới tương liếu không hiểu cái gì binh pháp chiến thuật hắn đánh giặc thật phần đơn giản liền là tất cả binh lực trực tiếp đặt lên đi tới một lập tức xác định vô tịch mặt biển nước biển cự thành trên tương liếu hiện ra chân thân tương liếu chân thân là một cái cựu đầu cự xả cả người trên dưới hát thủy v ầ n quanh dáng tràn lan lên ngàn mét ở thân thoại trong truyền thuyết đại vũ trị thủy thời điểm gặp phải tương liếu làm loạn đại vũ dưới cơn nóng giận chém dụng rồi tương liếu một cái đầu tương liếu không địch lại đại vũ chỉ có thể thoát đi vân quốc đại đ i ệ tương liếu chạy ra khỏi vân quốc sau đó đi tới phù tàng trở thành gia mạ tặn o、no、họ rồ xì、si. đương nhiên Đây là t hắn, hắn ế thuyết, giới tương cùng hiện liên tới liễu trước thật quan truyền m t t ư ơ g không liễu, có vừa ra tay ở hát thủy dẫn động biên giới do vô tịch biển nước biển ngưng tụ mà thành nước biển cự thành liền bắt đầu và mẹo biến hình lúc này hắc long thiên cùng hai mươi tám thiên vương đã tại hết sức chấn áp nước biển cự thành rồi không biết sao bọn họ lực lượng gần đó là liên hợp lại cùng nhau cũng tạm thời không cách nào cùng nhị giai đình phong tương liễu địch nổi nếu là lại không nhị giai đình phong cao thủ can thiệp tương liễu lời nói n à y nước biển cự thành chỉ sợ cũng muốn s ụ p đ ổ vô tịch biển thượng hải thủy cự thành có thể không bình thường đây là hắc long thiên cùng hai mươi tám thiên vương lấy tinh túc đại trận ngưng tụ mà thành n à y nước biển cự thành có thể chống đỡ hai giới bậc năng lượng tấn công thậm chí ngay cả cấp hai không bao gồm nhị giai đình phong năng lượng tấn công cũng có thể trong thời gian ngắn chống cự điều này có nghĩa là hai giới bậc muốn tấn công tòa này trên b i ể n cự thành cũng chỉ có thể giống như cổ đại binh lính như thế công thành rồi mắt nhìn thấy nước b i ể n cự t h à n h liền muốn sụp đổ trong lòng hắc long thiên thầm nói lão bạch vì sao không ra tay à? cái này lão bạch rốt cuộc đáng tin không đáng tin cậy hắc long thiên trong miệng cái này lão bạch dĩ nhiên chính là bạch l ã o rồi bạch lao nhưng là hứa hẹn hắc long thiên hai giới bậc hắc long thiên giải quyết cấp hai trên bạch lao giải quyết vô tịch b i ể n trận chiến này thập phần trọng yếu trận chiến này có thể thua nhưng là phải nhất định tiêu hao hết thế tôn giáo phái nhóm lớn h ư sinh lực lượng cho nên bạch lao khẳng định không thể nào chẳng nói mắt thấy hắc long thiên bên này muốn không chịu nổi bạch lao đối kim sĩ đại bằng phân phó nói nhanh ngươi đi đối phó tương liễu được kim sĩ đại bằng ứng tiếng biến mất không thấy gì nữa tương liễu bản thể nói trắng ra vẫn là loài rắn mà kim sĩ đại bằng bản thể chính là thuộc về loài chim loài chim là loài rắn khắc tinh kim sĩ đại bằng đối phó tương liễu thuộc về là chuyên nghiệp đối khẩu không thể không nói bạch lao chiêu này điển kỹ uống ngựa chơi đùa đó là tương đương sáu kiệt kiệt kiệt vô tịch trên biệt p ư ơ n g chuyển tới tương liều ăn một bữa tám cái hồn điện trưởng lao tiếng cười mắt nhìn thấy nước biển cự thanh liền muốn sụp đổ tương liễu tự nhiên thập phần đắc ý chính là hắc long thiên cũng dám cùng thế tôn đ ố i nghịch thật là không biết rõ tử là thế nào viết trong lòng tương liễu nghĩ như vậy đến nhưng mà đang ở tương liễu đắc ý đang lúc đột nhiên cảm giác sống lưng trước nhất cổ hẳn mang sinh ra đây là một loại ngàn cân treo sợi tóc cảm giác trong nháy mắt hắn sau lưng vảy rắn sẽ xảy ra a muốn biết rõ tương liễu nhưng là chừng cựu cái đầu hắn cựu cái đầu mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương hướng bốn phương tám hướng quan sát quả nhiên tại hắn chính bên trên phương thiên chỗ trầm trộn phát hiện một cái kim sắt trầm trọn kim sắc chấm tròn rơi xuống cách hắn càng ngày càng gần tương liễu cũng phát hiện đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì kim sĩ đại bằng tương liễu cùng kim sĩ đại bằng đó thuộc về là người quen cũ không nói đúng ra hẳn là đối thủ cũ vì vậy tương liễu tự nhiên thứ liếc mắt một cái liền nhận ra kim sĩ đại bằng không trách chính là một cái hắc long thiên liền dám cùng thế tôn đối n ị c h thì ra phía sau hữu tính bạch nhóm người kia ủng hộ xem ra trọng minh điệu tám phần mười cũng là rơi vào họ bạch trong tay trong lòng tương liễu nghĩ như vậy đến không cho phép tương liễu suy nghĩ nhiều kim sĩ đại bằng đã hóa thành nguyên hình từ không trung đáp xuống chính bởi vì cựu nhân gặp mặt chia làm đỏ con mắt tương liễu không nói hai câu nhất vĩ ba liền hướng trên trời kim sĩ đại bằng q u ấ t t ớ i luận tốc độ kim sĩ đại bằng khẳng định nhanh hơn nhưng là nói tới sức mạnh nhưng là tương liễu mạnh hơn thấy tương liễu vung vẫy đuôi rắn q u ấ t t ớ i kim sĩ đại bằng cũng rất thông minh hắn một cái cánh hông bay lượn vòng qua chính diện q u ấ t t ớ i đuôi rắn sau đó một cái chạy chỗ bay trở về tương liễu xà tích vị trí hai móng như câu hung hăng đi xuống v ừ a móc lúc này tay v ư ờ móc trực tiếp đem tương liễu vẩy rắn hất bay ra ngoài mạng lớn cựa g i một tiếng mạng lớn thịt rắn bị vồ xuống máu tươi bắn tung tương liễu bị kim sĩ đại bằng đều là yêu loại theo lý thuyết thị xương đánh giết đây là yêu loại sắc chiêu cũng là bọn hàn nam hiệu nhất nhưng là yêu loại cũng là tương sinh tương khắc loài rắn chính là bị loài chim khắt chế mắt thấy thị xương đánh giết không cách nào chiếm thượng phòng tương liễu chỉ có thể sử dụng năng lượng công kích chỉ thấy trên người tương liễu vợn quanh hát thủy không ngừng ngoan ngoại ở tương liễu quanh thân tạo thành thiên thiên vạn vạn màu đen mưa tên vèo vèo vèo sau một khắc liên tiếp tiếng xe gió vang lên chỉ thấy những thứ này màu đen m ư a tên phô thiên cái địa hướng kim sĩ đại bằng bàn tới thế gian văn vật coi trọng nhất chính là tương sinh tương khắc loài chim nhất sợ cái gì loài chim sợ nhất chính là cung tên vì vậy tương liễu muốn tới cái loan cung bắn đại điều khác ngàn vạn mưa tên đánh tới kim sĩ đại bằng ngược lại cũng không hoảng chỉ thấy trên người hắn bay ra từng khúc kim vũ kim vũ hóa thành ngàn vạn phi kiếm canh kim chi khí tăng vọn hướng ngàn vạn mưa tên chém tới làm làm làm phi kiếm màu vàng nóng cùng màu đen mưa tên đụng vào nhau phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm vô tịch trên biệt phương vô số c u ầ n bạo năng lượng lớn đưa tới trận trận mưa rông gió giật một phen đụng nhau sau đó màu đen mưa tên cùng phi kiếm màu vàng nóng đều là từng khúc n ổ tung tương liễu cùng kim sĩ đại bằng lần này liệu mạng cái cờ chống tương đương bọn ngươi tiếp tục tiến công ta tới chém chết kim sĩ đại bằng tương liễu dành thời gian hướng giáo chúng hạ tấn công mệnh lệnh bên này tương liễu giới quyền giáo chúng hạ tấn công mệnh lệnh trên chỉ ự c một từ nơi này thuộc tính pháp tắc đi lên nói kim sĩ đại bằng chỉ tinh thông canh kim chi lực vận dụng mà khổng tức đại minh vương ngũ sắc thần quang là là đồng thời đem ngũ hành năng lượng vận dụng đến thực hạ vô tịch hải bắc mặt đại chiến dần dần tiến vào ác liệt mức độ thấy một màn như vậy minh vương phi rốt cuộc có chút nóng này vốn là minh vương phi cảm thấy dơ toàn bộ giáo phái lực mới có thể tùy tiện bắt lại vô tịch biển chém chết hắc long thiên vạn vạn không nghĩ tới đánh cư nhiên như thế chật vật thậm chí bây giờ bình giang định hải phận hay lại là lạc tại hạ phong chuyên lệnh xuống đồ vật nam ba mặt cũng phát động tấn công minh vương phi tức giận mắng lần này là nàng tự mình dẫn quân tấn công vô luận như thế nào minh vương phi cũng không thể chịu đựng chính mình ở thế yếu nghe nói như vậy nghiêm trí la hán không khỏi sửng sốt một chút nghiêm trí la hán trong đầu nghĩ đánh giặc không có đánh như vậy a nào có hơi chút hoàn cảnh xấu liền đem lá bài tẩy toàn bộ dùng được đi đạo lý minh vương phi nghĩ lại a nay trận đánh này vẫn phải là thận trọng a nghiêm trí la hán ở bên cạnh nhắc nhở b nhưng c ơ hết. Chương 533 Chương 2 mặt giác công, 20240 tháng một tác giả, hồ bất thuyết Minh、vương、Phi nữ nhân mặt tác bất giác công, Vương ngôn nữ này, ngu xuẩn giả, là ngu xuẩn điểm. Nhưng điểm. là, cũng may coi như nghe khuyên bị nghiêm trí la hán như vậy một khuyên minh vương phi cũng tự giác không thể vừa lên tới liền m á n h công trong tay lá bài tẩy được từng tờ từng tờ đánh nếu không một khi thua nàng như thế nào cho cha thế tôn giao nộp nếu không thể ba mặt đánh hội đồng như vậy ngay tại để cho một cái phương hướng phát động tấn công trước cho hắc long thiên mang đến hai mặt giác công nghiêm trí la hán người đi truyền lệnh để cho đại trí tuệ phật cũng phát động công kích lần này minh vương phi không có lại hỏi nghiêm trí ý tưởng của la hán rồi mà là trực tiếp hạ lệnh phía nam đại trí tuệ phật cũng chính là bạch trạch phát động công kích minh vương phi phái ra nghiễm trí la hán đi trước truyền lệnh sau đó trong miệng dù gì nói hắc long tiên h ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu người giúp có thể giúp ngươi lần này minh vương phi ước chừng mang đến bốn cái nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ bây giờ trên tay hắn không vận dụng nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ sẽ chả có vô lượng phật cùng định quan phật một khi chiến sự bất lợi minh vương phi chả có thể điều động còn lại phật đá tới tiếp viện theo minh vương phi trận chiến này vô luận như thế nào nàng cũng không có thất bại đạo lý vô tịch hải n ă m mặt bạch trạch chính đang giàu gì đây khi nhìn đến kim sĩ đại bằng xuất hiện sau đó bạch trạch liền đã biết rõ cái này hắc long thiên phía sau hữu tính bạch lao ở ủng hộ nhắc lên bạch lão bạch trạch liền tức hàm giang ngưng ơ ấy nếu như nói bạch trạch hận nhất là khổng tước đại minh vương lời nói như vậy xếp hạng khổng tước đại minh vương phía sau liền phải là bạch lão rồi lúc trước khổng tước đại minh vương sát bên trên thập vạn đại sơn thời điểm bọn họ liều mạng thập vạn đại sơn đại cổ lực lượng mắt nhìn thấy liền muốn đem khổng nửa đường r ế t ra cái bạch ô quy muốn không phải bạch lão lựa chọn trợ giúp khổng tức đại minh vương thập vạn đại sơn cũng sẽ không tiêu diệt bọn họ vẫn còn ở thập vạn đại sơn xưng vương làm tổ đây cũng không phải đầu nhập vào thế tôn ăn nhờ ở đầu họ bạch ngươi thật là không kết thúc cá ta còn chưa tính sổ với ngươi ngươi lại tính toán chúng ta trọng minh điệu nhất định là trong tay ngươi ngươi có thể ngàn vạn lần chớ rơi vào trên tay ta nếu không ngươi có thể gặp lão tội bạch trạch cắn răng nghiến lợi nói vốn là ở thập vạn đại sơn lão bất tử chính giữa thần thú bạch trạch trả thuộc về là tính cách tương đối ôn hòa bất quá từ thập vạn đại sơn tiêu diệt sau đó. trải qua này liên tiếp sự t ì n h bạch trạch tính cách đã bắt đầu v n mèo thậm chí là dần dần thay đổi máu canh tàn bạo â m đầu bạch trạch tính cách bầu không khí không lành mạnh tựa hồ bắt đầu điên cuồng nảy sinh có lẽ n à y cũng không phải bạch trạch nguyên nhân mà là tiến vào bát bảo chuyển sinh chỉ sau đó tác dụng phụ bắt đầu chậm rãi thể hiện ra ngoài rất nhanh nghiễm trí la hán liền đi tới đại trí t u ệ phật cũng chính là bạch trạch phụ trách khu vực thấy nghiễm trí la hán tới không chờ hắn mở miệng nói xong bạch trạch liền dẫn đầu mở miệng trước hỏi g ò nhưng là minh vương phi có tấn công mệnh lệnh nghiêm trí la hán nghiễm trí la hán trong đầu nghĩ cái này bạch trạch không hố được gọi là đại trí tuệ phật quả thật so với bình giang định h ả i phật cái kia mãng phu thông minh hơn nhiều không tệ minh vương p h i mệnh đại trí tuệ phật lập tức tấn công nghiêm trí la hán đúng sự thật bẩm bản tin được ta lập tức c ăn bài bạch trạch gật đầu đáp ứng bạch trạch cũng rõ ràng họ bạch đám người kia nhất định cũng ẩn nút trong bóng tối phải nhất định đưa bọn họ cũng bước ra mới thuận lợi một lưới bắt hết ngược lại muốn nhìn một chút họ bạch ngươi lần này sẽ phai ai tới giải vây là ngươi tự mình đến hay lại là phái trừ cái kia hồ ly tinh đây bạch trạch nhẹ dọn dù gì nói bạch lão có thể vận dụng nhị giai đình phong đơn giản liền là chính bản thân hắn thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ đại bằng hắc hùng tinh bạch trạch ở trong lòng so sánh một ít thực lực bạch lão cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao thực lực mạnh hơn hắn kim sĩ đại bằng thực lực và hắn tám lạng nửa cân hắc hùng tinh thực lực chính là so với hắn yếu kim sĩ đại bằng đã bị phái đi ra ngoài đối phó tương yếu rồi như vậy có thể đối phó hắn cũng chỉ còn lại có bạch lão mình và thanh khâu sơn đại trưởng lão ngược lại ta muốn nhìn một chút các ngươi ai đi đối phó ta chỉ cần t á kéo ngược lại muốn nhìn một chút phía sau vô lượng phật cùng định q u a n phật các ng Bạch Trạch sau u u y nghĩ nói, bởi vì q n mang về tin tức, nói khổng tức đại Minh Vương chính ở trong hư không thực tập, cho nên, bạch trạch cũng không có đem khổng tức đại Minh Vương cân nhắc tự tại Tát tức, tức thực tập, Trạch tức Đại Bạch Đại đi Bồ đem a về vào. cho có hư ở s đó bất kể là ai bạch lão cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao đi đối phó hắn như vậy yếu nhất hắc hùng tinh liền phải đối phó vô lượng phật cùng định quang phật chung một cái hắc hùng tinh tuyệt đối không phải vô lượng phật hoặc là định quang phật bất kỳ một cái nào đối thủ nghĩ tới đây bạch trạch không do dự nữa lập tức hướng vô tịch biện phát động tấn công bạch trạch bên này động một cái bạch lao bên kia cũng bắt đầu an bài khổng tước đại minh vương không thể k i n h động khổng tước đại minh vương là bạch lao giữ lại c ư ớ p phật ngục mấu chốt một tay bài nếu như khổng tước bây giờ đại minh vương hiện thân sợ rằng sẽ ảnh hưởng sau đó biến hóa như vậy có thể đi đối phó bạch trạch cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn rồi bây giờ vô tịch biển bị bốn b ề hợp đây địch nhân chỉ động nam bắt hai mặt bố trí còn dư lại hai mặt đông tây bố trí không động bạch lao còn phải lưu lại chấn giữ không thể sớm như vậy xuất thủ ta đi cho thanh khâu sơn đại trưởng l á o chủ động xin đi nói thanh k â u sơn đại trưởng lão tuy là nữ lưu hàng người nhưng là một thân thực lực không thể khinh thường luận thực lực thanh khâu sơn đại trưởng l á o tuyệt đối so với bạch trạch mạnh hơn nghe được thanh khâu sơn đại trưởng l á o chủ động xin đi sau đó bạch lao hơi làm trầm ngầm chốc lát lắc đầu nói không được ngươi không thể đi sau một khắc bạch lao chỉ chỉ hát hùng tinh nói ngươi đi hát hùng tinh hát hùng tinh vẻ mặt một b ư ớ c trong đầu nghĩ sao sao trả hướng ta tới cơ chứ hát hùng tinh chỉ chỉ chính mình vẻ mặt kinh ngạc nhiều lần xác định nói cái gì ta đi thế nào ngươi sợ thanh khâu sơn đại trưởng lão hỏi g i hát hùng tinh liền vội vàng lắc đầu giải thích sợ ta ngược lại thật ra không sợ ta ra g i y thịt é o cho dù đánh không lại hắn hắn cũng đánh bất t ử ta chỉ là ta sợ rằng không làm lại hắn nếu như đánh đánh bại có ảnh hưởng hay không q u â n tâm à. hắc hùng tinh cùng kim sĩ、sí、đại bằng đó là hoàn toàn ngược lại hai tính cách kim sĩ、sí、đại bằng là quá mức kiêu ngạo luôn có một loại không giải thích được tự tin mà hắc hùng tinh chính là tương đương tự biết mình thậm chí có thể nói là có chút tự ti không sao cả đánh không lại hắn không sao sẽ bị đòn là được chống nổi hai giờ ngươi chính là thua ta cũng ký ngươi công lao nhưng là nếu như ngươi không chống nổi hai giờ bạch lao chậm rãi mở miệng nói không đợi bạch lao nói hết lời hắc hùng tinh trực tiếp cắt dứt bạch lão lời nói nói hai giờ không là vấn đề ta am hiểu nhất phòng ngự đừng nói hai giờ ta chính là kéo hắn bốn canh giờ cũng không thành vấn đề hắc hùng tinh lời thề son sắt bảo đảm đối với hắn chính mình năng lực phòng ngự hắn hay lại là tương đ ư ơ n g tự tin Buồn bất bởi Bạch đấu vua lượng vật, tháng giả, hầu nôn bất thuyết vua trưng Trưng trưởng lượng tháng nôn chính bởi vì, gừng càng giả lại càng cay. Bạch lão sống vô số 5, hắn là tinh thông tính toán.、Ở、tính toán hết. vật, tắc thay. một giả, giả đại lại Ở Lao Lao là vì, số dùng hắc hùng tinh kéo bạch trạch liền có thể cứ như vậy những phương diện khác đối trận cũng sẽ không rơi vào hạ phong hắc hùng tinh bên này chỉ cần kéo chờ đến những đội viên khác lấy được thắng lợi cũng là đủ rồi bạch trạch thực lực quả thật còn mạnh hơn hắc hùng tinh trước nhất nhiều chút không giả nhưng là không nên quên bạch trạch cũng không phải lấy thực lực sở trường yêu loại hắn mạnh hơn hắc hùng tinh nhưng là muốn phải nhanh thắng nổi hắc hùng tinh cũng không dễ dàng như vậy bạch trạch bên này sắp đến nước b i ể n cự thành thời điểm hắc hùng tinh từ bên cạnh rét đi ra ngăn cản bạch trạch thấy đôi chiến mình là hắc hùng tinh sau đó bạch trạch không khỏi sửng sốt một chút cái này có chút ra bạch trạch ngoài dự liệu dựa theo bạch trạch phòng trường đi đối phó chính mình phải làm là thanh khâu sơn đại trưởng lao sát xuất tương đối lớn vốn là bạch trạch đều chuẩn bị xong một trận trận đánh ác liệt thấy cùng mình đánh là hắc hùng tinh sau đó hắn ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm từ đạo hưu bất tử bần đạo hắn đối phó yếu như vậy cường liền là người khác đối phó mắt nhìn thấy tương liếu cùng bạch trạch đều bị ngăn lại sau đó minh vương phi ngược lại ngược lại không có lại cuốn c u ầ n phái ra đợt thứ ba thế công t r ư ớ hai tốt thế công hiện tại cũng lâm vào rằng có chính giữa vô tịch trên biển bây giờ là binh đối binh tướng đối tướng t ư ơ nhưng g cùng Kim đại bằng chiến chính giữa, tương Liếu Kim Đại c tắt i giữa, ế n chính t ơ Liếu la là Tinh chiến giữa, Tinh đối chiến cuộc, thuộc ở ở Hạ Phong. Bạch Trạch Hác Hùng tinh chiến chính Hác Hùng tinh ở Hạ Phong. cùng Này tướng đối tướng tắt về là 11 bằng nhau. Nhưng mà ở vô tịch biển trên mặt biển bây giờ lại vừa là một trận đại chiến thế tôn giáo phái vô số giáo chúng lúc này đang ở manh công nước biển cự thành bởi vì nước biển cự thành bên trên bảy gia nhị thập bắt tinh tú đại trận trực tiếp vô thực thật sự có năng lượng công kích thậm chí chả hạn chế năng lực phi hành cho nên thế tôn giáo phái giáo chúng cũng chỉ có thể dùng tối nguyên thủy phương thức công thành Cái này n h ấ theo song phương xuất hiện một số đông người viên thương vong khoảng cách cướp phật ngục kế hoạch lại đẩy tới mấy phần minh vương phi mới đầu còn có thể cành chế nhưng là theo thật lâu không cách nào bắt lại mục tiêu minh vương phi tâm lý cũng có chút áp lực mệnh lệnh vô l ư ợ n g phật tiến lên ngược lại ta muốn nhìn một chút còn có ai hắn hắc long thiên phía sau rốt cuộc còn có ai minh vương phi giận dữ nói dùng nước cấm nấu hết xanh phương thức một chút x s u bức luôn có thể đem hắc long thiên người xào lừng toàn bộ ép ra ngoài theo minh vương phi ra lệnh một tiếng vô l ư ợ n g phật rốt cuộc xuất thủ vô l ư ợ n g phật là phật môn lão phật rồi không thể khinh thường không trần chờ chút nào thanh khâu sơn đại trưởng lão trực tiếp xông ra ngoài hướng vô lựa phật phát động tấn công t h a n h khâu sơn đại trưởng lao đó là nhân ác không nói nhiều nhân vật nàng không nói hai câu thậm chí ngay cả trước trận chiến báo hào cũng tóm tắt bay thẳng đến vô lượng phật phát động tấn công t h a n h khâu sơn đại trưởng lao hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r u n g quanh nước biển bắt đầu không ngừng hội tụ nước biển chính giữa thậm chí còn lóe lên lôi đ ỉ n h chi lực ẩm ùng ùng sau một khắc liền thấy trên trăm đầu lóe lên lôi đ ỉ n h chi lực hồ đôi nô lên hướng vô lượng phật thân bên trên quốc tới a di đả phật vô lượng phật đọc một cái âm thanh phật hiệu chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp bắt đầu tản mát ra kim sắc phật quang phật quang khắp nơi tràn lan ở thân thể của hắn vòng ngoài tạo ở hai n h kim sắc loại năng g màu v lượng đụng vào nhau bên dưới tia từng cái hồ đôi năng lượng cũng bắt đầu tiêu hao hầu như không còn hóa thành một than thàn phổ thông nước biển ở một phen kịch liệt đụng vào nhau sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lão sau lưng cho gọi ra hồ đôi đã còn sót lại cuối cùng một cây rồi giống vậy bảo vệ vô lượng phật quả trứng màu vàng cấp trên cũng đã hiện đầy dạy đặc kẽ hở vảnh cuối cùng một cây hồ đôi quất vào quả trứng màu vàng trên hai loại năng lượng đụng nhau phát ra kịch liệt năng lượng ba đ ậ u cùng bạo năng lượng hạ hồ đôi hóa thành một bãi phổ thông nước biển quả trứng màu vàng cũng từng khúc nứt ra tiêu tan là giả vô thanh khâu sơn cùng vô lượng phật bước đầu giao phong bên dưới tựa hồ là đánh một cái ngang tay nhưng mà thật là như thế sao lúc này trên bầu trời một cây lông màu trắng bay xuống một cây rất nhỏ rất tầm thường nhưng là vô lượng p h ậ t chú ý tới nay căn lông màu trắng tựa hồ là hồ ly c ọ p lông vô lượng p h ậ t đột nhiên vô lượng p h ậ t n h ư ớ n g mảy một cái vừa mới kia trên trăm đầu hồ đôi đều là do nước biển tạo thành theo lý thuyết sẽ không có lông lưu lại mới đúng nhưng bây giờ trước mắt hắn liền chân chân thiết thiết xuất hiện một cây màu trắng hồ ly c ọ p lông không được vô lượng p h ậ t hô thầm một tiếng đang chuẩn bị làm phép phòng ngự bất quá cũng đã là không còn kịp rồi chít c h chỉ ngay được một tiếng hồ ly kêu tiếng vang lên liền thấy này căn lông màu trắng hóa thành một cái bạch hồ hướng vô lượng vật diện môn nào tới、à. sau một khắc vô lượng phật hét thảm một tiếng vô lượng phật chưa kịp phòng ngự này hồ ly đã nhào tới trên mặt hắn cản rỡ cắn xé mau sớm một giây kế tiếp vô lượng phật liền một cái tắt đem này hồ ly trụt r ở về nguyên hình lần nữa hóa thành một cây màu trắng hồ ly cọc lông nhưng là trên mặt hắn vẫn bị hồ ly gặm tắn không còn hình dáng quai hàm bị hồ ly gặm một cái lỗ thai bị hồ ly dùng móng vuốt rứt xuống nửa trên mặt máu me đầm địa một bộ vô cùng thê thảm dáng vẻ vô lượng phật muốn làm phép tu bổ trên mặt mình bị thương nhưng là rất nhanh thì phát hiện trên mặt thương thế có thanh khâu sơn đại trưởng lao năng lượng lưu lại muốn loại trừ những năng lượng này lưu lại. cũng không phải là một ngày công bất đắc dĩ vô lượng phật chỉ có thể mang theo cái này t h n g trạng tới cùng t h a n h khâu sơn đại trưởng lao đối địch h ừ vô lượng phật l ệ n h rên một tiếng cắn răng nghiến lợi nói quỷ kế đa đoan hồ ly tinh đối với t h a n h khâu sơn đại trưởng lão dùng kế bị thương chính mình vô lượng phật h i ệ n nhiên cũng không phục khanh khách t h a n h khâu sơn đại trưởng lão cười nói hồ ly tinh ngươi chẳng nhẽ không biết không nay đối với nữ nhân mà nói cũng không phải một cái không tốt gọi bổn c h ư n g hết c h ư ơ n năm trăm ba mươi lăm lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là k h o h i n a i mươi tháng một năm h a i hai tác giả hầu n ô n bất thuyết hồ ly tinh cái từ này cũng rất h u y n liền diệu đây nếu là nữ nhân dùng để hình dung nữ nhân đó hơn phân nửa là mắng chửi người nhưng là muốn là nam nhân dùng để hình dung nam nhân lời nói vậy hơn phân nửa lại thành khen ngợi t h a n h câu sơn đại trưởng lão này vừa nói trực tiếp cho vô lượng phật c h ỉ n h hết ý kiến vô lượng phật cái miệng này nếu như đọc một chút trải qua tụng tụng phật vậy còn đủ dùng nhưng là ngươi muốn cho hắn trổ tài miệng lưỡi nhanh lời nói hắn liền không thế nào được rồi mắng chửi người từ vô lượng phật chính là vắt hết vóc cũng nghĩ không ra được bao nhiêu lúc này vô lượng phật cpu ở tốc độ cao xoay trọn muốn đem chính mình trong đầu mắng chửi người từ ngữ tạo thành một câu nói để phát tiết ra trực tiếp tâm chính mình bất mãn không biết sao thật sự không tử nghĩ tới nghĩ lui lường này vô lượng phật cpu đều nhanh làm bức khói dĩ nhiên không tử lão hồ ly tinh sau một hồi lâu vô lượng phật phun ra những lời này nhưng mà ở nghe được câu này sau đó thanh khâu sơn đại trưởng l ã o trực tiếp liền x ù ố n ô n g hồ ly tinh cùng lão hồ ly tinh đây hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau a nếu như ngươi mắng thanh khâu sơn đại trưởng lao xấu xí nàng kia nhất định là cười một tiếng mà qua bởi vì nghe à n biết rõ m ì n r ấ được lão hồ ly tinh ba chữ sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lão là thực sự nổi giận vô lựa phật người nói ai lão ngươi nói lại cho ta nghe thanh khâu sơn đại trưởng lao cắn răng nghiến lợi nói vô lượng phật nhìn một cái thì ra thanh khâu sơn đại trưởng lão không chịu nổi cái này à ngươi càng không chịu nổi cái này ta càng muốn n h ấ c cái này cái này kêu là làm đánh người chuyên đánh mặt mang chửi người chuyên vạch khuyết điểm lão hồ ly tinh mụ giả lao khọc giả vô lượng phật trong đầu từ không nhiều hắn nghĩ tới cái gì nói cái đó bất quá đừng để ý nói cái gì vô lượng phật cũng ở trước mặt mang một cái lao tự thanh khâu sơn đại trưởng lao nơi nào chịu được cái này trực tiếp nổi trận lôi đỉnh rồi thanh k â u sơn đại trưởng lao đứng ở vô tịch hải chi bên trên nàng bốn phía cũng tiêu đốt lên rồi u u ngọn lửa màu xanh vô lựa ư phật ta muốn để cho ngươi biết rõ cầm nữ nhân tuổi tắt bửa phải bỏ ra thế nào giá t h a n h khâu sơn đại trưởng lão lên cơn giận dữ nói qua bạn gái cũng biết rõ bình thường bạn gái nắp bình cũng vặn không mở nhưng là sinh khí bạn gái so với năm rồi heo đều khó khăn theo như nếu như nói bình thường thanh khâu sơn đại trưởng lao sức chiến đấu là một trăm linh lời nói như vậy bây giờ trạng thái giận dữ hạ thanh khâu sơn đại trưởng lão sức chiến đấu chính là một trăm linh ngũ trở lên vô lựa phật ngươi chết đi cho ta thanh k â u sơn đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân vô số ngọn lửa màu xanh hướng vô lượng phật bao phủ tới vô lượng phật nhưng là không chút hoang mang đọc một tiếng đại h ả i vô lượng chỉ thấy quanh thân dâng lên kim sát sóng biển kim sát sóng biển cùng ngọn lửa màu xanh đụng nhau song phương lại chắp ghép một cái cái cờ c h ố n g tương đương phẫn nộ dưới trạng thái thanh khâu sơn đại trưởng lão mặc dù thực lực so với vô lượng phật phải mạnh hơn m ộ t ít nhưng là muốn trong thời gian ngắn thủ thắng cũng không dễ dàng như vậy tất cả mọi người là nhị giai đình phong thực ra ai cũng không khả năng trong thời gian ngắn giết chết một người khác trừ phi là khổng tức đại minh vương như vậy cao thủ trong nháy mắt đi qua ba ngày rồi ba minh vương phi tựa hồ cũng nén lại khí vẫn không có để cho định quang phật xuất thủ còn lại tam phương chiến trường chính là lâm vào trường kỳ kháng chiến tam phương đều là đánh m ệ t mọi nghỉ ngơi một chút nghỉ đủ rồi sẽ thấy đánh thời gian ba ngày song phương tổn thất nặng nề trên chiến trường vẫn như c ũ là thế cân bằng bạch lao cùng khổng tức đại minh vương cùng với lâm n g uyên đang ở tĩnh quan toàn bộ chiến trường ngụy trang thành thương binh ăn uống quá độ người đã trở lại giáo phái trụ sở chính nghỉ dưỡng sức các phật ngục kế hoạch điều kiện tiên quyết đã t h à n h chúng ta lúc nào hành động lâm uyên hướng bạch lao nói bạch lao nhìn toàn bộ chiến trường chậm rãi mở miệm nói bây giờ còn chưa được đ ị tại sao h minh n thủ. vương c phi ậ t còn kế h o ạ không để cho định quang phật xuất thủ đây cái này có chút không giống như là minh vương phi tác phong lâm viên hơi nghi hoặc một chút hỏi dò minh vương phi cái này lộ pháp có chút để cho lâm viên xem không hiểu trong tay nàng tổng cộng có bốn cái nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ giao thủ một cái liền phái ra ba cái người cuối cùng nhưng vẫn không hướng ngoại phái như vậy cũng tốt so với người đánh bài x ỉ phẽ t i ề n tam tay là ba cái nhi ba cái ca đối di trước mặt đánh ra toàn thân ba tấm đại bài đến cuối cùng trong tay rõ ràng chỉ còn lại hai vương lại kìm nén không hướng đi ra ngoài lâm viên dứt tiếng nói sau đó khổng tước đại minh vương tự định giá chốc lát trả lời các ngươi khả năng không quá hiểu cái này minh vương phi cái này minh vương phi làm đại sự mà tiếp thân Thấy tiểu mà vong nghĩa. Nàng sở dĩ không lúc này nếu như chúng ta chả có bài tẩy phái đi đánh lén lời nói của nàng nàng sẽ có nguy hiểm tánh mạng cho nên nàng giữ lại định quang phật mục đích là để cho định quang phật có thể tiếp viện bảo vệ nàng khổng tước đại minh vương này vừa nói mọi người nhất thời biết quả nhiên nay tóc giải kiến thức ngắn nữ nhân chủ sự nhất định là không thành được đại sự chuẩn bị biết ý tưởng của minh vương phi sau đó tiếp đó chính là suy nghĩ tương ứng cách đối phó rồi bạch lao ở phương diện này nhất định là nghiền ép minh vương phi đây cũng chính là bạch lão binh lực không đủ song phương nếu như binh lực tương đương bạch lao tuyệt đối nghiền ép minh vương phi rồi hơi suy nghĩ một phen sau đó bạch lao liền đã có đối sách nếu hắn không chủ động phái ra định quang phật vậy thì bức định quang phật đi ra đợi một hồi ta sẽ xuất thủ cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão vây công vô l ư ợ n g phật đến lúc đó định quang phật tuyệt đối sẽ xuất thủ hắn như không ra tay vô l ư ợ n g phật gặp hai người chúng ta vây công chắc chắn phải chết bạch lao thập phần chắc chắn nói vô lượng phật ứng đối thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng là ở thế yếu thêm một bạch lão lời nói hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu bước r a định quang phật chi hậu đây như thế nào chấp hành kế hoạch bước kế tiếp khổng tước đại minh vương hỏi dò bạch lão vừa ra tay sau đó chỉ còn lại khổng tước đại minh vương cái này chấp hành cướp phật ngục kế hoạch lá bài t ẩ y đang xuất thủ trước bạch lão được thiết lập sẵn sau đó kế hoạch hành động bổn t r ư n g hết t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu chuẩn bị điệu hồ ly sơn hai n h ì n hai bốn không tháng một năm hai hai tác giả h ầ ngôn bất t u y ế t khổng tước đại minh vương không giỏi chế định kế hoạch tác chiến cho nên hắn yêu c giờ phút này trong lòng bạch lao tự nhưng đã có kế hoạch chỉ nghe bạch lao chậm rãi tự t h u ậ t nói ta đem định quan phật bước sau khi đi ra vô tịch hải trên tràng nhất định lâm vào lâu dài rằng có chính giữa đến thời điểm minh vương phi muốn kết thúc tràng này trường kỳ kháng chiến cũng chỉ có một biện pháp đó chính là hắn chủ động tập trung một hai vị phật đ ã tới mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này dĩ nhiên cũng có một loại khả năng đó chính là minh vương phi tiếp tục cùng chúng ta hao tổn nữa nàng tin tưởng hao tổn nữa nàng cũng có thể thắng nếu như minh vương phi chủ động tập trung phật đà tới tiếp viện vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất đến lúc đó đại minh vương không cần phải để ý đến chúng ta chạy thẳng tới thế tôn giáo phái trụ sở chính cùng quan tự tại bồ t á t đồng thời cưỡng ép xuất thủ mở ra phật n g ụ c để cho mạn g thù bồ t á t cùng quan tự tại bồ t á t trốn ra được liền có thể còn lại hết hạy lâm viên sẽ giúp các ngươi làm i liền, liền bội n Vương vàng h nếu như minh vương phi không chủ động tập trung phật đà tới lời nói đến thời điểm ngươi phải đi tìm quan tự tại b ồ tát để cho hắn như vậy bạch lao đem chính mình kế hoạch báo cho biết khổng tức đại minh vương n g h e xong bạch lao kế hoạch sau đó khổng tức đại minh vương không khỏi sinh lòng nội phục á i kế hoạch này thật sự là thật l à khéo lấy khổng tức đại minh vương đối minh vương phi hiểu nữ nhân kia vì bảo đảm chính mình an toàn nhất định sẽ tập trung phật đà tới bảo vệ mình an bài xong hết thể sau đó bạch lao cũng liền không trần trợ nữa trực tiếp hiện ra chân thân hướng thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng vô lượng phật chiến trường nước đi vô lượng phật diện đối thanh khâu sơn đại trưởng lao tấn công bản thân vẫn thuộc về phòng thủ thế thấy bạch lão cũng giết đến từ sau nhất thời là bó tay toàn tập hai đánh một hắn cũng không bản lanh này nếu thật là lâm vào vây công chính giữa nhiều nhất mấy chục hiệp hắn thì phải trọng thương hai ba trăm cái hiệp hắn thì phải thân t ử đạo tiêu rồi mọi người đều biết họ bạch lao ố quy giỏi trận pháp một khi để cho hắn bố trí xong trận pháp như vậy sẽ tiến vào hắn sân nhà nghĩ tới đây vô lượng phật không có chút gì do dự trực tiếp hô lớn định quang phật cứu ta phải nhất định để cho định quang phật dẫn đầu xuất thủ kéo họ bạch lao ố quy không cho hắn hội. trận cơ bậy vì ô đôi Vô không lượng là lượng cùng Định Quang phật, cũng là một đôi tốt bạn gay. Vô lượng phật cùng Định Quang phật giao tỉnh, gay. giao g Phật Phật, Phật Phật thua một tốt vậy ớ i Đại Minh tại giao khổng thức Vương cùng quan tại Bồ Tát giao tỉnh. tự Tát Vì v Bồ nghe được v ô l ư ợ n g phật cầu cứu sau đó định quang phật không chút do dự trực tiếp hiện thân tiến lên đón m ệ n h lão định quang phật đây là làm chi tại sao không đợi ta mệnh lệnh thấy một màn như vậy minh vương phi giận không chỗ phát thiết nàng cảm thấy chính mình quyền vi bị khiêu chiến nhưng mà định quang phật đây là cổ hủ bảo thủ phật đà đối mặt nàng minh vương phi cũng không tiện xử phạt chỉ có thể làm tức giận mà thôi một bên n g h i ĩ m trí la hán cũng không tiện nói nhiều chỉ có thể dàn xếp nói tình hình chiến đấu khẩn cấp định quang phật vu vi một hai cũng là có thể thông cảm được minh vương phi cũng biết rõ nàng không làm gì được định quang phật n g h i ĩ m trí la hán chuyển rồi một nấc thang nàng cũng liền thuận dốc xuống lửa không đề cập tới chuyện này họ bạch lao ố quy thanh khâu sơn hồ ly tinh kim sĩ、sí、đại bằng hát hùng tinh bốn người bọn họ đều đã động nhìn dán g dấp bọn họ không bài tẩy gì rồi duy nhất lá bài tẩy chính là khổng tức đại minh vương rồi nếu như quan tự tại bồ tát không nói giả lời nói khổng tức bây giờ đại minh vương thân ở hư không bọn họ cũng chưa có hậu thủ minh vương phi tự mình lẩm bẩm một phen tự lẩm bẩm sau đó minh vương phi lấy ra một chiếc gương kính này là t ử mẫu một bộ minh vương phi trong tay là tử kính mẫu kính trong tay dược vương phật dược vương phật chấn giữ trụ sở chính chính thông qua mẫu kính quan sát toàn bộ vô tịch hải chiến bộ lúc này minh vương phi móc ra tử kính liền là muốn liên lạc dược vương phật hỏi thăm một chút có hay không muốn tập trung mấy vị phật đà v ồ t ắ t tới trực tiếp thu lưới thừa cơ hội này trực tiếp giải quyết hết bạch lao bốn người bọn họ móc ra tử kính bắt pháp quyết n i ệ m chú sau đó trên mặt kiếng nổi lên dược vương phật đầu dược vương phật họ bạch lao chiến ó muốn a y k g trường ậ p t thế cục ta một mực ở thông qua mẫu kính quan sát bây giờ đúng là đem họ bạch lao ấu quy bọn họ một lần hành động tiêu diệt cơ hội tốt nhưng là chớ có quên lần này thế tôn pháp chỉ bên trên nội dung là tiêu diệt vô thực biển giết chết h ắ c long thiên thế tôn thì sẽ không sai cho nên chúng ta trận chiến này mấu chốt là giết chết h ắ c long thiên giết chết h ắ c long thiên sau đó nếu như có cơ hội sẽ giải quyết họ bạch lao ô quy dược vương phật thập phần lý trí phân tích nói minh vương phi cũng không dám vi phạm thế tôn pháp chỉ mệnh lệnh tờ tốt lắm ta đồng tiền g i á o chúng tăng nhanh tấn công mau sớm giết chết h ắ c long thiên đáp ứng sau đó minh vương phi kết thúc cùng dược vương phật truyền tin chuyên lệnh xuống tăng nhanh tiết tấu tấn công không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắp long thiên tiêu diệt hắn bộ chúng đại chiến vẫn đang tiếp tục khẩn tước đại minh vương dựa theo bạch lao an bài chờ đợi dòng ra ba ngày ba ngày sau minh vương phi cũng không có tập trung phật đà bồ tắt tiếp viện ý tứ lâm liên ta phải đi khẩn tước đại minh vương chuẩn bị rời đi lâm liên lật đầu một cái nói đại minh vương ngươi dựa theo bạch lao an bài tiến vào phật mục mở ra phật mục đại môn đem mạng thù bồ t á t cùng biến cắt bồ tắt thả ra đến lúc đó ngươi tận lực lôi ra giáo phái chính giữa nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ còn lại ta sẽ giúp bọn hán biết rõ khổng tước đại minh vương đáp một tiếng hơi lắc người biến mất không thấy chờ đến khổng tước đại minh vương lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới quan tự tại bồ tát đạo tràng rồi lúc này quan tự tại bồ tát đạo tràng chính giữa quan tự tại bồ tát vẫn ở chỗ cũ cùng nhiều mục đích la hán uống rượu lượn đạo bất quá có lần trước say rượu trải qua sau đó nhiều mục đích la hán trưởng một cái tâm nhãn khống chế chính mình tự lượng không dám để cho chính mình lại uống nhiều khổng tước đại minh vương thấy nhiều mục đích la hán ở cũng chọn cho không từng hiền thân, thầm âm mà là lựa chọn âm cho quan tự tại bồ tát truyền hết. Phật Buồn chứng Chứng Vương âm. cho Dược đang hồ、Nôn、bất thuyết cùng nhiều mục đích la h á n uống rượu lượn đạo đột nhiên trong đầu vang lên khổng tức đại minh vương thanh âm nghe được khổng tức đại minh vương thanh âm sau đó trong lòng quan tự tại bồ tát không khỏi vui mừng dựa theo bạch lao kế hoạch khổng tức đại minh vương tới tìm hắn lời nói cái này thì có nghĩa là vô tịch biển bên kia đã đánh lửa nhiệt bọn họ bên này có thể hành động từ mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát bị giam vào phật ngục sau đó trong lòng quan tự tại bồ tát liền tràn đầy lo âu hắn sợ bị nhốt ở phật trong ngục mạn g thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn chỉ có đưa bọn họ hai cho cứu ra sau đó quan tự tại bồ tát mới có thể giao trái tim thả lại trong bụng đi đại minh vương chúng ta bên này có thể động thủ sao quan tự tại bồ tát cho khổng tức đại minh vương truyền âm hỏi kế hoạch có biến phật ngục bên kia c h í n h ta đi liền có thể người đi vô tịch biển bên kia người lại như vậy khổng tức đại minh vương một trận truyền âm báo cho quan tự tại bồ tát sau đó phải làm việc nghe xong khổng tức đại minh vương sau khi phân phó quan tự tại bồ tát hồi âm đáp ứng được ta hiểu được. đem sự tình sau khi phân phó xong khổng tước đại minh vương rời đi quan tự tại bồ tát đạo tràng đi phật n g ụ c phụ cận ẩn nút thuận lợi sau đó hành động quan tự tại bồ tát đạo tràng chính giữa khổng tước đại minh vương sau khi đi quan tự tại bồ tát vẫn ở chỗ cũ cùng nhiều mục đích la hán uống rượu l u ậ n đạo quan tự tại bồ tát uống uống tựa hồ lại uống nhiều rồi hắn một cái kéo qua nhiều mục đích la hán hỏi g i nhiều mục đích ngươi nói mạn thù cùng biến cắt có thể là phản đồ sao mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đang giáo phái chính giữa địa vị đều tại nhiều mục đích la hán trên hơn nữa mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đều là quan tự tại bồ tát bà tốt nhiều mục đích la hán khẳng định không thể ở trước mặt quan tự tại bồ tát nói hai người bọn họ là phản đồ ạ vì vậy nhiều mục đích la hán liền vội vàng lắc đầu nói không thể là vậy tuyệt đối không thể dạ lạch cạch đ ú n g đ ú n g nhiều mục đích la hán vừa dứt lời quan tự tại bồ tát trực tiếp đem bàn cho s ố c trên bàn chén đĩa đồ uống rượu càng đầy đất lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy nếu không phải phản đồ vì sao phải đưa bọn họ nhốt vào phật ngục chính giữa minh vương phi một người có mái tóc mở mang hiệu biết ngắn người đàn bà khởi có thể người quản lý giáo phái quan tự tại bồ tát tức miệng mắng to minh vương phi quan tự tại bồ tát là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ hắn dám tức miệng mắng to minh vương phi nhưng là nhiều mục đích la hắn cũng không dám bây giờ quan tự tại bồ tát một bộ hướng nhiều rồi mượn rượu làm càn d á n g vẻ nhiều mục đích la hắn cũng không dám phản bác t hắn không hắn cười quan tự tại mắng to vương Phi cũng đắc không nổi, tội hỏi d o nhiều mục đích trước ngươi nói bây giờ minh vương phi nơi nào tới nhiều mục đích la hán nhiều mục đích la hán đầu góc mơ hồ không hiểu rõ quan tự tại bồ t á t là ý gì nhiều mục đích la hán trong đầu nghĩ ngươi nghĩ mắng chửi người mắng chính là trả quản này bị mắng ở nơi nào làm gì nhiều mục đích la hán lăng ở nơi nào không trả lời quan tự tại bồ t á t một tiếng quát to ta hỏi ngươi minh vương phi ở nơi nào nhiều mục đích la hán bị quan tự tại bồ t á t gầm lên giận dữ hù dọa lăn lộn trên người hạ giật mình một cái suy nghĩ sửng sốt một chút miệng trước mở ra minh vương phi dẫn quân đi vô tịch biển phải đi tiêu diệt hắc long thiên nhiều mục đích la hán lời vừa ra khỏi miệng sau đó sinh lòng không ổn cảm giác sự tình có điểm không đúng vì vậy nhiều mục đích la hán liền vội vàng hỏi g ò bồ tát ngươi hỏi thăm minh vương phi c h ô đi làm gì quan tự tại bồ tát đem nhiều mục đích la hán hất ra tức giận nói ta đi tìm minh vương phi để cho hắn yên tâm rồi mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát nàng nếu không phải thả ta liền đem đem giết quan tự tại bồ tát sau khi nói xong thẳng hướng vô tịch biển phương hướng bay đi nhiều mục đích la hán nhìn một cái đại sự không ổn đại sự không ổn a hắn liền vội vàng xông tới ôm quan tự tại bồ tát cánh tay ô tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể a bồ tát ngươi nếu là giết minh vương phi vậy coi như xảy ra chuyện lớn đại sự đại sự gì g h y gớm cho nàng thường mạng là được quan tự tại bồ tát một bộ không đếm xỉa đến dáng vẻ nhưng mà nhiều mục đích la hán nhưng là sống chết lôi quan tự tại bồ tát không để cho hắn đi chớ có cả ta nếu không đừng trách ta trở mặt quan tự tại bồ tát tức giận nói nhiều mục đích la hán lôi quan tự tại bồ tát cánh tay sống chết không bung ra không được muốn cho ta lỏng ra trừ phi ngươi đánh chết ta được quan tự tại bồ tát một lời đáp ứng nhiều mục đích la hán thấy quan tự tại bồ tát đáp ứng như vậy lanh lẹ nhiều mục đích la h ắ n cũng bối rối nhiều mục đích la h ắ n trong đ ầ u nghĩ vừa mới chúng ta trả uống rượu với nhau luận đạo nói xong rồi muốn làm bạn tốt đây ngươi ngươi thật là quá giỏi thay đổi rồi còn không chờ nhiều mục đích la h ắ n phản ứng kịp quan tự tại bồ tát một trưởng đã vô tới trực tiếp đem nhiều mục đích la h ắ n đánh bay v a n h một tiếng vang thật lớn nhiều mục đích la h ắ n bị quan tự tại bồ tát đánh bay đụng vào trên một ngọn núi nhiều mục đích la h ắ n khảm ở trên vách đá thế nào móc cũng móc không xuống cái loại này thật vất vả từ trên vách đá đi xuống nhiều mục đích la hán lại đi tìm quan tự tại bồ tát thời điểm quan tự tại bồ tát đã mất tung ảnh xong rồi lần này hoàn toàn xong rồi nhiều mục đích la hán lăng ở nơi nào tự l ầ m bẩm ước chừng lăng chỉ chốc lát nhiều mục đích la hán này mới phản ứng được nhân ra quan tự tại bồ tát thực lực gì hắn thực lực gì hắn cản quan tự tại bồ tát đó không phải là châu chấu đá x e sao cầu viện ta phải đi cầu viện đem chuyện này nói cho dược v ư ơ n g phật để cho hắn mau mau tiếp viện minh vương phi à. nghĩ tới đây sau đó nhiều mục đích la hán liền vội vàng đi tìm dược vân phật quan tự tại bồ tát muốn thật muốn xác minh vân phi trực tiếp đánh chết nhiều mục đích la hán không cho hắn đi lộ ra tin tức cơ hội vừa vặn có thể đánh minh vương phi một trở tay không kịp nhưng mà vừa mới quan tự tại bồ tát vỗ xuống một trường kia thực tế là hạ thủ lưu tỉnh cố ý tha nhiều mục đích l à h ắ n lưu lại nhiều mục đích l à h ắ n chính là để cho hắn đi cho dược vương phật lộ ra tin tức quan tự tại bồ tát cố ý say khước bảo là muốn đi giết minh vương phi đây chính là cho dược vương phật người kế t i ế p bộ quan tự tại bồ tát là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ hắn phải đi sát minh vương phi như vậy dược vương phật muốn giữ được minh vương phi t á n h mạng thì nhất định phải phái ra giáo phái bên trong nhị cấp đình phong cao thủ đi cứu minh vương phi như vậy thứ nhất bạch lao cái này kế địa hồ lý sơn cũng không tính là thành công dựa theo bạch lão dự đoán lần này kế điệu hổ ly sơn hoa tỷ lệ thành công ít nhất ở bảy mươi tám thành trừ phi dược vương phật bất kể minh vương phi sống chết nhưng mà đây tuyệt đối không thể nào minh vương phi là thế tôn quê nữ nếu như nàng chết dược vương phật tuyệt đối không có biện pháp cho thế tôn giao phó b ổ n chương hết chương năm trăm ba mươi tám kế điệu hổ ly sơn thành công hai nghìn hai mươi bốn tháng một năm hai ba tác giả hầu ngôn bất thuyết giáo phái trụ sở chính dược vương phật đang dùng n g u kính quan sát vô tịch biển bên kia chiến cuộc bốn mươi bốn tám cái nhị giai đình phong cao thủ đối c ụ lúc này vẫn còn ở rằng co chính giữa nhìn dán g dấp không có cái mới nhị giai đình phong cao thủ gia nhập điều kiện tiên quyết rất khó phá cuộc mà phía dưới đối với vô tịch biển tấn công thế tôn giáo chúng chính là chiếm cứ thượng phong ở minh vương phi chiến thuật biển người bên dưới hắc long thiên cùng h ắ n bộ hạ đã dần dần không chịu nổi mặt biển thượng hải thủy cự thành đã bị công phá hát long thiên cùng h ắ n bộ hạ đã bị đánh vào rồi vô tịch biển số lớn tiểu binh thương vong tạm thời không đề cập tới hát long thiên dưới quyền hai mươi tám thiên vương đã ước chừng chết trận mười một cái chỉ cần lại mạnh như vậy công hạ đi nhiều nhất ba ngày liền có thể tiêu diệt vô tịch biển chém chết hát long thiên rồi đến lúc đó lại tìm cơ hội. lưu lại họ bạch lao ô quy vậy coi như thật là lập được công lớn dược vương phật nhìn chiến trường thế cục trong lòng vạn phần hoan hỉ trên thực tế nếu thật là đoán thương vong lời nói bọn họ giáo chúng thương vong càng nhiều dù sao bọn họ là phe tấn công hơn nữa minh vương phi dùng lại vừa là chiến thuật biển người nhưng là dược vương phật bọn họ căn bản không để ý phổ thông giáo chúng sống chết phổ thông giáo chúng đối với bọn hắn mà nói đó chính là giao hẹ một cha chết sạch rất nhanh thì có thể lại cắt lấy một cha dược vương phật không xong việc lớn không tốt rồi dược vương phật nhìn trong tính tình hình chiến đấu tâm lý chính cao hứng đâu rồi liền thấy nhiều mục đích la hán vừa chạy một bên đ ê ơ liền vào tới Dược vương phật bị nhiều mục đích la hán quấy dày hứng thú c a o mày hỏi g i không phải để cho ngươi xem quan tự tại bồ tát sao ngươi tại sao tự ý rời vị trí còn nữa xảy ra chuyện gì ngạc nhiên quan tự tại bồ tát đều đi sát minh vương phi đi nhiều mục đích la hán nào dám d i u dếm liền vội và nói Dược vương phật chính là quan tự tại bồ tát xảy ra chuyện ta đây mới tới bờ báo vừa mới quan tự tại bồ tát uống rượu say phát khởi rượu yên nói muốn bắt minh vương phi để cho nàng t h ả biến cắt bồ tát cùng mạn thù bồ tát nếu không phải đánh giết minh vương phi bây giờ quan tự tại bồ t á t đã chạy vô tịch biển phương hướng đi ta nghĩ muốn ngăn trở suýt nữa bị quan tự tại bồ t á t giết dược vương phật nghe nói như vậy dược vương phật quá sợ hãi hắn vạn vạn không nghĩ tới quan tự tại bồ t á t lại có thể làm ra loại chuyện này ba dược vương phật vụ án giận dữ h ế t phản quan tự tại hắn phản nhiều mục đích la hắn trong đầu nghĩ kia có thể không phải phản phật ra chứ đừng để ý quan tự tại bồ t á t ngược lại không phản bây giờ việc cần kiếp trước mắt là muốn giữ được minh vương phi à. minh vương phi phải có một cái gì không hay xảy ra chúng ta cũng đảm đường không nổi a nhiều mục đích l à hán nhắc nhở nghe nói như vậy dược vương phật sắc mặt cũng ngưng trọc rồi nếu như di vãng dược vương phật cũng không lo lắng minh vương phi sẽ xảy ra chuyện bởi vì minh vương phi một khi có nguy hiểm tính mạng thế tôn liền sẽ có cảm ứng xuất thủ tương trợ thì như lần trước bạch khởi muốn giết minh vương phi thời điểm nhưng là bây giờ không giống nhau thế tôn b quan lại thuộc về chứng đạo thời khắc mấu chốt nhất lúc này thế tôn là đằng không ra tay tới cứu minh vương phi bây giờ muốn ngăn cản quan tự tại bồ tát cứu minh vương phi thì nhất định phải phái g a nhị gia đình phong cường giả đi vô tịch biển nhưng là g i á người chống lại u dụng phật đà dược vương phật là vô luận như thế nào cũng không điều động được giống như dược vương phật định quang phật vô lượng phật những thứ này bọn họ thuộc về là thế tôn với mình coi như là ủng hộ thế tôn chứng đạo hệ phái trừ bọn họ ra này hai phái bên ngoài chính là trung lập phái trung lập phái chính là cỏ đầu tường n g h i n g n ả bọn họ là cũng không muốn thế tôn chứng chỉ thành đạo công đoạn tuyệt bọn họ tiến thêm một bước hy vọng nhưng là lại không d á m cùng thế tôn làm ngược lại sợ thế tôn chân chính chứng đạo sau đó thanh coi như bọn họ trung lập phái phật đà số lượng cũng là nhiều nhất trung lập phái phật đà uy bức lợi dụng một phen vẫn là có thể điều động hoan hỷ phật kim luân phật liền để cho hai người bọn họ đi trong lòng dược vương phật có c h ủ ý rất nhiều trung lập phái phật đà chính giữa l à thuộc về kim luân phật cùng hoan hỷ phật nhất không chủ kiến có mục tiêu sau đó dược vương phật trực tiếp làm phép cho hoan hỷ phật cùng với kim luân phật truyền âm để cho bọ đi tới d ư ợ c vương phật trực tiếp t r u y ề n âm lọt vào thai hoan hỷ phật cùng kim luân phật cũng không tiện giả bộ ngu sung mã lăng chỉ có thể tới đem hoan hỷ thiện một đạo tu luyện tới cực hạn sau đó là được hoan hỷ phật t r ư ớ c bị bạch khởi chém chết hoan hỷ kim cương tu luyện cũng là hoan hỷ thiện đáng tiếc hắn không có tu luyện đáo ra về phần kim luân phật cũng là lão bài phật đ ã rồi phía sau một vòng giống như hạo nhật như vậy kim luân thập phần dễ thấy hoan hỷ phật cùng kim luân phật sau khi đến d ư ợ c vương phật cũng không dám chế lại thời gian trực tiếp đưa hắn mục đích nói ra ngay một chút muốn để cho bọn họ đi vô tịch hải chiến t r ả n hoan hỷ phật cùng kim luân phật đào trong mắt một vòng liền chuẩn bị kiếm cớ cự tuyệt dược vương phật theo lý thuyết ta không nên cự tuyệt ngươi nhưng là vợ ta gần đây sinh con thật sự là không đi được ca hoan hỷ phật nghiêm trang nói bậy nói bạn nhưng mà dược vương phật nơi nào sẽ bên trên hắn làm không chút lưu tình vạch trần nói ngươi có cái dám lao bà ngươi đạo trang những nữ nhân kia tất cả đều là ngươi tu luyện đình lô sinh con ngược lại không giả nhưng là ngươi trong đạo trường muốn sinh con nữ nhân không có mười ngàn cũng có tám ngàn đi người tu luyện hoan hỷ t i ệ n cùng tờ mờ cá chép như thế khắp nơi vây tử ngươi con cháu đầu chỉ triệu hoan hỷ phật mượn cớ bị dược vương phật tại chỗ v ạ c trần ngượng n g ù n g không nói ra lời kim luân phật chính là muốn mở miệng nói chuyện dược vương phật trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn lần này các ngươi đi qua ta không cho các ngươi cùng họ bạch bọn họ chiến đấu các ngươi chỉ cần giữ được minh vương phi tánh mạng ngoài ra đem quan tự tại tên phản đồ này cho ta bắt cầm về liền có thể hai người các ngươi có thể muốn biết nếu như các ngươi không đi minh vương phi nếu thật là bị quan tự tại giết đi chúng ta cũng chịu không nổi dược vương phật nói rõ lợi hại nói dược vương phật lần này lời vừa ra khỏi miệng kim luân phật cùng hoan hỷ phật hai mắt nhìn nhau một cái bất đắc dĩ gật đầu một cái. minh vương phi là thế tôn quê nữ bọn họ không thể không cứu a nếu không minh vương phi xảy ra chuyện hôm nay bọn họ thấy chết mà không cứu tin tức chuyển tới thế tôn nơi đó bọn họ chắc chắn phải chết được chúng ta đây liền đi một chuyến bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau hai chúng ta bắt quan tự tại tên phản đồ này thì trở lại hai chúng ta chỉ dọn dẹp môn hộ không tham dự bên ngoài chiến tranh kim luân phật cường điệu nói dược vương phật gật đầu một cái t có thể b u ồ n c h ư n g hết c h ư n g năm trăm ba mươi chín quan tự tại tập kích minh vương phi hai n h ì n hai bốn không tháng một năm h a i bốn tác giả hầu ngôn bất thuyết hoan hỷ phật cùng kim luân phật lấy được dược vương phật cho phép bọn họ chỉ dọn dẹp môn hộ không tham dự bên ngoài chiến tranh hứa hẹn sau đó l i ê n cũng không do dự nữa trực tiếp thi triển hóa hồng chi thuật hóa thành lưỡng đạo hồng quang chạy tới vô tịch b i ể n phương hướng dù sao quan tự tại bồ tát đã đi trước vô tịch b i ể n phương hướng minh vương phi tùy thời đều có thể sẽ gặp nguy hiểm hai người bọn họ muốn giữ được minh vương phi thì phải tranh đoạt từng giây từng phút trước ở quan tự tại bồ tát xuất thủ trước chạy tới minh vương phi phụ cận bên này khổng t ư c đại minh vương ở thế tôn giáo phái trụ sở chính phụ cận che giấu ở thân hình thời chỉ chờ điều đi mấy vị phật đà sau đó khổng tước đại minh vương liền có thể xuất thủ cứu người khổng tước đại minh vương đang chờ liền thấy một đỏ một kim lưỡng đạo quan mang giống như giống như sa băng từ giáo phái nội bộ bay đi rồi vô tịch b i ể n phương hướng là hoan hỷ phật cùng kim luân phật khổng tước đại minh vương đối với cái này lưỡng đạo khí tức hết sức quen thuộc hắn lúc này đoán được hai vị đi trước tiếp viện phật đà là ai đợi đến hoan hỷ phật cùng kim luân phật sau khi đi xa khổng tước đại minh vương nhỏ giọng nói lẩm bẩm hoan hỷ phật cùng kim luân phật đã đi rồi như vậy còn lại phật đà chính giữa sẽ xuất thủ cũng không nhiều cho dù trụ sở chính gặp tập kích tối đa cũng sẽ thấy có hai ba vị phật đà xuất thủ không được cộng thêm lưu thủ dược vương phật tiếp đó ta đối mặt phật đà không cao hơn năm cái một chục ngũ ưu thế ở ta nghĩ tới đây khổng tước đại minh vương hơi lắc người hóa thành một cái tiểu sa di hướng phật ngục phương hướng đến gần khổng tước đại minh vương tiếp theo nhiệm vụ là trước lẹn vào đến phật ngục chính giữa đem mạn thù bồ t á t cùng biến cắt bồ t á t thả ra bất quá một khi phật ngục gặp phải phá hư dược vương phật liền sẽ phải chịu dự cảnh khi đó khổng tước đại minh vương cũng đã bại lộ rồi đến khi đó khổng tước đại minh vương liền phụ trách kéo sở h ữ phật đà về phần trợ giúp mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát chạy trốn nhiệm vụ liền phải giao cho lâm viên lên rồi khổng tước đại minh vương mặc vào làm sa di đang hoàn thành chính mình tiếp theo nhiệm vụ cùng lúc đó quan tự tại bồ tát đã tới vô tịch biển bởi vì bây giờ vô tịch hải chiến đấu đã tiến hành được rồi ác liệt trình độ minh vương phi trung quân làm đội dự bị cũng đã gia nhập vào trong chiến đấu lúc này trước người minh vương phi phụ trách bảo vệ hắn chỉ có một bồ tát cùng mấy vị la hán kim cương chi lưu vừa lúc đó quan tự tại bồ tát xuất hiện ở minh vương phi trước mắt minh vương phi t h ấ sở dĩ nói muốn giết minh vương phi mục đích chân chính là điệu hổ lý sơn minh vương phi nói trắng ra là chính là một cái mồi nhử ở phía trước tới tiếp viện phật đà không tới trước quan tự tại bồ tát khẳng định không thể giết vậy điểm đánh v t binh viện quân vẫn còn ở nửa đường bên trên ngươi đem cứ điểm cho đánh không có kia viện quân sẽ không có tiếp viện cần phải khẳng định liền rút quân trở về vì vậy lúc này quan tự tại bồ tát vẫn không thể ra tay với minh vương phi hắn trước phải cùng minh vương phi tranh luận một phen quan tự tại bồ tát Dược vương phật mệnh ngươi bế môn tư quá ai cho phép ngươi cách mở đạo tràng minh vương phi dẫn đầu hỏi g i quan tự tại bồ tát cố làm phẫn nộ nói minh vương phi ta lần này đến chính là tìm ngươi phân xử kia dược vương phật nhìn bọn ta huynh đệ không vừa mắt cố ý giam cầm mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hắn đây là dùng việc công đệ báo thù riêng minh vương phi bây giờ giáo phái là n g ư ơ i quản lý việc nhà làm chủ hay lại là dược vương phật quản lý việc nhà làm chủ nghe nói như vậy minh vương phi lúc này nói dĩ nhiên là ta quản lý việc nhà làm chủ nếu là n g ư ơ i quản lý việc nhà làm chủ như vậy ngươi lập tức hạ lệnh đem mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hả quan tự tại bồ tát cả giận nói hừ minh vương phi lạnh dên một tiếng trả lời dược vương phật làm việc công bình chính là ta cánh tay phải cánh tay trái dược vương phật há là ngươi có thể đeo xấu quan tự tại bồ tát thức thời ngươi phải nắm chặt hồi đạo tràng bế môn tư quá nếu không cẩn thận ta đưa ngươi cũng nhốt vào phật ngục chính giữa minh vương phi trợt vừa thấy quan tự tại bồ tát thời điểm kinh hoàng đã tiêu tan minh vương phi cho là quan tự tại bồ tát là không có có tạo phản r u n g khí nếu không lần trước hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát bị giam vào phật ngục chính giữa cho nên hắn cũng không có đem quan tự tại bồ tát không coi vào đâu quan tự tại bồ tát đã cảm ứng được hoan hỷ phật cùng dược vương phật hơi thở hai vị này phật đà khoảng cách nơi đây đã không xa quan tự tại bồ tát trong đ ầ u nghĩ diễn xuất diễn toàn bộ ta không sai biệt lắm nên xuất thủ minh vương phi ta cuối cùng hỏi lại ngươi mặc cầu ngươi thả người hay là không thả người ngươi không m u ố n rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nếu như ngươi không thả người đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h k h í quan tự tại bồ tát chỉ minh vương phi mui hét minh vương phi tính khí cũng lên tới hầm hầm hồi hở nói quan tự tại ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi là thế nào cái không k h á c h k h í ngươi thật coi ta minh vương phi là hù do đại ngươi muốn thật là to gan đến lượt giống như khổng tức đại minh vương như thế ngược lại ra giáo phái mà không phải trơ mắt nhìn mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát bị xuống p h ậ t n g ụ nếu như ngươi thực có can đảm ngược lại ra giáo phái ta còn kính ngươi là tên hán tử lúc này minh vương phi là một bộ ăn chắc quan tự tại b nhưng mà sau một khắc quan tự tại bồ tát hành động liền sợ ngây người hắn chỉ thấy quan tự tại bồ tát hai ngón tay cũng kiếm đối thiên thể nói ta quan tự tại đối thiên thể từ hôm nay bắt đầu ta thối lui ra giáo phái khôi phục thân tự do minh vương phi muốn biết rõ ở nơi này phương thế giã có thể là không dám qua loa đối thiên thể quan tự tại bồ tát này lời thề vừa ra minh vương phi cpu cũng cho làm đốt lúc này minh vương phi tựa hồ đánh hơi được âm lưu gì mùi vị này sao lại thế này hết thể các thứ này có cái gì rất không đúng lại khiến người ta cảm thấy rất lưu loát lưu loát giống như là đạo diễn tốt kịch bản như thế quan tự tại bồ tát thề sau đó cắn răng nói với minh vương phi ngươi đã không muốn thả biến cắt bồ tát cùng mạn g thù bồ tát tốt lắm ta đã bắt rồi ngươi đi cho dược vương phật thay đổi người quan tự tại bồ tát dứt tiếng nói sau đó liền hướng minh vương phi đưa tay bắt đi thấy một màn như vậy một mực bảo hộ ở minh vương phi chung quanh bồ tát l à hán cũng là kinh hoàng thất thố rồi rít ngăn ở trước mặt minh vương phi quan tự tại bồ tát ngươi muốn làm gì đừng dính vào dẫn đầu xuất thủ là bảo thủ bồ tát hắn là cấp hai sơ kỳ cũng là bảo vệ minh vương phi những người này chính giữa thực lực mạnh nhất một cái bảo thụ bồ tát hóa thành nguyên hình là một cây xanh un tươi tốt cây tủng h ắ n chắn minh vương phi trước mặt còn lại l à h ắ n môn cũng là dối dít t ụ n g kinh cho bảo thụ bồ tát gia trì bổn chương hết chương năm trăm bốn mươi kế hoạch thành công hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng một năm hai bốn tác giả hầu ngôn bất thuyết quan tự tại bồ tát là bồ tát bảo thụ bồ tát cũng là bồ tát nhưng là bồ tát cùng bồ tát giữa t r a n h lệch có thể nói là khác biệt trời vực ở thế tôn giáo phái chính giữa nhị giai đỉnh phong là phật cấp hai đều có thể vị bồ tát bảo thụ bồ tát chính là sơ nhập cấp hai thuộc vệ là tân tấn bồ tát quan tự tại bồ tát vốn là cấp hai hậu kỳ thuộc về là lao bài bồ tát nhưng là không lâu trước đây quan tự tại bồ tát tấn thăng nhị gia i đ ỉ n h phong theo lý thuyết tấn thăng làm nhị gia i đ ỉ n h phong sau đó liền có thể tấn thăng làm phật đà rồi ở thế tôn giáo phái chính giữa phật đà vị trí là yêu cầu thế tôn tự mình tụ cùng mấy ngày nay thế tôn bị bạch lão bọn họ làm bể đầu sức chán căn bản không thời gian cho quan tự tại bồ tát trao tặng phật đà vị trí kết quả là quan tự tại bồ tát liền trở thành giáo phái chính giữa duy một nhị gia đình phong cảnh giới bồ tát nói quan tự tại bồ tát là giáo phái chính giữa mạnh nhất bồ tát đó là không một chút nào quá đăng a quan tự tại bồ tát ra tay với minh vương phi rồi bảo thụ bồ tát hóa ra cây tùng nguyên hình ở chúng kim cương gia trì hạ bảo vệ minh vương phi giờ phút này bảo thụ trong lòng bồ tát cũng là một trận đánh trống bảo thụ bồ tát trong đầu nghĩ ta cũng không biết rõ ta có thể hay không chịu nổi nhưng mà chịu nổi được đỉnh không chịu nổi cũng phải đỉnh cho dù chết bọn họ cũng phải chết ở minh vương phi trước mặt nếu như trơ mắt nhìn minh vương phi tự ở trước mặt bọn họ đợi đến thế tôn sau khi xuất quan có thể liền không phải t ử đơn giản như vậy chuyện đến lúc đó thế tôn sẽ để cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong thậm chí là đưa bọn họ linh hồn giam cầm vĩnh viễn hành h ạ thấy còn con này bảo thụ bồ tát lại cũng ngăn cản mình quan tự tại bồ tát không khỏi lạnh rên một tiếng hử. không tự lượng sức chỉ thấy quan tự tại bồ tát một cái lưu ly phật trưởng vỗ vào bảo thụ kim cương bản thể trên bao phủ ở cây tùng tầng ngoài nhất lưu chuyển đủ loại kinh văn kim quang lồng năng lượng giống như thủy tinh một dạng đánh một cái liền b ể phốc suy phốc suy phốc suy nhất thời hiện trường hộp máu âm thanh liên tiếp chỉ thấy đông đảo la hán một tên tiếp theo một tên hộp máu bao phủ cây tùng tầng ngoài kim văn kim quang lồng năng lượng đây chính là đông đảo la hán cho bảo thụ bồ tát gia trì bây giờ gia trì bị phá vỡ bọn họ tự nhiên hắn cũng liền bị cắn trả quan tự tại bồ tát chỉ là một chiêu liền đem sở hữu la hán toàn bộ cho đả thương như vậy có thể thấy nhị gia đ ỉ n h phong thực lực và tam giai giữa c h i n h lệnh có thể nói là khác nhau trời vực nhưng mà sự tình cho tới bây giờ cũng bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi quan tự tại bồ tát l i u ly phật trưởng thế đi không giảm ở đánh nát kim quang kinh văn lồng năng lượng sau đó lại vỗ vào bảo thụ bồ tát hóa thành viên kia trên cây tùng Rào. Dầm dầm, dầm dầm. lưu ly phật trưởng vỗ vào trên cây tùng sau đó cây tùng không ngừng lay động từ từ đa nhiều lá thông liên tiếp hạ xuống lạc đầy đất lá thông rơi xuống đất cây tùng lay động chỉ thấy bảo thụ bồ tát ở hình cây cùng hình người giữa qua lại hoán đổi cuối cùng l á đang duy trì không được bản thể trạng thái lại lần nữa hóa thành hình người ngã lạc ở trên mặt đất bảo thụ bồ tát té xuống đất từng ngụm từng ngụm ra bên ngoài khạc máu tươi mắt nhìn thấy liền muốn không được minh vương phi thấy một màn như vậy minh vương phi đều nhanh muốn sợ ngây người chỉ là một chiêu quan tự tại bồ tát liền giải quyết hết bảo thụ bồ tát cùng với đông đảo kim cương bây giờ bên cạnh nàng một cái có thể bảo vệ người nàng cũng không có dưới mắt minh vương phi là thực sự luôn c uống t r ư ớ cầu nào chương tính cũng hoàn toàn không thấy xem quan tự tại bồ tát ngươi chớ làm loạn n g ư ơ i muốn biết ta ta nguyện ý thả mạn thủ bồ tát cùng biến cắt bồ tát ngoài ra ngươi hôm nay thối lui ra giáo phái sự t ì n h ta cũng có thể không truy cứu ta nguyện ý giúp ngươi lần nữa gia nhập giáo phái minh vương phi dùng thương lượng giọng cùng quan tự tại bồ tát nói minh vương phi trong đầu nghĩ ta đáp ứng trước ngươi giữ được đánh mạng mình chờ ta dành tay sau đó ta lại chậm rãi cho ngươi tính sổ hôm nay cái này c h ư n g ngày sau ta khẳng định cho ngươi đoán rất rõ ràng ngươi quan tự tại lại dám phản bội giáo phái ra tay với ta và o phật ngục đối với ngươi mà nói đều là nhẹ nhất xử phạt bất quá cũng lúc này quan tự tại bồ tát chắc chắn sẽ không sẽ cùng minh vương phi vết mực đừng nhiều lời ngươi cho ta là người ngu không được minh vương phi bây giờ ta đã bắt ngươi trở về đi tìm dược vương phật thay đổi người ngược lại ta đã phản bội giáo phái rồi ghê gớm để cho mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát cũng phản bội giáo phái quả nhiên ngay tại quan tự tại bồ tát xuất thủ trong nháy mắt một tiếng quát to chuyển tới quan tự tại n g ư ơ i thật lớn m ậ t lại dám ra tay với minh vương phi ta hoan hỷ phật đến vậy so sánh với hoan hỷ phật hô to kim luân phật là không nói một lời bất quá hắn kim luân đã đã hướng quan tự tại bồ tát tay chém tới quan tự tại bồ tát đưa tay chụp vào minh vương phi kim luân phật kim luân đánh tới lúc này quan tự tại bồ tát cũng chỉ có thể nắm tay rút về đến nếu không tay hắn nhất định bị kim luân chặt đứt. bất đắc dĩ quan tự tại bồ tát chỉ có thể thu tay về hắn tự tay móc ra một cây roi pháp khí hướng kim luân phật kim luân quốc tới ba, ba b roi không ngừng quất vào kim luân bên trên đem kim luân rút ra tốc độ xoay tròn nhanh hơn nhưng là nhưng thủy trung không cách nào đến gần quan tự tại bồ tát bởi vì quan tự tại bồ tát từ đầu đến cuối đang dùng roi không chế được kim luân đi về phía quan tự tại bồ tát dùng roi quất kim luân có điểm giống là khi còn bé hết năm chơi đùa cái tia con quay kim luân phật dùng kim luân kéo lại quan tự tại bồ tát hắn và hoan hỷ phật cũng rốt cuộc chạy tới chắn minh vương phi trước mặt đem minh vương phi hộ ở sau lưng minh vương phi nhìn một cái hai cái núi dựa tới hơn nữa hai cái này phật đà trở thành nhị giai đình phong thời、gian. cũng phải so với quan tự tại bồ t á t t r ư ớ c thời hạn rất lâu hùng chi hai đánh một d ư ớ i tình huống hai vị này phật đã là tuyệt đối có thể chim ế được t h ư ợ n g phong nghĩ tới đây sau đó m i n h vương phi lập tức có d ũ n g khí hắn c h ỉ quan tự tại bồ t á t nói hoan h ỷ phật kim luân phật hai người c á c người lập tức đem quan tự tại cho ta bắt cầm lên h ắ n đ ố i ngũ xuất thủ t h ì coi như xong đi lại còn d á m con phản g i á o phái hoan h ỷ phật cùng kim luân phật t r ư ớ c bảo vệ m i n h vương phi sau đó sau đó do hoan h ỷ phật mở miệng quân đu quan tự tại quay đầu lại la bơ theo ta đạo hồi phái chờ t h ấ tôn sự phạt quay đầu lại la bơ quan tự tại trong đồ nghĩ ta đã k h ừ nghĩ tới đây quan tự tại bồ tát lạnh trên một tiếng nói đã bất đồng nhu cầu khác nhau nếu như các ngươi có bản lãnh đã bắt ta hồi phật ngục b u ồ n c h ư ớ g hết chương năm trăm bốn mươi mốt lịch chuyển đông dương phá lều vải đỏ hai nghìn hai bốn không tháng một năm hai bốn tác giả hầu ngôn bất thuyết nhìn quan tự tại bồ tát mắt thái độ của hạ người sáng suốt cũng, cũng có thể nhìn ra hắn đây là không có nửa điểm thúc thủ chịu cho ý tứ quan tự tại bồ tát đều đã ngay trước minh vương phi mặt thế thối lui ra giáo phái rồi lúc này nếu là hắn đầu hàng có thể rơi xuống được không đừng nói tới hai vị phật đà chính là mang đến ba vị năm vị phật đà hắn cũng không khả năng đầu hàng hoan hỷ phật cùng kim luân phật hai mắt nhìn nhau một cái cũng biết rõ chỉ có thể dùng vũ lực bắt quan tự tại bồ tát hồi phật một rồi bất quá hoan hỷ phật cùng kim luân phật cũng không đem quan tự tại bồ tát coi ra gì dù sao hai người bọn họ đều là cổ hủ bảo thủ phật đà đường đường cổ hủ bảo thủ phật đà lại vừa là hai đánh một dưới tình huống vô luận như thế nào cũng sẽ không sợ hai quan tự tại bồ tát ừ hoan hỷ phật l ệ n h dên một tiếng nội dẫn nói quan tự tại ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí dứt tiếng nói hoan hỷ phật cùng kim luân phật đồng loạt ra tay với quan tự tại bồ tát rồi chỉ thấy hoan hỷ phật đứng ở nơi đó q u ỷ dị mập mở màu hồng sương ngủ từ trên người hắn phân tán m ộ n phía nay màu hồng sương ngủ h ư ớ n g quan tự tại bồ tát chỗ vị trí khuyết chuẩn đoán bao phủ rất nhanh màu hồng sương ngủ liền hoàn toàn đem quan tự tại bồ tát chỗ vị trí bao trùm giống như là một cái lều vải đỏ như thế đem quan tự tại bồ tát buồn ngủ ở trong đó n à y hồng sắt sương mù tạo thành lều vải đỏ không chỉ có riêng là có vây người tác dụng kia lều vải đỏ t r ả cụ bị mị hoặc nhân tâm tác dụng làm lều vải đỏ bao phủ quan tự tại bồ tát thời điểm quan tự tại bồ tát liền nghe được bốn phương tám hướng chuyển tới đủ loại kỳ quái tạ âm rồi sau đó liền thấy chung quanh xuất hiện rất nhiều không mảnh vải tre thân mỹ nhân s á t d ụ n g đây là tu luyện hoan hỷ thiện người bản lãnh giữ nhà lều vải đỏ có thể trình độ lớn nhất câu dẫn ra người nội tâm s á t dục mặc dù quan tự tại bồ tát không sửa hoan hỷ thiện nhưng là nhưng nhìn ra rồi này lều vải đỏ, bí ẩn chỗ. Này lều vải đỏ bên trong h u y n hóa ra hết thảy quan tự tại bồ tát biết rõ chỉ cần không bị câu động xác dục này lều vải đỏ đó là không có lực sát thương chút nào vì vậy quan tự tại bồ tát không nhanh không chậm khoanh chân ngồi xuống miệng tụng kinh văn thấy quan tự tại bồ tát không hề bị lay động khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tụng kinh kim luân phật hướng hoan hỷ phật hỏi người này lều vải đỏ có thể hay không đối với hắn tạo tác dụng ừ hoan hỷ phật lạnh rên một tiếng khinh thường nói hắn thật cho là nhắm mắt không nhìn liền có tác dụng gì không đừng để ý tới hắn nhìn cùng không nhìn chỉ cần hắn thân ở với lều vải đỏ chung coi như hắn nhắm mắt không nhìn những thứ này mỹ nhân cũng sẽ xuất hiện ở hắn trong đầu như thế bị trúng chiêu hoan hỷ phật tuyệt kỹ khởi là có thể như vậy tùy tiện phá giải quả nhiên vừa lúc đó chỉ thấy quan tự tại bồ tát cai trán xuất hiện một đạo hồng quang ngay sau đó đỉnh đầu của quan tự tại bồ tát thậm chí bắt đầu toát ra khói hồng kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt thấy t một màn như vậy hoan hỷ phật trong miệng vang lên thâm trầm cười quan tự tại chúng chiêu hắn bị ta câu động sắp rủ, c h ắ c chắn phải chết rồi chính là một cái vừa mới tấn thăng nhị giai đình phòng há có thể là đối thủ của ta thấy một màn như vậy kim luân phật cũng không khỏi coi trọng hoan hỷ phật hai mắt cái này hoan hỷ phật quả nhiên lợi hại a vừa ra tay một chiêu lều vải đỏ liền giải quyết quan tự tại trên thực tế cũng đúng như cùng hoan hỷ phật lời muốn nói như thế quan tự tại b ổ tắc chúng chiêu lúc này tại ý thức chính giữa quan tự tại đang cùng những thứ k i ề mỹ nhân vui vẻ chỉ cần là nam nhân có nam nhân tư tưởng có nam nhân sinh lý cấu tạo như vậy liền nhất định sẽ bị lều vải đỏ câu động sát dục thậm chí coi như ngươi tại chỗ tự tiến h đều là vô dụng tự tiến h có thể làm cho thân thể của ngươi không bị câu động sát dục nhưng không cách nào cho ngươi ý thức không bị câu động sát dục tựa như cùng quan tự tại bồ tát hắn đó là khắc chế về sinh lý xung động lại không cách nào khống chế chính mình ý thức ý thức chính giữa quan tự tại bồ tát bị vô số mỹ nhân dây dưa hắn ý thức khi thì thanh tỉnh khi thì trầm luân ở sát dục chính giữa không được không thể không thể tiếp tục như vậy nữa tiếp tục như vậy nữa ta chắc chắn phải chết h o a n hỷ phật lều vải đỏ thật lợi hại ta phải làm thế nào phá c u ộ c đây thừa dịp đến ý thức thanh tình thời điểm trong lòng quan tự tại bồ tát nghĩ như vậy đến quan tự tại bồ tát ở ít có thanh tình thời gian minh tư khổ tưởng đến phá c u ộ c cách hắn biết rõ nếu như lại không nghĩ ra phá c u ộ c biện pháp như vậy hắn chắc chắn phải chết rồi ngay tại s ắ p hoàn toàn luân hãm vào sắc dục chính giữa thời điểm quan tự tại bồ tát nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp h o a n hỷ phật là nam nhân hắn luyện hóa lều vải đỏ cũng là nhằm vào nam nhân tuyệt chiêu như vậy nếu như quan tự tại bồ tát là nữ nhân lời nói liền có thể hoàn mỹ quay mũi một chiêu này tổn thương nghĩ tới đây quan tự tại bồ tát liền bắt đầu làm phép hắn lại muốn làm phép đem chính mình biến thành nữ nhân nay không chỉ có riêng là đơn giản biến hóa tri đạo mà là nghịch chuyển âm dương phương pháp từ trên bản chất đem chính mình biến thành nữ nhân hoan hỷ phật đang ở đắc ý thời điểm cũng không có phát hiện quan tự tại bồ tát biến hóa hồi lâu sau quan tự tại bồ tát trên đầu khói đen biến mất cái chán nơi mi tâm hồng sắc đường vân cũng bắt đầu biến mất một bên kim luân phật coi như thanh tỉnh hắn bén n h y chú ý tới một điểm này hoan hỷ phật không được hắn thật giống như muốn phá ngươi lều vải đỏ rồi một bên kim luân phật nhắc nhở hoan hỷ phật nhìn cũng chưa từng nhìn lạnh lùng nói không thể nào chả chưa bao giờ có nhân bị câu động sắc dục sau đó chả có thể phá giải rồi ta hồng xa hoan hỷ phật lời còn chưa nói hết con mắt nhìn qua thấy được quan tự tại bồ tát hắn thanh âm nói chuyện hơi ngừng vảnh chỉ thấy lều vải đỏ đột nhiên nổ tung quan tự tại bồ tát chậm dại đứng lên chỉ bất quá lúc này quan tự tại bồ tát đã từ nam thân chuyển hóa thành nữ thân phúc suy lều vải đỏ cùng hoan hỷ phật dính l i ễ u quá sâu lều vải đỏ bị phá hoan hỷ phật phun một ngụm máu tươi đi ra mặc dù lều vải đỏ bị phá hoan hỷ phật không đến nổi trọng thương hoàn toàn mất đi chiến đấu lực nhưng là nay mười phần bản lĩnh bây giờ cũng liền có thể phát huy cái sáu mươi bảy thành rồi kim luân la hán nhìn trước mắt thay đổi bộ dáng không hẳn là thay đổi giới tính quan tự tại vẻ mặt kinh ngạc ngươi ngươi là quan tự tại kim luân p h ậ t mặt đầy nghi ngờ nhưng mà một bên hoan hỉ phật lao mép một cái huyết dịch sắc mặt ngưng c h ọ n g nói giỏi một cái quan tự tại a quả nhiên thiên tư chắc việt giáo phái chính giữa ngoại trừ khổng tức đại minh vương bên ngoài chỉ sợ sẽ là n g ư ơ i ngộ tính mạnh nhất rồi thời gian ngắn như vậy bên trong liền nghĩ đến lấy lịch chuyển âm dương thủ đoạn tới phá giải ta lều vải đỏ lợi hại lợi hại a bốn trước hết chương năm trăm bốn mươi hai đánh vào phật n g ụ hai nghìn hai bốn không tháng một năm hai năm tác giả h ầ ngôn bất thuyết lều vải đỏ là hoan hỷ phật bản lĩnh xuất chúng hoan hỷ phật chính mình tự nhiên biết rõ làm sao phá giải lều vải đỏ nhưng là hắn vạn lần không ngờ quan tự tại bồ tát lại ở trong thời gian cực ngắn liền nghĩ đến phá hắn lều vải đỏ b i ệ pháp như vậy n ộ tính chỉ có thể nói v ư ợ xa hắn hoan hỷ phật ta quan tự tại bồ tát ngươi không muốn sai lầm ngươi có như vậy ngộ tính coi như là mắc phải chút sai lầm chỉ cần thành tâm hối cải thế tôn định có thể tha thứ ngươi quan tự tại bồ tát hay lại là mau với theo chúng ta đi phật n g ụ suy nghĩ qua đi kim luân phật cung tử cải khuyên nhưng mà giờ phút này quan tự tại bồ t ắ t nhưng là n g ự a khí kiên định nói hai vị chớ có nhiều lời hôm nay ta quan tự tại chỉ có hai cái lựa chọn một cái là bị hai vị đánh chết một người khác là đánh chết hai vị lần này quan tự tại dứt tiếng nói sau đó liền dẫn đầu đối kim luân phật cùng hoan hỷ phật xuất thủ sau một khắc ba vị nhị giai đình phong cao thủ liền chiến ở một nơi phải nói quan tự tại bồ t ắ t cũng có thiên tư chắc việt nộ tính n ị c h thiên người hắn lấy một t r ò n hai lại có thể trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong đương nhiên trong này cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hoan hỷ phật lều vải đỏ bị phá Bị t h vì, vì vậy cũng không có nhân phát hiện khẩn khổng tước đại minh vương ngụy trang thành t i ể u sa di chính đang lặng lẽ đến gần phật ngục rất nhanh khẩn g tước đại minh vương liền đi tới phật ngục ngoại phật ngục bên ngoài cũng không có tăng lữ trong chừng bởi vì không cần thiết ở phật ngục trên cửa có thế tôn tự tay viết xuống cấm chế không có chìa khóa lời nói người bình thường căn bản là không có cách cưỡng ép tiến vào bên trong chìa khóa này tổng cộng có hai cây hai cây chung một chỗ mới có thể mở phật ngục đại môn một cái ở trên người minh vương phi một cái ở trên người dược v ư ơ n g vật k h ô n g tước đại minh vương nhìn về phía kia cấm chế hắn ngược lại là có phá hư cấm chế bản lĩnh nhưng là hắn chỉ cần vừa vỡ không tốt cấm chế như vậy liền sẽ kinh động mang theo chìa khóa dược vân vật được rồi không quản được nhiều như vậy ta phá vỡ đại môn sau đó phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới mạn t h ủ bồ tát cùng biến cắt bồ tát sau đó kéo chạy tới phật đà khổng tước đại minh vương ở trong lòng làm ra quyết định trong lòng có quyết định sau đó khổng tước đại minh vương không chút do dự nào hắn trực tiếp tế khởi ngũ sắc thần quang quét phật ngục trên cửa chính bởi vì sư tử nhiều thọ còn dùng toàn lực vì không chế mãi thời gian khổng tước đại minh vương một k í c h này đó cũng là dùng hết toàn lực một k í c h toàn lực ngũ sắc thần quang này là uy lực bực nào chỉ thấy bị ngũ sắc thần quang quét trúng phật ngục đại môn liên đới thế tôn thi triển cầm chế đều bị quét thành cho bụi mặc dù thế tôn lợi hại nhưng là phật ngục trên cửa chỉ là hắn lưu hạ một đạo cầm chế khổng tức mặc dù đại minh vương thực lực không bằng thế tôn nhưng là hắn là bản thể hạ xuống ngay tại khổng tức đại minh vương phá vỡ phật ngục đại môn đồng thời đang dùng mẫu kính kiểm tra vô tịch biển tình huống chiến trường dược vương phật tự nhiên sinh lòng cảm ứng lúc này mẫu kính chính giữa hình ảnh bất ngờ chính là quan tự tại bồ tát lấy một trọi hai chiến đấu hình ảnh ở nhận ra được phật ngục đại môn bị cưỡng ép phá vỡ sau đó dược vương phật không khỏi trong lòng lột b ộ xuống lúc này lại thấy quan tự tại bồ tát lấy một trọi hai tình cảnh dược vương phật một chút toàn bộ đều biết thưa rồi chúng kế bọn họ mục đích chân chính là muốn cứu mạng thù bồ tát cùng biến các bồ tát đ ộ n thủ nhất định là khổng tước đại minh vương dược vương phật phản ứng lại không trần c h ờ chút nào dược vương phật liền chạy tới phật ngục phương hướng cứ việc hắn biết rõ mình không phải khổng tước đại minh vương đối thủ nhưng là hắn vẫn trước tiên chạy tới tiếp viện khổng tước đại minh vương mạnh mẽ xông tới phật ngục đây quả thực là đối thế tôn làm đ ủ đối giáo phái làm đ ủ dược vương phật một bên chạy tới phật ngục một bên lớn tiếng hô lớn phản đồ khổng tiên mạnh mẽ xông tới phật ngục ý đổ thả ra phật ngục chính giữa nhốt trọng phạm sở hữu phật đà lập tức chạy tới phật Nghiêm trị khổng ô không n vương cũng đến hắn. hắn chúng nhân g giúp tha. Phật biết Phật h Ai ra Dược có vị kế bảo rõ, sẽ mấy đã điệu ly s ơ đâu rồi? bây rồi, i ờ chính là tước h phái sở chính, nhất chống không thời Khổng ế tôn trụ t giáo điểm. sở đại minh vương bên này ở phá vỡ phật ngục đại môn sau đó liền chạy thẳng tới phật ngục trước đi tìm mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát cũng may mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát bị giam vẫn không tính là quá sâu khổng tước rất nhanh thì đại minh vương tìm được bọn họ đại minh vương chúng ta ở chỗ này chúng ta ở chỗ này mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hô lớn nghe được hai người kêu lên sau đó khổng tước đại minh vương nhanh chóng đánh nát nốt hai người lao ngục đại minh vương làm sao ngươi tới cứu chúng ta rồi mạn thù bồ t á t cùng biến cắt bồ t á t đồng loạt hỏi khổng tước đại minh vương nói quan tự tại đã theo ta cùng phản giáo chúng ta như không cứu ngươi hai người các ngươi sớm muộn tử trong tay dược vương phận nghe được quan tự tại bồ t á t cũng phản giáo rồi biến cắt bồ t á t hết lên đã sớm nên phản giáo rồi này giáo phái đợi quá bất ức không đợi cũng được mạn thù bồ t á t hiển nhiên càng lý trí hắn hướng khổng t ư c đại minh vương hỏi đại minh vương chúng ta có thể chạy đi sao khổng t ư c đại minh vương gật đầu một cái nói kế hoạch chúng ta rất tha các ngươi đi ra đợi một hồi do ta kéo sở hữu chạy tới tiếp viện phật đà lâm n g u y ê n sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi rời đi nghe nói như vậy mạn thù bồ tát hỏi g i lâm n g u y ê n lâm n g u y ê n ở nơi nào vừa lúc đó chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái tứ giai cường tráng kim cương ta ở chỗ này cường tráng kim cương nói tinh này tráng kim cương chính là thôn vệ giả ngụy trang đi ra ở bên ngoài rất nhiều thôn vệ giả đang ở khắp nơi phóng hỏa tập kích giao phái nương tay hòa thượng sa di vừa mới khổng tức đại minh vương phá vỡ phật ngục thời điểm lâm viên liền điều khiển thôn vệ giả giả trang cường tráng kim cương theo sau chỉ bất quá tốc độ của hắn không khổng tước đại minh vương nhanh mà thôi vừa lúc đó khổng tước đại minh vương đột nhiên nhướng mày một cái nói d ư ợ c vương và tới ta phải đi ngăn hắn lại nói xong khổng tước đại minh vương vung tay lên đầu tiên là phá vỡ mạn thù bồ tát cùng trên người biến cắt bồ tát cầm chế để cho bọn họ khôi phục hành động mạn thù biến c ắ t hai người các ngươi nghe lâm n g u y ê n mệnh lệnh làm việc dứt tiếng nói khổng tước đại minh vương hơi lắc người rời đi phật ngục khổng tước đại minh vương sau khi đi mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hỏi g i lâm nguyên chúng ta tiếp theo nên làm gì nơi này chính là giáo phái trụ sở chính muốn đánh ra không dễ d vì vậy muốn giết đi ra ngoài khẳng định không dễ dàng lâm viên biết rõ mình bao nhiêu cân lượng hắn cũng không có chuẩn bị mang theo mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đánh ra sắc không đi ra có thể kiếm ra đi bởi vì những thứ kia mỹ trang thành giáo chúng ăn uống quá độ người đang ở khắp nơi làm loạn bây giờ toàn bộ thế tôn giáo phái trụ sở chính đã là loạn thành hôn loạn rồi đợi một hồi k h ô n g tước đại minh vương kéo giáo phái bên trong cao cấp chiến lược sau đó bọn họ liền có thể thừa nước đục thả câu lăn lộn đi ra ngoài về phần thế nào cái đục nước béo có pháp lâm nguyên đã có chủ ý chỉ thấy lâm nguyên xuất ra hai cái trậu nhỏ đối mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát nói hai người các ngươi cắt cổ tay lấy máu ở không ảnh hưởng thực lực dưới tình huống có thể thả bao nhiêu thả bao nhiêu mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đầu góc mơ hồ nghe không hiểu lâm nguyên rốt cuộc là ý gì bọn họ không biết rõ lâm viên lúc này muốn dòng máu của bọn họ làm gì mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hai mắt nhìn nhau một cái không có chút gì do dự r ồ i g i í t cắt cổ tay hướng trậu nhỏ bên trong huyết mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát hai người cùng lâm viên cũng không quen thuộc tất càng không biết rõ lâm viên muốn dòng máu của bọn họ làm gì mặc dù bọn họ cùng lâm viên chưa nói tới tín nhiệm nhưng là bọn họ tin được khổng t ư ớ c đại minh vương khổng t ư ớ c đại minh vương thì sẽ không hại bọn họ nếu khổng t ư ớ c đại minh vương để cho bọn họ nghe lâm viên như vậy rất đơn giản lâm viên để cho bọn họ làm gì bọn họ thì làm cái đó thì phải rất nhanh mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát t i ể u đình chỉ rồi lấy máu mặc dù bọn họ là cấp hai cơn giả lại cũng không thể thả quá nhiều huyết dịch đi ra ngoài huyết dịch chính giữa hàm chứa bọn họ năng lượng sạch hoa nếu như thả ra ngoài quá nhiều lời nói sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bọn hắn lâm liên nhìn hai cái c h ậ u nhỏ bên trong mỗi người hơn nửa c h ậ u huyết dịch tâm lý suy nghĩ một chút những huyết dịch này cũng đủ dùng rồi chúng ta đi gom hết huyết dịch sau đó lâm liên liền chào hỏi mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát chuẩn bị đi vừa lúc đó phần ngục sâu bên trong truyền tới một âm thanh yêu ớt cứu ta cứu ta mang ta đi t r u đi lâm viên men theo thanh â m nhìn chỉ thấy xa xa một gian trong phòng giam bị thiết liên của thanh niu đang ở hướng bọn họ cầu cứu này thanh niu cũng là cấp hai thực lực một bộ suy yếu bộ dáng nhìn dáng d ấ p bị giam cầm ở chỗ này rất lâu rồi phật ngục đây là thế tôn giáo phái ngục giam trong này giam cầm đều là thế tôn địch nhân hơn nữa những t ù phạm này chính giữa không thiếu cường giả địch nhân địch nhân liền là bằng hữu a bây giờ bên ngoài đã quá rối loạn nếu như vậy không ngại để cho bên ngoài loạn hơn một ít chờ một chút lâm viên dừng bước đối mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát nói chúng ta đi bên ngoài chuẩn bị hai người các người đi kiểm định đặt ở chỗ này tù phạm thả thả ra tù phạm sau đó để cho bọn họ gia nhập cùng các người đồng thời thả ra còn lại tù phạm dùng tốc độ nhanh nhất đem sở hữu tù phạm toàn bộ thả ra để cho sau tụ tập trung một chỗ hướng bên ngoài hướng đi đem nhất định phải nhanh n g h e xong lâm nguyên mệnh lệnh sau đó mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát không có chút gì do dự trực tiếp đi trước thả người hai người bọn họ bị giam ở chỗ này cũng có mấy ngày nơi này tù phạm cũng coi là bọn họ bạn tù thả ra những thứ này bạn tù sẽ để cho bên ngoài loạn hơn bọn họ chạy trốn tỷ lệ cũng càng lớn hơn phân phó mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đi thả người sau đó lâm liên mình thì phải đi bên ngoài làm chuẩn bị hắn nắm biến cắt bồ tát cùng mạng thù bồ tát huyết dịch phân tán cho bên ngoài ăn uống quá độ người những thứ này ăn uống quá độ người ở cắn n u ố t mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát lúc này ở phật ngục bên ngoài một khu vực lớn khắp nơi đều là mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát ăn uống quá độ người biến hóa có thể không phải là cái gì biến ảo pháp thuật mà là từ trong ra ngoài biến hóa gần đó là nhị giai định phong cường giả cũng không nhìn ra thật giả tới cùng lúc đó dược vương phật cũng chạy tới phật ngục phụ cận khi thấy khắp núi khắp giá m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát sau đó dược vương phật trực tiếp bối rối dược vương phật lúc này dược vương phật đầu vo ve hắn là thế nào cũng không nghĩ tới làm sao lại xuất hiện này khắp núi khắp giá m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát mắt tinh bản tâm tâm nhắn mở dược vương phật bắt pháp quyết n h i ệ m chú thi triển một cái quan sát thật giả pháp thuật chỉ thấy hắn trên trán toát ra một đạo phật quang phật quang như mục đích quét nhìn phía dưới m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát nhưng mà tại hắn phật quang tầm mắt chính giữa những thứ này m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát, rõ r đều là thật lúc này dược vương phật thật không có rồi biện pháp rất rõ ràng khổng tước đại minh vương lần này mục tiêu chính là cướp phật ngục cứu ra biến cắt bồ tát cùng mạn g thù bồ tát dưới mắt những thứ này mạn g thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát tự nhiên cũng không khả năng đều là thật nhưng là dược vương phật lại không phân biệt được không phân biệt được vậy phải làm gì đây mặc cho biến cắt bồ tát cùng mạn g thù bồ tát sen lẫn trong những thứ này giả mạn g thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát chạy ra khỏi thăng thiên sao không thể nào tuyệt đối không thể nào từ thế tôn giáo phái thành lập đến bây giờ từ không có người có thể từ phật ngục chính giữa chạy thoát cướp phật ngục sự tình c dược vương phật Nếu trong đầu nghĩ nếu không cách nào từ nơi này dày đặc biến cắt bồ tát cùng mạng thù bồ tát tìm tới thật mạng t h ủ bồ tát cùng biến cắt bồ tát như vậy chẳng toàn bộ giết ngược lại trong này nhất định là có thật chỉ cần giết tất cả sở hữu mạn thủ bồ t á t cùng biến cắt bồ t á t giết hết thật tự nhiên cũng đã chết rồi dược vương phật nhu kế mặc dù ác độc nhưng là rất hữu hiệu vừa lúc đó khổng tước đại minh vương từ phật trong n g ụ c v ậ n ra h é t lớn dược vương phật chúng ta trận chiến này rất lâu rồi đến đây đi ta ngươi làm qua một trận khổng tước đại minh vương cùng dược vương phật đó thật đúng là k i ự u nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt ta lúc trước cũng là bởi vì dược vương phật đỏ con mắt khổng tước đại minh vương vị trí cho nên hắn là năm lần bảy lượt h á n hại khổng tước đại minh vương thậm chí khổng tước đại minh vương sở dĩ phản giáo cũng là bở khổng tước đại minh vương phản giáo dược vương phật ít nhất phải gánh vác một nửa trách nhiệm thấy khổng tước đại minh vương kia tràn ngập hận ý ánh mắt mặc dù dược vương phật sợ hãi nhưng cũng cắn răng nói khổng tuyên ngươi đừng ngưng cuồng ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào bốn c h ư n g hết chương năm trăm bốn mươi b ố lấy một địch năm ưu thế ở ta hai nghìn hai bốn không tháng một năm hai sáu tác giả hầu ngôn bất thuyết nếu như ở địa phương khác nếu như dược vương phật gặp khổng tước đại minh vương hắn tuyệt đối sẽ không nói hai câu quay đầu chạy dù sao tuy đều là nhị gia đình phong cao thủ nhưng là hắn biết rõ mình cân lượng hắn vô luận như thế nào Cũng không phải khổng tước đại, đại, đại minh vương lời nói vô cùng lạnh lùng trong đó mang theo nồng đậm sát phạt khí hơi thở dược vương phật cũng biết rõ mình tuyệt đối không phải khổng tước đại minh vương đối thủ cho nên hắn rất thông minh dẫn đầu xuất thủ cấp công xuất thủ trước mới có thể tận lực kéo dài thêm một ít thời gian dược vương phật biết rõ hắn tiếp viện rất nhanh thì đến chỉ thấy dược vương phật sử dụng một cái bạch ngọc điêu chắc mà thành nấm đầu vật kiện này nấm đầu nhỏ món đồ chơi không phải là nữ nhân dùng sao dược vương phật một người nam nhân làm sao còn có vật này nhìn kỹ một chút lúc này mới phát hiện dược vương phật sử dụng vật này không phải phụ nữ dùng cái loại này nấm đầu nhỏ món đồ chơi mà là một cái đ ả o chảy ra thuốc dược vương phật xuất thân đó là thế tôn dược đồng dưới mắt cái này đào chảy ra thuốc đầu năm có thể rất xưa ban đầu thế tôn còn chưa từng chứng đạo dược vương phật hay lại là tiểu dược đồng thời điểm cái này đảo chảy ra thuốc cũng đã tồn tại nay đảo chảy ra thuốc trải qua dược vương phật nhiều năm như vậy tế luyện có thể nói là dược vương phật trọng yếu nhất một món bảo vật dược vương phật tế khởi đảo chảy ra thuốc đón đầu liền hướng khổng tức đại minh vương đợt tới khổng tức đại minh vương cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp sử dụng ngũ sắc thần quang hướng đảo chảy ra thuốc tới khổng tức đại minh vương ngũ sắc thần quang t i ê quả thật lợi hại từ khổng tức đại minh vương xuất đạo đến bây giờ hắn ngũ sắc thần quang chỉ bị thế tôn phá qua một lần từ đó về sau chưa bao giờ có nhân phá khổng tức đại min đây cũng chính là nói khổng tước đại minh vương xuất đạo đến bây giờ liền bại bởi thế tôn kia một trận từ đó về sau khổng tước đại minh vương lại không b ạ i tích ẩm ẩm ẩm trên bầu trời khổng tước đại minh vương ngũ sát thần quang cùng dược vương phật đảo chảy giá thuốc đụng vào nhau không nghi ngờ chút nào vẫn là khổng tước đại minh vương chiếm cứ thượng phong ngũ sát thần quang cùng đảo chảy giá thuốc mỗi va chạm một lần đảo chảy giá thuốc liền mảnh nhỏ hơn mấy phân ba lần va chạm sau đó đảo chảy g i thuốc cũng chỉ có vốn là một nửa lớn bằng lại tiếp tục như thế nhiều nhất lại trải qua ba lần va chạm dược vương phật trí bảo đ ả o chạy ra thuốc liền muốn hoàn toàn bị hỏng vừa lúc đó bốn đạo hoa quan xuất hiện ở khổng tước đại minh vương bốn phía dược vương phật tiếp v i ệ n tới suốt bốn tôn phật đà bốn cái nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ nhưng mà khổng tước đại minh vương cũng không có hoảng hết thể đều tại hắn dự liệu chính giữa cộng thêm dược vương phật cũng không, không phải là chính là ngũ tôn phật đà một chút ngũ ưu thế tại hắn bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi v m phật một chữ kim đình phật quả nhiên là bốn người các người ta liền biết rõ bốn người các người nhất định sẽ tới các người những thứ này có đầu tường g i thổi n h i n g n không nghĩ thế tôn chứng đạo đoạn tuyệt người sở hữu con đường chứng đạo hết lần này tới lần khác lại sợ đắc tội thế tôn không dám cùng hắn chứng đạo chẳng lẽ công các ngươi cho là cơ duyên sẽ đưa đến trước mặt các ngươi không được khổng tước đại minh vương thu hồi ngũ sắc thần quang lâm nguy không loạn không có vẻ sợ hai chút nào lấy một đ ị năm khổng tước đại minh vương không chút nào hoàng không nói thậm chí còn giao hấn nổi lên mấy người bọn hắn chính bởi vì đánh người không đánh mặt mang chửi người không vạch khuyết điểm khổng tước đại minh vương này từng câu từng chữ chính là hướng nhân tâm lý chấm a trước mắt này bốn tôn phật đà cũng cùng hoan hỷ phật kim luân phật như thế đều là trung lập phái vốn là vì vậy dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này đều do khổng tước đại minh vương người khổng tước đại minh vương náo liền nào chứ tại sao nhất định phải đến giáo phái trụ sở chính tới náo nếu như khổng tước đại minh vương không đến giáo phái trụ sở chính náo lời nói bọn họ liền có thể tiếp tục bắt cá rồi này Vốn là tâm, tâm t ì chúng l i ta cũng coi là đồng liêu nhiều năm có một ít giao tình ở miễn cưỡng cũng coi như bên trên là bằng hữu chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch thất thời bây giờ ngươi liền đi chúng ta có thể không ra tay với ngươi lô che kia phật bọn họ chỉ muốn bắt cá cũng không muốn cùng khổng tên cái này tuyệt thế đại hùng đánh nhau cho nên có thể đem hắn khuyên đi lời nói đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi bây giờ liền đi khổng tước đại minh vương có thể đi sao khẳng định không thể a hắn tới làm chi hắn là tới cứu mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát còn chưa từng thoát hiểm nếu là hắn đi bây giờ rồi mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát coi như nguy hiểm đồng liêu giao tình b à n g hữu khổng tước đại minh vương lập lại một lần mấy cái này từ khóa sau đó vẻ mặt xui lối lô t r e kia phật nói nói ta cho ngươi biết ngươi nói chuyện liền thật dễ nói chuyện chớ mắng người a lô che kia phật lô che kia phật vẻ mặt một bức mới đầu không biết hơi trở về chỗ một phen lập tức hiểu khổng tước đại minh vương đây là đang dễu cợn bọ lúc này một bên dược vương phật mở miệng nói hắn sẽ không rời đi hắn là tới cứu mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát không đi hắn là tuyệt đối sẽ không đi cái gì dáng cao lớn bắc thịt cao ngất thiên cổ lôi âm phật kinh ngạc nói đại minh vương ngươi thật lớn mật lại dám cướp phật ngục ha ha k h ô n g tước đại minh vương hừ lạnh hai tiếng nói không chỉ là cướp phật ngục quan tự tại đã đi giết m i n h vương phi rồi hôm nay cướp phật ngục giết minh vương phi ngày khác giết thế tôn lật đổ chó này thì giáo phái nghe nói như vậy tại chỗ phật đà không khỏi run lên trong lòng phật ngục bị cướp nếu như minh vương phi lại bị g i ế t lời nói như vậy không nghi ngờ chút nào thế tôn nhất định g i ậ n tí mặt thậm chí thế tôn l ử a g i ậ n rất có thể g i ậ n cá chém thất đến bọn họ xem ra hôm nay chỉ có thể động thủ rồi bắt lại khổng tức đại minh vương cũng coi là cho thế tôn một câu trả lời động thủ bắt hắn lại lô tre kia phật đợi phật đà hai mắt nhìn nhau một cái đồng loạt nói kết quả là tổng cộng ngũ đại phật đà đồng loạt đối khổng tức đại minh vương động thủ trong lúc nhất thời trên bầu trời đủ mọi màu sắc năng lượng sóng trùng kích khắp nơi trào tán vén lên trận trận cơn báo năng lượng bùn trước hết trên ư ớ c chạy khỏi h ra p ậ g tháng c tác hồn nôn giả, bầu ấ t trời khổng tước đại minh vương độc chiến ngũ vị phật đà lại không chút nào rơi vào hạ phong y tứ cùng lúc đó lâm viên đem số lớn ăn uống quá độ người biến thành mạn thủ bồ tắt cùng biến cắt bồ tắt dáng vẻ sau đó hắn trở về lại phật ngục muốn nhìn một chút để cho mạn thù bồ tát cùng biến c ắ t bồ tát thả người bọn họ đem người thả thế nào lâm liên đi tới phật ngục chính giữa sau đó liền thấy đã có số lớn tù đồ bị thả ra đồng thời những thứ này tù đồ trả đang giải phóng đến còn lại tù đồ mạn thù bồ tát cùng biến c ắ t bồ tát hô lớn nơi này là giáo phái trụ sở chính chúng ta muốn đánh ra không dễ dàng như vậy nhiều người sức mạnh lớn thả ra ngoài càng nhiều người chúng ta đánh ra hy vọng lại càng lớn mọi người gia tăng kinh lực tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất đem tất cả mọi người đều thả ra ngoài những thứ này tù đồ bị nhốt ở chỗ này quá lâu có chút quan lâu tù đồ thậm chí bị giam cầm ở chỗ này mấy ngàn năm rồi mấy ngàn năm ám vô thiên n h ậ t sinh hoạt để cho bọn họ sống không bằng chết nếu không phải trên người bọn họ bị xuống cấm chế chỉ sợ sớm đã tự sát chứ bây giờ thấy được chạy đi hy vọng mọi người tự nhiên thập phần quý trọng ở mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát khích lệ bên dưới những thứ này tù đồ trọng trình tinh thần thả ra còn lại tù đồ chỉ muốn có thể lao ra đi tình huống như thế nào lâm viên đi tới mạn thù bồ tát cùng bên cạnh biến cắt bồ tát hai mắt nhìn nhau một cái lúc này trả lời đã thả không sai bị lắm mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát vừa r ứ t lời liền nghe đến mấy cái này tù phạm đủ tề đại tề ư cũng thả ra rồi cũng thả ra rồi biết được tất cả mọi người đều thả ra rồi sau đó mạn thù bồ tát hỏi g i đại minh vương nơi đó tình huống như thế nào chúng ta lúc nào xông ra ngoài lâm viên trả lời đại minh vương độc chiến ngũ đại phật đà không rơi xuống hạ phòng thật là thật là không vì phong a về phần lúc nào xông ra ngoài nếu người cũng đã thả ra rồi như vậy ngay tại lúc này rồi đêm dài lắm n ộ n g không thể chết mãi sau khi nói xong ở lâm v i ê n d ư ớ i sự dẫn dắt mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát cùng với sở hữu phật ngục chính giữa t ù đ ồ cũng hướng phật ngục ngoại phong tới làm mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát vọt tới phật ngục bên ngoài thấy bên ngoài cảnh tượng sau đó hai người bọn họ là vẻ mặt đ ỡ đẫn mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát làm mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát thấy bên ngoài toàn bộ là bọn hắn hai thời điểm hai người bọn họ mình cũng bối rối ở sau khi thấy một mặt này bọn họ không chỉ có riêng là dùng nhìn bằng mắt thường chả dùng phát nhãn nhịn nhưng mà đừng để ý là mắt thường hay lại là phát nhãn bọn họ cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối hai người bọn họ nếu như lăn lộn ở bên ngoài những thứ kia lượng lớn mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát bên trong chỉ sợ bọn họ cũng không tìm tới với nhau lâm n g u y ê n đây chính là người thủ đoạn này là làm sao làm được mạn thù bồ tát vẻ mặt dao động sợ hỏi bình thường biến ảo pháp thuật mặc dù cũng có thể biến thành người khác bộ dáng nhưng là nhưng chỉ là ở bề ngoài biến hóa loại biến hóa này thủ đoạn sử dụng pháp nhãn lời nói liếc mắt là có thể nhìn ra nguyên hình nhưng mà bên ngoài những thứ này mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát căn bản là cùng bọn họ độc nhất vô nhị không có khác nhau chút nào không có kim cương toản sao dám kéo đổ sự sống t ăn đi đi, uống quá độ người cùng giáo phái trụ sở chính lưu thủ sa di tăng lữ đại khái là đánh một cái chia ba bảy ăn uống quá độ người tuyệt đối hoàn cảnh xấu nhưng là miễn cưỡng c h ả có thể chống đỡ một hồi dáng vẻ nhưng là theo tù đồ gia nhập chiến trường sau đó toàn bộ thế cục bắt đầu thay đổi Những thứ này ngục chính thứ Phật giữa giam tù đồ bị giam cầm ở vì ô tôn tôn số đối Giống đối năm, trong lòng bọn oán hận đạt đến oán hận, cũng điểm. điểm. thế đạt tới thế đạt tới giáo họ phái với với vậy, v cực cực vậy đang hướng ra phật ngục sau đó bọn họ phản ứng đầu tiên lại không phải chạy trốn mà là s á t lục bọn họ gia nhập chiến trường sau đó cùng mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát bộ dáng ăn uống quá độ đám người đồng thời tùy ý chu diệt sa di tăng nữ thậm chí có chút tù đồ căn bản là không có dự định còn sống rời đi bị hành hạ nhiều năm như vậy bọn họ đã là tàn phế thân thể hoặc là cũng sẽ không có cái gì tiền đồ đã như vậy dứt khoát bung tha này tàn phế thân thể hôm nay sát thương khoái rất nhanh trên chiến trường thế cục xảy ra người chuyện giáo phái trụ sở chính bị thất thủ ngũ đại phật đà bị khổng tức đại minh vương kéo lưu thủ giáo phái sa di tăng lữ lại căn bản không phải những thứ này tù đồ đối thủ chúng ta là đi vẫn nhân cơ hội dết tới một sát biến cắt bồ t á t hướng lâm viên hỏi g i biến cắt bồ t á t tính cách nóng n ả y lúc này hắn bị những thứ này tù đồ bị nhiễm cũng muốn phát tiết một chút trong lòng mình lựa g ậ n ngay tại lâm viên cũng muốn nhân cơ hội dết tới một sát thời điểm khổng tước đại minh vương t h a nhâm ở tam trong lòng người vang lên đi mau nếu như giáo phái lưu thủ nhân chiếm thượng phong còn thừa lại phật đà trả sẽ không xuất thủ nhưng bây giờ giáo phái sắp thất thủ có lẽ còn sẽ có phật đà đứng ra ổn định thế cục các ngươi bắt chặt đi bị lưu lại có thể gặp phiền thoái nghe nói như vậy lâm n g uyên mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát ba người hai mắt nhìn nhau một cái lòng nói may không lãng ba người không dám có bất kỳ chần trở, thừa dịp lưu thủ giáo phái sa di tăng lữ không địch lại bọn họ rất nhanh chạy tới bên ngoài vòng chiến lây đại minh vương ngươi có thể hay không chịu nổi chúng ta không g ú t được gì trước hết rút lui lâm uyên trước khi đi cho khổng tức đại minh vương truyền â m nói khổng tước đại minh vương hồi âm nói chúng ta chiến đấu người nhúng tay không được được rồi các người đi trước đi ta coi như không thắng được bọn họ năm cái cũng đừng nghĩ đem ta lưu lại từ khổng tước đại minh vương miệng ở bên trong lấy được làm người ta yên tâm câu trả lời sau đó lâm n g uyên mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát không nói hai câu liền hai chân bôi mỡ hướng vô tịch biển phương hướng chạy này có thể không phải lâm n g uyên ba người bọn hắn không chú trọng mà là nhị giai đ ỉ n h phong chiến đấu bọn họ liền c o n chốt thí cũng không làm nổi tùy tiện một ít năng lượng ba động là có thể đem bọn họ tiêu giết hết ba người bọn hắn muốn thế nào cũng phải lưu lại trợ giúp khổng tức đại minh vương ngược lại thành khổng tức đại minh vương sơ hở một điểm này trong lịch sử tam anh chiến lữ bố thời điểm thì có thể hiện vốn là trương phi cùng quan vũ đánh lữ bố là chiếm thượng phong lưu bị dính vào sau đó quan vũ trương phi đánh lữ bố đồng thời còn phải chiếu cố đại ca liền t ừ ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu b u ồ n chương hết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu giáo phái suýt nữa tiêu diện hai n h ì n hai bốn không tháng một năm hai bảy tác giả hầu n ô n bất tuyết có thể được nhốt ở phật mục chính giữa tụ đồ năm đó tất cả đều là số một số hai đại hôn người hơn nữa bị giam cầm ở phật mục nhiều năm trong lòng bọn họ nín nhiều năm lửa g i ậ n không chỗ phát tiết hôm nay coi như là hoàn toàn phát tiết ra ngoài rồi mắt nhìn thấy những thứ này tụ đồ tấn công khuynh hướng rất nhiều không đem thế tôn giáo phái hoàn toàn hủy diệt thế không bỏ qua sức mạnh dược vương phật nhìn một cái chuyện này có cái gì không đúng a vốn là dược vương phật lấy là tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay chính giữa nhưng bây giờ sự tình đã thoát khỏi hắn trưởng không rồi thậm chí toàn bộ giáo phái cũng tùy thời đều có tiêu diệt nguy hiểm nếu như giáo phái không có hắn dược vương phật không cách nào cho thế tôn giao phó không nói hoàn thành rồi giáo phái tội nhân nghĩ tới đây Dược vương phật sắc mặt càng phát ra ầm trầm hán hô lớn chư vị phật đà các ngươi trả không ra tay sao chẳng lẽ thật muốn xem giáo phái hủy trong chốc lát sao các ngươi chỉ cần không có thối lui ra giáo phái đó là giáo phái người bây giờ trơ mắt nhìn giáo phái tiêu d i ệ t này thiên đại nhân quả các ngươi tiếp nhận được sao còn lại như c ũ lánh đời không ra phật đà cũng đều là nhị giai đỉnh phong cao thủ dược vương phật lần này hô đầu hàng bọn họ càng là nghe rõ, rõ rằng r à n g lúc này liền xem ai có thể bảo trì bình thản rồi bọn họ thân là giáo phái người hoặc nhiều hoặc ít khẳng định hưởng thụ một ít giáo phái mang đến chỗ tốt cùng tiện lợi theo lý thuyết đang giáo phái sắp tiêu diệt thời điểm quả thật hẳn xuất thủ giữ được giáo phái bọn họ có thể không cùng khổng tức đại minh vương là địch xuất thủ đối phó khổng tức đại minh vương nhưng là giữ được giáo phái động tác này lại cần phải làm bất quá còn chưa từng xuất thủ phật đà còn có chừng mấy vị giải quyết hết những thứ này gây chuyện ăn uống quá độ người cùng tụ đồ không cần sở hữu phật đà xuất thủ Lúc liền là có Chủ chuyện này, vẫn nhân triển thân này, không nhân yếu ai xem trầm thể trụ khí. quả qu sợ bọn họ thì phải mau sớm xuất thủ để tránh tình thế khuyết trương đại hóa dược vương phật vừa dứt lời hạ mười mấy giây sau đó liền thấy trên bầu trời xuất hiện hai kiện pháp bảo hai kiện pháp bảo này một món là cái gương một món là bảo tràng kính này hướng phía dưới tù đồ bắn ra một đạo bạch quang sau một khắc m ả n g lớn tù đồ ở bạch quang chính giữa trực tiếp hóa thành bụi ngay sau đó bảo tràng chuyển một cái đem rất nhiều tù đồ cùng ăn uống quá độ người bị thu nhập bảo tràng sau đó trong chớp mắt công phu liên hóa thành tinh túy năng lượng bị bảo tràng hấp thu mỗi lần xuất thủ là gương sáng phật cùng bảo tràng phật hai vị này cũng là nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ chuyện cho tới bây giờ còn có thể xuất thủ phật đà không nhiều lắm nghe đến bây giờ vẫn không có xuất thủ phật đà chỉ sợ đến cuối cùng cũng sẽ không xuất thủ rồi những thứ này mặc dù tù đồ hung tàn nhưng là cũng không có cấp hai cường giả hơn nữa bị giam cầm nhiều năm thân thể toàn thể rất là suy yếu đối mặt bảo tràng phật cùng gương sáng phật hai cái này nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ bọn họ nhất định chính là không chịu nổi một kích ước chừng cũng chính là mười mấy g â y công phu giáo phái trụ sở chính ăn uống quá độ người cùng tù đồ toàn bộ bị bảo tràng phật cùng gương sáng phật tiêu diệt không chừa một mống Cũng、may lâm viên ba người bọn hắn đi sớm nếu không chỉ sợ cũng khó trốn đ ậ c thủ bảo trang phật cùng gương sáng phật tại làm sạch sở hữu ăn uống quá độ người cùng tù đồ sau đó lập tức lắc mình rời đi trên trời gương sáng cùng bảo tràng cũng biến mất theo không thấy hiện nhiên bọn họ chỉ là xuất thủ cứu v ă n giao phái để cho giao phái không đến n ổ i tiêu diệt về phần cùng khổng tức đại minh vương giao thủ bọn họ hoàn toàn không ý định này khổng tức đại minh vương đang giao phái chính giữa nhiều năm như vậy phong bình hay lại là tương đối khá ngoại trừ quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát biến tắc bồ tát như vậy thiết ca môn bên ngoài còn có một chút quan hệ không tệ bằng hữu vì vậy giáo phái chính giữa rất nhiều phật đà hoặc từ giao tỉnh hoặc từ kiên kỵ khổng tức đại minh vương thực lực hoặc là liền là đơn thuần không muốn xem thế tôn chứng đạo cho nên bọn họ một mực dữ vững đến bây giờ cũng không muốn xuất thủ bất quá bảo tràng phật cùng gương sáng phật xuất thủ tiêu diệt sở hữu tủ h đồ cùng ăn uống quá độ người này theo dược vương phật đã đủ lúc này dược vương phật thập phân đắc ý hắn cảm thấy chân chính mạng thủ bồ tát cùng biến cắt bồ tát ngay tại bị bảo tràng phật cùng gương sáng phật đánh chết ăn uống quá độ người chính giữa khổng tước đại minh vương muốn tới cứu người nhưng là nhân đã chết cho nên hay là hãy l hàn thắng ha, ha, ha. Khổng k h ô n g tuyên ngươi lần này là trộm gà không thành lại mất năm tóc ngươi không phải tới cứu m ạ n thù bồ t á t cùng biến cắt bồ t á t sao bọn họ đã chết bị ngươi hại chết ngươi như không tới cứu bọn họ mặc dù bọn họ bị giam cầm ở phật ngục chính giữa có lẽ còn có thể sống được k h ô n g tuyên không biết rõ ngươi hiện ở trong lòng là ý tưởng gì đây dược vương phật thập p h ầ n đắc ý ầm ĩ nói k h ô n g tước đại minh vương k h ô n g tước đại minh vương dùng nhìn ngu đần như thế ánh mắt nhìn dược vương phật sau đó ung dung thong thả hỏi ngươi liền khẳng định như vậy m ạ n thù bồ tắc cùng biến cắt bồ tắc chết có hay không một loại khả năng bọn họ sớm liền chạ tính toán thời gian một chút bây giờ bọn họ hẳn đã chạy trốn tới vô tịch biển dựa theo kế hoạch cùng quan tự tại đồng thời vây công minh vương phi rồi dược vương phật giao phái mặc dù không hủy diệt bị ngươi bảo vệ nhưng là nếu như minh vương phi chết không biết rõ ngươi như thế nào cùng ngươi chủ tử thế tôn giao phó đây nếu như minh vương phi chết dược vương phật thế nào giao phó vậy còn giao phó cái giá ma hắn trực tiếp cũng tìm một lệnh gia thụ treo ngược được ánh mắt của dược vương phật như điện từ nhìn chòng chọc khổng tức đại minh vương tựa hồ muốn thông qua hắn nhỏ biểu tình nhìn ra khổng tức đại minh vương nói thật giả không thể nào ngươi hủ dọa ta dược vương phật cắn răng nói ha ha khổng tước đại minh vương cười lạnh nói t ù y ngươi nghĩ ra sao đi hy vọng chờ ngươi nhận được minh vương phi tin chết thời điểm không nên quá hốt hoảng dược vương phật tử nhìn tròng trọc khổng tước đại minh vương nói ta có thủ đoạn có thể thấy vô tịch hải tình huống ngươi nghĩ là ta không có cửa nói xong dược vương phật trực tiếp đem quan sát vô tịch hải tình huống mẫu kính sử dụng chỉ thấy mẫu kính chính giữa chậm dài xuất hiện vô tịch biển bên kia tình huống các vị đạo hữu bảo vệ tính này chớ có để cho khổng tên đem phá hư nếu miệng hắn cứng rắn ta sẽ để cho hắn tận mắt nhìn một cái vô tịch hải tình huống dược vương phật nói khổng tước đại minh vương cũng không có phá hư kính này dự định bởi vì hắn giống vậy cũng muốn biết rõ bây giờ vô tịch biển rốt cuộc là cái tình huống gì lúc này liền thấy mặt kiếm chính giữa xuất hiện hoan h ỷ phật cùng kim luân phật vây công quan tự tại bồ tát hình ảnh thấy trong bức tranh quan tự tại bồ tát lại hóa thành nữa giống như khổng tước đại minh vương không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i quan tự tại bồ tát dù sao không có khổng tước đại minh vương thực lực lấy một trọi hai thời gian dài khó tránh khỏi là có chút không đ ị c lại lúc này quan tự tại bồ tát đã rơi vào hạ phong trong bức tranh cũng không có m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát thành t trong bức tranh cũng chưa từng xuất hiện mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát bóng người mẫu kính chính giữa hình ảnh để cho dược vương phật rất là đắc ý hình ảnh bên trong kính không có còn lại hàm nghĩa chỉ có một chút đó chính là có nghĩa là dược vương phật thắng hán dược vương phật đời này không đừng nguyện vọng duy nhất nguyện vọng chính là muốn thắng khổng tức đại minh vương một lần không có không có khổng tuyên lần này ngươi còn có cái gì được rồi ngươi thua ta thắng ta thắng dược vương phật đắc ý h ế t nội tâm của dược vương phật cho tới nay đối khổng tức đại minh vương liền k h ô n g phục giao phái chính giữa người sở hữu có một cái tính một cái là thuộc dược vương phật đi theo thế tôn sớm nhất thế tôn không được nói trước hắn lại là thế tôn dược đồng bàn về trải qua hắn đúng là giá nhất một cái dược vương phật đối với thế tôn cũng là nói gì ngay nấy thế tôn để cho hắn h ư ớ n g đông hắn tuyệt không đi được thế tôn để cho hắn đánh chó hắn tuyệt không đuổi đi kê dược vương phật tự nhận chính mình không có công lao cũng có khổ lao nhưng là dược vương phật lại có thể từ trong đ ấ y lòng cảm nhận được thế tôn coi hắn là nô b ộ c nhìn lại đem khổng tức đại minh vương trở thành đạo hữu nhìn trong lòng dược vương phật không p h ụ t ca hắn không nghĩ ra tại sao thế tôn phải đem hắn và khổng tức đại minh vương khác nhau đối đãi nhưng là hắn lại không dám đi tuần ra đời tôn cũng chỉ có thể đem này một dạng l ử a giận phát t i ế t đến khổng tức trên người đại minh vương đây cũng là tại sao hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thiết kế gạt bỏ khổng tức đại minh vương nguyên nhân bởi vì này một hơi thở hắn thành công đem khổng tức đại minh vương gạt ra khỏi giáo phái để cho giáo phái thiếu một đại cao thủ nhiều hơn một cái thực lực cường đại Cứ vì i ệ c thành vậy đối với cái này lần thắng lợi dược vương phật rất là quý trọng lần này là hắn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên thắng khổng tức đại minh vương ha ha ha ha ha ha ha người khổng tước đại minh vương không gì hơn cái này không gì hơn cái này người coi như ở lợi hại hai người hảo hữu trí g i a o không phải là tử trong tay chúng ta rồi khổng tước đại minh vương n g ư ờ i chẳng lẽ là thương tâm quá độ sinh ra hảo giác dược vương phật liều lĩnh cười lớn một phen cười to sau đó dược vương phật hướng mấy vị khác phật đà hô lớn các vị đạo hữu chúng ta đồng loạt ra tay thừa dịp tâm thần hắn hỗn loạn đáng lúc đem chém chết dược vương phật lần này lời vừa ra khỏi miệng bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đỉnh phật đều là đồng loạt m ộ người bọn họ trong đầu nghĩ không đến nổi a chẳng qua chỉ là chết mất hai cái bằng hữu mà thôi khổng tước đại minh vương cũng không đến nổi tâm thần đại loạn a mọi người đều biết khổng tước đại minh vương mệnh môn là bảo bối khuê nữ nếu là chết khuê nữ khổng tước đại minh vương tâm thần đại loạn rất hợp lý thử hai bằng hữu làm sao có thể đủ như vậy ảnh hưởng hắn lúc này còn lại bốn cái phật đà lâm vào do dự chính giữa bọn họ và dược vương phật không giống nhau dược vương phật cùng khổng tước đại minh vương là không chết không thôi bọn họ và khổng tước đại minh vương không có quá nhiều kiểu hận không đến nổi cùng khổng tước đại minh vương liều mạng có hay không một loại khả năng khổng tước đại minh vương là giả bộ. c muốn muốn do do dự dự, về phần i t kế d khổng tước sau đại minh vương chính là nhìn chằm chằm mẫu tính bên trên hình ảnh trong lòng cũng là vạn phần nghi ngờ mạn thù bồ tát cùng biến c á t bồ tát đã bị lâm viên cứu đi một điểm này hắn là một trăm phần trăm khẳng định dựa theo kế hoạch mạn t h ù bồ tát cùng biến cắt bồ tát sau khi rời khỏi sẽ chạy tới vô tịch biển tham dự bên kia chiến đấu để hóa giải bên kia khẩn trương chiến cuộc muốn biết rõ bây giờ vô tịch biển nhưng là tình hình chiến đấu không dây hắc long thiên bị đánh liên tục bại lui hai mươi tám thiên vương cơ hồ là thương vong hầu như không còn ngay cả hắc long thiên cũng là trọng thương đ e m chết minh vương phi dưới quyền giáo chúng đã đẩy tới đến vô tịch biển đáy biển lúc này muốn thay đổi thế cục liền một cái biện pháp đó chính là bắn người phải bắn n g a trước bắt giặc phải bắt vua trước chém đầu kế hoạch chém chết minh vương phi dựa theo bạch lao kế hoạch chấp hành cái này chém đầu kế hoạch chính là quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát ba người đồng thời minh vương phi đầu cũng là bọn hắn ba cái đầu danh trạng tính một lần thời gian lời nói bây giờ mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hẳn đã đến vô tịch biển mới được nhưng bọn họ đến bây giờ chưa từng xuất hiện bây giờ vô tịch hải chiến đấu cao cấp chiến lược bọn họ là thế cân bằng trung cấp thấp chiến lược bọn họ là hoàn cảnh xấu mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát cự là lật bản duy nhất hy vọng bọn họ chưa từng dựa theo ước định chạy tới cái này làm cho khổng tức đại minh vương sinh lòng nghi ngờ khổng tước đại minh vương trong đ ầ u nghĩ chẳng lẽ nước đã đến chân mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đổi ý không dám tới sát minh vương phi nếu quả thật là lời như vậy vậy chỉ có thể nói khổng tước đại minh vương tin lầm người a đang lúc khổng tước trong lòng đại minh vương sinh ra cái ý nghĩ này thời điểm mẫu kính trên hình ảnh biến đổi chỉ thấy mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đồng loạt xuất hiện ở vô tịch biển t h ư rồi mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát thật đi vô tịch biển rồi minh vương phi gặp nguy hiểm chúng ta phải mau mau tiếp viện bảo sinh p ậ t chức nhắc thấy trên mặt k i n g hình ảnh biến hóa liền bận rộn mở miệm nói bảo sinh phật vừa dứt lời mấy vị k h á c phật đ ã lập tức nhìn về phía mặt kiếng lúc này trên mặt kiếng mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát đã ra tay với minh phi rồi hoan hỷ phật cùng kim luân phật muốn xuất thủ cứu rút lại bị quan tự tại bồ tát kéo chặt lấy mặt kiếng chính giữa minh vương phi đối mặt mạng thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát vây công đã là tràn ngập nguy cơ mặc dù nàng mượn cha thế tôn tặng cho mấy món bảo vật miễn cưỡng ngăn cản nhưng là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra nàng chi chống đỡ không được bao lâu thấy trên mặt kiếng bức tranh này mặt giữa vương phật sắc mặt là thay hắn lại bại bởi khổng tức đại minh vương hơn nữa lần này nếu như minh vương phi chết lời nói hắn cũng thật là không mặt mũi sống theo dược vương phật nếu như hắn và minh vương phi chỉ có thể sống một cái hắn tuyệt đối sẽ chọn minh vương phi bốn chương hết chương năm trăm bốn mươi tám chém dược vương hai nghìn hai bốn không tháng một năm hai chín tác giả hầu ngôn bất thuyết giáo phái chính giữa đã không có phật đà có thể điều trận đánh này đánh giáo phái nội bộ cũng là cung đường không có bất kỳ dư l ự c rồi đến bây giờ chưa từng xuất thủ phật đà đừng nói để cho bọn họ xuất thủ bọn họ có thể không ngược lại h ọ khổng tức đại minh vương phản giáo cùng giáo phái phải phải đây ố i n g cũng là tại sao ở thế tôn b quan thời điểm hắn dược vương phật có thể làm minh vương phi nhân. Nói là phụ tá danh phủ trên thực tế đại sự làm chủ chính là dược vương phật hắn có thể có như vậy quyền lợi chính là thế tôn tín nhiệm hắn bốn người các ngươi tốc độ nhanh đi cứu minh vương phi không biết sao dược vương phật kêu quả quyết còn lại bốn vị phật đà cũng không do dự trực tiếp lựa chọn hóa thành hồng quang đi vô tịch biện tiếp viện mấy vị này phật đà có thể ước lượng thập phần rõ ràng dược vương phật chết đó cũng là bị khổng tức đại minh vương đánh chết xuất sắc sau này tìm cách giết khổng tức đại minh vương cho dược vương phật báo thủ có thể nếu như minh vương phi chết bọn họ những thứ này phật đà có một cái tính một cái cũng phải gặp xuôi s ẻ o vận xuôi đến lúc đó bọn họ căn bản là không có cách cho thế tôn giao phó thế tôn đối với mình duy nhất một nữ nhi nhưng là thập phần thương yêu đây là thế tôn cùng mình cái kia nhất nữ nhân yêu mến ở trên thế giới duy nhất g ờ i gắm muốn biết rõ ban đầu thế tôn vì nữ nhân kia nhưng là bị diệt toàn bộ tội ác chi thành bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đình phật cơ hồ là ở đồng thời thi triển hóa hồng chi thuật chạy tới vô t ị c biển để lại dược vân phật đi đối phó hắn địch thủ cũ khổng tước đại minh vương dược vân phật nguy thật là không biết g i trời cao đất rộng a ngươi nghĩ bằng sức một mình ngăn ta lại đây là ý nghĩ ngu ngốc khổng tước đại minh vương lạnh lùng nói dược vương phật đem khổng tước đại minh vương làm làm giả t ư ợ n g địch khổng tước đại minh vương có lẽ không đem dược vương phật coi ra gì khổng tước đại minh vương địch giả tưởng là thế tôn mỗi một muốn tiến bộ nhân cũng sẽ đem cái k i a cách mình gần đây lại mạnh hơn chính mình nhân làm làm giả t ư ợ n g địch ngươi khổng tước đại minh vương quả thật rất lợi hại nhưng là ta như chịu một t h â n quả chưa chắc lại không thể đem người p h ó n g mã dược vương phật chậm rãi mở miệng nói khổng tước đốt chính mình tuổi thọ tâm huyết không nghi ngờ chút nào dược vương phật đây là muốn chắp ghép bên trên chính mình tên họ phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu h á n g nghĩ thắng khổng tức đại minh vương một lần dù là lần này thắng lợi là trả ra chính mình sinh mệnh làm giá đang đánh cuộc một lần liền ngăn là mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát trước hết giết minh vương phi hay lại là bảo sinh phật bốn người bọn họ dẫn đầu chạy tới dược vương phật trầm giọng nói nghe được dược vương phật lời nói này khổng tức đại minh vương lạnh băng băng nói ngươi từ trước chưa từng thắng nội ta lần này ngươi cũng nhất định không thắng được bất quá ngươi không có cơ hội thấy tiêu diện bởi vì ngươi có thể so với minh vương phi chết trước k h ổ ngũ tước trên thế, vương người c đại minh vương sau khi nói xong, trên người hắn khí sau n ngưng、tụ. Khổng tước đại minh ánh mắt của vương đạo bắt đầu thay đổi nhọn, hắn cả người trên giới khí thế, cũng g giới bắt bắt bá mắt tụ. tước thay thế, thay đầu đại đạo đầu đổi đổi đạo khí của cả vô song. Ngũ sát o n Ngũ g s thần quang bắt đầu ngưng tụ lần này không phải tùy ý quét qua mà là bắt đầu ngưng tụ thành một thanh năm màu bảo kiếm bảo kiếm trên s á t ý nghiêm nghị n à y thuần túy s á t ý để cho người ta không chứa m à lợn ngũ sát thần quang hóa thành bảo kiếm phản phất có đâm rách hết t h ể sức mạnh to lớn ngay tại khổng tức đại minh vương ngưng tụ lực lượng đồng thời dựa q u a n phật cũng bắt đầu xúc tích lực lượng Theo số l một, một chiêu này là dược vương phật gần đây tân chế một chiêu một chiêu này tên là dược quang lưu lý giới một chiêu này thuộc về là mới thành lập ngay cả dược vương phật chính mình cũng không biết rõ uy bi lực như thế nào vốn là dược vương phật là chuẩn bị hoàn thiện sau đó đang sử dụng một chiêu này nhưng là bị buộc đến mức này sau đó dược vương phật cũng là vô kế khả thi chỉ có thể dùng da chiêu này làm cuối cùng liệu mạng một lần dựa quang lưu l y giới p h o n g ngự rất là bất phàm không biết sao hắn gặp phải là khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương chuyên phá loại nào bất phàm sau một k h ắ c phong vân biến hóa đây là khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang dẫn động trong thiên địa phong vân biến hóa năm màu đám mây không ngừng sôi trào ở năm màu đám mây chính giữa là còn như giao long một loại năm màu thiểm điện ngay sau đó trên bầu trời thậm chí bắt đầu rơi xuống năm màu mưa ông ông ông ông ở năng lượng năm màu dựng d c h í n h giữa khổng tạo kiếm không ngừng phát Minh thanh. ông ngừng ra âm sau một khắc 5 màu giữa thổi thổi t vương phật giữa quang lưu lí giới. giới bên trên liền xuất hiện dày đặc vết nứt năm màu phong năm màu mưa năm màu đám mây năm màu ngũ hành năng lượng hóa thành có thể thấy hết thảy dọc theo dược quang lưu l y giới bên trên xuất hiện kẽ hở bắt đầu không ngừng xâm phạm giữa vương phật thiêu đốt sinh mệnh máu thịt v v sở hữu có thể thiêu đốt hết thảy cưỡng ép chống đỡ dược vương lưu l y giới hắn phải kiên trì hắn mỗi nhiều giữ vững một phút là có thể kéo thêm ở khổng tức đại minh vương một phút theo thời gian đưa đ ẩ y dược vương phật thị xương bắt đầu hòa tan biến mất linh hồn hắn bắt đầu trở thành n h ạ t mỏng hắn hết thảy sắp bị cháy hết dược vương phật hết thảy đều bị hắn tiêu h đốt thành năng lượng dung nhập vào dược vương lưu l y giới chính giữa rất nhanh dược vương phật liền giống như cháy hết cây nến như thế chỉ còn lại cuối cùng ấm áp ở hắn sinh mệnh một giây sau cùng dược vương phật chầm rãi như đầu hướng trên bầu để cho bảo sinh phật lô tre tiêu phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đ ỉ n h phật có thể kịp thời chạy tới đáng tiếc khi hắn nghiêng đầu nhìn về phía mẫu kính thời điểm trong kính xuất hiện không phải bốn vị này phật đà bóng người mà là lâm viên bóng người ở mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát tiêu hao hết sở hữu thế tôn tặng cho minh vương phi bảo vệ tánh mạng bảo vật hơn nữa hấp dẫn minh vương phi chú ý thời điểm vẫn ẩn nút ở trong bóng tối không có xuất thủ lâm uyên giờ phút này ngang nhiên xuất thủ bốn chương hết chương 549, minh vương phi chết, quan tự tại bồ tát kéo lại hoan hỷ phật cùng kim luân phật minh vương phi ủy vào thế tôn tặng cho hộ thân bảo vật miễn cưỡng chặn lại mạn g thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát muốn biết rõ còn có một người từ đầu trí cuối cũng không từng xuất thủ đây đó chính là lâm viên lâm viên bản thể vẫn ẩn nút ở vô tịch b i ể n phụ cận cũng chớ có coi thường lâm viên bản thể bây giờ hắn nhưng là tam giai cường giả thật luận thực lực lời nói nếu so với minh vương phi mạnh hơn lâm viên một mực cậu thả đến bây giờ cũng không có xuất thủ cũng là bởi vì lâm viên đoan t r ư ờ n rồi minh vương phi nhất định có mấy món hộ thân pháp bảo muốn biết rõ Phổ h t ô nếu g giả cũng Vương tu thân Pháp bảo coi là đón sát thủ, minh vương phi thân t lưu hành hộ Pháp Minh Phi h là là đón lại coi bảo sẽ tôn thể vật thể. không nữ nhi, n hộ làm sao bảo có có ế như lâm viên ngay từ đầu liền ra tay với minh vương phi lời nói như vậy rất có thể bị nàng hộ thân bảo vật chặn để cho chiến cuộc lâm vào bế tắc chính giữa lâm viên đang các loại hãn đ ợ i m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát dựa theo kế hoạch chạy tới từ đó bước ra minh vương phi bảo vật như vậy để cho lâm viên động thủ trước bước ra minh vương phi hộ thân bảo vật không được sao đương nhiên không được lâm viên ở trong bóng tối m ạ n thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát ở ngoài sáng minh vương phi có thể sẽ phòng bị mạn thù b ồ t á t cùng biến cắt bồ tát nhưng là hắn cũng không biết rõ lâm viên tồn tại cho nên sẽ không để phòng lâm viên ở minh vương phi bị bước ra sở hữu thủ đoạn sau đó lâm viên xuất thủ lâm viên là không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là s á t chiêu đối mặt lâm viên đột nhiên đánh lén minh vương phi căn bản hào không phòng bị đột nhiên một viên tốt đại đầu đầu lâu bay lên Dược vương phật ở cuối cùng một tia linh hồn chi lực cháy hết trước nghiêng đầu hướng mẫu kính nhìn một cái chỉ thấy mẫu hình ảnh bên trong kính chính là minh vương phi bị lâm viên đánh lén thật là lớn một cái đầu lâu bay lên tình cảnh minh vương phi chết ngay tại minh vương phi tử trong nháy mắt một cái không người biết địa phương chính ở bế quan thế tôn đột nhiên có cảm ứng ai u chính ở bế quan chính giữa thế tôn không khỏi tim một trận q u o n đau đến thế tôn thực lực cảnh giới nhất định sẽ không được cái gì bệnh tim hắn sở dĩ tim một trận q u o n đau đó là sâu xa t h a m thẳm chính giữa có cảm ứng rồi nữ nhi con gái của ta chết thế tôn sắc mặt trong nháy mắt khó coi cũng không có quá độ thương tâm rơi lệ hơi thong thả một tình cảm xuống sau đó thế tôn bắt đầu thi triển xem bói thôi toán thủ tục c a một chút là ai hại chính mình nữ nhi tánh mạng một phen suy diễn chắc toán sau đó thế tôn đã tính là biết nữ nhi nguyên nhân cái chết hắn mắng chửi nói lâm n g uyên lại là ngươi lâm n g uyên từ hôm nay lên ta và ngươi lâm n g uyên chính là không chết không thôi thủ cho dù thập phần thương tiếc minh vương phi tử cũng cho dù nội tâm rất muốn đi ra ngoài trò khuê nữ báo thủ không biết sao lý tưởng rất đầy đạn thực tế rất có cảm thế tôn đang đứng ở bế quan trạng thái đừng nói ra cho minh vương phi báo thủ liền làm muốn núp ních một chút không có dễ dàng như vậy thế tôn vốn định lấy mười đời linh hồn luân hồi chuyển thế chứng đạo ai từng có thể nghĩ đến mười đời linh hồn chuyển thế phân thân bị diệp tiên hư hại lần này mười đ ờ i linh hồn truyền thế đối thế tôn chứng đạo vô dụng rồi lúc này thế tôn đem chính mình còn lại mấy cổ phân thân ngưng luyện thành một cái mới tinh thể xác cái này mới tinh thể xác thân mặc màu đen tăng nhân bảo đứng ở nơi đó không n ú c ních ở trên thân thể hân phương từ thế tôn trong thân thể kéo dài ra một cái nước sơn hát hồn thể hồn thể nửa cái đầu đã chui vào đến tân trong thân thể rồi phân hồn đây là thế tôn phân hồn chi thuật nhìn đến đây lâm viên cũng hiểu không trách bây giờ thế tôn không cách nào n ú c n í c đây đang thi triển phân thần thuật thời điểm đừng nói n ú c ních chính là nói chuyện động một tiêng h ư vậy đều là khó lại càng khó hơn c nhưng g Vương lúc Dược đó, p ậ t chết. cũng đã c v ư ơ mà lúc này khổng t ư ớ c đại minh vương đột nhiên nghĩ đến cái gì ngoa tào bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đỉnh phật đi lâm nguyên tám phần một mươi gặp nguy hiểm khổng t ư ớ c đại minh vương vô lủi nghĩ tới chuyện này minh vương phi chết người chết không thể sống lại muốn cứu sống hắn khẳng định là không thể nào như vậy dưới tình huống này bảo sinh phật lô tre tiêu phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đỉnh phật thế nào mới có thể lập công chuộc tội đây không nghi ngờ chút nào câu trả lời chỉ có một đó chính là giết lâm viên giết chết cái này thế tôn số mệnh địch nghĩ tới đây sau đó khổng tước đại minh vương thời khắc nhìn chăm chú mẫu hình ảnh bên trong k í n h hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ngũ hành đ ộ n thuật hướng vô tịch biện chạy tới lâm viên cùng tự mình khuê nữ khổng manh manh cảm tình khổng tước đại minh vương là biết rõ nếu như lâm viên chết nàng khuê nữ chỉ sợ cũng không sống được hơn nữa gần đây lâm viên hành động đã được đến rồi khổng tước đại minh vương ném một cái ném công nhận bây giờ khổng tước đại minh vương tự mình cũng không muốn để cho lâm viên chết nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó khổng tước đại minh vương càng sợ lâm viên tử lúc này m â u kính chính giữa nhưng là xuất hiện liền bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim định phật bốn người hình ảnh vô tịch biển bên này bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim định phật bốn người bọn họ đuổi đến thời điểm thấy chính là minh vương phi đã ngã xuống đất thân thể và đầu chia lịa thi thể bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đ ỉ n h phật bốn vị này phật đà trên mặt giờ phút này tất cả đều là dấu hỏi bọn họ c h ố mắt nhìn nhau hình như là lẫn nhau hỏi thăm đã tới chậm làm sao bây giờ từ cái này là minh vương phi a lần này bọn họ làm như thế nào cho thế tôn giao phó a vừa lúc đó bảo sinh phật động linh cơ một cái tựa h ồ nghĩ tới điều gì lâm n g uyên nhất định là lâm n g uyên chúng ta đồng loạt ra tay đem lâm n g uyên bắt sống sống cầm cho thế tôn chủ tội lúc này bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm p ậ t một cái kim đình phật mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm uyên đây là bọn hắn duy nhất cơ hội sống s ó t ta mạn thù bồ tát cùng biến c ắ t bồ tát chủ động đứng dậy biết rõ hai người bọn họ không phải bảo sinh phật lô tre tiêu phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đ ỉ n h phật bốn cái đối thủ vẫn như cũng là hào không nửa điểm lùi bước ý tứ lần này bọn họ có thể từ phật trong ngục đi ra lâm viên công lao tuyệt đối là đứng sau khổng tức đại minh vương ở mạn thù bồ tát cùng biến c ắ t bồ tát xem ra hai người bọn họ là thiếu lâm viên một cái mạng g h g ớ bây giờ đem cái mạng này trả lại cho lâm viên chính là tóm lại bọn họ không thể nào không hề làm gì Trơ mắt nghe h ì n n Lâm được mạn thù bồ tát lời này tính khí hỏa bạo thiên cổ lôi âm vật không khỏi cười lạnh một tiếng nói chính là hai cái bồ tát cũng muốn ngăn trở chúng ta các người đây là đàng châu chấu đa xe hai cái cấp hai muốn ngăn trở bốn cái nhị giai đ ỉ n h phong cái này nhìn tựa hồ thật có nhiều chút buồn cười nhưng mà có một số việc biết rõ không thể làm lại cứ lệnh muốn đi làm lúc này biến cắt bồ tát cũng đứng dậy hắn giọng vô cùng kiên định nói không ngăn được cũng phải ngăn cản cho dù chết cũng phải chết tại hắn đằng trước mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát nói thật bọn họ và lâm u y ê n nhận biết không tính là quá lâu nhưng là nhận thức là này trong khoảng thời gian ngắn bọn họ liền nguyện ý vì lâm u y ê n bỏ ra sinh mệnh ngăn cản bốn vị phật đà cái này làm cho lâm viên rất là cảm động không hổ là lấy được khổng tức đại minh vương nhận thức động lòng người mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát là chú trọng nhân lâm viên cũng không thể khiến hai người bọn họ không không chịu chết ta hai người bọn họ cấp hai khẳng định không ngăn được bốn cái tứ giai định phong hạ hai vị bồ tát các n g ư ờ i đi trước vô tịch hải b a n bận rộn ra bên này hẳn là có thể đối phó hắn lâm viên c h ầ m rãi mở miệng nói mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát c h ố mắt nhìn nhau sau đó một bộ nhìn kẻ ngu như thế biểu tình nhìn lâm viên mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát trong đ ồ n nghĩ hai chúng ta cùng so với không thù không đoán ngươi tại sao làm n ụ c chúng ta chỉ số iqa ngươi chính là một cái tam giai nói mình có thể đối phó bốn cái nhị giai đỉnh phong cường giả ai tờ mở tin tưởng à? lâm uyên đừng dính vào chúng ta giúp ngươi đỡ một chút tin tưởng khổng tước rất nhanh thì đại minh vương tới chúng ta muốn tin tưởng đại minh vương nhất định sẽ kịp thời chạy tới cứu ngươi mạn thù bồ tát mở miệng nói cũng không biết là đang an ủi lâm uyên chả là đang an ủi mình bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đình phật vốn là đều là khổng tước đại minh vương đối thủ bây giờ khổng tước đại minh vương đối thủ chỉ còn lại một cái d ư ợ vương phật không tới mạn thù bồ tát tin tưởng không t sở dĩ dám nói mình có thể đối phó đó là bởi vì lâm viên còn có đòn sát thủ hắn đòn sát thủ không đặc biệt chính là thanh khâu sơn đại trưởng lão cất giữ tại hắn tiểu thế giới chính giữa kia thanh đồng khôi giáp cùng thanh đồng kiếm dựa theo lâm viên cùng thanh đồng kiếm ước định hắn đi đến cấp hai sơ kỳ liền có thể có được thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp công nhận từ đó chân chính lấy được thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp bây giờ lâm viên là tam giai đình phong tùy thời cũng có thể đột phá bước vào cấp hai đến thời điểm hắn lại là thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp chân chính chủ nhân thanh đồng kiếm là có ý thức mặc dù không có đi đến cấp hai trước nó cũng không nguyện ý trợ giúp lâm viên nhưng là lâm viên tin tưởng ở hắn cách cấp hai còn dư lại một bước cuối cùng thời điểm một khi gặp nguy cơ sinh tử thời điểm thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp không nói trợ giúp hắn đánh bại được nhân giúp hắn giữ được tánh mạng hẳn là không thành vấn đề đây cũng tính là hiện giai đoạn lâm viên lá bài tẩy cuối cùng rồi bất quá tình huống khẩn cấp lâm viên căn bản không kịp giải thích dù sao ngay trước bốn vị phật đà mặt hắn cũng không thể tự bạo lá bài tẩy đi vừa lúc đó bảo sinh phật lô tre kia phật thiên cổ lôi âm phật một chữ kim đỉnh phật đồng loạt ra tay rồi bốn đạo phật quang đánh tới lưỡng đạo đánh về phía rồi lâm viên ngoài ra lưỡng đạo phân biệt đánh về phía rồi biến cắt bồ tát cùng mạn thù bồ tát mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát dù sao chỉ là cấp hai khó mà ngăn cản như vậy công kích nhị giai đình phong cùng cấp hai khác nhau có thể nói là khác nhau trời vực Ấm, ẩm lưỡng đạo thật lớn tiếng oanh kích vang lên mạn thù bồ tát cùng biến c ắ t bồ tát sử dụng ngăn cản phật quan g pháp khí trực tiếp ở năng lượng thật lớn dưới sự sung kích hóa thành p h ấ n vụn đồng thời hai người bọn họ bị đánh bay ở giữa không trung thời điểm cũng đã hộp máu không ngừng hai vị phật đà phân biệt đánh về phía hai người bọn họ vẹn vẹn một đòn liền để cho bọn họ bị thương không nhẹ mà lúc này thực lực yếu hơn lâm nguyên chính là phải đồng thời đối mặt lưỡng đạo phật quan g tập kích h á n thật có thể ngăn cản sao giờ phút này lâm nguyên thậm chí ngay cả tiểu thế giới cũng không dám mở ra phòng ngự hắn tiểu thế giới trả quá mức yếu đất nếu như mở ra tiểu thế giới phòng rất có thể tiểu thế giới sẽ bị công phá thanh đồng kiếm nhanh giúp ta một chút ta khoảng cách cấp hai chỉ còn lại một b ư ớ c cuối cùng bây giờ ngươi không giúp ta nếu như ta chết ngươi cũng không tìm được ta đây sao thích hợp chủ nhân lâm viên dụng ý thưởng thức kêu bên trong tiểu thế giới thanh đồng kiếm lúc này có thể cứu hắn chỉ có thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp đây chính là vị cuối cùng nhân hoàng đế tân bạo vật có thể ngăn cản hay không thế tôn lâm viên khó mà nói nhưng là ngăn cản hai cái nhị gia đình phong cao thủ tấn công tuyệt đối không thành vấn đề nói cấp hai chính là cấp hai không sống tới cấp hai chính là tầm thưởng lâm, lâm, lâm t viên nhìn gần sắp đến lưỡng đạo phật quang trong lòng nghĩ như vậy đến nhưng mà ngay tại lâm viên cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm đột nhiên giữa cồn u phong gào thét khí trời trong nháy mắt biến thành đèn ám x a thạch cổ động một thanh nhuần máu dỉ xét trường m âu động mạc hư không đánh trúng kia lưỡng đạo phật quang ẩm một tiếng vang thật lớn trường m âu cùng phật quang đụng vào nhau khơi dậy năng lượng thật lớn sóng trùng kích lâm liên thuộc về năng lượng sóng trùng kích chính giữa hắn bị c u ồ n g bạo đ ẩ y r a khoe miệng tràn ra màu tươi bất quá cũng may phật quang cũng không có trực tiếp đánh trúng hắn cho nên đây chỉ là bị thương nhẹ kéo ra lão khoảng cách xa sau đó ánh mắt của lâm liên lấp lánh nhìn kia n h u n máu trường âu lâm liên hết sức tò mò rốt cuộc là ai xuất thủ cứu hắn chương ó t ể năm trăm năm mươi mốt ta là triệu quát là nhân tộc van bối hộ đạo hai nghìn hai mươi h ố n tháng một năm ba một tác giả hầu ngôn bất thuyết lúc này trong lòng lâm viên khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút hắn thật sự không nghĩ tới nay sử dụng nhuốm máu trường mầu cao thủ rốt cuộc là ai bất quá câu trả lời rất nhanh thì hiểu lâm viên hiếu kỳ này sử dụng trường mâu cao thủ rốt cuộc là ai thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đình phật đối cái này đột nhiên xuất thủ cao thủ thần bí cũng hết sức tò mò chỉ thấy thiên cổ lôi âm phật cảnh giác nhìn hướng b ố n phía lớn tiếng q u á t hỏi ta là thế tôn ngồi xuống thiên cổ lôi âm phật người nào dám can đảm ngăn trở chúng ta làm việc đối với cái này cái có thể lấy một trò hai chặn mình và một chữ kim đình phật tấn công cao thủ thần bí thiên cổ lôi âm phật tâm bên trong cũng không đáy cho nên liên quan đến hắn dòn báo ra thế tôn danh hiệu muốn dùng thế tôn danh hiệu dọa lui này cứu lâm viên cao thủ thần bí nhưng mà lần này thế tôn danh hiệu để ở chỗ này hình như là không quá hào dùng chỉ nghe một giọng nói từ hư không chuyển tới ở bốn phía không ngừng văn vọng ta là nhân tộc triệu quát cho ta nhân tộc văn bối hộ đạo ta là nhân tộc triệu quát cho ta nhân tộc văn bối hộ đạo ta là nhân tộc triệu quát cho ta nhân tộc văn bối hộ đạo ta n h bối hộ đạo theo thanh âm không ngừng văn vọng trước mặt lâm lên không gian hở ra một cái khe hở điều này không gian chính giữa vô số màu đen thi khí đang không ngừng lan l ộ t màu đen thi khí lan lộn ngưng tụ thành một cái hắt lòng ở không gian liệt phủng chính giữa không ngừng gầm thét chỉ chốc lát sau do vô tận thi khí ngưng tụ thành hắt xuyên việt rồi hư không xuất hiện ở trước mặt mọi người hắc long trên đầu đứng một người mặc rách nát khôi giáp tay cầm nhuốm máu trường mâu tướng quân trẻ tuổi người nọ là triệu quát ngày đó phổ nhạc sơn đánh một trận bạch khởi mấy trăm ngàn tấn quân cùng với bị bạch khởi triệu h o á n tới bốn mươi vạn triệu quốc cương thi toàn bộ chết trận trận chiến ấy chỉ có một người còn sống đó chính là triệu quát triệu quát nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói hắn cũng không tính là nhân mà là một cái ủng có ý thức cương thi triệu quát đem phổ nhạc sơn đánh một trận chết trận tướng sĩ bất luận là tần quân hay lại là triệu quân cũng chôn ở phổ nhạc sơn bên trên ở trong mắt triệu quát những thứ này đều là nhân tộc tướng sĩ chết trận với quỷ dị thế giới cái này dị tộc tha hương nơi không thể không có nhân t r o n g n o n vì vậy triệu quát hóa thân làm người thủ mộ ở lại phổ n h à sơn nhân tộc lam viên t r o n g n o n nhân tộc lam viên chính giữa p h â n mộ thấy xuất thủ cứu người một nhà lại là triệu quát sau đó lâm viên rất là ngoài ý mến bởi vì ở lâm viên trong ấn tượng triệu quát cũng không có mạnh như vậy muốn biết rõ vừa mới ra tay với lâm viên nhưng là hai cái nhị giai đ ỉ n h phong phật đạ mà ở lâm viên trong ấn tượng triệu quát hẳn chỉ là tam giai liền cấp hai cũng không có đi đến coi như ban đầu triệu quát là tam giai đình phong Hắn không Nguyên và Lâm nguyên đã lâu không gặp đã rồi, theo ấ n t ă thăng n đến Như tấn thông cứng, cũng không nào, đòn chặn hai cái nhị giai đỉnh phong phật đã công g giả, giai đối đã rồi cái mới hai cái cấp cấp phổ Phật thể h vậy, vừa tuyệt một một kết ra.、Theo、lâm nguyên thời gian ngắn như vậy bên trong triệu quát có thể đi đến cấp hai đã là cực hạn tuyệt đối không thể nào đi đến nhị gia i đ ỉ n h phong n còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đình phật liền đối mặt nửa đường rết ra triệu quát triệu quát không có phát hiện thân trước thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đỉnh phật trả hết sức kiên kỵ hắn cái này cao thủ thần bí nhưng là ở triệu quát hiện thân sau đó này cổ kiên kỵ ngược lại thì biến mất vô ảnh vô tung bởi vì thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đỉnh phật rất nhanh phát hiện hắc long trên triệu quát lại chỉ là chính là cấp hai sơ kỳ mà thôi về phần vừa mới tại sao triệu quát có thể lấy một trọi hai ngăn t r ở hai người bọn họ nhân tấn công cái này ở thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đỉnh phật xem ra hẳn là dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn loại này vượt xa bản thể thực lực thủ đoạn đại khái là không thể lặp lại sử dụng vì vậy thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đình phật ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm bọn họ chỉ sợ tới là khổng tức đại minh vương hoặc có lẽ là giống như khổng tức đại minh vương như vậy có thể cùng cảnh giới lấy một địch hơn cao thủ c ò n tưởng rằng là cái như thế nào cao thủ g i á m quản chúng ta việc vớ vẩn chính là một cái cấp hai sơ kỳ mà thôi ta mặc kệ ngươi vừa mới dùng cái gì của q á i thủ đoạn chặn chúng ta công kích ngươi cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta Thức thời nắm chặt cút、đi. Thiên cổ đi. nắm chính là cấp hai sơ kỳ tiêu diệt hắn chẳng qua chỉ là trong nháy mắt đến thời điểm ở sát lại h u y ề n cũng không mượn thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đình phật mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là bọn họ cũng không có độc thủ hiển nhiên hắn chúng ta đối với vừa mới lấy sức một mình chặn hai người bọn họ công kích triệu quát hay lại là hết sức k i ế n kỵ sở dĩ bên ngoài mạnh bên trong yếu nói như vậy một phen không phải là muốn muốn dọa lui triệu quát mà thôi nhưng mà triệu quát như là đã tới liền tuyệt đối không thể nào khinh địch như vậy bị bọn họ dọa lui quỷ dị thai họa đồ vật cũng dám lấy phật đạt ự cho mình là chính là tạ vật cũng dám giết ta nhân tộc anh kiệt thật là không biết trời cao đất rộng các ngươi đã lấy phật đạt tự cho mình là như vậy hôm nay ta thuận tiện lấy phật huyết nhuộm thanh thiên triệu quát hào khí hướng vân thiên lấy nhuộm máu trường mâu hướng tiên cổ lôi âm phật một chữ kim đỉnh phật khiêu chiến mặc dù triệu quát là cương thi thân thể nhưng là h ắ n tử không cho là mình là cương thi hắn triệu quát một ngày là nhân tộc suốt đời là nhân tộc ở lâm nguyên gặp phải lúc nguy hiểm sau khi hắn dứt khoát kiên quyết đứng dậy thay lâm nguyên chống đỡ áp lực hắn triệu quát muốn đem hết toàn lực là lâm nguyên cái này nhân tộc thanh niên mở đường vì thế triệu quát không tiết bỏ ra bất cứ giá nào, thậm chí, hóa thành bụi b ậ m hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này thấy triệu quát ngăn cản ở trước người mình trong lòng lâm viên vạn phần cảm động triệu quát tiền bối ngươi ngươi nhất định phải cẩn thận ngươi đây là lấy một tròi hai hai người bọn họ khó đối phó lâm viên hướng triệu quát hô vốn là lâm viên là nghĩ nói triệu quát không phải tiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đỉnh phật đ ố i tay không muốn hy sinh vô ích lâm viên ý định ban đầu là nghĩ khuyên triệu quát rời đi có thể lâm viên trong lòng cũng biết rõ hắn là vô luận như thế nào cũng không khuyên nổi triệu quát đã như vậy cần gì phải nói những thứ kêu rủ lời nói đây ha, ha, ha. nghe được lâm viên lời nói sau đó triệu quát đột nhiên lớn tiếng cười lớn một phen cười to sau đó triệu quát đột nhiên lớn tiếng nói ai nói ta là bản thân một người ta đại biểu bạch khởi vương tiễn mông điểm vương bí vương ly trương hàm cùng với mấy trăm ngàn tần quân tướng sĩ bốn mươi vạn triệu quân tướng sĩ ta cũng không phải là lấy một trọi hai mà là lấy triệu lực đối địch hai người bọn họ tạ phật triệu đối hai ưu thế ở ta lâm viên một chữ kim đ ỉ n h phật thiên cổ lôi âm phật triệu quát lời nói này sau khi nói xong không riêng gì lâm viên nghe không hiểu một chữ kim đình phật cùng thiên cổ lôi âm phật cũng nghe không hiểu tại chỗ người sở hữu đều là đầu góc mơ hồ bổn chương hết chương năm trăm năm mươi hai triệu quát cùng thi khí hát lòng hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng một năm ba một tác giả hầu nôn bất tuyết h mẹ thật xui gặp phải một cái kẻ điên thiên cổ lôi âm phật hùng hùng hổ hổ nói thiên cổ lôi âm phật tâm nghĩ không trách tốt nói k h u y ê n giải uy bức lợi d ụ cũng khuyên không lùi hắn đây cảm tình này tờ mờ là cái kẻ điên a kẻ điên làm sao có thể đủ theo lẽ thường đối lãi không khuyên nổi vậy đúng rồi có thể khuyên động tốt lắm kêu kẻ điên sao trước hợp lực giết này cái kẻ điên đừng nương tay dùng toàn lực mau sớm giết chết hắn và lâm lên ta phòng trừng khổng t ư ớ c đại minh vương muốn tới rồi một chữ kim đ ỉ n h phật nói nói trước mắt triệu quát một chữ kim đ ỉ n h phật cùng thiên cổ lôi âm phật ngược lại là không để hắn vào trong mắt nhưng là bọn họ lo lắng vạn nhất bị triệu quát trì hoãn thời gian để cho khổng t ư ớ c đại minh vương chạy tới vậy thì không dễ làm dưới cái nhìn của bọn họ triệu quát không coi vào đâu khổng t ư ớ c đại minh vương đó là thật như bất ca đều là nhị gia i đình phong bọn họ năm người liên thủ cũng không làm sao được rồi khổng tức đại minh vương bây giờ dược vương phật chết nếu như khổng tức đại minh vương tới bọn họ đừng nói sát lâm uyên có thể hay không tự vệ đều khó nói dứt tiếng nói sau đó thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đình phật liền đồng loạt ra tay rồi vừa ra tay hai vị này phật đà dùng đều là sắt chiêu chỉ thấy thiên cổ lôi âm phật sử dụng chính mình nhận dấu bảo vật đó là một mặt màu xanh tản ra lôi quang c ử cổ món bảo vật này là hắn bổn mệnh pháp bảo tựa như cùng ban đầu vô năng thắng nhân chủng đại như thế thiên cổ lôi âm phật sở di kêu thiên cổ lôi âm phật cũng là bởi vì này mặt c h ố n g duyên cớ nay mặt c h ố n g bên trên mông thú g a là một loại gọi là quỳ n h i ê u gia thú quỳ n h i là viễn cổ dị thú không có xứng trâu chỉ có một móng thiên cổ lôi âm vật cơ duyên xảo hợp lấy được ngày này sinh ra có bị lôi thuộc tính năng lượng manh thú dùng hắn ra chế tạo thành cổ xương chế tạo thành r ù i trống thiên cổ lôi âm vật quả này mặt trống gọi là lôi âm thiên cổ nay mặt trống tại thiên hạ pháp bảo chính giữa nếu như luận sát phản lực cũng là số một số hai nay cổ duy nhất khuyết điểm chính là thiếu phòng ngự thủ đoạn về phần phòng ngự thủ đoạn từ một tự kim đ ỉ n h phật giúp hắn tu bổ một chữ kim đ ỉ n h phật cùng thiên cổ lôi âm vật là hợp tác hai người bọn họ thường thường hành động chung từ cá nhân giao tình mà nói hai người bọn họ cũng là không thua gì với khổng tức đại minh vương cùng quan tự tại bồ tắc tốt bạn gây bởi vì một chữ kim đỉnh phật cùng thiên cổ lôi âm phật vừa vặn ngược lại một chữ kim đỉnh phật bảo vật là một cái bảo đ ỉ n h nay bảo đ ỉ n h là phòng ngự có dư mà tiến công chưa đủ một chữ kim đỉnh phật có thể nói là phòng ngự đồng gia i ít có đủ t h nhưng là công kích thủ đoạn bình thường không có gì lạ tại sao một chữ kim đỉnh phật hiệu xưng phải phòng ngự đồng gia i ít có đủ t h mà không phải đồng giai phòng ngự vô địch đây bởi vì nhị giai đ ỉ n h phong cường giả chính giữa có khổng tức đại minh vương loại này bên thái thậm chí thế tôn nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng là nhị giai đình phong cũng cùng bọn họ đồng giai cho nên một chữ kim đ ỉ n h phật chỉ có thể là phòng ngự đồng giai chưa có đ ị c h thủ mà không thể nói là đồng giai vô địch thiên cổ lôi âm vật giỏi công kích không giỏi phòng ngự một chữ kim đ ỉ n h phật giỏi phòng ngự không giỏi tấn công hai người bọn họ hợp tác đó là vừa giỏi tấn công lại giỏi phòng ngự thuộc về là lồi l õ m kết hợp về phần là chỉ ở lúc chiến đấu lồi l õ m kết hợp hay lại là bình thường sinh hoạt thời điểm cũng thỉnh thoảng lồi l õ m kết hợp một chút cái này cũng không biết được thời gian ngắn ngủi thiên cổ lôi âm vật cùng một chữ kim đình phật đều đã sử dụng chính mình pháp bảo một cái thật lớn tạo ra kim quan kim đình trôi lơ lửng ở hai người trên đỉnh đầu hở mục đích phật quang bao phủ thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đình phật đưa bọn họ thủ hộ ở trong đó kim đình không phá phật quang không ngừng phật quang không ngừng cho dù ai cũng không đả thương được kim đình hạ hai người đầu tiên bảo đảm rồi chính mình sau khi an toàn chỉ thấy thiên cổ lôi âm phật bỏ rơi cánh tay bắt đầu huy động hai cái trắng bóc như ngọc rủi trống này hai cây rủi trống một dài một ngắn một to một mảnh nhỏ n à y rủi trống là dùng quý ngưu duy nhất một cái chân xương đuổi tế luyện mạt h à n h trưởng to này căn rủi trống đây là dùng quý ngưu xương đuổi tế luyện mạt h à n h dùng này căn rủi trống đánh trống thả ra lôi điện chuyên th Ngán, mảnh nhỏ, này căn rùi theo r ố n dùng quý ngưu xương g là quý bắp c â n luyện mà thành. Dùng này căn trống đánh trống, điện, chuyên thương hồn Đùng, đùng, đùng. tế thả t lôi mà phách. h rùi ra thiên cổ lôi âm phật không ngừng đánh trống từng đạo sấm vang xuất hiện bị thiên cổ lôi âm phật chế tạo ra sấm vang cũng chia làm hai loại một loại là thật lớn giống như quái mãng một loại màu thiên thanh sấm vang loại này lôi đối thị xương tổn thương cực lớn dị t r ù n g chính là nhỏ bé giống như rắn độc màu đen sấm vang loại này sấm vang có thể lệnh hồn phách bị tổn thương màu thiên thanh sấm vang hạ xuống sau đó triệu quát không khỏi cả người run lên nằm nhuốm máu trường mâu thủ cũng không khỏi run dày m ấ y cái mà khi thật nhỏ như cùng rắn độc màu đen sấm vang lúc rơi xuống sau khi triệu quát không có phản ứng chút nào ngược lại thì giới người hắn đen nhánh cự long một mảnh vẩy hạ xuống vẩy hạ xuống hóa thành khói đen k i a khói đen đừng danh tựa hồ là một tên người m à c áo giáp binh lính lúc này lâm liên trong đầu vang lên triệu quát vừa mới lời nói ta cũng không phải là một người ta đại biểu mặc khởi vương tiễn mông điểm vương bí vương ly trường hàm cùng với mấy trăm ngàn tần quân tướng sĩ bốn mươi vạn triệu quân tướng sĩ mới đầu lâm u y ê n còn không có hiểu lời nói này ý tứ liên tưởng đến vừa mới thấy hắc long vạy hạ xuống một màn lâm u y ê n b ừ n g tỉnh đại ngộ hắn toàn bộ đều biết thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đ ỉ n h phật không có nhìn lầm triệu quát xác thực chỉ là cấp hai sơ kỳ thực lực hắn mặc dù có thể phát huy ra vượt xa chính mình cảnh giới chiến lực đó là bởi vì triệu quát mượn dùng nhìn bạch khởi vương tiễn mông điểm v â n v â n cùng với mấy trăm ngàn tần quân tướng sĩ cùng với triệu quân tướng sĩ lực lượng những thứ kia ở phổ nhạc sơn nhân tộc lâm viên chính giữa lấy bọn họ thi thể ngưng tụ ra thi khí triệu quát dùng bọ thi khí ngưng tụ điều này thi khí hắc long như vậy thứ nhất mới có có thể lấy một tròi hai chính diện chống cự thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim định phật thực lực trận chiến này một khi triệu quát thua triệu quát sẽ hoàn toàn hóa thành bụi không nói những thứ này đại biểu bạch thời vương tiễn mông điểm thần quân tướng sĩ triệu quân tướng sĩ thi khí cũng sắp tiêu tan bọn họ cuối cùng một tia tồn tại vết tích cũng sẽ bị lao đi vì cứu mình triệu quát bỏ ra cực giá thật lớn chưa kịp để cho lâm n g u y ê n thương cảm bên này chống cự mấy đạo sấm vang triệu quát chủ động phát động tấn công phạm ta nhân tục người sa phải giết triệu quát âm thanh vang lên sau m ộ t khắc trong tay hắn d ì xét nhuốm máu trường mâu xuất thủ làm như sấm nổ kim loại tiếng va chạm v a n g vọng d ì xét nhuốm máu trường mâu cùng kim đỉnh đụng vào nhau nhuốm máu trường mâu đâm vào kim đỉnh mặt ngoài mặc dù không về phần đem kim đỉnh xuyên thủng lại thật thật tại tại ở kim đỉnh bên trên để lại một cái lỗ thủng ở kim đỉnh bị châm ra lỗ thủng đồng thời một chữ kim đỉnh phật thân tử run lên hắn cảm giác cổ họng có chút ngai ngái cảm giác một chữ kim đỉnh phật cắn răng chính là đem xông lên cổ họng máu tươi cho nuốt trở vào Buồn